tại viên này đại thụ bên trên nghỉ lại hàng trăm triệu các loại côn trùng trong đó ăn cỏ tính lấy lá cây vỏ cây loại hình mà sống mà ăn thịt tính thì săn mồi những n à y ăn cỏ tính côn trùng kỳ quái là những n à y nghỉ lại với thế giới trên cây côn trùng xưa nay sẽ không rời đi đại thụ pha vi cũng không cùng ngoại giới cái k h á c côn trùng giao lưu nếu như cái k h á c côn trùng đi vào thế giới thụ rất nhanh cũng sẽ bị đồng hóa lựa chọn chỉ ở nơi này sinh hoạt sẽ không lại rời đi mà những cái này sinh hoạt ở thế giới trên cây côn trùng thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh chút biến dị cùng đối ị a hóa phương khác cùng loại loại côn hoàn toàn khác biệt, tiến hóa thành hưu thế giới thụ hạt cùng côn trùng toàn tiến giới g đặc loại loại biệt, i n Những này g g thế ớ i giống đối Đối thụ hạt trùng, thường thường cường trắng hơn, khó đối phó hơn. cường côn với loại này thay đổi bất thường mạo hiểm giả công hội học giả phỏng đoán hẳn là bởi vì đám côn trùng này ăn hết thế giới thụ tổ chức những tổ chức này bên trong một loại nào đó thành phần thông qua chuỗi thức ăn tại côn trùng bên trong tuần hoàn thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế đám côn trùng này để bọn chúng khăng khăng một mực trở thành đại thụ thủ hộ giả thế giới thụ cung cấp sung túc đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng đám côn trùng này mà đám côn trùng này phát làm đ ạ hiện g cấp bảo hộ, điểm như l này mạo hiểm giả công hội từ thế giới thụ bên trên thấy được cơ hội buôn bán thế giới thụ lá cây chứa phong phú dinh dưỡng chẳng những có thể lấy ăn ăn dùng đối với rất nhiều tổn thương bệnh còn có nhất định hiệu quả trị liệu vỏ cây là vô cùng tốt thiên nhiên sợi đã thế giới thụ cầm nhân loại không có cách người mạo hiểm kia công hội vì cái gì không khai phá cây này tài nguyên đâu thượng quan gia đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực thậm chí nếm thử ở thế giới cây dưới chân khởi công xây dựng tòa thứ ba thành chấn nhưng là m trước thế n cứ đó mạo hiểm giả tới gần thế giới thụ thời điểm cũng không có loại này kịch liệt phản ứng thậm chí tại khá thấp chỗ hái lá đối thủ gốc thân cây hạ khởi công xây dựng thành trấn đều không có cái gì động tĩnh ngược lại là bắt đầu hướng chỗ cao leo lên thời điểm bắt đầu nhận kịch liệt phản kháng mà lại càng là chỗ cao côn trùng càng là cường đại càng là lợi hại đơn giản giống như tại bảo vệ chỗ cao thứ gì ngăn cản mạo hiểm giả hướng chỗ cao leo lên đồng dạng bình thường tới nói dễ cây mới là một cái cây căn cơ vì cái gì thế giới thụ bên trên côn trùng muốn bảo vệ tán cây trên đỉnh đâu trước đó mạo hiểm giả công hội đối với cái này cũng t r ă m mối vẫn không có cách giải thế nhưng là trước đây không lâu đáp án chính mình nổi lên căn cứ chương này kim s á c nhiệm vụ nói rõ tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước đó đêm khuya thế giới thụ tán cây đỉnh đột nhiên kim quang đại thịnh tương dạng không chiếu lên sáng như ban ngày kéo dài trọn vẹn mười phút đồng hồ mới ảm đạm xuống cái này một dị tượng dọa sợ dưới cây đám mạo hiểm giả về sau vẫn là mời một vị đức cao vọng trọng lớn dự ngôn sư thông qua thủy tinh cầu t h a m dò đến ngọn cây cảnh tượng nguyên lai tán cây đỉnh sinh ra một viên trái cây màu và nóng g nhân loại phát hiện thế giới thụ đến bây giờ cũng có mấy thập niên cây này có l à cây cũng có thể n ở hoa nhưng hết lần này tới lần khác chính là xưa nay không kết quả mạo hiểm giả công hội thậm chí coi là cây này vốn là sẽ không kết quả thế nhưng là bây giờ trái cây xuất hiện còn phối hợp như thế dị tượng như vậy những cái kia côn trùng khác thường hành vi liền giải thích thông được bọn chúng là tại bảo vệ viên này quả mà viên này trái cây màu vàng nóng có thể bị như thế bảo hộ tự nhiên là thiên địa dị bảo bởi vậy mạo hiểm giả công hội khẩn cấp ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung chính là lấy xuống viên này trái cây màu vàng nóng mà lại không chỉ là lấy xuống trái cây mạo hiểm giả tham dự leo cây tiêu diệt thế giới thụ bên trên phản kháng trùng tộc tất cả mạo hiểm giả đều sẽ căn cứ công tích được trao tặng tương ứng ban thưởng thượng quan gia cũng sẽ đối đ á n mạo hiểm giả cung cấp ủng hộ lớn nhất mà nhiệm vụ này cũng đã v ư ợ tại toàn u t bộ lính đánh thuê tri quốc trong lịch sử kim sắc nhiệm vụ cũng chỉ xuất hiện qua hai lần lần thứ nhất là hơn năm trăm linh năm trước đại chu liệt võ đế ý đồ đem thượng quan gia đổi tận giết tuyệt phái binh tiến đánh nguyên thủy đại lục lúc thượng quan gia ban bố giết địch lệnh thu thập cả tòa đại lục mạo hiểm giả cộng đồng đối kháng đại chu quân đội lần thứ hai thì là mấy chục năm trước tử linh công hội trắng trợn làm ác thượng quan gia ban bố tiêu diệt bất tử sinh vật tuyệt tử lệnh bây giờ kim s á c nhiệm vụ tái hiện thế gian chỉ sợ không được bao lâu toàn thế giới mạo hiểm giả đều sẽ chen c h ú c chạy đến không l ặ t đảo sẽ náo nhiệt lên c h ư ơ n một đông phương ổ n ào tây phương dung chuyển thế giới thụ chi đ ỉ n h à triệu càn khôn vút cằm ánh mắt đặt ở phía dưới cùng nhất ban thưởng bên trên cuối cùng hái được trái cây người sẽ thu hoạch được mạo hiểm giả công hội một phần trăm cổ phần cùng thế giới thụ quả một phần mười t h ị quả cái này ban thưởng có thể nói khá hậu hĩnh thế giới thủ quả công hiệu còn không biết một phần mười thì quả chỉ là vì phòng ngừa mạo hiểm giả bí quá hóa liều nuốt riêng trái cây bảo hiểm mà thôi muốn ăn muốn nghiên cứu mọi người cùng nhau đến nhà chân chính mấy người nhưng thật ra là kia một phần trăm cổ phần mạo hiểm giả công hội là cái gì vô luận là đối toàn thế giới mạo hiểm giả quản lý kinh doanh vẫn là lính đánh thuê c h i quốc ngoại thương đều muốn dựa vào cái này tổ chức khổng lồ cái này kỳ thật chính là nam cung g i a cầm giữ một cái gia tộc cự phép xí nghiệp từ sáng lập bắt đầu mạo hiểm giả công hội chính là họ nam cung chưa bao giờ họ khác nhung tràng mà lần này nam cung gia nguyện ý lấy một phần trăm cổ phần làm ban thưởng đủ thấy cầm xuống thế giới thụ quyết tâm cũng chớ xem thường cái này một phần trăm mạo hiểm giả công hội một năm kiếm tiền đâu chỉ ước vạn dù là một phần trăm cũng đủ để thu hoạch được hàng năm mấy trăm vạn kim tệ chia hoa hồng coi như nam cung gia không có khả năng đem quản lý kinh doanh quyền ngược lại chỉ là cái này chia hoa hồng cũng đủ để cho người trở thành p h ú khả địch quốc siêu cấp lớn hảo mà trái lại nhìn nam cung gia bỏ đi như thế chi phí cũng không chỉ là vì một viên quả đã đều có thể lấy xuống quả vậy đã nói rõ nhân loại bỏ tới thế giới thụ đình như vậy thế giới thụ liền đã bị chính phủ như thế nào khai phát không phải là nam cung gia định đoạt cái này phía sau ẩn tàng hiệu quả và lợi ích cũng đáng được nam cung gia bỏ đi v ố n g ốc đây vẫn chỉ là nhiệm vụ đơn trang đầu bên trên ban thưởng ở phía d ư ớ i còn phụ thật dạy một trồng ban thưởng quy tắc chi tiết trong đó nói rõ chi tiết trước mắt có thể xác nhận liên quan với thế giới cây cùng thế giới thụ hạt giống tình báo cùng đánh giết khác biệt giống loài có thể đạt được ban thưởng mà những tài liệu này cùng ban thưởng tiêu chuẩn sẽ còn theo mạo hiểm giả thúc đẩy mà từng bước đổi mới điều chỉnh đồng dạng dù là không có giết chết quái vật tham dự điều tra hoàn thiện mạo hiểm giả công hội cơ sở dữ liệu cũng có thể đạt được ban thưởng trong đó phân loại quy tắc chi tiết có thể nói m ộ ư ơ i phần chú đáo triệu càn k h ô n tiện tay lật vài tờ trong đó lượng tin tức quá tốt đẹp phức tạp hắn cũng không có lòng nhìn kỹ liền về tới trước quầy tìm được mộ dung vi cái kia tiểu tuân tử tiếp chính là cái kia kim sắc nhiệm vụ hiện tại toàn thành mạo hiểm giả cơ hội đều tiếp cái này kim sắc nhiệm vụ mộ dung vi cười nói rất nhanh nhiệm vụ này sẽ tuyên bố đến toàn thế giới mỗi cái mạo hiểm giả công hội đi đến lúc đó sẽ có đến trăm vạn mà tính mạo hiểm giả tràn vào không lặt đảo nguy bản sự lớn như vậy lại nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng không bằng đi thế giới cây bên kia trước làm quen một chút tình huống triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu đích thật là cái cơ hội tốt thế nhưng là ta đi ngươi muốn ta làm sao bây giờ ta nghĩ ngươi cái gì nghĩ ngươi một bữa cơm ăn hết ta mười cái kim t ệ sao mộ dung vi cười nói triệu c à n k h ô n nhét miệng đó là ngươi chính mình cấp thanh toán lại nói ta chỉ ăn một nửa tính năm cái được không nhìn ngươi kia quỷ hẹp h ỏ i dáng vẻ mộ dung vi cười lắc đầu bây giờ ra cái này kim sắc nhiệm vụ thế giới thụ hạ mới thành trấn khẳng định phải sớm phân công trở qua mấy ngày vòng phòng hộ bố trí xong ta cũng sẽ được phái đến bên kia dù sao duy trì một cái kim xác nhiệm vụ lượng công việc tương đương to lớn hiện tại người bên kia tay căn bản không đủ dùng dạng này a lao triệu cười thở dài xem ra ngươi công trạng thứ một vẫn là chạy không được ai ngươi nói nếu như ta hái được quả tiêm một phần trăm cổ phần có thể hay không cũng chia cho ngươi ngàn phần năm cũng chính là mười vạn phần có năm cổ phần ta tính toán a giả thiết một năm mạo hiểm giả công hội lợi nhuận một trăm triệu đó chính là năm ký tệ nếu như lợi nhuận hai trăm triệu đó chính là một vạn cũng là tiểu phú bà a ngươi nghĩ đến ngược lại là rất thuận lợi mộ dung vi cười nói nam cung gia cổ phần ai không muốn muốn còn có thế giới kia cấy quả nhiều năm như vậy mới kết một cái còn nương theo dị tượng khẳng định cũng không phải bình thường tồn tại nói không chừng ăn một miếng liền đích thọ duyên niên trường sinh bất lao đâu ta đoán chừng lần này không chỉ là mạo hiểm giả rất nhiều trước kia đối mạo hiểm giả công hội cũng không ỡ cao thủ nói không chừng cũng sẽ lâm thời đăng ký tới đây thử thời vận đến lúc đó đừng nói đối phó côn trùng chỉ là cùng đồng hành cạnh tranh đều đủ ngươi bận rộn triệu càn khôn cười một tiếng ngươi yên tâm chỉ cần ta xuất thủ trong giây phút xong đừng quá tự tin mộ dung vi thấp giọng nói ngươi có hay không nghĩ tới lần này kim sắp nhiệm vụ nói không chừng sẽ hấp dẫn đến giáo đình thánh kỵ sĩ đại chu danh môn đại phái còn có nguyên thủy đại lục t r ù n g tộc đến nói không chừng trước đó thần đô đại chiến võ thần cùng cái kia hôn thê ma vương trình dạo kim đều sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú cho nên ta khuyên ngươi có thể đi đến một chút náo nhiệt căng căng lịch d u y ệ t nhưng vẫn là đường l i ề u mạng đoạt giải nhất nếu không gặp được những cái kia cao thủ chân chính chỉ sợ giữ nhiều lành y ta cái gì võ thần, cái gì trong mắt ta đều là hốt hốt so hái quả vậy cũng là đệ đệ triệu càn khôn lông mày nhớ lên ra vẻ thần bí cười nói nói cho ngươi cái bí mật kỳ thật ta biết bay nghe hắn nói như vậy mộ dung vi ngây ra một lúc sau đó thổi phù một tiếng cười ra tiếng ngươi cho rằng trước đó mạo hiểm giả công hội chưa thử qua bay thẳng đến ngọn cây sao công hội lại không thiếu phong hệ đại pháp sư triệu càn khôn nghĩ cũng phải vậy tại sao ở thế giới cây phụ cận có một vòng bán kính mấy chục km khu vực cấm bay mộ dung vi nói chỉ cần tới gần thế giới chi thụ phạm i liền sẽ không cách nào phi hành không chỉ là phi hành pháp thuật liền ngay cả bay nhạy cánh phi trùng cũng vô pháp thời gian dài phi hành nhiều nhất chỉ có thể trượt một khoảng cách mạo hiểm giả công hội còn thử huyền phụ thuật n i ệ m động lực phản trọng lực pháp thuật chờ một chút phát giác chỉ cần là có thể khiến người ta bay lên không phương pháp ở thế giới cây phạm vi bên trong đều không dùng đến nói mộ dung vi xuất ra một phần nhiệm vụ nói rõ lật ra một tờ biểu hiện ra cho triệu càng khôn phía trên này đều rõ ràng viết đâu còn có loại sự tình này triệu càng khôn nhìn một chút nói rõ xác thực như mộ dung vi nói phía trên còn viết mạo hiểm giả công hội còn từng mời vĩnh diệu đảo pháp sư đến khảo sát cuối cùng cho ra kết luận phỏng đoán là thế giới thụ thả ra một loại nào đó lực phản ứng t r ợ sẽ tự động quấy nhiêu tất cả năng lực phi hành mục đích là phòng ngừa có sinh vật bay thẳng đến cuối cùng đánh cắp trái cây cây này là thành tinh a triệu c a n k h ô n b nuốt cảm không biết ta đại bằng chi lực có thể hay không bay đây triệu c a n k h ô n chính hợp tính từ phía sau đi tới hai cái mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác đến đại s ả n h bên trong cao giọng nói t ố t tiếp theo c h i đội ngũ vào khoảng ngày mai buổi sáng xuất phát muốn tiến về bóng cây thành có thể tới báo danh vừa dứt lời trong phòng số lớn mạo hiểm giả đứng dậy hướng bọn họ đi đến đây là cái gì chiến trận triệu c a n khôn hiếu kỳ nói mộ dung vi giải thích nói hiện tại đại lượng mạo hiểm giả muốn đi đến thế giới thụ thế nhưng là thế giới thụ khoảng cách thiên không thành t r ư ờ n g mấy ngàn cây số đại bộ phận mạo hiểm giả căn bản không biết đường cho nên cần mạo hiểm giả công hội ra dẫn đường từng nhóm dẫn bọn hắn đi mà lại cái này mấy ngàn cây số đường mười phần hiểm ác đám mạo hiểm giả thành đoàn cũng tương đối an toàn Nha! Tri Thầy mai liền cái ó thể xuất h p t t Lao r ệ u c o này mắt hơi h c n đều ộ bị ngươi đã nhìn ra triệu càng khôn ra vẻ kinh ngạc nói ta đây là quan tâm ngươi nhà dù sao cái này từ từ đường dài có ta cái này hộ hoa sứ giả không phải càng bảo hiểm à mộ dung vi mỹ mắt có chút giật giật nghe ra được ngươi nửa câu sau vẫn là rất chân thành yên tâm đi thành chủ sắp xếp xong xuôi ta cùng mấy vị nhân viên tiếp tân sẽ có mạo hiểm giả công hội vệ binh hộ tống rất an toàn còn có vệ binh triệu càng khôn hơi xứng sở vậy ta càng đến cùng các ngươi một tổ ngươi không sợ nguy hiểm ta còn sợ đâu tùy tiện hàn huyên vài câu lão triệu liền rời đi công hội trở lại bánh răng nhà khách đã lâu xa hoa trong phòng nghỉ n ơ i thật tốt một chút ngay tại khung lạc đảo đám mạo hiểm giả n h o nhao tuân hướng thế giới thụ thời điểm ở xa mấy vạn km bên ngoài ý li ổng đang trải qua một cái cực kỳ trọng yếu sự kiện trước đây không lâu tiểu công chúa hệ lần tại trấn tây vương hộ tống lần sau đến kiếm bạt nỗ trương ý li ổng lộ ra ngay sự đồn đầu đồ người cũng nói ra có thể để sự đồn người chết mở miệng phương pháp lúc đó lấy hoàng gia cầm đầu bảo hoàng phái chiếm cứ đế quốc đông vương tuyên bố mõ nẹ đại công có ý định ngư phản ám sát hoàng tử mà lấy mõ nẹ đại công cầm đầu phản k h á n g phái chiếm cứ đế quốc phía tây công bố chính mình là trong sạch là hoàng đế muốn diệt trừ đối lập áp đặt tội danh mục đích là muốn xâm phạm chính mình thần thánh lãnh thổ song phương lấy ý lì ổng trung bộ hát nham núi lửa làm danh giới đóng quân rằng co mặc dù còn không có chính thức khai chiến bầu không khí cũng đã khẩn trương tới cực điểm mà vừa lúc này mất tích tiểu công chúa hệ l ẩ n trở về còn công bố mang về chân tướng sự tình nàng không có đem đầu người giao cho bất kỳ bên nào mà là muốn tại hát nham núi lửa ngay trước song phương mặt công bố chân tướng hệ l ẩ n ta không chỉ là hoàng đế nữ nhi đồng thời cũng là mò nẹ t đại công ngoại tôn nữ tầng này thân phận đặc thù để nàng đứng ở trung lập lập trường trải qua hiệp thương mò nẹ đại công cùng dị a chớ đại đế đồng ý đàm phán riêng phần mình mang theo chút ít hộ vệ tinh nhuệ cùng thân tín nhu thần đi tới hát nham dưới chân núi lửa y theo hệ lần thuyết pháp muốn để cái này khô lâu nói chuyện cần tử linh pháp thuật thế nhưng là trải qua năm đó tử thần vẫn lạc sự kiện tử linh pháp thuật đã bị đại quy mô hạn chế nghiên cứu song phương đều không có nẹ dồn mạng sơ bất quá tiểu công chúa lộ ra ngay triệu càn khôn vẽ ma pháp trận nói rõ biểu thị có thể thông qua pháp trận hoàn thành tử linh pháp thuật bởi vậy lần này song phương đều mang theo một vị tinh thông pháp trận h o t h à n tử l pháp sư còn mang đủ ma pháp vật liệu dự định hiện trường vẽ pháp trận tại song p ư ơ n g cộng đồng chứng k i ế n dưới hỏi ra chân tướng của sự thật ước định địa điểm hai tri đội ngũ đứng đối mặt nhau một phe là vũ lì a m ô đại đế cầm đầu bên cạnh đứng đấy thánh kỵ sĩ cạ lạ hẳn một bên khác thì là sản dợ rổ hầu tước còn bên kia cầm đầu là một vị hơn sáu mươi tuổi nam tử trung niên vóc người trung đẳng dâu tóc x á m trắng mùi l ư n g mắt hổ khí chất uy nghiêm trong tay còn chống một cây khảm bảo thạch bí ngân q u à i trượng chắc hẳn chính là kia nắm giữ ý lì ổng nửa giang sơn mò nẹ đại công sau lưng hắn thì đứng đấy một cái tóc đỏ nam nhân dáng người mặc dù không cao nhưng toàn thân tản ra sắc khí chính là thánh kỵ sĩ táo bạo tóc đỏ ạt điệu sơ hai đại thánh kỵ sĩ tuy là đồng liêu nhưng ở trong đế quốc lại phân thuộc khác biệt phe phái thật muốn đánh lên trượng lai trên chiến trường sợ muốn đao binh gặp nhau tại hai phe nhân mã nhìn chăm chú hai vị pháp sư chỉ huy trợ thủ nhóm ngay tại vẽ pháp trận vì phòng ngừa tiểu động tác pháp trận từ song phương pháp sư cộng đồng vẽ mặc dù tử linh pháp thuật rất hiếm thấy nhưng triệu càn khôn pháp trận này ngược lại cũng không tính phức tạp tìm hai vị trận pháp đại sư đều có chút đại tài tiểu dụng không bao lâu pháp trận vẽ hoàn tất tại hoàng đế đại công cùng công chúa hệ lần nhìn chăm chú Pháp t r ậ ngài chậm góp chân đau nhức rất nhiều rồi sao cái này khô lâu lúc nói chuyện cầm đỉnh lấy mặt đất mang theo cả viên đầu đều lên hạ run rẩy nhìn xem hơi có chút mờ cười mò nẹ thở dài giọng điệu này thật sự chính là ngươi a một bên khác t h ú lì ạ mộ đại đế nghiêm nghị hỏi là ngươi thuê thích khách ám sát ta hoàng tử sao hoàng đế cùng cái này nho nhỏ đốc cha quan không có gì tốt hàn huyên trực tiếp thiết nhập chủ đề không sai ta tôn quý bệ hạ khô lâu có quay lại đối với đại hoàng tử chết ta rất xin lỗi nhưng là ta cũng là hành động bất đắc dĩ vì cái gì t h ú lì ạ mộ răng thép cắn chặt ta mặc dù biết ngươi làm mò nẹ người nhưng cũng chưa từng bạc đái qua ngươi đi tại sao phải làm loại sự tình này bởi vì đại hoàng tử tồn tại người tử điệm Đầu lâu nói đến, nói vị. v lâu là ơ n điện hạ ra lệnh cho ta làm như、vậy. nàng nói chỉ có đại hoàng nẹt nhà huyết mạch nhị hoàng tử, mới có thể xưng là hoàng n g g hậu hạ cho chỉ chết huyết mạch thể vậy, đại rồi, mới ra ta làm là có có có tử tử, mò ư vị người thừa kế duy nhất. Người nói h ấ t Người n láo đầu lâu lời còn chưa nói hết lão công tức liền nổi trận lôi đình liều mạng người bên ngoài ngăn cản tiến lên một bước giơ lên trong tay quải trượng muốn đập kia k h ô lâu mà lúc này vũ lì ạ mộ đại đế cũng b ả o hống một tiếng lao tặc đưa ta nhi tử mệnh đến rút ra bảo kiếm cũng xông lên bổ về phía mỏ nẹ đại công lão công tức mặc dù đi đứng không t i ệ n nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng luyện võ qua đã từng cũng có nhị giai chiến t r ư ớ c gặp hoàng đế đánh tới cũng g ơ lên b ả i trượng nên kích mắt thấy con rể này cùng cha vợ muốn đánh nhưng vào lúc này song vương trong trận doanh cắt thoát ra một thân ảnh phân biệt đem hoàng đế cùng công tước bảo hộ ở sau lưng rút vũ khí ra đối đầu một chiêu Trước hôn là o ạ n bốn lên tây cả r o hai vị thánh kỵ sĩ tóc đỏ ạt cơ sở cầm trong tay hai thanh b ú a trôi ngắn giao nhau giữ lấy đại lực sĩ cạ là hạng cự phủ sắt thép va chạm tiếng vang k h u y t tán ra đến cơ hồ tạo thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem hai vị tôn quý nhất người chấn động đến liên tục rút lui may mắn thủ hạ sau lưng chạy đến đỡ lấy mới không có ngã sắp xuống có hai vị thánh kỵ sĩ tại còn chưa tới phiên người khác khai hỏa thương thứ nhất a k i sở cùng cả l à hạn nhìn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được bất đắc dĩ liền thu hồi vũ khí r i ê n g phần mình lui về bàn trận hoàng đế cũng tỉnh táo lại m o n e t ngươi còn có cái gì có thể nói cái này khô lâu đều thừa nhận kẻ chủ mưu chính là ngươi kia nữ nhi bà bối hắn nói dối mọ nẹt tức bực dập chân ệ lẽ nạ tuyệt không phải loại người này nữ nhi của ta mặc dù cao ngạo nhưng nàng tuyệt không phải loại t i ê n oan độc nữ tử ngươi cùng nàng cùng giường c h u n g gối nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không rõ cách làm người của nàng ta chỉ biết là nàng giết ta hoàng nhi b ú lì ạ mộ cắn răng nói ta còn biết các ngươi m ò nẹt nhà ngấp nghẽ ta hoàng vị nhiều năm ngươi đánh g i ắ m lao công tức tức g i ậ n đến d â u rịa t h ẳ n g r u n ngay cả thô tục đều mắng ra ta thật vì nữ nhi cảm thấy không đáng thế mà gả cho ngươi như thế một cái hôn quân ngươi cái đầu lâu có thể nói rõ cái gì ai cam đoan nó nói đến chính là thật lúc này hoàng đế một phương pháp sư đứng ra nói pháp trận này bên trong bao hàm chân ngôn gông cùng xiềng xích phục sinh vong linh sẽ không nói dối đến viên ngươi nói nhảm lão công tức tức giận tới mức tiếp đem quải trượng vứt ra ngoài nghĩ nện cái kia pháp sư may mắn đạt gửi sờ nhanh tay lại mắt lăng không dò xét trở về một bên mò nẹt bên này pháp sư cũng thấp giọng k h u y ê t nhủ đại công hắn nói không sai bộ xương này không có khả năng nói dối mò nẹt nghe nói ánh mắt bên trong lộ ra chân kinh mà đối diện hũ lì a mồ cả giận nói bây giờ chân tướng rõ ràng mò nẹt nhà mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực ta cái này trở về xử tử kia yêu hậu ngươi dám mò nẹ đại công con mắt đều đỏ một bên hệ l ẩ n cũng chạy tới dương dương đau khổ cầu khẩn phụ hoàng không thể nào là mẫu hậu ta cảm thấy trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó còn có thể có cái gì hiểu lầm b ú lì ạ mộ cả giận nói khô lâu là ngươi mang về phương pháp cũng là ngươi cung cấp hiện tại chân tướng đại bạch ngươi mẫu hậu chính là cái nữ nhân á c độc nói hắn kéo lại hệ l ẩ n đến cùng phụ hoàng trở về hệ l ẩ n chớ cùng hắn đi hắn đã mất lý trí ra ngoài công cái này đến đối diện mò nẹt hô to lấy ạc i ệ u sơ không thể đây ể cho là truyền ký long tộc hai vị thánh kỵ sĩ ngừng đánh nhau đồng thời nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một đầu to lớn hồng lòng chính phe phẩy cánh thẳng đến đám người bay tới bay trận phòng ngự thánh kỵ sĩ giống to song phương bộ đội đều bày ra phòng ngự tư thái thế nhưng là cái này thêm một khối bất quá hơn hai trăm n g ư ờ i tại truyền kỳ cự long trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới dù là hai vị thanh k ỳ sĩ nó cũng không để vào mắt trực tiếp lao xuống làm dối loạn nhân loại trận hình ôm đồm đi hệ lần vô cánh bay cao trong c h ư ớ c mắt biến mất ở chân trời mặc dù không người thụ thương nhưng là truyền kỳ cự long tập kích vẫn là để đám người thất kinh lúc này từ đông vương chạy tới một vị k ỳ sĩ đi vào hoàng đế trước mặt xuống ngựa b ẩ m báo b ậ hạ đế đô truyền đến tin tức vương hậu bị người cướp đi mọi người đều tận xôn xao Chỉ có hoàng đế bú lì nghiến răng nghiến lợi, đáng chết chuyện cùng công chiến cục hoàng nghiến nghiến như thế nào, trải qua chuyện này, ý lì hoàng đế cùng đại công xem như phát. nào, à tàn răng đáng luận này, ổng nẹt nội đế đế đại để quyết bú Bất lì lợi, lì liệt, mồ mò xem trải triệt rốt dở dê. qua không chỉ có một ý ly ống nam bộ phải ít đế quốc hoàng đế đột nhiên quái bệnh chết bất đắc kỳ tử trước khi chết thậm chí không có cơ hội lập xuống thái tử hai vị hoàng tử vì tranh đoạt đế vị cũng làm to chuyện quốc gia lâm vào hối loạn đại lục phương bắt nọt thần đế quốc cùng ngân lĩnh đế quốc biên cảnh đột nhiên phát sinh ma sát nọt thần đế quốc hoàng thất phái sứ thần tiến đến ngân lĩnh đàm phán lại bị nữ vương nghệ vạn nộ hạ lệnh giết chết đơn giản phảng phất thượng thiên muốn tại tây cạ dập châu hạ xuống tiên phạt sáu đại đế quốc trong đó năm cái bởi vì các loại nguyên nhân lâm vào hối loạn dù là thánh đường phái ra rất nhiều nhân lực đến các quốc gia trợ giúp điều đình cũng vô pháp lắng lại các quốc gia phiên phước hết hạn đến tháng sáu cuối cùng một tuần tây cạ n dập châu chỉ còn một cái sư tâm đế quốc còn ở vào cùng bình tri bên trong Cạ dẹn trong h t đó rõ ràng nhất chính là cạ lẻn học viện nơi này vốn là mặt hướng toàn bộ đại lục chiêu sinh trong học viện có vượt qua một nửa học viên đều là từ quốc gia khác tuyển nhận tới bây giờ các quốc gia buộc phát h ố n loạn học sinh bên trong cũng có một ít lựa chọn lưu tại nơi này tị nạn cũng không ít lựa chọn về nước nguyên bản nhân số liền rất thưa thất ma pháp hệ trải qua như thế dày v ò càng lộ vẻ q u ầ n cũ vẽ ma pháp thiếu nữ mạ kỳ nọ sửa sang lấy bức ký trải qua cái này một cái học kỳ học tập nàng đã có thể sử dụng bộ phận cấp năm hỏa hệ ma pháp mà am hiểu hơn phong hệ ma pháp cảnh giới càng thêm vững chắc thậm chí bắt đầu có bước về phía cấp sáu dấu hiệu cũng chính là thời gian nửa năm phong hệ tăng lên một cấp hỏa hệ tăng lên hai cấp cái tốc độ này để đông đảo đạo sư đều nổi phần sợ hai thán p h ụ n h o nhao đối bở gì tở tổng nhà thiên phú cùng mạ kỳ nọ cố gắng lớn thêm tán thưởng nhưng là mạ kỳ nọ biết chính mình có được hôm nay thành cựu ngoại trừ thiên phú và cố gắng càng nhiều là dựa vào một người chỉ điểm còn nhớ rõ nửa năm trước đó triệu càng khôn vị giúp nàng đánh bại c ả giản đã từng theo nàng nghiên cứu mấy thiên ma pháp mặc dù ngay lúc đó mục đích chỉ là chế định kế hoạch đánh bại c ả giản nhưng là lao triệu đáy lòng chứa ngàn quyển cổ thư còn có đông đảo thông sư truyền kỳ bất k ý tùy tiện giảng điểm cái gì đều có thể nghĩa rộng ra một đống lớn ma pháp lý luận từ xâm nhập cạn cho mạ kỳ nọt một đống lớn cao thâm tri thức lúc ấy m à kỳ nọ vẫn để ý giải không được nhưng là dựa vào thói quen tốt nhớ không ít bút ký bây giờ nửa năm qua này ngoại trừ lên lớp bên ngoài khóa sau còn thường xuyên lĩnh hội ngay lúc đó bút ký lại thêm t r i ệ u cản k h ô n thiên mã hành không phương thức tư duy cho nàng triển khai một đầu mới mạch suy nghĩ dựa vào những này vị này ma pháp thiếu nữ xem như khai thiếu cảnh giới đột nhiên tăng mạnh tăng lên hiện tại nàng đo á n chừng chính mình trước đó định cái kia s o n g hệ cao cấp pháp sư m ộ ư ơ i năm kế hoạch tốt nghiệp trước đó liền có thể đạt tới nói không chừng còn có thể càng nhanh mà lại nàng cũng không còn chỉ cực hạn với mình am hiểu phong hòa hai hệ cái khác ma pháp dịch có nhiều đ ộ c lướt qua mặc dù chỉ có thể thi triển rất thấp cấp bậc nhưng là học được bên bác đối với ma pháp lý giải rất có ích lợi cảnh giới tăng lên cố nhiên để mạ kỳ nọ m ư ờ i phần mừng rỡ nhưng cũng tiếp lúc trước bồi tiếp nàng tăng lên người kia lại không có ở đây ma pháp thiếu nữ chỉnh lý xong một trang cuối cùng bất k ý rời đi phòng học chuẩn bị đi ăn cơm lại đối diện nhìn thấy sẻ dở hoàng tử một mặt lo lắng đi tới chương ba nghe muốn động sư tâm đế quốc sẻ dở điện hạ mạ kỳ nọ nhìn thấy sẻ dở có chút ngoài ý muốn bởi vì vị này tam hoàng tử đã có một hồi không đến đi học tựa hồ là bởi vì hiện tại tây cả dập châu không quá thái bình hoàng tộc ngửi được một chút không tầm thường hương vị cho nên gần nhất ban bố không ít chính lệnh phòng ngừa chú đáo tam hoàng tử bị triệu tập trở về bề bộn nhiều việc chính vụ bất quá hôm nay tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy hắn đây xê dợ tựa hồ thật rất gấp nhìn thấy mạ kỳ nọ chỉ là nhẹ gật đầu liền gặp t h o á n g qua nhưng đi không bao xa vẫn là gãy trở về mạ kỳ nọ b ợ gì t h tổng lĩnh không có gì tình trạng a không nghe nói a thế nào mạ kỳ nọ không hiểu ra sao không rõ hoàng tử ý tứ không có liền tốt hoàng tử thở dài gần nhất đại lục ở bên trên tình trạng liên tiếp phát sinh bờ dì tờ tổng lĩnh tiếp giáp ngân lĩnh đế quốc có thể sẽ bị liên lụy mời ngươi nhắc nhở phong bạo đại công không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ nhất là đừng nghe người đáng tin mê hoặc hoàng tử ta không biết rõ mà ký nọ lắc đầu nàng trong khoảng thời gian này mới nhất ma pháp đối với ngoại giới sự t ì n h đều so sánh trì độn xảy ra chuyện gì sao một câu hai câu nói không rõ ràng ta hiện tại muốn đi tìm viện trưởng đại nhân tóm lại ngươi trước liên hệ bờ dì tờ tổng công đi các ngươi ma pháp thế ra hẳn là có liên lạc thủ đoạn so đế quốc đưa tin nhanh hơn a nhớ kỹ tuyệt t đối không nên hành động không hành h nên i ế u suy n giờ h ĩ n ó xong,、Caesar、hoàng tử liền hướng viện trưởng pháp sư tháp tiến đến mạ kỳ nọ nhữ n h ư mày nhưng nhìn xệ giờ như thế lo lắng cũng đoán được tình thế đại khái rất nghiêm trọng liền từ pháp b à o bên trong lấy ra một cái nho nhỏ b ó c ra bên trong chỉnh t ề t r ồ n g lên từng mảnh từng mảnh lông vũ mạ kỳ nọ rút ra một mảnh đặt ở bên miệng nhẹ nói thứ gì sau đó đưa tay ném đi kia lông vũ liền chậm rãi nổi lên giữa không trung theo tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng biến mất ở chân trời xế giờ vì cái gì lo lắng như thế bởi vì hắn phụ thân dĩ nhất đại đế vừa mới tổ chức hoàng tộc mở cái tiểu hội bọn hắn dự định thừa dịp bên trong những quốc gia khác loạn công phu phát binh tiến công cướp đoạt tài nguyên cùng thổ đ ị a đương nhiên loại này xâm lược hành vi khẳng định sẽ có một cái đường hoàng lý do t h như phái binh nhân đạo cứu viện hỗ trợ bình định nội loạn hoặc là dứt khoát chế tạo chút tranh chấp loại hình đề nghị này nói ra thời điểm mấy vị hoàng tử đều lại đối với cái này biểu thị lo lắng tây cả dân châu sau quốc cộng chỗ ngàn năm theo giáo đình lãnh đạo hạ còn chưa bao giờ có đại quy mô chiến tranh nhưng là bây giờ nghe hoàng đế y tứ đại hữu thừa dịp loạn chiếm đoạt nước láng giềng y tứ phát binh xâm lược cũng không phải việc nhỏ cái này cùng hai mươi năm trước lần kia xuất binh ngân l ĩ n h còn khác biệt lúc ấy ngân l ĩ n h đế quốc phát sinh trình biến hoàng đế lọt vào ám sát cung điện đều bị quân phản kháng công phá lúc ấy mọi người đều coi là ngân l ĩ n h hoàng tộc từ đây đoạn tuyệt cho nên l ọ t thần đế quốc cùng sư tâm đế quốc mới có thể phát binh tiến công y đổ cướp đoạt khối này nơi vô chủ nhưng cho dù là lần kia hai nước cũng có chỗ thu liễm đánh cho cũng là bình phán danh nghĩa về sau ngân l ĩ n h hoàng tộc sau cùng người sống sót tuổi nhỏ hệ vạn nổ nữ vương cường thế trở về dẫn đầu quân đội bình định hai nước quân đội cũng liền thức thời rút ra thế nhưng là lần này các quốc gia mặc dù đều bị phiền phức q u â n thân nhưng người ta hoàng thất cũng còn tốt tốt vô luận như thế nào xuất binh đều không phải là một cái thích hợp lựa chọn nhưng là bây giờ dĩ nhất đại đế hết lần này tới lần khác quyết định xây giờ thật nghĩ mãi mà không rõ phụ thân của mình luôn luôn bình tĩnh vì cái gì lần này sẽ làm ra như thế cấp tiến quyết định thẳng đến về sau hắn nhìn thấy một cái vốn không nên xuất hiện tại hoàng tộc hội nghị nam nhân xuất hiện Dũ giả, rồ. Nguyên like, đề nghị lai, hẹn hẹn này rồ. rồ là đề sửa họ cả lẻn đây mới là gì nhặt phát binh vô liếng hoặc hứa hải nguyên la thực lực trước mắt tại cực đạo võ giả bên trong cũng không thể tính cấp cao nhất nhưng là có thánh kiếm đoạn cương nơi tay tây cả dật châu sợ cũng tìm không ra người nào có thể chống đỡ vị này dũng giả dựa vào cái kia có thể so với pháo la s e r cùng chạm hạm đao siêu cấp vũ khí hẹn rồ có thể nhập nhìn qua thái thịt đồng dạng giết chết thảo phạt đẳng cấp hai mươi trở lên đắc ma thậm chí đối mặt chuyển kỳ quái vật cũng có sức đánh một trận muốn đối phó hán ít nhất phải năm vị trở lên thanh kỵ sĩ liên thủ mới được nhưng vũ lực còn không phải hẹn rồ tác dụng lớn nhất nếu như nói tại tây c ả giào châu còn có cái gì tại nhân dân trong lòng lực ảnh hưởng có thể cùng tinh diệu thánh đường cùng so sánh lời nói kia chỉ sợ chỉ có dũng giả ngàn năm trước cầm trong tay thánh kiếm dẫn đầu cả tòa đại lục khu trục ma tộc r u ộ t sơ đại đế ngay lúc đó phong quang liền xem như tinh diệu giáo tông cũng vô pháp cùng đánh đồng với nhau dũng giả cố sự bị tập kết cố sự ghi vào vỡ lòng sách báo tại toàn bộ đại lục người ngâm thơ rong trong miệng chuyển sướng mặc dù về sau dũng giả xuất hiện cũng không có nương theo lấy đủ để phá vỡ thế giới đại tai nạn nhưng là thánh kiếm người nắm giữ tại mọi người trong lòng vẫn như cũng là anh hùng vĩ đại nhất nếu như nói phát binh vô cớ xuất binh lời nói như vậy dũng giả tồn tại không thể nghi ngờ để sư tâm đế quốc xâm lược hành vi nhiều một tầng danh chính nôn thuận nguy trang cái này khiến sệ giờ lâm vào lo lắng nếu như phụ thân chỉ là ý tưởng đột phát lời nói như vậy chờ hắn tỉnh táo lại t i ể u gì cũng sẽ nhìn thấy kế hoạch này hoang đường chỗ từ đó từ bỏ nhưng là hiện tại ngay cả sệ giờ đều cảm giác đây là một cái có nhất định khả thi quyết sách nếu như dựa vào cầm trong tay thánh kiếm hẹn rộ xung phong đánh tiếng quét ôn dịch danh nghĩa xuất trinh lâm vào hỗn loạn đ đế quốc chinh ó lẽ t ậ t thể lung lạc dân tâm, có lạc c h lung dân ế m l ĩ mảng lớn thổ địa, thậm chí chế tạo ma xảy lớn cùng ngọn hoàng tộc xảy ra chiến đấu, tiến cũng Chinh tới thổ tạo sát, tộc tiêu diệt cũng thay chí chế địa, đấu, đó. ra vào phục còn về sau mục tiêu kế tiếp đại khái chính là ngân l i n h đi mọi người không ngày h ọ p đợi cao cao tại thượng mỹ lệ nữ thần chiếu cố chính mình bởi vì vậy quá mức hư hảo mờ m ị n nhưng nếu như đáng yêu tiểu mọi nhà bên nhìn nhiều người một chút kia trong lòng ngứa thế nhưng là khó khăn nhất chống cự bởi vì loại này nhìn qua có thể đụng tay đến khả năng mới là dụ người nhất xế giờ ý thức được phu hoàng lần này là muốn tới thật nhưng là lý trí nói cho hai biết đó cũng không phải một cái quyết định chính xác bất quá hắn nhị ca sư tâm đế quốc nhị hoàng tử này bên trong khác lại bởi vậy giao động ngược lại ủng hộ phụ thân quyết định nhưng cũng may tại sệ giờ cùng đại hoàng tử w i l l i am khuyên can dưới dí nhất đại đế đáp ứng suy nghĩ thêm một chút cho nên sau khi tan họp hai huynh đệ lập tức đ ạ t thành c h u n g nhận thức đại hoàng tử dựa vào tại trong giới quý tộc giao thiệp lập tức liên lạc mấy đại quý tộc du thuyết bọn hắn bảo trì lý trí không muốn ủng hộ hẹn rộ đề án mà sệ giờ thì chạy tới đầu tiên học viện tới gặp sư tâm đế quốc ngoại trừ dũng giả bên ngoài một vị k h á c có thể so với đại sát khí tồn tại truyền kỳ pháp sư thời không trưởng không giả gỗ kìn viện trưởng bất quá khi x ệ dở đi vào gỗ kìn văn phòng lúc lại phát hiện nơi này đã có khách nhân họ c sơ di họ an hai vị lệ thuộc hoàng thất thánh kỵ sĩ ngay tại nơi này làm khách chương bốn dũng giả tham thủ nhìn thấy hai vị thánh kỵ sĩ thời điểm giật hoàng tử do dự một chút cùng là hoàng tộc di họ an nhưng không có được thỉnh mời đến hoàng tử hội nghị bên trong thứ nhất là bởi vì vị này sư tâm đế quốc mặt trời là nổi danh phẩm cách cao thượng hoàng đế bệ hạ cũng biết nàng tuyệt sẽ không ủng hộ xâm lược hành vi hai nha là bởi vì thánh kỵ sĩ còn mang theo một tầng tôn giáo thân phận bọn hắn mặc dù cũng có riêng phần mình quốc tịch nhưng là nghiêm chỉnh mà nói thánh đường mới là l a o bản của bọn hắn loại này ám m ộ i quyết sách bị thánh kỵ sĩ biết được sợ rằng sẽ gọi đến giáo đình phản đối mặc dù thánh đường chỉ là lãnh tụ tinh thần đối các quốc gia nội chính can thiệp không lớn nhưng dính đến loại này quốc tế tranh chấp vẫn là sẽ đứng ra nói chuyện đến lúc đó khó tránh khỏi phiền thức mặc dù sẽ giờ là phản đối xuất binh nhưng thân là hoàng tộc v ẫ hoàng hoàng nói l hoàng ô n vọng g hy phụ h tử liền muốn lui ra ngoài thế nhưng là không nghĩ tới lão kỵ sĩ h ộ t g u r sơ lại gọi ở hắn điện hạ không nên gấp gáp đi nếu như lão phu không có đoán sai chúng ta cần hẳn là cùng một sự kiện c ế giờ hoàng tử xương sở di hó a nở thở dài nói ngươi là vì bệ hạ dự định phát binh sự tỉnh tơi a các ngươi đều biết rồi c ế giờ kinh ngạc nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được lão kỵ sĩ lắc đầu cười nói gần nhất trong khoảng thời gian này vương bình địa nguyên điều động quân sự rõ ràng không quá bình thường bên i c ả n h mấy vị bảo hoàng phái quý tộc cũng đều có hưởng ứng trạng thái đặc biệt là tới gần đòn đế quốc hôn loạn rừng rậm một vùng bệ hạ gần đây lại cùng hẹn rộ rất thân cận hôm nay lại triệu tập các ngươi mở hoàng gia hội nghị hết lần này đến lần khác không có mời gì ho an ở. đủ loại này dấu hiệu cho thấy bậy hạ khả năng dự định đối hòn đế quốc xuất binh thật sự là cái gì đều chạy không khỏi ngài t u i nhãn c â y giờ hoàng tử đối hot k i s s phục sát đất mặc dù cái này lão kỵ sĩ nói đến đều là h à m hồ phỏng đoán nhưng dám ngay ở hắn cái hoàng tử này mặt nói ra nói do hắn đã hoàn toàn chắc chắn dấu giếm nữa cũng không có chút ý nghĩa nào chỉ b ấ t quá ta hy vọng chuyện này có thể ở trong nước lắng lại thánh đường bên kia điện hạ ngài lo lắng lao phu trong lòng hiểu rõ hot k s s lắc đầu nói yên tâm đi sư tâm đế quốc là cố hương của chúng ta di họ an lại xuất thân hoàng tộc chúng ta cũng không hy vọng bệ hạ làm ra xúc động quyết định huống hồ hiện tại thánh đường ứng phó cái k h á c năm nước vấn đề đã bể đầu sức chán cũng không dành đến chiếu cố sư tâm cho nên chúng ta mới đến tìm gỗ kìn viện trưởng di họ an nói bổ sung sư tâm đế quốc đối ngoại hành động quân sự lớn nhất nghi t r ư ở n g chính là viện trưởng coi như hiện tại hẻn rổ cũng có so sánh t r u y ề n hồng kỳ lực lượng nếu như không chiếm được viện trưởng ủng hộ bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng phát minh nghe nói như thế x â t h ở dài một hơi đối diện gỗ k ì viện trưởng cười nói yên tâm loại này đối ngoại hành động quân sự bệ hạ nhất định sẽ trưng cầu ý kiến của ta nhiều năm như vậy ta hiểu rất rõ bệ hạ hắn tại vị cái này mấy chục năm sư tâm đế quốc mặc dù hòa bình yên ổn nhưng cũng không có cái gì lớn chiến tích hắn chỉ là không muốn bình thường vượt qua cả đ ờ i này muốn tại g i á n mua trước đó lập xuống đủ để tên lưu sử sách công tích vĩ đại mà thôi chỉ cần đem lợi hại quan hệ nói rõ hắn tự nhiên biết nên như thế nào quyết đoán nhưng là ta có chút lo lắng cái kia h è n rộ lão viện trưởng lời nói xoay chuyển trước đó rất nhiều người cùng ta đề cập tới vị này dũng giả nói hắn làm việc thoải mái quái đản nhưng trong lòng giàu có tinh thần trọng nghĩa nói tóm lại là một cái mang theo anh hùng khí người nhưng trước đây không lâu ta gặp được hắn nói thật cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm nói lão viện trưởng thở dài người này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy ta luôn cảm thấy sau lưng của hắn ẩn giấu đi một chút không thể cho ai biết mục đích thế nhưng là hắn đúng là bị thanh kiếm thừa nhận đi di hó a a n cao mày nói bị thanh kiếm thừa nhận người phẩm cách hẳn là không có vấn đề a một người phải t r ă n g ẩn giấu đi cái gì cùng hắn phẩm cách cao thượng hay không, cũng không có chọn chủ tiêu chuẩn, cũng đều là thuyết, đến cũng hắn thượng không không nhiên quan húng liên quan thánh truyền đến chăng như phẩm hay hệ. Họt hồ thuyết, phải lắp kiếm tất tới tiêu tuột thế. kỳ đầu, đều sở là bất kể nói thế nào đang ngăn trở bệ hạ phát binh về điểm này hai vị thánh kỵ sĩ cùng truyền kỳ pháp sư xem như đ ạ t thành c h u n g nhận thức mà liên tại bọn hắn thảo luận vị kia tân tấn dũng giả thời điểm hẹn rô lại đi tới một nơi đặc t h ủ hắc n g ụ c bảo ở vào cạ genti ngoài thành vài trăm mét một tòa vệ thành tường thành cao ngất để phòng xâm nghiêm cùng chủ thành chỉ có một đầu không về hành lang tương liên là sư tâm đế quốc phòng thủ xâm nghiêm nhất mục giam dựa vào di nhắc đại đế tự tay ký tên ủy thắc tin hẹn rộ thông suốt tiến vào hát g ụ c bảo tại giám n g ụ c trưởng cùng đi đi thăm từng cái nhà tù hát g ụ c bảo chung nhốt hơn một ba trăm tên phạm nhân cơ hồ đều là từ cả nước các nơi áp giải mà đến trải qua sở tài phán thẩm phán tội ác tại trời người giám n g ụ c trưởng một bên dẫn dắt một bên giới thiệu nói sẽ đưa nơi này phạm nhân chỉ có hai cái phán quyết một là trung thân giam cầm hai chính là tử hình không qua mùa đông trời thời điểm bởi vì thánh kiếm quý vị dũng giả ngài sinh ra quốc vương bệ hạ phê một lần đại xá đem hắc n g ụ c bảo bên trong hiện có tử hình phạm đều chậm một năm cho nên hiện tại tử hình phạm nhân hơi nhiều một chút hẹn rộ nhẹ gật đầu chỉ chỉ phía dưới trực tiếp mang ta đi cấp ba nhà tù đi giám n g ụ c trường nghe nói s ư ớ n g sở n g h ĩ không ra dũng giả đại nhân đối hắc n g ụ c bảo hiểu rõ như vậy nói liền phân phó nói đi mở ra địa lao dũng giả đại nhân muốn tham quan cấp ba nhà tù bởi vì hắc n g ụ c bảo bên trong quản đều là cùng hung cực ác chi đồ trong đó phần lớn đều thực lực mạnh mẽ cho nên nhà tù an bài ngoại trừ nhìn tội ác lớn nhỏ cũng phải nhìn nhìn thực lực mạnh yếu một cấp nhà tù cùng phổ thông mục giam tương tự giam giữ cũng là người bình thường hoặc là thực lực không phải rất mạnh tội phạm cấp hai nhà tù là dùng tình cương chế tạo chuyên môn giam giữ những cái kia tương đối mạnh hung hãn hung bạo phạm nhân một cấp cấp hai nhà tù cũng đều trên mặt đất n h ư cấp đừng cao nhất cấp ba nhà tù lại bị an bài dưới đất mà lại là dùng nguyên tố che đậy hợp kim chế tạo chuyên môn giam giữ mạnh nhất hung nhất phạm nhân hẹn rồ theo giám n g ụ c trưởng xuống đến dưới mặt đất mượn ngọn đèn thôn ám thấy được từng dãy nhà tù còn có bên trong những cái kia hung thần ác sắt đám tội phạm có thể bị giam ở chỗ này đều là cực kỳ cường hoành quái vật trong đó không thiếu đột phá cực hạn võ giả thậm chí pháp sư nhân số cũng không nhiều lắm hết thể bất quá giải rác hơn m ộ ư ơ i người mà hẹn rộ phảng phất xe nhẹ đường quen bước nhanh đi qua từng gian nhà tù đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất một gian hát g ụ c bảo dưới mặt đất cấp ba nhà tù tận cùng bên trong nhất một gian giam giữ lấy một cái không giống bình thường phạm nhân so với cái khác trong phòng giam giam giữ hoặc là cao lớn b ạ m vỡ cơ bắp mạnh mẽ hoặc là lực lượng nguyên tố minh mông cao thủ ra hỏa này nhìn qua cùng người bình thường tựa hồ không có gì khác biệt hạt ước lượng năm sáu mươi tuổi bộ dáng gặp hẹn rộ chú ý người này giám mục trưởng giới thiệu nói đây là trong mục giam nguy hiểm nhất gia hỏa đừng xem hắn hình dung tiệu thụy trên thực tế lực lớn vô cùng mà lại đặc biệt thích giải phẫu người sống có vượt qua ba trăm cái người vô tội chết tại hắn điên cuồng thí nghiệm dưới trong đó còn bao gồm rất nhiều phái đi bắt hắn vệ binh về sau vận dụng hơn trăm người bộ đội mới đưa hắn bắt quý án giám n g ụ c trưởng giới thiệu đến một nửa hẹn r ồ đưa tay đánh gây hắn đem chiếc lồng mở ra giám n g ụ c trưởng kinh ngạc nói mở ra vậy quá nguy hiểm ta nói đánh mở hẹn r ồ nhấn mạnh đưa tay đặt ở bên hông trên chuỗi kiếm yên tâm có ta ở đây giám n g ụ c trưởng nghĩ cũng phải trước mắt vị này chính là dũng giả ngay cả ác ma xâm lấn đều có thể đánh lui tồn tại chỉ là một cái đồ biến thái sắt nhân tuồng không có gì đáng sợ húng chi hắn tay chân còn khóa lại xích s á t đâu giám n g ụ c trưởng phân phó người mở ra cửa nhà lao hẹn rô dạo bước đi vào ngồi s ổ m ở kia sát nhân c u ồ n g trước mặt đàm lượng không tệ lắm tiểu tử sát nhân c u ồ n g khỏe môi vệt lên từ khi ta bị bắt vào đến ngươi là người thứ nhất dám đến gần ta nhà tù người hẹn rô cười cười ta không riêng dám đến gần phòng giam của ngươi ta còn dám thả ngươi ra ngoài thả ta ra ngoài sát nhân cuồng cười k h ẳ n g khặc quái dị bắt đầu bọn hắn đều muốn đem ta vĩnh viễn vây ở cái này nhưng lại không dám trực tiếp giết chết ta bởi vì bởi vì ngươi biết rất nhiều quý tộc tân bí hẹn rồ c ư ờ i nói hoàng đế cần ngươi tại lúc cần thiết giải quyết địch nhân của hắn cho nên ngươi mặc dù ngoại trừ khí lực lớn chút cũng không có năng lực đặc biệt nhưng vẫn là cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ giam giữ ở cùng nhau nghe lời này kia sát nhân cùng nhịu nhữ mày ngươi là ai hoàng đế làm sao ngay cả cái này đều nói cho ngươi biết đó cũng không phải hoàng đế nói cho ta biết hẹn rồ c ư ờ i nói mà lại ta còn biết ngươi những bí mật kia là thông qua giết người đạt được không có lẽ dựa theo ngươi thuyết pháp nên gọi là sinh lý nghiên cứu ngươi có thể từ đại não của con người bên trong trực tiếp đào ra tình báo sát nhân c u ồ n g lông mày chớp chớp hẹn rộ tiếp tục nói ta còn biết tên thật của ngươi gọi cao kiều trước kia là làm mỹ sợi mà ở chỗ này ngươi tự xưng là đọa lạc thiên sứ điên cuồng sát người là vì tìm tòi nghiên cứu nhân thể huyền bí tìm tới làm cho người thể tiến hóa phương pháp nghe những lời này kia sát nhân c u ồ n g cũng không thể bình tĩnh ngươi rốt cuộc là ai ta là bằng hữu của ngươi hẹn rộ cười nói ta đã nói rồi ta là tới mang ngươi rời đi nói hẹn rộ a miệng tiến đến sát nhân quần cao kiều bên hai không biết nói cái gì cao kiều trên mặt Liền lộ ra hương phân tiếu dung. Không sai. Lao tiếu sai. biến thái hương phân dung. Không ra cái ư ờ i nói, có ta thể t hợp c v ớ này g đứng giọng giám ngục trưởng, ư cười, ơ i nói, siềng tiền Cái Hèn hắn xích lãnh hắn. muốn nộp dồ mỉm đem mở cao vậy, ra, ta bảo giám mục trưởng do dự nói hắn là tội ác tài trời trọng hình phạm không quá phù hợp đi ngươi quên ủy thác trên thư là thế nào viết rồi sao hẹn rộ cầm lấy tin bệ hạ muốn ngươi nghe theo sắp xếp của ta phía trên có bệ hạ ký tên cùng con con dấu ngươi chẳng lẽ nghĩ chống lại hoàng đế bệ hạ ý chỉ sao hạ quan không dám giám n g ụ c trưởng vội vàng phân phó mở ra cao kiều xiềng xích có thể là không nghĩ tới g i a hỏa này cũng có được p h o n g thích một ngày hắn xiềng xích chìa khóa nhất thời lại không tìm được hẹn r ồ hư lạnh một tiếng rút ra thánh kiếm trực tiếp chặt đứt trộn lẫn tinh kim xích sát cao kiều cứ như vậy mang theo một nửa xiềng xích đi ra cửa nhà lao gặp vị này đại ma đầu ra những n g ụ c tốt đều theo bản năng trôn xa nếu không phải có hẹn r ồ ở đây chỉ sợ có người muốn trực tiếp chạy trốn hẹn r ồ dẫn cao kiều chuẩn bị rời đi đường tắt một tòa nhà giam thời điểm đột nhiên sửng sốt một chút đến lui hai bước nhìn về phía phòng giam nội bộ ở trong đó ngồi một cái vóc người cao tráng nam nhân ngay cả tóc mai dâu quai nón dâu trắng tướng mạ o u y nghiêm toàn thân tản ra khí tức cường đại hẹn rổ cao mày nhìn kỹ lại đưa tới kia dâu quai nón chú ý ngẩng đầu lên hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái ngươi nhìn cái gì dâu vàng hẹn rổ thốt ra ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải hẳn là tại tái lan băng hải lên sao hẹn rổ không đề cập tới con tốt nhấc lên tái lan băng hải dâu vàng lập tức xù lông lên nhảy lên một cái c h ả n h chứ trên người xích s á c hoa hơi giật mình rung động ngươi là ở đâu ra tạp chủng dám chế rêu lão tử hẹn r ồ cảm nhận được dâu vàng khí thế kinh ngạc nói ngươi đột phá ngũ dai rồi nhanh như vậy dâu vàng xưng sở ta và ngươi gặp qua sao hẹn r ồ cười lắc đầu ngươi chưa thấy qua ta nhưng ta biết ngươi nói hắn phân phó giám n g ụ c trưởng đem hắn cũng thả ra đi a lần này giám n g ụ c trưởng nhưng có điểm kinh đến cao kiều nguy hiểm là bởi vì g i a hỏa này tâm lý biến thái đừng nói phóng x u ấ t nhìn xem hắn liền toàn thân không thoải mái phảng phất nhìn xem một cái gì hình đồng dạng nhưng nếu luận thực lực da hỏa này cũng chính là man lực tương đối lớn sẽ hai tay đơn giản cách đấu kỹ cùng cao thủ chân chính so sánh cũng không làm sao lợi hại nhưng cái này dâu vàng cũng không đồng dạng đây là thực sự ngũ giai cao thủ tại cái này cấp ba trong phòng giam cũng là cao thủ mạnh mẽ nhất thả ra cao kiều chỉ là có chút đáng sợ nhưng thả ra dâu vàng chỉ sợ nổi c ơ n giận những này ngục tốt căn bản khống chế không nổi hắn a ta nói thả hắn ra hẹn rồ không nhịn được nói mỗi lần đều muốn ta lặp lại sao yên tâm có ta ở đây đâu dũng giả cầm quốc vương ủy t h á c t i n đến coi như nói đem ngục giam phá hủy giám ngục trưởng cũng chỉ có thể làm theo rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể phân p h ó người mở ra lồng giam nhưng vô luận như thế nào cũng không dám giải khai dâu vàng xiềng xích kết quả hay là muốn chính hẹn r ồ độc thủ chặt đứt xiềng xích người thanh kiếm kia không thể a ngay cả trộn lẫn tinh kim xích sắt đều có thể chặt đứt khôi phục tự do dâu vàng cười lạnh một tiếng tiểu tử thả ta ra sẽ là ngươi lời này làm được hối hận nhất quyết định nói dâu vàng đột nhiên hướng hẹn r ồ đánh tới thanh kiếm này liền cho ta đi đối mặt dâu vàng công kích hẹn rổ thậm chí không có rút kiếm chỉ là một bên thân lóe lên công kích của đối phương sau đó chân mất tự do một cái một tay nâng lên một chút liền đem cái này cao hắn một đầu tráng h ắ n hất tung ở mặt đất t h ư ơ n g ă m đặt vào tiến về thế giới thụ hành trình mắt thấy dâu vàng một chiêu bị hẹn d ồ đánh ngã giám n g ụ c trưởng cùng một đám ngục tốt đều trận tròn mắt dâu vàng cái này ngũ giai cao thủ không phải là giả chứ bọn hắn làm sao biết ngũ giai cao thủ cũng chia đủ loại khác biệt hẹn d ồ không có cầm t h á n h kiếm trước đó cũng có thể cùng thảo phạt đẳng cấp hai mươi b ố cấp song giác ma so chiêu bản thân thực lực sợ cũng có hai mươi ba cấp trên t h giới đây là hơn nửa năm trước kia trình độ hắn hiện tại chừng hai mươi xa không tới võ giả đình phong nhân kỷ tại thiên phú hơn người cùng chăm chỉ rèn luyện ở dưới thực lực tự nhiên cũng đang nhanh chóng trưởng thành hiện tại so với lúc trước sợ là mạnh hơn trái lại cái này d â u vàng lúc đầu chỉ là tứ giai đ ỉ n h phong trình độ tại triệu càn khôn kích thích hạ mới rốt cuộc đột phá thế nhưng là còn đến không kịp củng cố cảnh giới liền bị tóm lên đến nuốt vào địa lao này quả thật cái này d â u vàng trong lòng k h ô n g phục tại ngục bên trong cũng không có bỏ bê rèn luyện thân thể nhưng là cái này một tất vông chỗ nào đủ thi triển bây giờ cũng bất quá là một mươi tám m ư ơ i chín cấp trình độ tự nhiên không so được hèn rộ nhưng là tại tầm thường mắt người bên trong một mươi tám m ư ơ i chín cấp cùng hai mươi ba hai mươi bốn cấp đều là thành giai cũng không có gì khác biệt bọn hắn chỉ biết là hẹn rô một chiêu đánh ngã ngũ giai cao thủ lập tức đối vị này dũng giả càng thêm kính phục dâu vàng còn dự định bắt đầu lại bị hẹn rô dùng kiếm chống đỡ cổ dũng giả ngồi sổm xuống, xuống thấp giọng nói đừng xúc động địch nhân của ngươi không phải ta ta biết ngươi hận nhất là đem ngươi nhốt ở chỗ này ra hỏa cũng biết ngươi đã từng là quân đế quốc q u a n thụ oan khuất mới lưu lạc làm hải tặc yên tâm chỉ cần ngươi đi theo ta chẳng những để ngươi thu hoạch được so năm đó chức vị rất cao hưởng thụ vinh hoa phú quý còn có thể giúp ngươi báo thủ rửa hận nghe được hắn nói như vậy dâu vàng trong mắt dấy lên hào quang cựu hận cắn răng nói ra cựu nhân danh tự triệu càn khôn là hắn hẹn dâu nghe được cái tên này hơi có chút ngoài ý m u ố n không khỏi nhớ tới lúc trước hoàng cung tiệc tối bên trên để cho mình xấu mặt cái kia học sinh tây cạ dâ châu dung chuyển hôn loạn đồng thời đại chu cũng không tốt lắm lúc trước triệu càn khôn đại náo buổi lễ long trọng cùng võ thần đại chiến cơ hồ phá hủy nửa cái thần đô trong khoảng thời gian này thần đô một mực tại điều động công tượng xây dựng rầm rộ chứng kiến đô thành cái này t r ù n g kiến con đường như thế nào hao phí nhân lực vật lực từ không cần phải nói vấn đề càng lớn hơn là mấy tháng gần đây dị thường khí hậu từ thần đô đại chiến quá khứ không sai biệt lắm ba tháng thần đô một vùng giọt mưa chưa xuống cả ngày khốc nhiệt thành chấn đến q u ò n miễn nông thôn cùng tình cảnh có thể gặp thai vạn lúc đầu mùa hạ chính là hoa màu nước ăn thời điểm những năm qua coi như khô hạn chút cũng không trở thành toàn bộ mùa hè một giọt mưa cũng không gặp được cái này cả ngày nóng bức ngay cả người đều chịu không được húng chi trong đất hoa màu nhưng đừng nhìn thần đô địa khu khô hạ nghiêm trọng hướng đông bất quá ngàn dặm đông quan quận một đời lại là cả ngày mưa to hảo hảo đồng rộn u g đều pha thành hồ nước mạ chết đối vô câu vô thúc thần đô phương bắc sơn lâm thảo nguyên thì mấy ngày liền bạo tuyết đã tiến vào tiến vào mùa hạ nhiệt độ không khí không thấp tuyết lớn xuống tới liên hóa lại bị phía sau tuyết lớn đông thành khối băng đem dãy núi đều đông lạnh thành lớn tàng băng cái này t r ợ t nhiệt độ thấp để những cái kia coi là ngày đông giá rét đã qua liền chỗ nhánh nảy mầm từ ngủ đông bên trong tỉnh lại động thực vật có thể gặp thai vạn mà thần đô phía đông nam trung nguyên một vùng tương đối nhận ảnh hưởng không phải quá lớn cũng hạ mấy trận mưa đá kia mưa đá lợi hại nhất thời điểm ừ nói g bằng miệng xuống phẳng băng, chẳng những đập chết người xuống, ngay phong không to nhất thậm trậu mặt, phất chết thể may mắn thoát so sao chén, lớn sánh mắn n mưa may rơi dưới khỏi. chí xúc, cả úc đập rửa đều tóm lại lấy thần đô làm trung tâm trong phạm vi mấy ngàn dặm ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liên tục gặp nạn mặc dù còn chưa tới ngày mùa thu hoạch thời gian bách tính trong tay vẫn có lương thực dư nhưng mắt thấy trong đất hoa màu xong đời cũng đều dự liệu được năm nay sợ là muốn không thu hoạch được một hạt nào bất an bầu không khí bắt đầu lan tràn mà hết thẻ này đều là bởi vì thánh võ cự tượng khởi động nhiều loạn thần đô phụ cận thiên địa nguyên tố nguyên tố là tuần hoàn qua lại không sinh bất diệt nhưng là bản thân có chính mình vận hành quy luật thánh võ c cử tượng khởi động trong nháy mắt tiêu hao năng lượng to lớn dẫn động thiên địa nguyên khí thật giống như hướng bình tĩnh mặt nước ném đi một khối đá nhấc lên từng vòng từng vòng gợn sóng lấy gợn sóng đối với một đầm ao nước có lẽ không quá quan trọng nhưng là đối với phụ thuộc vào mặt nước sinh hoạt sinh vật phù du tới nói thật là đất dung núi chuyển đ ồ n g dạng mặc dù thu được liên lụy chỉ có thần đô phụ cận mấy ngàn dặm thổ địa so sánh toàn bộ đại chu bất quá là cửu châu một trong góc nhưng nơi này tới gần thần đô nhân khẩu dày đặc thành chấn phốn hoa thu được liên lụy nhân khẩu đâu chỉ ước vạn ở trong đó liền có một ít không an phận ra hỏa dự định bắt lấy cơ hội này vụ trộm làm một chút tiểu động tác mặt ngoài cường thịnh đại chu đế quốc âm thầm cũng xuất hiện thai hoàng ẩm. Ngay tại đông tây đại lục quần quần sóng ngầm a y tây tại đại đông lục u thời điểm tại ngoài vạn dặm khung lật đảo triệu càn khôn cũng bước lên tiến về thế giới t h ụ lữ trình cùng hắn cùng đi không sai biệt lắm có gần ngàn người trong đó ngoại trừ mạo hiểm giả còn có mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác cùng vệ binh trong này liền bao gồm n ộ dung vi mấy vị nhân viên tiếp tân triệu càn khôn nếu là đồ nhanh trực tiếp vận khởi kim xí、sí、đại bằng trí lực Tìm k h ô những g sai biệt lắm p ư nhưng người n nửa ngày liền có thể bay đến, dù sao、so、đỉnh dẹt còn cao cây, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Thế nhưng là nghe nói mộ dung、v、cũng muốn đi, hắn vẫn là có ý định dựng bạn. n g vị, vở vi bay sao cao là là cây, đi, có có khó thể dẹt Thế hệ h dù so mộ ý ngày này tại khung lạc đảo chạy mấy chuyến cũng biết nơi này tương đối người khác sắc thực không hiểm hồng nguyệt đoàn như thế cuồng lòng cấp đại đoàn đều sẽ gặp được nguy hiểm húng chi những n à y tay c h ó i gà không chặt nhân viên tiếp dân thật đến giã ngoại gặp cái gì độc trùng quái v ậ t ai cam đoan ai an toàn cô nương này người không sai hai người cũng coi như hữu duyên lão triệu cũng không kém mấy ngày nay liền dự định làm miễn phí bảo tiêu cũng làm cho này một ngàn người tới mượn nhờ dựng cái thuận gió bảo tiêu b ả o hiểm giả công hội nhân viên văn phòng đều cưới tại to lớn núi lưng rồng bên trên núi long là sinh ra từ nguyên thủy đại lục một loại cự hình cổ dài thức ăn chay khủng long thân dài bình thường vượt qua ba mươi mét thể trọng hẹn hai mươi năm tấn cùng bình thường cổ dài khủng long khác biệt nó chủ yếu nghỉ lại tại giữa núi rừng bởi vậy thân hình tương đối gầy cao tứ chi cũng so sánh phong long dài tương đối càng giỏi về lặn lội đường xa mặc dù không cách nào chạy nhưng là dựa vào cự thân dài chân hành tàu tốc độ cũng không chậm loại này khủng long sớm bị nhân loại thuần hóa Bình dối. mộ dung vi bình thường liền ngồi ở chỗ này mặt bởi vậy cùng triệu cản khôn loại này ngay cả cái tọa kỵ đều không có chỉ dựa vào một đôi chân đi theo chạy ra hỏa có rất ít chạm mặt cơ hội bất quá lao triệu cũng không thèm để ý một đường cùng đi có nhiều như vậy mạo hiểm giả hắn cũng không thể nhạt dựa vào vô tận vừa v ậ n lực chạy trước chạy về sau khắp nơi trò chuyện tao cũng lăn lộn cái quen mặt mạo hiểm giả công hội đã sớm tại thiên khung thành cùng thế giới thụ ở giữa lục lọi một đầu tương đối bình ổn an toàn con đường dù vậy cái này hai ba n g à n km cũng là khung lạc đảo đường núi coi như mạo hiểm giả cước lực thắng qua thường nhân nhân viên văn phòng đáp lấy toa kỵ sợ cũng phải đi lên mấy tháng mới có thể đến mà một chút đẳng cấp cao đặc biệt là cuồng long cấp mạo hiểm giả đã sớm không chỉ một lần đi qua thế giới thụ nếu là chỉ có đoàn bên trong tinh anh tiến về mười ngày qua liền có thể đổi tới mà một chút tương đối t r u n g hạ tầng thành viên vì không liên lụy tinh anh bộ pháp chỉ có thể đi theo đại bộ đội tiến lên cho nên lần này đoàn đội tùy hành người bên trong cũng không ít c u n g lòng cấp đại đoàn trung đê cấp thành viên các người đoàn người cũng không chỉ như thế điểm đi triệu càn k h ô n đang cùng như thế một c h i đội ngũ bắt chuyện đối phương là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón người đông phương là đến từ c u n g lòng cấp mỉm cười mạo hiểm đoàn bạo hùng cấp mạo hiểm giả trong đội ngũ người đều gọi hắn lao hổ bởi vì thực lực không tệ tư lịch cũng lao cho nên làm phân đội trưởng dẫn đầu một chi hai mươi người tiểu đội theo đại bộ đội tiến về bóng tây thành chúng ta mỉm cười mạo hiểm đoàn tổng số hơn trăm người bình thường làm nhiệm vụ cũng không phải tất cả đều cùng một chỗ hành động lão hồ cười nói đại bộ phận nhiệm vụ vẫn là thích hợp đội ngũ nhỏ chấp hành cho nên chúng ta nội bộ cũng chia khác biệt đội ngũ khiêu chiến khác biệt khó khăn nhiệm vụ thế giới t h ủ mặc dù đ ố i tất cả mạo hiểm giả mở ra nhưng là chúng ta đoàn đội trước đó đi qua nhiều lần biết trên cây hiểm ác cho nên lần này chỉ phái tinh anh tiến về đoàn trưởng dẫn theo cường long cấp cùng mánh hổ cấp cao thủ đi trước một bước chúng ta đều là bạo hùng cấp bên trong tuyển ra tới kinh doanh theo không kịp đoàn trưởng tốc độ của bọn hắn ngoài ra chúng ta tại bóng cây thành cũng có cứ điểm a lão hồ bên người một vị cung t i ệ n thủ nói bổ sung bên kia còn có hơn m ộ ư ơ i người c h u n g vào một chỗ chúng ta quyết định công thành thế giới thụ hết thể vượt qua bốn mươi người cái khác đại đoàn cũng kém không nhiều yếu một ít tại thiên khung thành tiếp tục làm đơn giản nhiệm vụ kiếm tiền trình độ trở lên cao thủ mới tạ thế giới cây khai hoang rất hợp lý triệu can k h ô n nhẹ gật đầu mỉm cười đoàn loại này hơn trăm người đại đoàn và o đoàn cơ bản nhất cũng phải tật báo cấp bạ o hùng cấp trở lên mạo hiểm giả đương nhiên không chỉ bốn mươi ngoại trừ lưu lại một chút trung tầng cán bộ quản lý người phía dưới tiến về thế giới thụ khai hoang cũng đều là thân thủ không tệ chính cho chuyện đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến tiếng ông ông đây là cự hình côn trùng vũ cánh thanh âm đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đám to lớn ong vàng long nóng bay tới cái này thật là lớn ong vàng đám mạo hiểm giả nhao nhao giơ lên vũ khí mà những cái kia to lớn ong vàng cũng chú ý tới động tĩnh bên này nhao nhao bay tới mạo hiểm giả công hội vệ binh đội trưởng lập tức nâng lên trọng nỏ hô to chuẩn bị phản kích ong vàng cùng bọn họ thân thích o n g mật nhưng khác biệt đây là một loại hùng tàn ăn thịt động vật thân thể cường tráng năng lực phi hành cường đại còn có cường tráng lớn hàm cùng kinh khủng độc trâm tại cái khác đại lục lớn nhất đại hoàng phong ngay cả côn trùng sát thủ bọ ngựa đều không để vào mắt thậm chí còn có bị bọ ngựa đánh lén bắt lấy về sau phản s á tán lệ thành công tại khung l ạ t đảo căn cứ chủng loại khác biệt ong mật nhỏ nhất không sai biệt lắm có chuột lớn nhỏ lớn nhất thậm chí có thể theo kịp đại cầu mà đại hoàng phong thì càng kinh khủng mạo hiểm giả đã từng gặp được trừng châu nước lớn nhỏ ong vàng đôi châm liền có dài hơn một tước nhưng nói là hung tàn nhất sát thủ nhưng là lần này bay tới những ngày ong vàng so mạo hiểm giả trước đó thấy qua tất cả đều lớn hơn hình thể đủ để so sánh voi mở ra kia kinh khủng lớn hàm để cho người ta xem xét liền không rét mà run người khác đều sợ hãi thời điểm triệu c à n k h ô n lại cười đây không phải o n g hổ sao tính toán tựa hồ cũng đi mau đến kia một tổ o n g hổ địa bàn a triệu c à n k h ô n từ liệt diễm đế quân nơi đó biết loại này o n g hổ nhưng thật ra là tại cái hang nhỏ kia trời bên trong bồi dưỡng đồng thời có o n g mật cùng o n g vàng đặc tính mục đích là vì lấy o n g vàng thể trạng đi hút mật để cao thật lớn hút mật sản lượng chẳng qua trước mắt bồi dưỡng đến còn không hoàn thiện chỉ có ong thợ sẽ hút mật thể trạng to lớn ong săn vẫn lấy chim ăn thịt làm chủ bọn này ong hổ chừng năm mươi sáu mươi con bọn chúng đôi lít nha lít nhít nhân loại tựa hồ hứng thu không lớn mục tiêu là ở giữa kia to lớn núi long cũng liền loại này hình thể con mồi mới đáng ra ong hổ thành đàn xuất kích núi lưng rồng bên trên phòng thang máy mặc dù có thiết giáp bảo hộ nhưng bên trong nhân viên văn phòng như c ũ dọa đến h oa h oa gọi bậy đám mạo hiểm giả nhao nhao bán tên thế nhưng làm ũ i tên đánh vào ong hổ kia cứng rắn giáp sắc bên trên hiệu quả quá mức bé nhỏ những này ong săn thảo phạt đẳng cấp đều tại cấp m ư ơ i hai trở lên cho dù là chỉ có Bình trong h trước ầ n hùng bạo cấp mắt o hiểm i g bảy phong đã bay đến núi long thân bên cạnh nhao nhao hai nơi độc trâm công kích núi long bị đâm đến đau đến nổi cơn điên vậy mà đứng thẳng người lên trên lưng phòng thang máy cũng đi theo dựng đứng lên người ở bên trong cảm giác thiên địa lễ úp nhao nhao cảm hướng phía sau dọa đến oa hoa gọi bậy trong hỗn loạn mộ dung vi gắt gao bắt lấy chỗ ngồi xoay người mà lên dùng dây thừng đem chính mình chế trụ đưa tay bắt lấy một bên rơi xuống lì lì nhìn ra được nàng thân thủ coi như linh hoạt c h ỉ ít so cái khác tay c h ó i gà không chặt nhân viên tiếp tân mạnh hơn nhiều khá lắm đây là coi trọng thị t béo triệu càn k h ô n lắc đầu trong tay hỏa nguyên tố ngưng tụ dự định xông đi lên hỗ trợ không chỉ là lo lắng mộ dung vi ở trong đó mảnh mai nhân viên văn phòng đều chịu không được hành hạ như thế nhưng vào lúc này đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến một tiếng hét dài đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đội rực lòng vũ cánh mà đến ước chừng có mười mấy con mỗi cái trên lưng đều đáp lấy một vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ cầm đầu một vị người khoác màu bạc t r ắ n g áo giáp sau lưng c n g chín chi ném m âu trong tay bưng dài bảy m thương thẳng đến những ngày ong hổ vào tới ong hổ tựa hồ cũng chú ý tới bay tới địch nhân liền phân ra mười mấy con đi n g n kích cầm đầu tên kỵ sĩ kia hét lớn một tiếng từ phía sau lưng lấy xuống một chi ném m âu ra sức ném ra kia ném mâu toàn thân tinh cương chế tạo ba cạnh n g u thương nặng n ề vô cùng đối diện đánh vào một cái ong hổ mặt bên trên cứng rắn đầu sắc vậy mà ứng than bị ném m â u đâm vào thế nhưng là đầu bị cắm nát ong vàng chỉ là hỗn loạn một chút một giây sau liền điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục vào tới côn trùng quả nhiên khó đối phó kỵ sĩ kia hừ lạnh một tiếng nhô lên k ỵ thương vào tới trực tiếp đem kia ong vàng cho mặc vào hồ lô lần này mới rốt cục triệt để giết chết kỵ sĩ kia kéo một phát dây cương dưới hông rực long ngầm hiểu to lớn đầu lâu vọt tới hông hổ thi thể đem nó từ trường thương bên trên đẩy xuống dưới sau đó chấn động hai cánh hướng phía dưới một mục tiêu công kích cái đó là song sĩ giang rực long đoàn phía dưới mạo hiểm giả có nhận ra nhao nhao hô to chương sáu ta muốn cùng ngươi so một so nguyên thủy đại lục b ò sát loại thịnh hành ngoại trừ trên lục địa khủng long trong biển ngư long thương long cổ r ắ n long trên bầu trời cũng có to lớn r ự c long mà những n à y r ự c long trải qua ước vạn năm diện hóa trở nên to lớn lại cường tráng cũng chia ra khác biệt loại hình thông trị lính đánh thuê tri quốc nam cung ra vừa mới nhập chủ nguyên thủy đại lục thời điểm cũng chú ý tới những n à y phi hành trên không t r u n g quái vật khổng lộ bọn hắn mặc dù không giống ngũ sắc cự long cường tráng như vậy cùng thông minh nhưng là nói không chừng có thể huấn luyện được một chi không kém gì phải ít đế quốc sư thiếu kỵ sĩ đoàn cùng đại chu vũ lâm quân không quân nhưng là r ự c long phổ biến thân thể ngắn nhỏ nhưng là đầu lâu rất lớn nếu như mình phi hành còn tốt trên cổ dạng chân một người liền dễ dàng đầu nặng chân nhẹ khó mà cân bằng bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện có một loại hình thái đặc thù r ự c long bọn chúng có rộng lượng mỏ còn có hai loại hình dạng răng so với bình thường r ự c long kia dài nhỏ miệng đầu của bọn hắn càng giống trên lục địa an thị khủng long càng quan trọng hơn là bọn chúng có đồng dạng d ư c long không có đôi dài cho dù là trở đi một người cũng có cân rực cung chọn bằng. này long nam thể thoải trì Thế tọa bảo loại mái mà làm là, bị ra kỵ, đây e m mệnh mà nó danh song long, thành lập lên không quân, liền được xưng là lập sỉ rực q u n liền xưng song long kỵ sĩ đoàn. là được đ rực sỉ sĩ kỵ â chính là nam cung gia cường đại nhất không quân lực lượng cái này đội r ự c long kỵ sĩ thân thủ bất phàm nhất là dẫn đầu kỵ sĩ thực lực phi thường cường hãn nhìn ra được ít nhất là tứ giai trở lên cao thủ bọn hắn xông vào ong vàng trong đám cháy đột phải sông đánh giết trong t r ớ c mắt mười mấy con áo hổ thay núi long giải vây rừng ở còn lại áo hổ cũng tại mặt đất mạo hiểm giả công kích đến tổn thất nặng nề ý thức được khó mà đắc thủ h o n g hổ cuối cùng lựa chọn rút lui vô cánh bay mất mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác vội vàng c h ấ n an núi long cái này cự thú bị nọ con c khổ sở còn rất táo bạo lúc này kia cầm đầu rực l o n g kỵ sĩ từ l ư n g rồng bên trên này xuống bắt lại núi long dây cương đưa tay một quyền đánh vào núi long bên hai cái này cự thú bị đau vậy mà thật được vô yên xuống tới mọi người lập tức xuất ra giải độc thảo dược đắp lên trong đội ngũ có hiểu sinh mệnh ma pháp cũng đi hỗ trợ trị liệu núi long đã không còn đáng ngại mà cái kia rực lòng kỵ sĩ đội trưởng thì thuận núi long cổ dài trượt xuống dẫm lên lưng rồng đi vào phòng thang máy trước mở cửa thấy được bên trong một mảnh hỗn độn cảnh tượng bởi vì núi long chi trước đứng thẳng bắt đầu phần lớn người đều tích tụ tại phòng thang máy sau bên cạnh chỉ có mộ dung vi cùng lì ạn ổn ngồi trên ghế trên thân còn quấn an toàn dây thừng tiểu vi kỵ sĩ đội trưởng nhìn thấy mộ dung vi liền ngạc nhiên hô lên lấy nón an toàn xuống lộ ra một tấm tuổi trẻ mà anh tuấn mặt đây là một cái nhìn qua ước chừng chừng hai mươi tuổi tiểu h o a tử màu đen tóc dài ở sau gót ghim lên đến lông mày nhỏ nhắn tú mục khuôn mặt đu hỏ hơi có vẻ ngây thơ nếu không phải cầm cố ý lưu lại mấy sợi dâu sợ dễ dàng bị người nhận làm nữ h à i vừa thấy được g i a hỏa này ly ly liền lộ ra tiểu dung vụ trộm truy một chút bên cạnh mộ dung vi ngươi hộ hoa sứ giả tới rồi mà mộ dung vi thì thở dài sắc mặt có chút bất đắc dĩ lúc này kia tiểu ca đã t r u i đi vào ta đã nói rồi tiểu vi ngươi tội gì làm cái gì nhân viên tiếp tân còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chen tại cái này lại bẩn lại hẹp phòng thang máy bên trong muốn đi thế giới thụ liền cùng ta nói nha ta cưới thần phong chờ ngươi mấy ngày liền có thể bay đến vẫn làm miễn đi mộ dung vi khoát tay á o ta trước đó n ó i q u a đi ta sợ độ cao không có việc gì chúng ta có thể tầng trời thấp phi hành nha nam tử n h u l ô n g m à y không lạc đảo thật là một cái kỳ diệu địa phương đâu nơi này cây vừa cao vừa lớn tăng cây lại nồng lại mật núi thành một mảnh từ không trung nhìn lại đơn giản giống như một mảnh giữa không trung thảo nguyên tiểu vi ngươi thật cái này nhìn xem kia cảnh sắc quá tuyệt vời vậy xem ra ta là vô phúc hưởng thụ kia cảnh đẹp mộ dung vi lắc đầu bất quá vẫn là cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta khách sáo cái gì nam tử cười nói đây là ta phải làm nói hắn thỏ đầu ra nhìn lên bầu trời xoay quanh các kỵ sĩ hô to các huynh đệ xuống đây đi chúng ta tìm tới đại bộ đội cái gì mộ dung vi trận tròn trong mắt các ngươi không phải dự định đi thế giới thụ sao bay thẳng đi so sánh nhanh đi không cần cùng chúng ta một đạo đi như vậy sao được chứ nam tử nếp miệng cười nói ta tới đây chính là vì gặp ngươi nói hắn nhìn chung quanh một chút nơi này hoàn cảnh kém một chút bất quá hơn m ộ ư ơ i ngày cũng là còn có thể kiên trì ngươi sẽ không tính toán cũng cưới phòng thang máy a mộ dung vi vội vàng lắc đầu người ở đây đầy không có vị trí không có vị trí thanh niên nhữ nhữ mày một bên lì lì s ư ơ n g sở không có việc gì ta có thể để lại nói một nửa mộ dung vi một tay bịt nằm miệng thật không có vị trí nếu không ngươi trước hết đi thế giới thụ đi dạng này a nam tử có chút mất hứng nếp miệng không sao ta đi theo đội ngũ đi cũng được thế nhưng là các ngươi cưới rực lòng tốc độ rất khó hạ đi mộ dung vi cười nói rực lông trên mặt đất bỏ lại quá chậm đi theo chúng ta không đúng rất khó chịu a không có việc gì liền ta cùng ta thần phong lưu lại liền tốt nói nam tử thò đầu ra đánh cái h u ý sáo hắn con kia rực l o n g rơi xuống ghé vào núi lưng rồng bên trên mà còn lại kỵ sĩ tại phân phó của hắn d ư ớ i tiếp tục hướng đông phương mà đi yên tâm đi nam t ử quay đầu cười nói có ta ở đây cam đoan ngươi đoạn đường này an an ổn ổn đến thế giới thụ nói xong hắn liền nhảy xuống lưng rồng đi vào đội ngũ đằng trước cao giọng hô to hiện tại ta tuyên bố c h i đội ngũ này từ ta tiếp nhận các ngươi đều nghe theo hiệu lệnh của ta hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ chỉnh lý hành trang nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa ra lệnh đám mạo hiểm giả đều có chút khâm phục mặc dù hắn đánh ta nong v à nhóm c ũ nam g không nhưng khi thành lĩnh Thế hắn nhìn thấy liền muốn bọn này trở tới tiểu tử r làm là, đội đi. lộ ộ t cung á i bài thân phận bài về s a l i ề k h ô n ai Nam lại có ý kiến. Tiểu tử này lại dám là có c ý này, n tử u gia g người. Nam Cung gia, là mạo hiểm giả công hội người quản lý mặc dù lính đánh thuê tri quốc chỉ là một cái xương h à o cũng không có đúng nghĩa thành lập quốc gia nhưng nam cung gia tại toàn bộ mạo hiểm giả hệ thống bên trong cũng là cùng loại với hoàng tộc đồng dạng tồn tại bất quá so với đại chu khương gia sư tâm đế quốc c ả lẻn gia tộc như thế chân chính hoàng tộc nam cung gia tại mạo hiểm giả trong lòng địa vị còn hơi có khác biệt tại đồng dạng quốc gia bên trong dân chúng đối với hoàng tộc hoặc là quý tộc tình cảm là rất phức tạp một phương diện biết kia là cần hiệu chung chủ tử nhưng là từ trong lòng còn có như vậy một chút k h ô n g phục bất quá là xuất thân tốt một điểm không có ta nộp thuế các ngươi ăn cái gì hố n gì g nhưng là tại mạo hiểm giả nhóm khác biệt bọn hắn cũng không phải là xử lý sản xuất nông dân cùng công nhân mà là dựa vào vũ lực làm nhiệm vụ lính đánh thuê nam cung gia đối với bọn hắn tới nói càng giống là l ã o bản là phát tiền lương tồn tại đám mạo hiểm giả là vui với nhìn thấy mạo hiểm giả công hội dạng này một cái chế độ hoàn thiện tổ chức tồn tại mặc dù công hội cũng sẽ đối nhiệm vụ ban thưởng rút thành nhưng là cái này rút thành bị quan danh vì tiền thuê là mạo hiểm giả công hội cung cấp phục vụ về sau mạo hiểm giả vì đó thanh toán thù lao mặc dù trên bản chất cùng tiền thuế không sai bịt lắm nhưng cái này tâm lý vị trí khác biệt mạo hiểm giả thành người tiêu dùng đối với công hội không phải bình dân đối quý tộc cái chủng loại kia kính sợ mà càng khuynh ê ư ớ n g là quan hệ hợp tác loại này tương đối rộng rãi quan hệ ngược lại để mạo hiểm giả đối với công hội lao bản nam cung ra có chút yêu quý thậm chí sẽ tự động giữ gìn công hội lợi ích đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được nam cung gia khổ tâm kinh doanh để công hội chế độ công chính hợp lý mỗi cái mạo hiểm giả chỉ cần chịu cố gắng liền có thể có chất béo vớt cho nên nam cung gia người tại mạo hiểm giả bên trong danh tiếng vẫn là tương đối tốt quân không thấy thiên khung thành chủ nam cung thụy đại bộ phận mạo hiểm giả đều có thể xin trực tiếp gặp mặt thậm chí không cần khứ trừ vũ khí một mặt là nam cung thụy thực lực bản thân không kém còn có vệ binh bảo hộ một phương diện khác cũng cơ bản không có mạo hiểm giả sẽ đối với nam cung gia người bất lợi bởi vậy là người trẻ tuổi này lộ ra nam cung gia thân phận thời điểm đám mạo hiểm giả lập tức an phận xuống tới không ai không phục nữa mà người trẻ tuổi này cũng mời phần hưởng thụ loại này ra lệnh cảm giác tại mọi người nguyên địa chỉnh đốn thời điểm nhảy lên núi long đỉnh đầu hướng tất cả mọi người tự giới thiệu ta gọi nam cung bình các ngươi thiên khung thành thành chủ nam cung thủy là ta đường hình ta trước đó một mực tại nguyên thủy đại lục hoạt động đây là lần đầu tiên tới khung lạt đảo cùng mọi người cùng nhau đi khiêu chiến thế giới thụ trái cây mong rằng các vị bằng hưu thông cảm nhiều hơn cái này lời dạo đầu cũng là trung quy trung cụ bất quá có kinh nghiệm đám mạo hiểm giả cũng nhìn ra được đó là cái lính mới tò te non nớt tiểu tử thực lực mặc dù không tệ tựa hồ không có gì lịch duyệt lòng d ạ n h ư n g nam cung ra người n h à làm sao cũng phải cho chút mặt mũi nam cung bình chính giới thiệu đột nhiên quay đầu thoáng nhìn có người lén lén lút lút mở ra núi l ư n g rồng bên trên phòng thang máy cửa muốn chui vào bên trong u i làm gì chứ nam cung bình hét lớn một tiếng trực tiếp từ lòng trên cổ tuột xuống một thanh nắm chặt tên kia ngươi làm mạo hiểm giả đi trong này đều là nhân viên công tác ngươi không thể đi vào triệu càn khôn vừa quay đầu lại không có việc gì ta bên trong có người quen vừa rồi nguy hiểm như vậy ta lo lắng nhìn lại nhìn người quen nam cung quỳnh còn không có kịp phản ứng triệu càn khôn tư trượt đã trôi vào ư tiểu vi lì li đều không sao chứ nhỏ tiểu vi nam cung quỳnh lập tức cảm giác không thích hợp ngươi hô ai tiểu vi đâu cũng đi theo vào đúng lúc nhìn thấy triệu càn khôn cùng mộ dung vi cùng lì li nói chuyện phiếm tiểu vi hắn là ai nam cung quỳnh lập tức x u ố n g tới kéo ra triệu càn khôn chất vấn mộ dung vi nam cung quỳnh ngữ khí rốt cục để mộ dung vi lộ ra sắc mặt giận dữ nam cung q u n h ta là nhân viên tiếp tân ải nhân viên tiếp tân mỗi ngày đều muốn cùng mạo hiểm giả liên hệ có mấy cái quen biết bằng hữu không phải rất bình thường sao vừa mới nguy hiểm như vậy người ta quan tâm ta chẳng lẽ có sai sao cái gì quan tâm ngươi ta nhìn hắn không có hảo ý nam cung quỳnh nếp miệng tiểu vi chúng ta không làm nhân viên tiếp tân vậy nguyên thủy đại lục đi ta không muốn mộ dung vi khó được thái độ cường ngạnh nơi này rất tốt ta phải ở lại chỗ này còn muốn đi bóng cây thành trở thành nơi đó nhóm đầu tiên nhân viên tiếp tân nhìn hai người tranh chấp triệu càng khôn nhìn một chút ly ly vụng trộm chỉ chỉ hai người hai tay tương đối ngoắc mắc ngón tay cái ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm lý lì vụn trộm nhẹ gật đầu lão triệu cảm thấy hiểu rõ cười ha ha một tiếng vô vô nam cung quỳnh b ả vai lao đệ à theo đuổi con gái cũng không thể như thế không phăng khoáng trưởng không muốn quá mạnh sẽ hoàn toàn ngược lại tích liên quan gì đến ngươi nam cung quỳnh bị mộ dung vi đổi ngay tại nổi nóng lập tức quay đầu mắng ta cảnh cáo ngươi về sau cách tiểu vi xa một chút nam cung quỳnh ngươi đủ mộ dung vi giận dữ đối triệu c à n k h ô n nói triệu c à n khôn ngươi đi ra ngoài trước nơi này để ta giải quyết mộ dung vi là sợ triệu c à n k h ô n ăn t h i t t i dù sao không có mạo hiểm giả đổi u gây nam cung gia có thể nàng làm sao biết trước mắt liền đứng đấy một cái lá gan nhất mặc chủ nói thật triệu càn khôn lúc đầu đối mộ dung vi chỉ là thưởng thức cảm thấy cô gái này tự nhiên hào phóng ôn tồn lễ độ người còn thiện lương nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu nghe nói nam cung quỳnh đang theo đuổi nàng thời điểm không những không buồn còn cố ý túng hỏa hắn cũng đã nhìn ra cái này mộ dung vi tuyệt đối không phải người bình thường cô nương cùng nam cung gia tiểu tử cũng coi như môn đăng hộ đối thật không nghĩ đến tiểu tử này tính tình như thế lớn bắt ai cắn ai lao triệu để hắn trách mang tính tình không những không đi còn cười ha ha tiện hề hề ngồi tại mộ dung vi bên người ôm bờ vai của nàng tiểu tử muốn đuổi theo tiểu vi à, trước qua ta cái này quan đột nhiên bị triệu càn khôn ôm lấy để mộ dung vi giật nảy mình vô ý thức muốn tránh thoát thế nhưng là triệu càn khôn cánh tay khí lực lớn đến đâu nàng cố gắng hai lần không có kết quả về sau vậy mà liền thuận theo xuống tới mà thấy cảnh này nam cung n g h è o càng là nổi trận lôi đình trực tiếp rút ra bảo kiếm nhọn chỉ triệu càn khôn ngươi cái tên này ta còn muốn cùng ngươi q u y ế t đấu có loại da giống nam tử hán một đôi một lao triệu nhún bay tiểu lão đệ a giết chết tình địch cũng không thể đại biểu ngươi dũng cảm nếu như ngươi thật muốn chứng minh chính mình xứng với tiểu vi không bằng dạng này hai chúng ta đều là mạo hiểm giả mục đích đều là đi thế giới thụ đúng không vậy chúng ta liền dùng mạo hiểm giả phương thức so một lần nhìn xem cuối cùng là ai có thể hái đến quả như thế nào ngươi nói cái gì nam cung quỳnh trần trờ một chút hắn mặc dù mới tới khung lạc đ ả o cũng biết cái này thế giới thụ trái cây không phải dễ hái như vậy nhiều như vậy thánh giai thậm chí khả năng c o truyền kỳ tham dự hắn một cái còn chưa tới thánh g a i người trẻ tuổi có mấy p h ầ người chắc chắn c thứ nhất、đâu. Thế nổ đến nào, n đâu. Triệu sợ. Càng khôn thấy một lần hắn chân chờ, lập tức thêm mắm thêm lần một trở, tức mắm muối, lập cả nam cung quỳnh con mắt hơi chuyển động vậy thì tốt chúng ta liền đến so cái này nhưng là dù sao cũng phải có cái kỳ hạn vạn nhất mười năm tám năm cũng không ai hái đến quả tiểu vi không phải muốn thủ hoặc quả như vậy đi liền ba tháng nếu như trong vòng ba tháng chúng ta có người hái đến quả một cái khác liền rời đi tiểu vi nhưng nếu như đều không có Đến l ú chương đó c ú n muốn quyết đấu, thế nào? Càn Khôn nghe xong, g ta quyết thế Triệu thiếu hay là đấu, điều c ờ i i ra t thầm nghĩ tiểu tử nghĩ này vẫn rất gian, liền đáp ứng nói, có bảy t ta, ta quá h vương bá chi k h í cứ như vậy triệu c à n khôn ngay cả được mang hủ trời đất xui khiến cùng nam cung quỳnh ký kết cái quân tử hiệp nghị hai người lấy ba tháng trong vòng ai có thể trước lấy xuống thế giới thụ trái cây ai liền có tư cách truy cầu mộ dung vi đến kỳ về sau nếu như không có phân ra thắng bại muốn lấy quyết đấu phân thắng thua phân ra thắng bại trước đó hai người đều không được quấy dối mộ dung vi hai người định ra ước định ngược lại là kẹp ở giữa mộ dung vi có chút dở khóc dở cười có hai nam nhân vì chính mình quyết đấu là một nữ hải tử hắn vẫn còn có chút mừng thầm bất quá nàng cảm thấy chuyện này bản thân vẫn còn có chút hoang đường ta nói các ngươi có hay không chừng cầu qua ý kiến của ta Á á mộ cảm máy một nắm đột dung dứt, dọa châu chuyển còn nhiên phòng thang trận lắc, đến nàng tranh thủ thời gian nắm bưng châu ngồi. Đồng thời, bên ngoài cũng tới tiếng giác vi lời thời thời, tới lõ lắc, chưa thủ h chỉ mỗi ngày bên cạnh bay tới một mảng lớn ong hổ đen nghị sợ có gần ngàn chỉ tiên núi long chi trước bị ong hổ đ t qua bây giờ nhìn thấy những này mang cho nó thống khổ quái vật lập tức lại táo bạo bắt đầu làm sao lại nhiều như vậy nhìn thấy trận thế này nam cung quỳnh cũng có chút choáng váng triệu c à n khôn sờ lên cái cảm ngẫm lại ngươi t r e o trọc ong vỏ vẽ thời điểm có thể hay không dẫn tới một đoàn ong vỏ vẽ trả thù xem ra mặc dù a phóng đại vô số lần đám côn trùng này tập tính cũng là không thay đổi vừa mới đánh xong đi nhanh lên nói không chừng liền không sao triệu c à n khôn người nói vô ý nam cung q u n h người nghe hữu tâm là ta để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mắt thấy hong hổ nhóm càng ngày càng gần đám mạo hiểm giả đều lâm vào khủng hoảng vừa mới mấy chục con đều như thế khó giải quyết bây giờ cái này hàng trăm hàng ngàn con làm như thế nào đối phó a đáng chết con rệp nạp mạng đi kia nam cung bình đột nhiên hét lớn một tiếng cưới xong xỉ rực long đằng không mà lên cầm trong tay t r ư ờ n g t h ư ờ n g thẳng đến kia bảy hong mà đi tốt một cái mãng phu nam cung bình chiêu này đem triệu càn khôn đều cho kinh lấy thầm nghĩ gặp được nhiều như vậy o n g hổ chính mình cũng muốn cân nhắc một chút dù sao chịu đốt tư vị không dễ chịu tiểu tử này cứ như vậy xông đi lên là không muốn sống nữa sao nhìn thấy nam cung gia người xung phong đám mạo hiểm giả cũng quần tình xúc động phẫn nộ nhao nhao bắn tên ném ma pháp t i ể m hộ nhưng là cái này mưa b ụ i đồng dạng công kích so hô cố lên cũng mạnh không được quá nhiều gặp tiểu tử kia thấy chết không sờn phái đoàn lao triệu thở dài thầm nghĩ để hắn chết tại cái này vừa mới đổ ước chẳng phải phí sức rồi triệu càn khôn một bước nhảy lên núi long đỉnh đầu đưa tay nhẹ nhàng vớt ve một chút tia núi long liền lập tức gã đổ xuống đương nhiên nếu như nhìn kỹ ngươi liền sẽ phát hiện cái này quái vật khổng lồ chỉ là từ táo bạo bất an biến thành toàn thân cứng ngắc có chút phát run sau đó triệu càn k h ô n đạp một cái đầu của nó cao cao nhảy đến giữa không trùng hướng nam cung quỳnh phương hướng đắng đi lúc này nam cung quỳnh đã tiến vào cực độ phấn khởi trạng thái hắn một bài lôi kéo dây cường một tay mang theo kị thường cùng l o ạ n t i ê u to nhưng chuyện này chỉ có thể tráng tráng đảm lượng của mình đối với v ọ t tới ong hổ nhóm có thể không được nửa điểm chấn nhiếp tác dụng mắt thấy là phải lăng không giao phòng nam cung quỳnh hét lớn một tiếng ra sức ném ra một cây ném âu chính xác chúng đích bay nhanh nhất con kia ong hổ mà liền tại ném âu chúng đích trong n h y mắt vậy được bách thượng thiên ong hổ nhóm đột nhiên cùng nhau đình trệ phảng phất trong đội ngũ có người hô đứng nghiêm trong nháy mắt dừng lại sau đó cùng một chỗ quay đầu tứ tán bay khỏi động tác g ọ n gàng giống như chuyên môn huấn luyện qua đồng dạng nam cung quỳnh l â y ngẩn cả người hắn lúc đầu đã làm tốt liều mạng một lần giác ngộ thế nhưng là không nghĩ tới đ á m k i a lớn ong vỏ vẽ thế mà chạy trốn chẳng lẽ là bị v u a của ta bá chi khí cho trấn nhất rồi chẳng lẽ ta là trời sinh vương giả là chân mệnh thiên tử ngay tại nam cung quỳnh bành trướng có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm đột nhiên cảm giác có người vô vỗ bờ vai của hắn nhìn lại lại là cái kia đáng chết tình địch đang đứng tại hắn d ự c long trên lưng hoa, hoa hoa nam cung quỳnh giật nảy mình ngươi làm sao đi lên l i ê n ngạy lên a triệu càn khôn núi bay bất quá tăng thêm điểm k i n h công chẳng lẽ là ngươi nam cung quỳnh con mắt hơi chuyển động là ngươi đem bọn chúng cưỡng chế di rời ngươi không phải là có khống chế côn trùng năng lực a triệu càn khôn núi bay ta chẳng hề làm gì cũng không biết chuyện gì xảy ra triệu càn khôn không có nói sai hắn mặc dù thân phụ thái cổ long uy nhưng chiêu này còn chưa tới thu phát tự nhiên chỉ đâu đánh đó cảnh giới hắn nhiều nhất chỉ có thể hướng một cái đặc biệt phương hướng phát ra long uy nếu như đam kia ông hổ là bị hắn long uy hủ chạy vậy hắn trước mặt cái này nam cung quỳnh khẳng định đã sớm miệng s ù i bọt mép rứt xuống lưng rồng cho nên lão triệu không phải chắc mức hắn là thật không biết xảy ra chuyện gì hắn làm sao biết ông hổ đối với tin tức tố phi thường m ẫ n cảm lúc trước hắn xông vào tổ hóng dày xéo một đám ông đực cướp đi mấy trăm miếng t r ứ n g trùng cùng ấu trùng lệ mắt thấy đây hết thẻ ông chúa m ư ờ i phần sợ hãi đem hắn coi như thiên địch đồng dạng tồn tại ông chúa một mực nhớ kỹ mùi của hắn đem cái này một tin tức tr đối bọn chúng hạ đạt một đạo mệnh lệnh người được tin tức này làm liền muốn lập tức tản ra đào tẩu không thể khiêu khích càng không thể đem hắn dẫn tới tổ ong đến dùng nhân loại tới làm ví von lời nói cái này gọi là bóng ma tâm lý diện tích quá lớn mà tạo thành phản xạ có điều kiện càng chuyên nghiệp một điểm viết tắt gọi là tờ tờ sr nhìn lao triệu một mặt vô tội không giống giả mạo nam cung bình lần nữa bành trướng thật chẳng lẽ chính là bị vua của ta bá chi khí hù đi chớ suy nghĩ lung tung triệu càng khôn đem hắn từ nằm mơ ban ngày bên trong thức tỉnh tới cũng là người vừa mới đối mặt nhiều như vậy lớnong vỏ vẽ liền không sợ chết sao ừ nam cung gia nam nhi không sợ hãi nam cung quỳnh n ư ỡ n n g ư ợ c một cái lập tức thần khí bắt đầu lại nói nếu không phải ta mệnh lệnh mọi người dừng lại nghỉ ngơi có lẽ liền không gặp được những quái vật này chuyện này trách nhiệm tại ta nam cung gia nam nhi chưa từng trốn tránh trách nhiệm triệu c à n k h ô n nghe nói nhẹ gật đầu mặc dù làm phép rất vô não nhưng là cái này trị số tinh thần đến đề s ư ớ n g ngươi nói ai vô não nam cung quỳnh phát hỏa chờ một chút không đối với ngươi làm gì đứng tại tọa kỵ của ta bên trên nhanh đi xuống cho ta tiểu tử này lúc này mới kịp phản ứng chính mình cùng triệu càn khôn là tình địch quan hệ như thế cao ta làm sao hạ a lao triệu nhẹ nhàng bước lên rực l o n g phía sau lưng doa đến kia rực l o n g toàn thân run lên lập tức vũ cánh chậm rãi hạ xuống nói ngắn gọn trải qua lần này h ư u kinh vô hiểm t ậ p kích các vị mạo hiểm giả cũng ý thức được nơi đây không thể ở lâu lập tức xuất phát lên đường bình thường tới nói định ra ước định về sau nam cung bình hẳn là cười phi long rời đi vượt lên trước một bước đổi tới thế giới thụ thế nhưng là tiểu tử này không yên lòng triệu càn khôn vẫn là quyết định lưu lại đi theo đại bộ đội Mà lại lòng trong chương ủ a ắ n rõ tám gác đêm tại nam cung quỳnh cùng mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác dẫn đầu dưới mạo hiểm giả đội ngũ vững bước tiến lên nói đến cho dù tại cự trùng đại lục giống long hổ loại kia cá thể hưng ánh có có tổ chức có kỷ luật thành quần kết đội côn trùng cũng coi là có thể đi ngang thế lực cường đại cũng liền bọn chúng dám đến tìm mạo hiểm giả phiền phức đối mặt ngàn người mạo hiểm giả đội ngũ đại bộ phận côn trùng vẫn là t ỵ nhi viết chi ngẫu nhiên có phiền phức cũng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết cho nên đoạn đường này coi như an ổn ban ngày nắm chặt đi đường mỗi đêm lúc nghỉ ngơi mọi người thay phiên gác đêm đều là lâu dài trà trộn hoang dã mạo hiểm giả điểm ấy cơ bản tố chất vẫn phải có mà ngày này đến phiên gác đêm trong danh sách liền có triệu cả thôn khổng lộ như vậy đội ngũ người gác đêm tự nhiên muốn an bài tại từng cái phương vị mỗi điểm bình thường sẽ an bài một chi mấy người tiểu đội hoặc là ít nhất là một cái đại đoàn bên trong đồng bạn dù sao phối hợp ăn ý thuận tiện hành động mà giống triệu càn khôn dạng này không có đội ngũ sắp xếp lớp học thời điểm thật là có điểm khó xử mới đầu lão hồ đưa ra muốn cùng hắn cùng một chỗ g á c đêm đoạn đường này đi tới triệu càn khôn mặc dù không có gì toa kỵ nhưng là dựa vào một đôi chân trước chạy sau điên không chịu ngồi yên khắp nơi trò chuyện tao phía dưới toàn đội người cơ bản đều nhận ra hắn đặc biệt là lão hồ kia đội mỉm cười đoàn đám mạo hiểm giả cùng hắn cũng càng phát ra quen thuộc thậm chí có hướng đội trưởng tiến cử chiêu hắn vào đoàn ý tứ bất quá lao triệu cũng là c lao h ồ bọn hắn hôm trước vừa mới đáng giá ca đêm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sợ quá mức mệt nhọc h ù n g chi triệu càng k h ô n tự tin có hắn gác đêm vạn vô nhất thất cũng không cần người khác hỗ trợ chiều ứng cuối cùng không có cách chỉ có thể đem hắn cái này lưu manh an bài tại lao núi l ư n g rồng bên trên bởi vì núi l ư n g rồng bên trên phòng thang máy vị trí tối cao dễ dàng bị phi trùng tập kích nhưng là một khi lọt vào tập kích động tĩnh đầy đủ bừng tỉnh tất cả mọi người cho nên nơi này bình thường an bài một người gác đêm liền đủ biết cái này an bài về sau nam cung bình còn cố ý đến đã cảnh cáo triệu c à n khôn đừng ỉ vào cách mộ dung vi gần liền dở trò triệu càn khôn dở khóc dở cười cái này bên ngoài hơn một người vây quanh phòng thang máy bên trong còn hơn hai mươi người trông coi có thể làm cái gì tiểu động tác theo mặt trời xuống núi không lạc đảo màn đêm bông u xuống các vị người gác đêm đều đến trên cương vị triệu càn khôn cũng bỏ tới lao núi lưng rồng bên trên tại núi long nơi bả vai cao nhất địa phương có một cái dùng dây thường dây lưng cố định chỗ ngồi núi long dù sao cũng là súc vật cũng cần nhân loại chỉ huy hành động vị trí này liền cùng người phu xe chỗ ngồi là người điều khiển vị trí núi long cổ mặc dù dài không hề giống mọi người tưởng tượng như thế thẳng tắp đứng thẳng hành tẩu lúc bình thường xéo xuống trước bình thân ngồi ở chỗ này cũng không ảnh hưởng tầm mắt ban đêm lúc nghỉ ngơi người điều khiển cũng bỏ vào phòng thang máy vị trí này để c h ố n g liền để cho người g á c đêm triệu c à n khôn ngồi ở phía trên dưới lưng một cái ngửa đầu nhìn xem tinh không chậm dãi chậm tính lại hắn nhưng thật ra là thích hợp nhất các đêm coi như túi da lâm vào ngủ đông xương cốt vẫn t hai thính mắt tinh chú ý động tĩnh chung quanh tuyệt không chậm trễ nghỉ ngơi lao triệu c à n khôn buông lòng thể xác tinh thần thể nội cốt mạch thiên diễn chậm dãi vận chuyển càng phát ra tinh t h ầ n rất nhanh tới nửa đêm lao triệu đột nhiên nghe được sau lưng t r u y ề n đến động tĩnh tựa hồ là phòng thang máy cửa mở ra đi ra một người đi tiểu đêm sao lao triệu cũng không để ý tại nơi này chỉ cần không phải côn trùng liền không có uy hiếp ai ngờ tên kia không có hạ lưng rồng thuận tiện mà l à tới lặng lẽ đến sau lưng của hắn túi l ầ u xuống cùng nhắm mắt lại lao triệu mặt đối mặt t ố t để ngươi gắt đêm thế mà ở chỗ này lười biếng thanh âm quen thuộc t r u y ề n đến triệu càng khôn mở mắt ra lại là mộ dung vi đều nói từ cằm góc độ nhìn lại xinh đẹp mỹ nữ cũng sẽ biến thành đầu heo nguyên lai là thật triệu càn khôn mà nói tức g i ậ n đến mộ dung vi nữ h một cái cái mũi ngươi mới là đầu heo đâu ta không phải đầu heo triệu càn khôn n ư ỡ n một cái thân ngồi dậy nhiều nhất xem như lớn móng heo lao triệu ngáp một cái hoạt động một chút cổ bà vai thế nào mộ dung m ị nữ cũng ngủ không được a có phải hay không dã ngoại nghỉ ngơi không q u o n a ai có thể quen thuộc a mộ dung vi phàn nàn nói vừa mệt vừa nóng lại s ó c nảy đi nhà vệ sinh đều phí thật lớn kình còn không thể tắm rửa dạng này thời gian vượt qua hơn m ư ơ i ngày đều m u ố xấu đây chính là mạo hiểm giả sinh hoạt a triệu càn khôn cười nói t r ờ v v v mộ dung vi cười nói, nói, nói triệu đại mạo hiểm gia thiên phú dị bẩm anh hùng cái thế tiểu nữ từ bội phục bội phục nói dỡn bài câu mộ dung vi đột nhiên câu nghệ vẩy vẩy tóc chuyện lúc trước cảm ơn cái gì lao triệu không có kịp phản ứng đúng đấy giúp ta giải vây sự tình mộ dung vi thở dài nam cung bình cùng ta là thanh mai trúc mã ta một mực coi hắn là đệ đệ nhìn thẳng đến hắn về sau hướng ta thổ lộ người khác không xấu chính là có chút không thành thục quá mức bản thân ta cự tuyệt hắn hắn lại cho là ta tại dục cầm c ố túng đối ta triển khai điên cuồng truy cầu nói đến ta sẽ xin đến bên này công việc cũng là nghĩ thoát khỏi hắn để hắn lánh tính một chút thật không nghĩ đến hắn sẽ đuổi tới nơi này đến may mắn mà có người mấy ngày nay hắn mới không có lại quấy dối ta cái này a triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng vậy ngươi cảm thấy ta thành thục a tự cho là đúng a vấn đề này để mộ dung vi sửng sốt một chút nàng có chút cân nhắc chăm chú đáp ngươi nói thật ta cảm thấy ta một mực nhìn không hiểu nhiều ngươi ngươi cho ta một loại cảm giác cao thâm khó giò thật giống như không phải một người mà là thần bí hơn một loại nào đó tồn tại triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng ngươi sẽ cảm thấy ta thần bí khó lường là bởi vì ngươi còn chưa không hiểu rõ ta cho nên ta làm cái gì ngươi cũng cảm thấy bên trong có thâm ý nhưng là ngươi có thể hiểu rất rõ cái kia nam cung bình cho nên hắn làm hết thảy đều để ngươi cảm thấy không có gì lớn tự nhiên là không hứng thú lắm mộ dung vi nghiêng đầu một chút ngươi nói là ta là bởi vì cùng hắn quá quen thuộc mới có thể cảm thấy hắn ngây thơ không hắn xác thực còn non triệu c à n khôn cười nói bất quá ta cũng thành thục không đến đi đâu nam nhân thực chất bên trong đều là thiếu niên bằng không ta cũng sẽ không đùa hắn Tốt. mộ dung vi một quên y miệng nguyên lai、like、các ngươi đánh cược ta cái kia đồ ước chỉ là đùa hắn căn bản không có đem ta để vào mắt mà chúng ta đánh cược cũng không phải là ngươi triệu c à n khôn cười nói chúng ta chỉ nói là người thua không thể truy cầu n g ư ờ i cũng không có nói n g ư ờ i không thể trái lại truy cầu cái kia người thua kể một ngàn nói một vạn chân chính quyền quyết định vẫn là ở n g ư ờ i mộ dung đại tiểu thư trong tay à, chỉ cần n g ư ờ i thích chuyện cái kia cũng có thể là bên thắng nếu như hai n g ư ờ i đều không thích yêu người thứ ba vậy chúng ta hai cũng đều phải khóc lạc có lẽ chúng ta sẽ có chút nhỏ kiếm nhưng ngươi tuyệt đối không lỗ chính cho chuyện tia ngủ say núi long đột nhiên đ ỗ n g núp ních mộ dung vi dưới chân không vững lúc này muốn từ trên lưng rơi xuống dưới triệu c à n k h ô n tay tức giận nhanh k h o á t tay phất vân công nội lực phát ra đem mộ dung vi vững vàng ngăn chặn chậm rãi nhẹ nhàng đi lên đây là phong hệ pháp thuật cách không thủ vật cảm thụ được tia cổ vô hình lực lượng mộ dung vi kinh ngạc nói không đúng không giống chẳng lẽ là trong truyền t u y ế t niệm động pháp thuật triệu c à n k h ô n đưa nàng chậm rãi đặt ở lưng rồng bên trên thiên hạ lớn ngươi chưa thấy qua còn nhiều nữa、người là xạ thủ lực lượng còn rất mạnh hiện tại còn hiểu ma pháp mộ dung vi h í p mắt nói ngươi đ i n cùng sẽ còn bao nhiêu thứ triệu càn khôn cười ha ha một tiếng có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt cường đại đặc biệt thần bí còn đặc thù mỹ lạc a chậc chậc chậc xem ra nam cung bình tiểu tử kia nhất định uổng phí sức l ự c lạc mộ dung vi hơi n h í u nhăn cái mũi ngươi thật đúng là mê tự tin như ngươi loại này tính cách nhìn qua rất thoải mái nhưng cũng dễ dàng khinh thường lần này thế giới thủ cũng không phải tốt như vậy chơi đến bên kia ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút không muốn tổng đặt mình vào nguy hiểm không phải liền là m ộ triệu càn khôn khó hiểu nói không phải cây nha cũng không phải tháp làm sao còn phân tầng a ngươi không thấy nhiệm vụ nói rõ sao mộ dung vi nâng chán lắc đầu làm nhân viên tiếp tân thụ nhất không được các ngươi loại này không nhìn kỹ nói rõ mạo hiểm giả dạy như vậy ai thấy xong triệu can khôn n h ả danh nói ngươi cùng ta nói một chút thôi mộ dung bi nói cái này thế giới thụ có một cái rất kỳ quái đặc điểm nó thân cây không phải mỗi một đoạn cũng dễ dàng sinh trưởng thân cảnh bình thường mỗi khi đi qua mấy trăm mét liền sẽ có một đoạn dần dần thưa thớt thậm chí trần trùng trục bộ phận một đoạn này bình thường sẽ kéo dài mấy trăm mét sau đó lại bắt đầu tươi tốt bắt đầu cả cây thế giới thụ hết thẻ gần v b n mét dạng này phân dai tổng cộng có tám chỗ khổng lồ tán cây chia làm chi tiết từ dưới đi lên càng ngày càng nhỏ giống như có chín tầng tán cây mười phần hùng vĩ giống thịt xin đồng dạng triệu c à n k h ô n trong đầu xuất hiện một cái đứng vững giữa thiên địa to lớn thịt dây nướng người chỉ có biết ăn mộ dung vi sáng rộng thế giới thụ tán cây cực kỳ rộng lớn hẳn là bẹp hình nón thể đi chín cái cự đại bằng thẳng tán cây từ lớn đến nhỏ từ đ ô i đến đầu sắp xếp đi lên cao nhất bên trên mặc dù nhỏ nhất lại tinh hoa nhất sinh trưởng kia duy nhất trái cây t r á c h không được đều nói thế giới thụ không tốt bỏ triệu c à n khôn cười nói không có phân nhánh chùi lủi một cây thân cây trả hết ngàn mét ô còn không thể bay kia không phải cùng leo núi có thể bỏ lên trên mấy trăm mét đều là cao thủ vấn đề không tại kia mộ dung vi lắc đầu nói thân cây thô vỏ cây cũng dày à thế giới thụ chủ cột da đều n ắ m chắc mười mét dày dạng nước da giống như vòng quanh núi đường nhiều khi đều không cần bỏ đi đều có thể đi tốt một đoạn chân chính ngăn cản mọi người leo lên trên là tầng chủ tầng chủ triệu c a n khôn lông mày nhữ một cái đây không phải là nước tiếp s a o lộn xộn cái gì mộ dung vi cau mày nói cái gọi là tầng chủ là chỉ cây rừng người thủ lĩnh cũng là thế giới thụ bên trên mỗi một tầng cường đại nhất quái v ậ t cây rừng người lại là cái gì đông đông triệu căn khôn hiếu kỳ nói mộ dung vi giải thích nói bởi vì tán cây đặc biệt tạo hình sinh vật phải hướng bên trên bò chỉ có thể thông qua trụ cột cho nên thế giới thụ vì ngăn cản người xâm nhập chỉ có thể ở trụ cột bên trên làm tay chân t ỷ như bài tiết n g ọ c độc dầu bôi trơn hoặc là nhờ cây dịch nhờn lại t ỷ như sinh trưởng ra sẽ b ả o tạc đụ hoa tóm lại chính là chế tạo các loại cạm bẫy ngăn cản mạo hiểm giả trèo lên trên mà cây rừng người chính là ở trong đó thủ đoạn hữu hiệu nhất cái gọi là cây rừng người tên như ý nghĩa chính là nghỉ lại tại thân cây phụ cận chủng loại nếu như đem tán cây cho rằng một cái bẹp hình nón thể lời nói như vậy cây rừng người liền nghỉ lại tại truy nhọn phụ cận vị trí đóng giữ lấy đám mạo hiểm giả leo lên phía trên phải qua chỗ mộ dung vi giải thích nói cây rừng người một cái cùng loại h o n g mật con kiến như thế mang theo xã hội tính b ầ y trùng mỗi một tầng bình thường có trên giới giai cấp phân bố phổ thông côn trùng liền rất cường đại dựa vào số lượng đủ để ngăn trở tuyệt đại đa số người xâm nhập nếu như gặp phải lợi hại người xâm nhập còn sẽ c ó tinh anh thậm chí cấm vệ đến đánh rết cao thủ nếu như gặp phải đặc biệt khó đối phó liền đến viên trùng vương cũng chính là trong truyền thuyết tầng chủ ra mặt căn cứ công hội tư liệu biểu hiện trước mắt chúng ta đã chiến thắng hai cái tầng chủ mộ dung vi rỗi ra ngón tay khoa tay nói mặt đất đến một tầng thần cây là không có tầng chủ một tầng đến tầng hai gặp phải là một đám nghỉ lại tại vỏ cây khe hở bên trong cường đại con kiến cuối cùng bị nam cung ra cao thủ dẫn theo mạo hiểm giả công hội vệ binh tiêu d i ệ t tầng hai đến ba tầng tầng chủ thì là một đám nhuyễn trùng đồng dạng thân mềm c o n trùng bọn chúng bản thân lực công kích không mạnh thậm chí có chút yếu đớt thế nhưng là mỗi khi thủ thương liền sẽ phun ra đại lượng dịch acid mười phần khó giải quyết chỉ dựa vào công hội chính thức lực lượng khó mà đột phá về sau triệu tập mánh hổ thậm chí cùng lòng cấp mạo hiểm đoàn trải qua mấy năm cố gắng mới rốt c ụ c đột phá đi vào ba tầng mà bây giờ ba tầng đến bốn tầng tầng chủ là một đám n ệ ẹ lớn bọn chúng chẳng những cường tráng hung mãnh cao phun mạnh tia kết lưới phong bế đường đi một đoạn này đến nay không có bị đột phá đám mạo hiểm giả dừng bước tại tầng ba triệu càn khôn sờ lên cái c ằ m còn có thú vị như vậy địa phương vậy nếu là ta xử lý đám kia n h n cái thứ nhất đến bốn tầng sẽ có hay không có cái gì đặc biệt ban thưởng người quả nhiên không hảo hảo nhìn nói rõ a mộ dung vi thở dài phía trên kia bắt mắt nhất chính là leo lên mới tầng ban thưởng a làm một hợp cách nhân viên tiếp tân mộ dung vi chuyên nghiệp tố chất nhưng nói là tương đương quá cứng nàng háng r ộ n g một cái lúc này liền đem ban thưởng điều khoản công ra đầu tiên đến bốn tầng mạo hiểm giả cá nhân hoặc là đoàn thể chỉ cần cung cấp tương quan chứng minh liền có thể thu hoạch được một vạn kim tệ ban thưởng thành công đánh giết ba tầng tầng chủ vương mạo hiểm giả cá nhân hoặc là đoàn thể đem thu hoạch được một vạn kim tệ ban thưởng cùng chơi xanh thương hội thẻ khách quý trừ cái đó ra đánh giết tầng chủ phổ thông cá thể cùng tinh anh cá thể cũng sẽ có khác biệt ban thưởng mà khi mọi người leo đến bốn tầng nhìn thấy bốn tầng tầng chủ về sau hiệp hội mới có thể bắt đầu châm trước tuyên bố tầng tiếp theo tầng cấp nhiệm vụ t r ư ơ n g m ư ơ i bóng cây thành trời xanh thương hội thẻ khách quý triệu càn khôn nhãn t ỉ n h sáng lên chính là trước n g ư ờ i ăn cơm dùng cái kia mộ dung vi nhẹ gật đầu cùng loại nhưng so ta cái kia còn tốt nha tấm thẻ này chỉ cần tại trời xanh thương hội danh nghĩa sản nghiệp tiêu phí đều có thể hưởng thụ năm mươi nha mà lại bên trong dự cất hai kim tệ hạn mức vô luận tại tây cả d ư c h â u vẫn là nam cung ra địa bàn đều dựa theo nơi đó tiêu chuẩn kim tệ tính toán có thể lấy ra sao triệu c à n khôn đột nhiên nghĩ đến tấm thẻ này diệu dụng mặc dù bởi vì chính thức định chế không hợp thói thường tỷ suất hối đoái nam cung gia kim tệ cùng đông tây phương đại lục tiền tệ không lưu thông nhưng dân gian vẫn là có âm thầm tiền tệ giao dịch chỉ bất quá muốn bất chấp nguy hiểm mà lại phí thủ tục rất cao nhưng nếu như thông qua cái này tạm có hay không có thể không tiêu hao hối đoái tiền tệ rồi đương nhiên không được ngươi một ngày đều suy nghĩ gì mộ dung vi sáng rộng triệu c à n khôn cười ha ha không được thì không được đi năm mươi cũng không tệ đến lúc đó cầm đi tiêu phí lần trước ăn cái tia tuyết kén cũng không tệ còn muốn lại nếm thử cái này còn chưa tới đâu mộ dung vi cười nói có vẻ giống như ngươi đã đem ban thưởng dự định yên tâm chỉ cần ta m u ố n c ầ m phần thưởng này liền chạy không được nhìn xem triệu c à n k h ô n dáng vẻ tự tin mộ dung vi lắc đầu có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi đến cùng là tự tin hay là tự đại cái này còn không dễ phân biệt triệu c à n khôn cười nói tự tin vốn liếng là thực lực mà tự đại vốn liếng là tưởng tượng lực thật sao mộ dung vi cười liếc mắt nhìn hắn ta nhìn ngươi tưởng tượng lực liền rất phong phú cái này ta không phủ nhận lao triệu cười nói bất quá ta biết ma pháp có thể đem tưởng tượng biến thành sự thật m a pháp ngươi liền thổi a đang khi nói chuyện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên sáng tỏ lưu tinh từ đ ô n g hướng tây xẹt qua bầu trời đêm hoặc thật là lớn lưu t i n h a cầu nguyện cầu nguyện triệu càn k h ô n thấy một lần vui vẻ chắp tay trước ngực hy vọng ạ giả gạ kỳ ưu y cũng xuyên qua tới hy vọng kiếp sau có thể lên hoàng kim hy vọng đời sau có thể chơi bên trên mhu nt ờ ảm vợ là hai hắn chính cầu nguyện ước đến vui vẻ lại phát hiện một bên mộ dung vì sắc mặt n g n g trọng ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ kia、yeah. không phải lưu tinh là sao trổi mộ dung vi lắc đầu nói lao nhân nói qua sao trổi xuất hiện là không do báo hiệu đặc biệt là màu đỏ sao trổi thường thường mang ý nghĩa trọng đại thai nạn sắp giáng lông người kia là phong kiến mê tín triệu càn khôn miết miệng xem thường sao trổi chẳng qua là hiện tượng tự nhiên làm sao đều thích cùng vận khí loại hình liên hệ tới mộ dung vi nhứt mày chỉ mong ngươi nói đúng đi tây c ả giao châu ngân linh đế quốc nơi nào đó một cái màu đỏ hỏa đoàn từ trên trời r g xuống rơi vào trong núi rừng tạo thành to lớn bạo tạc tiếng va chạm to lớn kinh động đến p ụ cận một vị lao thợ săn hắn lên núi đi săn ngay tại cách đó không xa một chỗ trong nhà g u nghỉ ngơi đột nhiên nghe được tiếng vang liền ra nhìn xem kết quả cảnh tượng trước mắt để hắn quá sợ hãi bình thường đi săn sơn lâm đã hoàn toàn thay đổi phương v i ê n vài trăm mét bên trong đất đá l ậ t t u n g cây cối đổ dạp chỉ còn trung ương một cái cự đại tan hố b ư ớ c lên quần quần khói đặc cái này lao thợ săn ý thức được k h ô n g ổn, liền cầm vũ khí tới gần kia tan hố chớ nhìn hắn hiện tại quần áo đơn giản không chút nào thu hút hai mươi năm trước hắn cũng là đế quốc một vị cao g i a sĩ quan là có được tam g i a chiến chức cao thủ chỉ bất quá năm đó trận kia trình biến hắn ủng hộ là phản quân một phương về sau hệ vạn mại ngươi nữ vương bình định phản loạn hắn vì trốn tránh trách phạt mai danh nhận tích trốn vào trên núi là một m thợ săn qua nhiều năm như vậy bản lanh của hắn cũng không có hoang phế còn tại cùng manh thu chém giết bên trong càng phát ra tinh thuần mặc dù không có lại nghiệm chứng qua chiến trước nhưng hẳn là đã sớm vượt qua tam giai trình độ cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn ỉ vào bản lanh của mình hắn mới dám tới gần cái kia đáng sợ tan hố là thiên thạch g a thợ săn len lén hướng trong hầm nhìn lại chỉ gặp một cái bề mặt sáng bóng trơn trượt lộ ra h ồ n quan thỏa cầu nằm tại trong hầm nhìn qua giống như một viên to lơ trứng k i a hồng quang còn lần lượt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động phảng phất có sinh mệnh đ ồ n g dạng thợ săn n h í u nhũ mày giơ tay lên bên trong cây lao dự định tới gần chút nhìn đột nhiên k i a vỏ trứng vỡ tan từ đó rôi ra một đầu màu đỏ xúc tu thẳng đến thợ săn thợ săn theo bản năng vung vẩy cây lao quật giang r ắ c một tiếng súng cán đứt gãy hắn hai tay cũng chấn động đến run lên thợ săn kinh hãi quay đầu chạy trốn có thể kia trứng bên trong lại bắn ra mấy đầu xúc tu đem hắn chăm chú của lấy kéo vào trứng chúng cự đàn bắt đầu kịch liệt lắc lư đồng thời nương theo lấy thợ săn tiếng kêu thảm thiết sau một lát vỏ trứng thợ săn điểm nhiên như không có việc gì trôi ra liếm liếm ngón tay lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười rất tốt tiếp xuống đi tìm cái kia giết chết ta đáng yêu thủ hạ nhân loại đi thợ săn nói dạo bước đi ra tan hố trong mắt lóe lên một k i a không giống nhân loại tà mang ở xa khung lạc triệu càn khôn cũng không biết cầu nguyện viên kia sao trổi tại mấy vạn km bên ngoài xa xôi đại lục ở bên trên đẻ t r ứ n g sinh con cố sự mạo hiểm giả đội ngũ tiếp tục đi tới rốt cục tại cả tháng bảy cái thứ ba chủ nhật đi tới thế giới thụ hạ kỳ thật ở xa mấy ngày trước đó chân trời liền xuất hiện thế giới thụ hình dáng thật tự a như mộ dung vi nói như vậy một cây thẳng tắp trụ cột phía trên từng tầng từng tầng tán cây từ dưới đi lên từ lớn đến nhỏ ở giữa còn có rảnh rỗi khe hở nhìn xem giống như mặc vào non cỏ lớn đồng dạng mà bây giờ tiến vào bóng cây phạm vi về sau phản đến không nhìn thấy thế giới thụ toàn cảnh bởi vì cây này thật sự l à quá lớn cây cao siêu hơn vàng gạo phía dưới cùng nhất tầng kia tán cây lớn nhất phổ biến nhất diện tích che phủ tích trên trăm km vông càng hơn cả d ẹ n tít thành diện tích đến nỗi bỏ ra âm ảnh thì càng rộng rãi đám mạo hiểm giả điểm cuối cùng cũng không phải là thế giới thụ d ễ cây phía dưới tại tầng tầng lớp lớp tán cây phía dưới trên mặt đất cơ hồ quanh năm âm ảnh cũng không thích hợp nhân loại ở lại cho nên bóng cây thành chủ thành xây dựng ở bóng cây bên ngoài một chỗ trên vách núi cơ hồ cùng thế giới thụ một tầng tán cây ngang bằng khoảng cách tán cây biên giới ước chừng một ngàn mét trong thành nhìn lại tầm mắt cơ hồ đều bị cái này đ ạ i thụ sở c h i ế m cứ nhìn qua mười phần hùng vĩ So sánh với thiên khung thành đến, bóng cây thành quy mô còn muốn càng nhỏ hơn với quy cây mô chẳng những diện tích còn hơi nhỏ liền ngay cả phòng ốc kiến trúc cũng mười phần thô giáp đơn sơ nhìn xem so với thiên khung thành rơi ở phía sau một thời đại nhưng là có một chút bóng cây thành là thiên khung thành cùng rơi thành thúc ngựa cũng không đội kịp đó chính là trong thành tháp cao vì đối phó không lạc đảo chỗ sâu quái vật nơi này đối ma pháp bình t h ư ớ n g yêu cầu cao hơn cho nên nơi này bình t h ư ớ n g tháp là tối cao lớn nhất mạnh nhất mặc dù trước mắt chỉ bao phủ bóng cây thành cái này có chút nhỏ hẹp pha vi nhưng người thiết kế đã sớm dự lưu lại tăng phúc trang bị theo bóng cây thành chậm rãi lớn mạnh bình phong này cũng có thể dần dần điệu lớn c tại nhiệt g trở à n h i đới trong rừng hơn hai mươi ngày lặn lội đường xa đối với mạo hiểm giả tới nói cũng coi là một lần đại nhiệm vụ đến nỗi những cái kia hiếm khi t r ê n chân rừng c â y hiểm địa nhân viên văn phòng càng là khó chịu muốn chết ngay cả đưa tin đều không để ý tới trước phóng tới phòng tắm giải quyết xong vệ sinh vấn đề tiếp xuống mọi người liền muốn đi mạo hiểm người công hội nhân viên công tác muốn làm lý tương quan nhập trước thủ tục đám mạo hiểm giả thì muốn hướng lao thủ hỏi thăm một chút liên quan tới thế giới thụ tình báo tới đây mạo hiểm giả tuyệt đại đa số cũng là vì kim sắc nhiệm vụ mà đến nhưng là dù vậy bọn hắn lại cũng không xem như cạnh tranh quan hệ trái cây chỉ có một cái tới làm nhiệm vụ mạo hiểm giả lại ngàn vạn ở trong đó có khả năng hái đến trái cây cơ bản đều là đứng đầu nhất c ù n lòng cấp đội ngũ liền xem như bọn hắn hoàn thành kim sắc nhiệm vụ khả năng cũng rất xa vời nói đùa chín tầng thế giới thụ một tầng so một tầng khó mạo hiểm giả công hội cố gắng nhiều năm mới leo đến ba tầng đương nhiên nếu như nhiệm vụ này cũng tiếp tục cái mấy năm vài chục năm chính mình mạnh lên khiêu chiến một chút trái cây cũng chưa hẳn không thể bởi vì ôm dạng này tâm tính cho nên trung hạ tầng đám mạo hiểm giả cũng không keo kiệt chia sẻ kinh nghiệm dù sao khai hoang càng thuận lợi chính mình kiếm tiền cũng liền việt tắt ổn chỉ bất quá đối với một chút so sánh mới thậm chí là độc nhất vô nhị tin tức đoán chừng sẽ thu chút chỗ tốt nhưng là triệu càn khôn khác biệt hắn không có đi công hội vào thành tắm rửa một cái liền trực tiếp ra ngoài đi tới thế giới thụ tán cây phía dưới thế giới thụ tầng thứ nhất tán cây cách xa mặt đất hơn một m cao nhưng là nó bao trùm lên trăm m vông km chung quanh lại vách núi che chắn cho nên dưới bóng cây có rất lớn một mảnh diện tích cơ hồ lâu dài không thấy ánh nắng càng đến gần thân cây địa phương càng là ấm lãnh cần sự quang hợp cỏ cây rất khó sinh tồn phần lớn chỉ có chút thấp bé rêu cùng loài nấm đồng thời còn nghỉ lại nước cờ không rõ hỉ âm độc trùng mà những n à y độc trùng cũng nhận thế giới thụ ảnh hưởng thực lực cứng hãn sẽ còn đối tới gần thân cây người phát động công kích nói đến khả năng này mới xem như thế giới thụ tầng thứ nhất thật là có chút ấm lãnh triệu c à n k h ô n nghĩ như vậy dưới chân dẫm lên thật dày r ê chậm rãi từng bước hướng đi thân cây theo xâm nhập tia sáng càng ngày càng mở nhưng là có chút loài nấm tản mát ra nhàn nhạt hình quang cung cấp lấy cơ bản nhất chiếu sáng đột nhiên từ d à y đặc rêu bên trong chui ra số lớn dế nhúi dế nhúi tại cái khác đại lục là một loại thường gặp côn trùng có hại dáng dấp có chút giống dế mẻn nhưng lại có cứng rắn đầu r á p ngực còn có hai thanh cường kiện hữu lực mang theo răng cơ khai còn đủ bình thường chỉ có ba bốn cm dài khí lực rất lớn am h i ể u đào h a n g thích g ặ m ăn thực vật dễ cây nhưng là tại khung l ạ đảo loại côn trùng này có thể dài đến dài hai ba mét nặng mấy trăm cân trên mặt đất đứng lên tốc độ rất nhanh hai đầu khai quật đủ tùy tiện víu vào rồi là có thể đem rắn chắc giáp ra cho xé mở giống như xé giấy đồng dạng dễ dàng nhược điểm làm ề m mại phần bụng tiếu khuyết bảo hộ chỉ có có người đứng vững chính diện những người khác vây quanh đằng sau công kích có thể rất nhẹ nhàng g i ế t chết nó đây là không ít cấp thấp mạo hiểm giả tiểu đội dùng để luyện tập trùng quái nhưng là ở chỗ này bị thế giới thụ chỗ từng cường hoa dế nhũi lại chừng dài bốn năm mét hình thể cùng một cỗ xe con tương đương toàn thân mặc giáp tương đối nhu nhược phần bụng cũng chẳng phải dễ dàng phá hư động tắc càng nhanh vẫn còn so sánh địa phương khác dưới n h i nhiều mọc ra một đôi khai quật đủ Nào lên bốn thanh đôi sản từ một trận một phó đi, đ loại này tà binh lao triệu cũng lời nói nhảm khoa tay phật trong mây lực bộc phát mà ra đem những ngày đại chủng tử lơ lửng bắt đầu lăng không bóp thành một đoàn giáp sát vỡ vụn tứ chi quấn quanh vặn thành một cái đại nhu cầu dọc theo con đường này triệu càn khôn cũng giải quyết không ít côn trùng trước đó còn gặp một đầu giết mự hai con to lớn bọ cạp còn có không ít con kiến nhện loại hình phần lớn có độc mà lại húm u ánh so sánh dưới những này dế nhuối xem như ôn hòa hắn có chút kỳ quái tất nhiên mạo hiểm giả công hội đều leo đến tầng ba tính sao trên mặt còn có nhiều như vậy côn trùng hắn cũng là không quan trọng giống số loại cấp bậc k i ê n mạo hiểm giả thật có thể một đường đi đến thân cây sao chẳng lẽ nơi này không nên bị quét sạch quá a bất quá cũng không quan trọng nhìn xem nơi này vị trí không sai biệt lắm triệu càng k h ô n vận khởi đại bằng chi lực muôn cất cánh theo lực lượng lưu truyền triệu c à n khôn hai chân chậm rãi cách mặt đất thế nhưng là vừa phiêu khởi cao hơn một mét đột nhiên cả người thân thể nghiêng một cái hướng một bên đập tới hắn vội vàng lăng không điều chỉnh phương hướng lại cảm giác lực lượng không bị khống chế thân thể g ố nghéo bịch một tiếng đập xuống đất t h ế theo thế chó đập cướp càng ngày càng khó lao triệu đứng lên n ổ ra trong miệng rêu lá cây hắn đến dưới bóng cây cũng không phải là vì leo cây mà là muốn nghiệm c h ứ n g cái kia nơi này không cách nào phi hành nghe đồn nghe nói thế giới thụ kết quả thời điểm triệu c à n khôn phản ứng đầu tiên là vận khởi đại bằng chi lực bay thẳng lên cây đình hái được quả xuống tới không phải tốt nhưng là về sau nghe nói thế giới thụ chung quanh không cách nào phi hành liền có chút nghĩ thử một lần còn chưa tới bóng cây thành thời điểm triệu càng k h ô n liền chú ý tới trên bầu trời phi trùng càng ngày càng ít tại khoảng cách bóng cây thành còn có mấy chục cây số thời điểm liền cơ hồ tuyệt tích mà hắn cũng vụng trộm thử qua vận khởi kim sĩ đại bằng chi lực thời điểm lại nhận một cỗ kỳ diệu lực trường quay nhiễu bất quá khi đó cái này quáy nhiễu chưa đủ lớn hắn còn có thể bay bắt đầu thế nhưng là theo tới gần thế giới thụ kia quáy nhiễu lực trưởng càng ngày càng mạnh chờ đến bóng cây thành thời điểm hắn chỉ cần lơ lửng liền sẽ thu được to lớn q u á i nhiễu cảm giác kia thật giống như cưới xe thời điểm có người không ngừng lay động tay lái của ngươi có lẽ có thể thời gian ngắn tiến lên nhưng kết quả cuối cùng hoặc là ngã sắp xuống hoặc là dừng lại thế là triệu càn khôn quyết định tiếp tục tới gần hiện tại đoán chừng khoảng cách thân những cây ước chừng hai cây số cái này to lớn q u á i nhiễu để hắn cơ bản đánh mất năng lực phi hành rất thú vị nha lao triệu dứt khoát ngồi trên mặt đất sờ lên đầu có thể quấy nhiều thần thoại cấp năng lực phi hành cái này đại thụ lực trưởng chẳng lẽ cũng là thần thoại cấp thẳng tới một tầng đường tắt xác định ngay cả mình đại bằng chi lực cũng sẽ bị quá y ê u nhiêu về sau triệu c à n khôn chẳng những không có vẻ hoài ngược lại càng cao hứng đừng quên lâu như vậy đến nay triệu c à n khôn một mực không có hoàn toàn nắm giữ đại bằng chi lực nếu là kim cương khô lâu bản t ô n còn miễn coi như b ô n g nhiên gia tốc giảm tốc cũng không có khó chịu nhưng choàng ra người về sau liền phi thường dễ dàng bởi vì tốc độ quá cao mà sụp đổ cảm giác này thật giống như vạn quân chi lực cầm trứng gà hơi không chú ý liền sẽ bóp vỡ nát mà muốn nắm giữ cố lực lượng này liền cần không ngừng mà luyện tập để cao tập trung lực cùng lực không chế Trước đ ó Lao triệu một m ự càng không có chăm chú huấn luyện n có cái y phi h à h lực l ư ợ n mà ở không tới được cơ h thích nói h t c này triệt h ế h mặc để nắm giữ năng lực phi hành so nam cung ra kia một phần trăm cổ phần còn trọng yếu hơn trừ cái đó ra không may được không có nghĩa là triệu cản khôn liền thật không thể đi lên lấy một thí dụ nếu như nói thế giới thụ chúng quanh 20 km trong vòng là không cách nào phi hành như vậy triệu cản khôn hoàn toàn có thể tại 20 km bên ngoài cất cánh sau đó bay đến ngọn cây trên đỉnh 20 km địa phương triệt tiêu năng lực phi hành cứ như vậy rơi xuống tổng cũng rơi đạt được trái cây địa phương lại hoặc là lao triệu cũng nghĩ thử một chút chính mình có thể hay không trực tiếp nhảy đến trên tán cây đi nhớ kỹ từ pháo đài vừa ra cùng thái cổ long đại chiến thời điểm h ắ n liền đã từng nhảy lên hơn ngàn mét không chung lúc kia trong tay còn mang theo hai thanh mấy trăm bảng đại truy căn cứ động năng định lý tay không hẳn là có thể nhảy lên mấy lần thậm chí mười mấy lần độ cao hẳn là đủ bên trên cây này sao độ cao đi mà lại lúc kia hắn mới vừa đi ra pháo đài không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu thậm chí còn không có quen thuộc phát lực hiện tại quá khứ lâu như vậy so lúc ấy bung ra được nhiều lại thêm nắm giữ cốt mạch thiên diễn có thể phát huy lực lượng tăng lên rất nhiều đoán chừng ngọn cây đã không tính thập tính là gì khiêu chiến cũng không biết có cái gì cao hơn độ cao đáng giá khiêu chiến nhưng coi như như thế hắn cũng không muốn trực tiếp n ả y tới đây cũng không phải hắn bận tâm nhục thân sức thừa nhận thật sự là như thế có chút nhàm chán đặc biệt là nghe nói cái này thế giới thụ hoàn cảnh phức tạp có đến không hết quái vật còn có điều vị tầng chủ thời điểm lao triệu nghe được trong lòng trực dưng dương tốt như vậy một cái cây không hảo hảo chơi đùa trực tiếp nhảy tới quá không thú vị nói tóm lại triệu càng không quyết định trước luyện tập một chút phi hành hoạt động một chút gân cốt lần nữa vận khởi kim sĩ、sí、đại bằng chi lực thân thể chậm rãi trôi nổi nhưng là rất nhanh liền cảm giác lực lượng không theo chính mình điều động bị cường đại lực trường chỗ lật gãy cả người nghiêng bay ra ngoài dựa vào hơn người phản ứng triệu càn khôn v vừa vừa nghiêng nghiêng cây cây bỏ lên nổ ra trong miệng cùng đất lá cây lắc lắc đầu lại đến triệu càn khôn lần nữa bay lên bắt đầu khắp nơi bay loạn loạn chiến cuối cùng vẫn là ngã rơi lại xuống đất trải qua hơn hai mươi ngày lặn lội đường xa bọn hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi nhiều hai ngày nhưng là làm sao bóng cây thành gần đây tiếp đãi đại lượng mạo hiểm giả công hội áp lực phi thường lớn chỉ có thể yêu cầu nhân viên mau chóng vào cương vị mà đám mạo hiểm giả phần lớn còn tại quan sát nghe qua thế giới thụ nguy cơ chủ trùng bọn hắn còn dự định lại nghe ngóng chút tình báo lại cử động thân bất quá một chút đã sớm tại thế giới thụ phân chiến đã lâu cao cấp mạo hiểm giả nhưng không có loại này lo lắng thì như nói hồng nguyệt đoàn leo lên thế giới thụ đối với các nàng tới nói đã sớm là chuyện thường ngày sáng sớm jessica liền dẫn dẫn hồng nguyệt đoàn tinh anh hướng thành đông đi đến lao sư nhìn đám người hướng phía thế giới thụ phương hướng tiến lên tiểu an có chút không hiểu chúng ta không cần chước xuống núi a hồng nguyệt đoàn so triệu c à n k h ô n đội ngũ tới sớm hơn nhưng là tiểu an làm tật báo cấp mạo hiểm giả theo không kịp cùng long cấp cất lực lại là đi theo đại bộ đội cùng triệu càn k h ô n một nhóm tới cho nên đ ố i cái này thế giới thụ quy tắc không hiểu nhiều lắm dưới cái nhìn của nàng bóng cây xây thành đứng ở trên núi tới gần thế giới thụ đ ô n g phương là vách núi treo leo dựa theo tiểu an lý giải hẳn là trước từ mặt bên tìm dưới đường núi từ dễ cây dưới lên trên bỏ mới đúng a đối mặt nghi vấn của đệ tử jessica cười nói ngươi biết bóng cây thành vì sao lại xây dựng ở trên đỉnh núi sao tiểu an lắc đầu jessica giải thích nói ban sơ Công hội cũng cây định tảng thành hội dưới là dự t xây về sau trải qua khảo sát châm trước công hội cuối cùng đem thành trì tuyển tại nơi này tới gần thế giới thụ một chỗ vách đá trên đỉnh nơi này độ cao cơ hồ cùng thế giới thụ một tầng tán cây ngang bằng khoảng cách cũng bất quá vài trăm mét cho nên công hội từ bóng cây thành hướng thế giới thụ dắt đường cắp treo để mạo hiểm giả có thể trực tiếp từ trong thành đến thế giới thụ tầng thứ nhất vòng qua phía dưới âm ảnh tri địa mà chỗ này v á c h núi cũng được sưng làm lên trời sườn núi người nói là chúng ta muốn từ trong thành đi thẳng đến tầng thứ nhất trên tán cây đi tiểu an không dám tin nói k i a đường cắp treo an toàn sao vạn nhất hỏng phía dưới thế nhưng là hơn ngàn mét không chúng a yên tâm đi vỡ lì cơ nói tia đường cắp treo bên trong tăng thêm nhu thép cùng t ì h kim kiên cố lắm đây mà lại không đi đường cắp treo ngươi chẳng lẽ muốn đi mặt đất sao tán cây bất kể nói thế nào vẫn tương đối cao luôn có thể thấu hạ ánh n ă g tới dưới bóng cây mặt đất n h a thế nhưng là quanh năm không thấy ánh mặt trời nha nói vợ lì cô y xếp đặt ra đáng sợ bộ dáng ở trong đó đều là chút bọ cạm con rết con rán nhện chiều trùng còn có đếm không hết nhiễm trùng xuống dưới trong giây phút liền sẽ bị ăn sạch nha t i ể u an nghe được một mặt chán ghét không thể nào điểm ấy nàng cũng là không có lửa ngươi jessica cười nói dưới gốc cây mặt đất được xưng là âm ảnh tri địa công hội đã sớm từ bỏ nơi đó hiện tại côn trùng mật độ cực cao còn cơ bản đều là âm tính độc trùng vô cùng nguy hiểm n ộ nhập mạo hiểm giả nhiều sẽ chết không nơi tán thân tuyệt đối không thể tới gần nhà nơi đó s ắ c thực nguy hiểm luôn luôn trầm mặc ít nói tuyệt ảnh cũng nói bổ sung ba đại cao thủ đều nói như vậy tiểu an đương nhiên sẽ không chất vấn trong lòng may mắn chính mình không có chạy loạn xuống dưới toàn bộ cùng theo hướng phía đông đi đến hở kia là đi không bao xa mấy người gặp một cái thân ảnh quen thuộc chính đối diện chương ba vất vả một muộn đi tắm một cái triệu c a n khôn hồng n g u y ệ t đoàn đám người lập tức nhận ra bất quá nhìn lao triệu bộ dáng bây giờ thực sự có chút chật vật chỉ gặp hắn bẩn thiệu quần áo tả tơi cả người là bùn đất cùng cây cỏ phảng phất mới vừa ở trong đất bùn đánh qua l a n đồng dạng Buổi sáng tốt gặp được hồng n g u y ệ t đoàn đám người lao triệu còn không có tâm không có phởi trào hỏi tiểu an gặp nên đón ó i ngươi làm sao làm cho đầy bùi đất triệu căn k ô n cười ha hà không có việc gì chính là tối hôm qua hoạt động một chút một không chú ý liền suốt đêm lao triệu thật không có nói dối hắn tối hôm qua luyện tập phi hành vừa luyện đã là nguyên một túc dưới gốc cây không thấy ánh mặt trời chờ hắn lấy lại tinh thần đi ra thời điểm trời đều đã sáng bất quá đêm nay cũng không phải thu hoạch gì đều không mặc dù người khác vẫn không bay lên được nhưng cảm giác mình đã so trước đó tiến bộ rất nhiều cái này huấn luyện vẫn là rất có hiệu đặc biệt là đối hơi thao yêu cầu phi thường cao trên người ngươi làm sao nhiều như vậy bùn đất đối thực vật cùng bùn đất phi thường vẫn cảm xâm lâm tinh linh vì vỡ lì b u lại còn phi thường là bớt ngươi sẽ không phải đến dưới bóng cây mặt đi a triệu càng k h n h ẹ gật đầu thế nào mấy vị nữ mạo hiểm giả nhìn nhau cười khổ lại một cái đi nhầm đường manh tân a hồng nguyệt đoàn lại giải thích cho hắn một chút đường cắp treo sự t ì n h lao triệu nghe nói lại xem t h ư ờ n g dù sao hắn cũng là đi rèn luyện hắn thái độ này lại đưa tới v ỡ ly bất mãn n g ư ờ i đây là thái độ gì đi lầm đường liền nên thừa nhận nha sớm một chút đến thỉnh giáo ta nhóm cũng không cần làm cho như thế đầy bùi đất ta đang khi nói chuyện từ một bên khác đi tới một đội nhân mã cầm đầu là một vị cưỡi to lớn tắc kẹ hoa kỵ sĩ thân hình to lớn mặc toàn thân bản giáp yên rồng bên trên còn mang theo một đầu lượn quanh tầm vài vòng lưu tinh truy mà sau lưng hắn c ò triệu t h càn m không i chú ý tới bọn hắn là bởi vì đang cùng chính mình nói chuyện trời đất hồng nguyệt đoàn mấy người cũng đột nhiên yên tính trở lại cái này khiến hắn có chút kỳ quái theo lý tới nói bọn gia hỏa này lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái cuồng long cấp mạo hiểm đoàn nha cùng là cuồng long cấp hồng nguyệt đoàn cũng như thế nể tình đây là nhân vật nào triệu căn khôn hiếu kỳ nói lại không người trả lời hắn bất quá hắn không có nghi hoặc quá lâu kêu biến sắc long kỵ sĩ chuyển cánh mặt vậy mà hướng bên này đi tới u jessica lại trở về rồi biến sắc long kỵ sĩ lấy nón an toàn xuống vung ra một đầu chói mắt quận lại tóc vàng lộ ra một cái cởi mở tiêu dung thế nào đã suy nghĩ kỳ a muốn hay không quay lại chuyện lúc trước ta đều có thể không so đo có ngươi phụ trợ chúng ta long kỵ sĩ mạo hiểm đoàn nhất định có thể thành công bỏ lên trên tầng thứ tư ngươi nằm mơ jessica cắn răng nói giai ẩn chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì ta hiện tại có chính mình mạo hiểm đoàn đội sớm muộn cũng sẽ siêu việt sự thành tựu của các ngươi chính ngươi đoàn đội giai đoạn dương mắt nhìn một chút sau lưng nàng một đám nữ mạo hiểm giả ngươi còn tại kiên trì cái kia buồn cười quan điểm a không có nam nhân mạo hiểm đoàn ta thừa nhận các ngươi có thể làm được hiện tại độ cao đã vượt quá dự liệu của ta rất đáng gờm nhưng các ngươi cũng liền dừng bước nơi này chẳng lẽ ngươi quên công h ã m ba tầng lúc nếu như không có ta thủ hạ ngươi những này đáng yêu các cô nương chỉ sợ đều hương tiêu ngọc vẫn để các nàng lâm vào nguy hiểm là ta cái đội trưởng này thất trách jessica cắn răng nói nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu những cô nương này ưu tú daewon ta nhất định sẽ so ngươi giành trước lục bốn tầng u khẩu khí thật lớn daewon cười nói vậy ta liền rửa mắt mà đợi đến lúc đó gặp được phiến phức cũng đừng khóc đi cầu ta nha nói vị này biến sắc long kỵ sĩ một lần nữa đội nón an toàn lên cười ha ha lấy tiếp tục hướng đường cắp treo phương hướng đi đến hai người đối chọi gây gắt triệu càng k h ô n liền bị gạt sang một bên có lẽ daewon căn bản là không có chú ý tới cái này đẩy bùi đất tiểu hoạ tử coi là chỉ là hỏi đường ta nói cái t i ê n g như bức h ống hông chính là ai vậy triệu c a n khôn hỏi jessica không nói chuyện một bên vợ lì trả lời chắc chắn nói kia là lòng kỵ sĩ mạo hiểm đoàn văn trường long kỵ sĩ giai ẩn long kỵ sĩ triệu c a n khôn nếp miệng hiện tại long kỵ sĩ không đáng giá như vậy a cưới một đầu tắc kẹ hoa cũng không cảm thấy ngại gọi long kỵ sĩ hắn là có một đầu bạch long t o ạ i kỵ vợ lì nói bất quá long tộc ở chỗ này cũng không bay lên được chỉ có thể ở trên mặt đất b ò cho nên hắn liền đổi thành đầu này tắc kẹ hoa tại nhánh cây ở giữa di động dễ dàng hơn còn tự mang ngụy trang cũng là phù hợp liền xem như chân long kỵ sĩ cũng không có như thế lớn uy phong đi triệu càn k h ô n ôm cánh tay ta cũng không phải chưa thấy qua long kỵ sĩ người ta không riêng phẩm đức cao thượng làm người khiêm tốn còn ngược lớn chân dài da trắng mỹ mạo đâu thật sự là hắn cuồng vọng nhưng là có cuồng vọng vô liếng vỡ lì thở dài nói long kỵ sĩ mạo hiểm đoàn là khung lạc đảo cường đại nhất mạo hiểm đoàn tổng số người gần ngàn người ngoại trừ đoàn trưởng giai ẩ n còn có mười ba vị đội trưởng mỗi một cái đều là cuồng long cấp mạo hiểm giả vừa rồi cùng sau lưng hắn những cái kia chính là triệu càn k h ô n cảm giác những tên kia đều tản mát ra không tầm thường khí t ứ c tựa hồ so phổ thông mạo hiểm giả muốn cường như vậy một chút không tất cả cái này nói chuyện lại là tuyệt ảnh n ế u mày nhìn qua nhóm người kia rời đi phương hướng nhưng vẫn như cũ rất mạnh vậy thật là thật sự có tài triệu c a n khôn sờ lên c ằ m nhiều như vậy cuồng long cấp tập kết tại một đội ngũ bên trong có chút bản sự mà nào chỉ là có chút bản sự vỡ lì kêu lên tầng thứ hai tầng chủ chính là bị bọn hắn công lược đây là bọn hắn thiếu khuyết trị liệu tình huống dưới nếu như đoàn trưởng vẫn còn ở đó nói đến đây vỡ lì ý thức được chính mình lỡ lời vội vàng che miệng lại không sao Jessica càng quay lắt đầu, đầu đối ồ triệu càn g khôn biểu lộ đặc sắc khá lắm còn có thu hoạch ngoài ý mớn đương nhiên chúng ta bởi vì lý niệm không hợp đã tách ra jessica nhữ mày lắc đầu mà lại ta ra làm một mình gây dựng chính mình mạo hiểm đoàn chỉ có nữ tính mạo hiểm đoàn bất quá tên i kia vẫn là thích chèn ép ta đoàn thể tìm hết thệ cơ hội đả cách ta chế rêu ta bị buộc bất đắc dĩ Ta tử t mới từ rơi h à người h thiên đi tới n c u thành, tại hắn h này cái rời xa hắn địa p ơ n trưởng thành, nhưng không nghĩ tới, bởi vì thế giới thụ còn muốn cùng hắn chạm mặt. Nghe、jessica、giảng thuật, càng khôn g giới tới, thế thụ, mặt. thuật, triệu bởi chạm Jessica vì s lên c á có ằ m mắt mới con chuyển động, ngươi n hơi vừa i với muốn so biện ọ n hắn g à n tầng Ngươi h thứ trước tư. lục có i b pháp jessica nhãn t ỉ n h sáng lên triệu càng không n é t miệng rất đơn giản chúng ta hẹn cái kêu long kỵ sĩ không có ở đây thời gian ta giết t ầ n g chủ n g ư ơ i leo cây một đợt đi lên chẳng phải xong n g ư ơ i nói ngã đơn giản vợ h ủ hư lạnh nói nếu như có thể giết chết tầm chủ chúng ta đã sớm đi lên cũng là bởi vì rất khó khăn mới ở chỗ này kẹt lại triệu càn không n ế t miệng cũng không biện giải nói chỉ là câu tóm lại các ngươi trước ổn định cho ta một tuần thời gian trước một tuần sau ta liền muốn bắt đầu leo cây đến lúc đó cùng tốt bước chân của ta tầng chủ ban thưởng cho ta bỏ tầng ban thưởng cho các ngươi có ta đầu này đ u ổ i cam đoan bọn mội mội một đường thông suốt thật có lỗi nghe được triệu càn khôn c ù n g ngôn jessica sắc mặt hơi đổi chúng ta h ồ n g n g u y ệ t đoàn sẽ dựa vào chính mình lực lượng đi xuống chứng minh không cần nam nhân lực lượng cũng có thể trở thành đỉnh tiêm đội ngũ ta cũng khuyên ngươi không nên đem thế giới thụ nghĩ đến quá đơn giản độc lập đánh g i ế t tử vong liêm đao thực lực của ngươi s á c thực không thể nghi ngờ nhưng thế giới thụ cường đại sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi tự cao tự đại sẽ chỉ dẫn đến hủy diệt nói xong jessica quay đầu rời đi vỡ lủy cùng tuyệt ảnh theo thật sát tiểu an quay đầu nhìn triệu càn khôn một chút đưa tay lắc lắc cũng đi theo rời đi cái này jessica trước kia không phải rất hiền hòa sao làm sao lần này giống như a n thuốc súng triệu càn khôn núi bay quay đầu tiếp tục hướng công hội đi đến hồng nguyệt đoàn đám người đi ra một đoạn về sau t u y ệ t ảnh đi m a u hai bước đuổi theo ánh mắt ngưng trọng jessica thấp giọng nói triệu càn khôn không đơn giản ta cảm thấy có thể hợp tác với hắn đừng nhắc lại jessica cắn răng nói t r i ê u m ẫ u ngươi lúc tiến vào ta cũng đã nói đi chúng ta hồng n g u y ệ n đoàn là chỉ dựa vào nữ nhân tạo thành đoàn đội chúng ta không cần nam nhân lực lượng cũng có thể làm được mạnh nhất lại nói triệu càn khôn bên này kéo lấy một thân bùn về tới công hội đúng lúc gặp được vừa đi làm mộ dung vi hoa ngươi đây là làm sao làm nhìn thấy cái kia dáng vẻ chật vật mộ dung vi cũng giật này mình triệu càn khôn cười nói làm điểm vận động đúng gian phòng của ta chìa khóa đâu phải trở về tắm rửa bóng cây thành bình trướng vừa mới hoàn thành các đại thương gia còn không có vào ở mặc dù hiệp hội kiến tạo rất nhiều phòng ốc công trình lại không người kinh doanh tạm thời đều từ hiệp hội làm ký túc xá chỉ cần giao nạp tương ứng phí ăn ở dùng liền có thể vào ở hiện tại thành nội mạo hiểm giả vừa mới hơn một vạn phòng chống có rất nhiều lão triệu lại không thiếu tiền trực tiếp chọn lấy cái xa hoa nhất đúng rồi ta phải nhắc nhở ngươi mộ dung vi gọi hắn lại hiện tại những n à y gian phòng đều có công hội kinh doanh không giống nhà khách như thế sẽ cung ứng nước nóng tại ắ m chỉ có thể bóng cây trong thành có một đầu chừng hai mươi thước rộng dòng sông qua tại trên vách đá tạo thành một đầu thác nước bay lưu thẳng xuống dưới một mươi phần hùng vĩ trong thành sinh hoạt dùng nước cơ bản đều đến từ này nhanh sông nhưng là bởi vì dòng sông qua trong thành cho nên lão triệu nếu là đi trong sông tắm rửa chẳng phải tương đương với tại trung tâm thành phố bơi chuồng a ta không phải ý tứ này mộ dung vi khoát tay á o nhìn t r u n g quanh một chút không ai chú ý từ dưới bàn mặt xuất ra hai tấm khoán đây là nước nóng khoán một tấm có thể lĩnh một tấn nước nóng mỗi ngày hạn cung ứng năm t r à n thăng có gồm nước có thể đưa đến nhà dùng ít đi chút lao triệu nhìn một chút nước nóng khoán cười cự tuyệt nữ hải tử so sánh thích sạch sẽ đi ngươi lại không thích đ ạ i ngộ đặc biệt vẫn là giữ lại chính mình dùng đi yên tâm ta có phương pháp giải quyết tắm rửa vấn đề nói lao triệu cầm đi chìa khóa cười nói tiếng cảm ơn rời đi công hội cắt ngóc tử nhìn xem hắn rời đi bóng lưng mộ dung vi quyết bíu môi lao triệu cầm chìa khóa đi trên đường phố mỗi đi một bước trên người bùn ố đều sẽ ít một chút qua một cái chống n ặ t trên thân liền cơ bản sạch sẽ mà trong tay của hắn nhiều một cái lớn chừng b ả n tay mê hoàng tử lao triệu trên thân chủ yếu dơ bẩn đều là bùn đất hắn tất nhiên thông h i ể u thổ hệ ma pháp tự nhiên có biện pháp đem bọn nó xử lý đương nhiên trên người bây giờ còn có không ít dầu chân cùng vết mồ hôi vẫn là muốn ngâm cái tắm nước nóng nhưng đăng o chừng sẽ không bị đuổi ra ngoài đi lao triệu căn cứ chìa khóa bên trên bản số phòng tìm tới chính mình nhà đây là một cái độc tòa nhà bí thự c h ẳ ngoại những bên, bên n g trừ o n cũng giản trang g làm dị t đồ long súng đưa đến trên thân hiển lộ rõ ràng một chút mạo hiểm giả thân phận cái khác hết thẻ khóa tại gian phòng trong ngăn tủ sau đó cầm lên trong phòng chuẩn bị xong đồ rửa mặt tiến về gần nhất nhà tắm trải qua lặn lội đường xa cộng thêm một đêm trên mặt đất bên trong la lộn lao triệu cuối cùng ngâm một cái thoải mái tắm nước nóng bởi vì tránh đi tối hôm qua ngâm trong b ồ n tắm giờ cao điểm hắn có thể đọc hưởng nhà tắm cũng là mười phần hài lòng bất quá phần này đọc hưởng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh lại có khách người tiến đến vượt q u a triệu càn không đón trước tiến đến cũng không phải là một cái cường tráng đại hán mà là một cái nhỏ gầy lao đầu thân hình t i ể u tụy mặt mũi nhăn n h è o đỉnh đầu tóc trắng lưa thưa xứng sở còn không như mi lông cùng râu rĩa tươi tốt bất quá nhìn lao đầu từ này sắc mặt cũng là mặt mày tỏa sáng nhìn ra được thể cốt tương đương cứng rắn lão đầu tử tiến đến thấy được triệu càn khôn cũng là s n g s ờ không nghĩ tới cũng có người cùng lao đầu tử thích vừa sáng sớm liền đến ngâm trong bồn tắm a triệu càn khôn nghe nói cười ha ha một tiếng ngài cái này cô lậu quả văn đi tại quê nhà của ta nhiều ít người buổi sáng trời tờ mở sáng liền chui tiến nhà tắm mãi cho đến nửa đêm mới rời khỏi ngâm sướng rồi đi ngủ ngủ đủ uống t r à uống n o ngâm trong bồn tắm mang theo cơm hộp đói thì ăn tại nhà tắm bên trong ngẩn ngơ chính là một ngày đâu còn có thú vị như vậy địa phương lão đầu tử cầm lấy bầu đến từ nhỏ trong hồ múc hai gáo nước từ đỉnh đầu tới ở trên người sau đó đem ướt sũng lông mày râu d ị a ghim lên đến thử thăm dò nhiệt độ nghẹn đủ một hơi hạ búc lên nhiệt khí ao lớn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn tiểu hoạ tử nhìn xem lạ mặt ta lão đầu tử mặt tại nhiệt độ cao hạ càng phát ra đỏ tăng đôi mắt giàn mua lại tinh mang nội liễm quay đầu nhìn về triệu càng khôn là hôm qua mới đến mạo hiểm giả triệu càng khôn nghe nói kỳ quái cây này ấm thành cũng có trên vạn người ngài nhìn thấy lạ mặt chính là mới tới chẳng lẽ lại cái này mỗi người ngài đều biết chương ố n ta rốt cục học được bay á lao đầu tử cười ha ha lão phu bản sự khác không có hết lần này tới lần khác trí nhớ này vẫn được vậy cũng không có khoa trương như vậy chứ triệu càn khôn không tin nếu bàn về trí nhớ hắn kim cương khô lâu liền rất mạnh chỉ cần dùng tâm nhớ nội dung có thể tính được đã gặp qua là không quên được nhưng muốn hắn ghi lại cái này toàn thành hơn một vạn tấm gương mặt phiền cũng phiền chết không tin lao đầu tử ở trong lao dội ra chân lung lay đầu lại xưng tên ra triệu càn khôn nghi ngờ trong mày triệu càn khôn thế nào triệu càn khôn lao giả con mắt hơi chuyển động thuận miệm nói không lạc đảo cuồng long cấp mạo hiểm giả tháng năm năm nay hai mươi ngày vừa mới đăng ký chức nghiệp v i ệ n trình xạ thủ sử dụng phát xạ viên đạn ma pháp đạo cụ tự xưng là đánh người lao đau bởi vì một mình đi săn quán quân cấp cao cấp quái vật tử vong liêm đ a o được phá cách để thăng làm cuồng long cấp xem như khung lạc bản khối thành lập tới nay từ chó săn đến cuồng long nhanh nhất mạo hiểm giả không tầm thường a t i ể u tử không nghĩ tới lao đầu tử ra tắm rửa còn đụng phải cao thủ hoặc triệu càn khôn kinh ngạc đến há to miệng không chỉ là bởi vì lão giả trí nhớ kinh người cũng tán thưởng con đường tin tức của hắn Hắn thân cuồng long là cấp đây n tương người tên hắn, hắn năng còn không tính hiếm lạ. Nhưng là hắn đăng ký mạo hiểm giả ngày, còn g giả chú cao, có của tích của có c khả hiếm hiểm ý ký độ đối điều biết tra viết qua mạo sự lạ. là u kêu đánh đo. đ người lao â chính là chỉ có mẫu đơn bên trên mới có ngay cả cái này đ ề u biết nói rõ lao giả tuyệt đối là hiệp hội nội bộ nhân viên ngài biết đến đủ kỹ càng a triệu càn khôn lắc đầu tán thưởng chẳng lẽ là hiệp hội hồ sơ nhân viên quản lý xem như thế đi lão đầu tử cười ha ha ta ngược lại thật ra thích không có việc gì lật qua tư liệu cái gì tin tức của ngươi cũng xác thực trói sáng lão phu liền cũng nhớ kỹ không có thỉnh giáo lão giả cười ha ha bọn hắn đều gọi ta vô cực lão nhân cái này tên hiệu nghe xong liền không tầm thường triệu càn khôn cười nói tất cả mạo hiểm giả tin tức ngươi cũng có biết không nói câu khiêm tốn điểm mà nói lão đầu từ hất lên nước súng râu rịa chỉ cần tại khung lạc đảo đăng ký vượt qua một tháng ta đều biết một tháng trong vòng cũng biết một bộ phận bất quá ngươi đừng hy vọng từ ta cái này nghe ngóng tin tức của người khác giữ bí mật vậy ngươi liền không sợ ta vừa mới nói tên cho ngươi là của người khác sẽ không lão giả cười ha ha ngươi không biết ta thình lình báo danh chữ nghĩ không ra nhiều như vậy còn con quấn triệu c à n khôn vẩy một cái ngon cái lợi hại vậy ngài cũng chỉ biết mạo hiểm giả thông tin cá nhân sao cái này đương nhiên không chỉ vô cực lao nhân cười nói rất nhiều liên quan tới khung lạc đảo tin tức ta cũng rõ ràng trong lòng tiểu h o a tử hôm nay hai ta cũng coi như hợp ý như vậy đi liên quan tới cái này cự trùng đại lục ngươi muốn biết thứ gì chỉ cần không liên quan đến tư ẩn cùng phạm quy ta đều có thể cùng ngươi lộ ra một h a i muốn biết cái gì triệu c à n khôn nhún bay thật đúng là không có gì đặc biệt mạo hiểm nhà chính là t h a m dò không biết mới có thú biết trước mặt phong cảnh cũng không có động lực để tiến tới mà ha ha ha nói hay lắm vô cực lão nhân ngựa đầu cười to cái này không lạc đảo đám mạo hiểm giả nếu là đều có ngươi phần này quyết đoán tầng thứ tư đã sớm cầm xuống cũng không thể nói như vậy triệu c a n khôn hì hì cười nói cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn ta cũng là bởi vì thực lực mạnh hơn bọn họ một chút như vậy mới dám nói loại này khoác lác đ ổ i ta cũng giống bọn hắn yêu ớt như vậy chỉ sợ chưa chắc có lá gân này ta còn là lần đầu nhìn thấy tự biên tự diễn còn nói đến như thế tươi mát thoát tục vô cực lão nhân cười nói ngươi một câu nói kia nếu là c h u y ề n đi coi như đắc tội toàn thế giới mạo hiểm giả đắc tội liền đắc tội đi triệu càng không dỗi ra lưng mỏi dù sao ta cũng đắc tội qua không ít người không kém cái này trăm tám mươi vạn nghe ý tứ này ngươi cũng là có chuyện xưa người a vô cực lão nhân từ trong ao leo ra đi bất quá có một chút ngươi nói sai ngươi cố này ngạo khí cũng không phải là hoàn toàn đến từ thực lực càng nhiều là nguyên t ử sâu trong nội tâm tự tin tự tin triệu càng không n h ị nhữ mày xuyên qua đến bộ này kim cương khô lâu bên trên trước đó Hắn chính là cái khổ bức gạch rời khổ suy i viên, n nào có như thế lớn tâm, không h thế thực có có lực, tâm, â ở đ ra tự tin. Chính s u nghĩ vô cực lao nhân đã vây lên khắp t á m đi tới cửa thời điểm quay đầu mặc dù ngươi không muốn nhưng hôm nay hai ta cũng coi như hữu duyên ta còn là cho ngươi một cái lời khuyên đi coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng không cần cái thứ nhất leo đến bốn tầng đi hoặc là chí ít leo đi lên liền mau xuống tới bốn tầng trở lên chính là thế giới hoàn toàn khác biệt nói xong vô cực lao nhân vén lên rèm rời đi chỉ lưu triệu cản khôn ngồi ở trong ao như có điều suy nghĩ không thể lên bốn tầng bốn bên biết tầng trên là hoàn toàn thế giới khác nhau. Hắn là thế nào thế thế giới là là khác đây ế hiếu n không phải nói bốn tầng trở lên không ai thấy qua sao. Trong đầu mang những này lo nghĩ, làm triệu càng không n kỳ phải đi thấy theo thời h ai triệu đuổi đi điểm, trở đầu ra lo làm lão qua sao. n không đã h t ấ tâm hơi. Đây hơi. chỉ là l ã o triệu trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa tắm xong hắn ra ngoài mua mấy món thay giặt quần áo sau đó về tới dưới bóng cây mặt âm ảnh t r i địa lần nữa bắt đầu học bay hành trình đương nhiên quá trình này là long đong nương theo lấy lần lượt cất cánh lần lượt té ngã từ n g tiếng quỷ dị tiếng vang từ âm ảnh tri địa bên trong truyền tới động tĩnh này kinh động đến những cái kia trốn ở ám ảnh bên trong độc trùng b á i vật bọn chúng nao nhao hướng triệu c à n k h ô n phương hướng tụ lại nhưng lại không biết lần này kẻ x u n g vào là cái cỡ nào nhân vật khó đối phó cái này dạng này từng tiếng tiếng b a đập nương theo lấy đám trùng giáp sát vỡ vụ n thanh âm thỉnh thoảng còn sen lẫn kêu thảm kêu trên bắt đầu ở âm ảnh tri địa trở về lúc đêm khuya vắng người thậm chí sẽ chuyển đến trên vách núi bóng cây thành nội làm cho người dùng mình từ đó liên quan tới âm ảnh tri địa nghe đồn càng thêm kính dị ngay tại triệu c à n k h ô n nắm chặt phân chiến thời điểm lần lượt lại có mạo hiểm giả đội ngũ đi tới bóng cây thành so với trước đó lần này đoàn đội rõ ràng nhiều một chút chó săn cấp mạo hiểm giả hiển nhiên thế giới ban bố kim sắc nhiệm vụ rốt cục bắt đầu gây nên đại lục khác chú ý rất nhiều chưa từng tới bao giờ k h u n g lạt đ ả o thậm chí chưa hề đăng ký qua mạo hiểm giả cao thủ cũng gia nhập vào nhiệm vụ lần này bên trong tới nhỏ quý nga ngươi cũng nên cảm giác được gáp lượt đi bóng cây thành trên đường phố một nam một nữ sóng vai đi tới trong đó nam cái kê hai mươi giây xích tuổi niên kỷ lông mi gặp vẫn hơi có vẻ ngây thơ chính là mộ dung vi người theo đuổi c ù nữ g triệu c nhân này h r cùng nam cung quỳnh cùng đi qua phố đạo những cái kia đẳng cấp cao mạo hiểm giả phần lớn không tự chủ tránh ra chỉ có đẳng cấp thấp thân thủ không rõ ràng cho lắm làm nàng là người bình thường tùy ý đi ngang qua có thể có như thế khí thế vi vọng bóng cây thành chỉ lần này một người đối mặt nam cung lý chất vấn nam cung quỳnh có chút không phục nói ta một mực cũng không có bưng lòng a văn khóa võ công đều không lọt còn chưa đủ nam cung lý dùng sức toát một ngụm cây kia li e đầu gỗ lập tức bút khí đỏ sáng hỏa tinh một điếu thuốc khí hút vào trong phổi nấn ná một vòng sau thật dài phun ra chung quanh lập tức tràn đầy một cô hát người mùi thơm nhìn xem nàng say mê bộ dáng nam cung quỳnh hơi nhịu lên lông mày vật kia hút có thư thái như vậy à nam cung lý mỉm cười đem l y e đưa cho nam cung quỳnh ngươi có muốn hay không thử một chút không cần nam cung quỳnh khoát tay cự tuyệt ta ngay cả phổ thông mùi thuốc lá hương vị đều chịu không được thứ này nghe đều như thế hắc cho nên ta nói ngươi còn kém xa lắm đâu nam cung lý cười nói một điểm mùi khói đều chịu không được tính là gì nam tử hán cái này không sao chứ nam cung quỳnh không phục nam cung lý lắc đầu không ra nói dỡn ngươi xem một chút cái này người trên đường phố đặc biệt là những cái kia bộ pháp vững vàng khí tức bất phẳng nhưng lại chỉ có tật báo cấp cùng chó săn cấp đám mạo hiểm giả kia hơn phân nửa đều là bị lần này kim s á c nhiệm vụ hấp dẫn tới ngoại tịch cao thủ đối mặt bọn hắn ngươi sẽ không có áp lực c nam cung quỳnh n h ị nhữ mày hắn cũng là tứ giai cao thủ tự nhiên nhìn ra được từng đám đổi u tới khung lạc đảo cấp thấp mạo hiểm giả bên trong cao thủ tỷ lệ càng ngày càng cao những này có là đại lục khắc đỉnh tiêm mạo hiểm giả trước đó đ ố i khung lạc đảo cũng không có hứng thú vừa mới ở chỗ này đăng ký cũng có vốn là đối làm mạo hiểm giả không hứng thú vừa mới đăng ký cao nhân so sánh dưới hắn nam cung q u n h cái này tứ giai bản sự lúc đầu tại khung lạc đảo được cho nhất lưu hiện tại trầm rãi cũng không đủ nhìn cũng không có kém như vậy đi nam cung quỳnh ngoài miệng còn có chút k h ô n g phục ta mới hai mươi mốt tuổi còn trẻ đâu rất trẻ trung a nam cung lý cười nói ngươi mới vừa v ậ n thông qua tứ giai chứng nhận đi ngươi đường ca nam cung ngọc mười tám tuổi liền đến trình độ này hắn là hai mươi b ố tuổi thu hoạch được cửu long kiếm thanh cái danh s ư n g này quả thật theo ta được biết hắn tại sớm hơn đã có từ trước thánh giai thực lực nhưng từ tứ giai đến đột phá cực hạn cũng dùng không sai biệt lắm năm năm ngươi cảm thấy ngươi thiên phú so ra mà vượt hắn Chí c ít ũ nam g không kém quá nhiều h n quá n a cung Quỳnh nói chuyện đã không có đã gì lý c cao thủ, nam Cung Ngọc độ cũng lượng. là lưu. l nhưng phóng nhãn đỉnh Nam trình không tính nhất、lưu. Nam Cung giới Thế thế tiêm thủ, độ lắc đầu sư tâm đế quốc di hò an mười tám tuổi liền thông qua được ngũ giai chứng nhận còn trở thành lòng kỵ sĩ vòng thiên phú s o nam cung gia kiêu ngạo nam cung ngọc càng hơn một bậc còn có nọt thần đế quốc c a m a z o n cũng là hơn hai mươi tuổi liền trở thành thánh kỵ sĩ lại càng không cần phải nói man hoang đại lục d â núi tri tử cả xù lù còn có cao tinh linh cấm vệ đội trưởng du lì ạ dựa theo cao tinh linh tuổi thọ chuyển đổi thành nhân loại tuổi tác nàng cũng là hơn hai mươi tuổi thế nhưng là nam cung ngọc không chỉ một lần ca ngợi qua vị này cao tinh linh tuyệt luân thực lực chớ đừng nói chi là đông phương còn có võ thần nghe nói hắn hơn hai mươi tuổi thời điểm đã tiến ra i truyền kỳ mà lại ta nghĩ ngươi cũng nghe nói chứ trước đó không lâu thần đô đại chiến võ thần bị người chính diện đánh tan có truyền m u ố n nói đánh bại hắn trình g i o kim là thần thoại cao thủ thần thoại nam cung b ì n h không dám tin mở to hai mắt nhìn không thể nào truyền kỳ võ giả đều là hiếu có thần thoại vậy đơn giản chưa từng nghe thấy a ta nói chỉ là truyền ôn dù sao thần thoại người bộ dáng gì ai cũng chưa thấy qua nam cung lý lắc đầu nhưng ta nói cho đúng là so với trên đời này đếm không hết cao thủ ngươi cái tuổi này trình độ này cũng không tính cỡ nào xuất chúng đương nhiên ngươi nếu là cùng những cái k i a tầm thường vô vi người bình thường so sánh liền đắc trí vậy ngươi coi như có nhục nam cung cái họ này tia lý tỷ ngươi để cho ta làm sao bây giờ nam cung quỳnh bất đắc di nói ta tới đây cũng là vì ma luyện bản sự nhanh chóng đột phá thật chỉ là vì rèn luyện a nam cung lý hít sâu một một ngụm hít mắt cười nói ta làm sao nghe nói ngươi trước đó không lâu cùng một cái mộ dung vi người theo đuổi đánh cược muốn ba tháng lây xuống thế giới thụ trái cây chi cái này nói đến đây cái nam cung quỳnh mặt đỏ lên ta cũng dưới tình thế cấp bách đáp ứng ta nghĩ đến coi như không đánh thắng cũng muốn tận lực trèo lên trên dù là có thể trong ba tháng leo đến bốn tầng cũng coi như đánh hắn mặt ngươi nghĩ đến quá đơn giản nam cung lý lắc đầu đánh cược với ngươi cái kia cũng là lăng đầu thanh chúng ta xài nhiều năm thời gian mới leo đến tầng thứ ba tháng bỏ lên trên tầng thứ tư đều không đủ coi như về sau tốc độ sẽ tăng nhanh muốn leo đến đỉnh cũng không p h biết năm c h ngươi thành tiêu, n mục các có i này đánh n h cực, nhất định lưu nam cung thể n cụ. Cung trước Nam Quỳnh ngươi mắt, tỉ đ hay không ăn đến cái này khổ nam cung gia người xưa nay không sợ khiêu chiến nam cung quỳnh một mặt kích động đây là trước đó chưa bao giờ có ổn định trạng thái triệu càng khôn mặt lộ vẻ vui mừng chậm rãi khống chế đại bằng tri lực tinh tế thao tác đối kháng thế giới thụ quánh nhiễu chậm rãi ở giữa không trung bình di phi thường bình ổn sau đó hắn lại khống chế tự thân ở giữa không trung luận nghèo phi thường trôi chảy quá tuyệt vời lao triệu hưng phấn đến i ê u to lên thế nhưng là hắn một kích động khống chế bất ổn lập tức lại bắt đầu giữa không trung đ ả o quanh phổ thông một đầu mới ngã xuống đất dù vậy triệu càn khôn vẫn như cũ cười lớn đứng lên ha ha ha không ổng công ta ở chỗ này bế quan hơn một tuần lễ ta rốt cục có thể vững vàng bay lên thuật gái tiêng ông cùng khuôn mặt tươi cười nhìn lại chỉ gặp gái này đầy người bùn ô nam nhân phía sau n ộ t ngang lộn s ộ n tầng tầng lớp lớp làm vô số t chủ thi chất thành mấy tòa núi nhỏ t r ư ơ n g năm bắt đầu leo cây rồi nơi này chính là âm ảnh chi điện a m cung q u n h tại nam cung lý cùng mấy vị bảo tiêu cùng đi đi tới dưới bóng cây c ả mà nhận được kia âm ảnh tri ầ n địa chỉ ở ban sơ phát hiện thế giới thụ thời điểm đại lực thanh lý qua một lần thế nhưng là rất nhanh chúng ta liền phát hiện kia là phi công nơi này kiểu gì cũng sẽ thoát ra liên tục không ngừng vách vượt chúng ta thanh lý tốc độ còn không bằng bọn chúng bổ sung tốc độ nhanh cho nên hiệp hội liền từ bỏ lựa chọn vòng qua nơi này trực tiếp hướng thượng tầng xuất phát nam cung quỳnh nhự nhữ mày ta còn có chút kỳ quái thế giới thụ quái vật vì cái gì đều sẽ ngoan ngoãn đợi tại chính mình tầng a các ngươi thanh lý một tầng thời điểm thượng tầng sẽ không hạ đến phản kích sao căn cứ trước mắt tình báo càng cao tầng quái vật càng lợi hại đi điểm ấy chúng ta cũng có chút kỳ quái nam cung lý lắc đầu nói trước mắt so sánh giải thích hợp lý là thế giới thụ mỗi một tầng hoàn cảnh cũng khác nhau khác biệt tầng trùng quái đã thích hứng riêng phần mình vị trí hoàn cảnh không nguyện ý đến cái khác tầng đi mỗi một tầng hoàn cảnh cũng khác nhau nam cung quỳnh kinh ngạc nói không đều là trên một thân cây sao người tiểu tử này lại không có hảo hảo làm bài tập nam cung lý t h ư ở n g hắn một cái cốc đầu đau đến tiểu tử này ôm đầu chảy dòng nước mắt thế giới thụ cũng không phải lẽ thường có thể ước đoán nam cung lý hư l ệ n h nói không chỉ là hoàn cảnh mỗi một tầng sản xuất đều có chỗ khác biệt thế giới thụ tại k h á c biệt độ cao sinh trưởng thân cảnh phiến lá đoá hoa thậm chí ngay cả ký sinh ở phía trên loài nấm đều có chỗ khác biệt cho nên mỗi b ỏ một tầng thì tương đương với đi tới một cái thế giới mới nhất định phải tận khả năng đến t h í c hứng quen thuộc chuẩn bị sẵn sàng lại khiêu chiến một tầng ngươi nói ngay cả phiến lá đoá hoa cũng khác nhau nam cung bình kinh ngạc nói k i a một cái cây không phải mở ra đủ mọi màu sắc hoa không chỉ là nông cạn như vậy khác nhau nam cung lý lắc đầu nói liền lấy trước mắt đã thăm dò ba tầng nêu ví dụ tử tầng thứ nhất nhìn qua là bình thường nhất thân cành phiến lá đều cùng bình thường nguyên thủy rừng cây không sai bị lắm nhất định phải nói đặc biệt lời nói vật liệu gỗ phi thường cứng rắn nhẹ nhàng linh hoạt thắng qua sắt é p phiến lá tươi non nhiều chất lỏng đặc biệt thích hợp làm động vật ăn cỏ đồ ăn mà tầng thứ hai lại khác biệt nam cung lý nói tầng này vỏ cây vô cùng xốp dễ cháy đoá hoa lại phát ra tinh tế u y ễ n hiệu quả hư khí mà lá cây ngạnh bộ thường thường mang theo một cái cự đại mụn mủ bọc đầu đen bên trong đầy chất kiềm tính chất lỏng một khi bị kích thích bạo tạc sát thương phạm vi cực lớn lúc trước rất nhiều không có chuẩn bị tư tưởng l ử a pháp sư ở chỗ này cắm té ngã nói nam cung l y phủi phủi trong tay nát lấy l y e đúng rồi ta rút loại này một khói chính là tầng thứ hai vỏ cây hong khô về sau chế thành mang theo mùi thơm nồng nặc cùng ưu tú nâng cao tinh thần hiệu quả chờ khai phát về sau có lẽ sẽ xung kích hiện hữu mùi thuốc lá thị trường rút loại vật này không có sao chứ nam cung quỳnh một mặt cảnh giác yên tâm đi đã sớm khảo nghiệm qua nam cung lý nói tiếp mà tới được ba tầng nơi này thân cảnh sẽ bài tiết cực kỳ sền sệt ngược cây trở thành không dễ dàng phát giác c ả m ấy mà ba tầng đoá hoa nhìn như tiên liên diễm trên thực tế lại là nguy hiểm ăn thịt người quái vật một khi có sinh vật bị nhở cây cô n lấy phủ cận đoá hoa liền sẽ đánh tới sẽ bị khốn người bao khỏa trong cánh hoa sẽ sinh ra gai ngược bài tiết dịch acid đem con mồi tiêu hóa tất nhiên mỗi một tầng đều nguy hiểm như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn thanh lý quái vật t nam cung quỳnh hiếu kỳ nói trực tiếp thuận thân cây trèo lên trên không phải tốt sao leo đi lên về sau phía dưới quái vật cũng sẽ không đuổi theo đương nhiên không được nam cung lý lắc đầu nói tán cây hoàn cảnh sẽ dọc theo thân cây hướng lên kéo dài một đoạn bởi vậy tầng chủ cũng là thích hướng tán cây hoàn cảnh chủ loại bởi vì cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc lại độc động vật trong vòng ba bước cũng tất có giải dược cho nên có thể khắc chế tầng chủ đồ vật ngay tại bản tầng trên tán cây nam cung quỳnh bừng tỉnh đại ngộ cho nên phải hướng bên trên bò cần trước thích hướng tán cây hoàn cảnh tìm tới khắc chế tầng chủ phương pháp rồi những đạo lý này chờ trở lại hiệp hội ta sẽ cho ngươi bù lại nam cung lý đã đợi không kịp hiện tại n a m chặt thời gian đi ma luyện bản lãnh của mình đi nói nàng chỉ chỉ bên người mấy vị bảo tiêu ban sơ ba ngày những cao thủ này sẽ hiệp trợ ngươi chờ ngươi thích hứng hoàn cảnh nơi này bọn hắn liền sẽ rút về đến tiếp xuống liền cần chính ngươi ở chỗ này sinh tồn được không có t i ế t tế không ai hỗ trợ nếu có thể ở nơi này một mình sinh tồn một tháng thực lực của ngươi cùng tâm tính nhất định sẽ có chất bay vọn nghe tỷ lời hứa nam cung bình trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng nhanh chân hướng âm ảnh tri địa chỗ sâu đi đến thế nhưng là vừa bước hai bước đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra một cái to lớn hát chi chu con n ệ này thân thể liền có một đầu trâu lớn nhỏ tám đầu chân triển khai hình thể càng lộ vẻ khổng lồ đối mặt cái thứ nhất đánh tới quái vật nam cung quỳnh không sợ h ã i chút nào rút ra trường kiếm nên đón tiếp lấy cái này n ệ n lớn cố nhiên hung m ánh nam cung quỳnh cũng không phải kẻ yếu tứ giai trình độ thân hình linh hoạt tránh thoát n ệ n ệ công kích trường kiếm tung bay cắt đứt nện chân dài chẳng mấy chốc liền phế bỏ cái này cự trùng một kiếm từ sau lưng beo đi vào kết quả con quái vật này sinh mệnh nam cung q u n h thở vào một cái một mặt tự tin đây chính là âm ảnh c h i địa quái vật nha không gì hơn cái này đi nếu có mười mấy con cùng một chỗ xuống tới ngươi còn có thể thong rong như vậy sao nam cung lý dạo bước đi tới càng đi chỗ sâu loại độc trùng này thế nhưng là thành quần kết đội b ỏ chúng nói đến một nửa nam cung lý đột nhiên ngây n g ẩ n cả người nàng cúi đầu nhìn xem kia cự n ệ n thi thể sắc mặt kinh ngạc làm sao vậy lý tỷ nam cung quỳnh không hiểu nam cung lý nhữ mày phất tay chào hỏi mấy người hộ vệ kia tới các ngươi nhìn xem đây là thế giới thủ hạt giống sao mấy người đã kiểm tra về sau cuối cùng xác nhận đó cũng không phải thế giới thụ h ẳ n g i ố n g trên thân bị thế giới thụ đồng hóa dấu hiệu rất nhạt hẳn là vừa tới đến âm ảnh tri địa không lâu làm sao lại như vậy nam cung lý nhữ mày bọn hắn là từ bóng cây dưới thành tới phía sau không xa là vách núi treo leo cho dù có ngoại giới côn trùng nội nhập cũng không nên xuất hiện ở đây là trùng hợp a nam cung lý neo h mắt lại phân phó mọi người tiếp tục thâm nhập sâu một chút không bao lâu liền lại đụng phải một cái tập kích côn trùng lần này cũng không cần nam cung q u n h đơn đấu đám người hợp lực đánh chết quái vật kiểm tra một phen về sau cuối cùng xác nhận cái này cũng không phải thích ế g i ớ hợp ạ t g nam cung lý lắc đầu đến bây giờ một cái chính tông thế giới thụ hạt giống đều không có gặp mà lại côn trùng mật độ cũng quá nhỏ bình thường tới nói chúng ta đi xa như vậy hẳn là sẽ gặp được nhiều lần sóng lớn công kích Thành chủ, c h ú một a làm đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh bọn hắn tìm được côn trùng thưa thất nguyên nhân tại khoảng cách thân cây ước chừng ba cây số địa phương có đại lượng trùng thi lít nha lít nhít thần tâng lớp lớp trải tại phương viên vài trăm mét rêu bên trên căn cứ xác định đây đều là tiêu chuẩn thế giới thụ hạng giống nhìn thi thể vết tích có là bị cường đại bạo lực đè ép xé nát có thì có nhiệt độ cao thiêu đốt qua vết tích còn có giống như bị người bàn tay đập chết con môi phản phất gặp hàng duy đả kích đồng dạng mỏng như giấy phiến thô thô tính ra nơi này bị giết chết các loại côn trùng không sai biệt lắm có hai ba ngàn chỉ xem ra tựa hồ là từ bốn phương tám hướng vào tới nhưng hết lần này tới lần khác không có phát hiện bất luận cái gì nhân loại hoặc là chủng tộc khác mạo hiểm giả thi thể có thể hay không là đám côn trùng này tự giết lẫn nhau nam cung bình cũng bị trước mắt thảm trạng nhìn mà than thở không có khả năng nam cung lý lắc đầu thế giới thụ hạt giống ở giữa mặc dù cũng có tương hỗ tàn sát ví dụ nhưng là không có khả năng nhiều như vậy chủng loại tụ tập lại một chỗ bọn chúng nhất định là bị nào đó một c h i cường đại mạo hiểm giả đội ngũ giết chết nhưng là một hơi giết chết mấy ngàn con côn trùng đây là như thế nào cờ ư giả g lý tỷ ngươi nhìn phía trước còn có nam cung quỳnh chỉ vào phía trước đám người mượn nhìn ban đêm dược thủy cùng loài nấm hình quang xa xa nhìn lại chỉ gặp vài trăm mét bên ngoài còn có một cái t ử trùng đống xác chết xây lên sườn núi nam cung lý dẫn người chạy tới nơi này trùng thi bị người ác thú vị lũy thành ngôi mộ hình dạng mặc dù không có vừa mới trải thành một mảnh nhìn xem rộng lớn nhưng số lượng chỉ sợ chỉ nhiều không ít đám người tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh phát hiện nhiều chỗ trùng thi căn cứ càng đến gần thân cây trùng thi càng nhiều càng dày đặc cuối cùng tại thân cây nền tảng hạ kia một đống cơ hồ vây quanh thân cây nửa vòng sợ có mấy vạn con côn trùng chết ở chỗ này tại sao có thể như vậy nam cung b ì n h đối với cái này nhìn mà than thở vừa mới hắn xử lý một con nhện còn phí hết chút chắc trở căn cứ nam cung lý thuyết pháp đây còn không phải là thế giới thụ h ạ n giống mà bây giờ trước mắt cái này đến hàng vạn mà tính trùng thi tất cả đều là từng cường hóa thế giới thụ hạt giống lại bị nhân đồ rết tới gần như tuyệt chủng tất cả thế giới thụ hạt giống đều để bảo vệ thế giới thụ là cao nhất mục tiêu nam cung lý cao mày nói cho nên người xâm nhập càng đến gần thân cây côn trùng phản kích liền càng kích liệt nơi này hẳn là tụ tập âm ảnh tri địa sau cùng côn trùng nói nam cung lý đưa tay v ố t ve phẳng phất vết đá cơ hội nhìn không ra đường cong thô to vào cây có người đem âm ảnh tri địa côn trùng cho tuyệt chủng ngay tại nam cung lý cùng nam cung q u n h ở thế giới dễ cây hạ sốc xếp thời điểm triệu c à n khôn ngay tại bóng cây thành nhà tắm ngâm nước nóng hắn bắt đầu học bay đến hôm nay đã quá khứ một tuần vì tốt hơn huấn luyện hắn mỗi ngày đều càng tiếp cận thân cây tiếp nhận mạnh hơn quái nhiễu mặc dù luôn có một chút mắt không mở côn trùng tới quái rời hắn nhưng lão triệu thuận tay thu thập hết bọn chúng về sau đối phi hành học tập vẫn là không rơi xuống đến tận đây hắn rốt cục có thể tái thế giới cây phạm vi bên trong bình ổn phi hành đương nhiên tốc độ quá chậm cảm giác này tựa như là không trung siếc đi dây bay thời điểm đến một mực càng không ngừng điều chỉnh chỉ có thể từng bước một chuyện đương nhiên hắn cũng không có ý định bay thẳng đi lên bất kể nói thế nào triệu càn khôn cũng là cái thứ nhất tái thế giới cây phạm vi bên trong có thể cất cánh người cũng không biết rời đi thế giới thụ pha ạ vi ta kỹ thuật bay thế nào triệu càn khôn năm năm năm đấm ta đều cố gắng như vậy lực khống chế hẳn là đủ mạnh đi mặc kệ ngày mai liền phải bắt đầu leo cây triệu càn khôn ở trong ao ruổi lưng một cái trước đó đều đáp ứng zc ca các nàng đi hỗ trợ hơn nữa còn có cùng cái kia nam cung ra tiểu tử đồ ước đến trong ba tháng lấy xuống b i ê n kia quả a lao triệu ở trong ao tự quyết định trong phòng tắm cái khác mạo hiểm giả đều đối với hắn quăng tới yêu mến t i ể u năng ánh mắt tắm xong lão triệu ra ngoài ăn bữa cơm nơi này cũng không có gì tốt t i ệ m cơm càng v ậ n không đến đại lục khát xúc thịt cơ bản đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng côn trùng làm chút thức ăn trong đó không ít vẫn là thế giới thụ hạn giống sau khi cơm nước no nê nghỉ ngơi thật tốt một đêm sáng sớm hôm sau triệu càng khôn căn g cứ nhiệm vụ chỉ nam đi tới bóng cây thành đông bên cạnh thác nước bên cạnh không bích chi môn tại không bích chi môn bên ngoài có vài chục căn trừng thường nhân e o thô dây kéo từ to lớn bàn kéo dẫn rát liên tiếp lấy vách núi cùng gần ngàn mét bên ngoài thế giới thụ một tầng tám cây Đều có mấy cái mấy trên o long dẫn dắt, kéo theo dây kéo lớn hành dẫn bên địa dắt, dây t thực r e o sắt lá p tế h bởi vì thế giới thụ thân cây chi nhánh sung suê phẩm chất không đồng nhất quá nặng đồ vật việc nhỏ không đáng kể cũng không chịu nổi chỉ có thể ở so sánh thô â chủ cột ngược lên đi nghiêm trọng hạn chế hành động lực cho nên đồng dạng mạo hiểm giả cũng sẽ không nuôi lớn hình tọa kỵ đi lên đương nhiên long kỵ sĩ ra v n loại kia đặc biệt a m h i ể u tại nhánh cây ở giữa di động tắc kẻ hoa tọa kỵ xem như ngoại lệ đương nhiên nếu có đặc biệt nhu cầu nhất định phải gửi vận chuyển có chút lớn ra hỏa đi lên còn có một đầu chuyên môn phụ trọng đường cắp treo đầu này đường cắp treo dây kéo so cái khắc càng thô mà vì bản g kéo cung cấp động lực cũng không còn là địa hành long mà là ma phát trợn đương nhiên muốn khởi động cái này đường cắp treo cần không nhỏ chi phí cho nên gửi vận chuyển lớn kiện phí tổn tự nhiên không ít kéo xa Láo Triệu tự m ì chương n g i giao i t sáu lần i đợi ngơi, n đang nghỉ chờ khu thứ cũng cái nhất có một loại hóa thân vi sinh vật cảm giác phòng thang máy tại đường cắp treo bên trên chậm rãi di động bình thường muốn khoảng hai mươi phút mới có thể đến tám cây phòng thang máy bên trong phần lớn người đều là một đội ngũ mạo hiểm giả mọi người cười cười nói nói trò chuyện lần trước ở thế giới trên cây đi săn kiến thức trong đó vẫn không quên nói khoác một chút chói sáng biểu hiện nói đến lần trước đội trưởng có thể quá huy phong một người đầu chọc béo hắn ha ha cười nói một chiêu kia bay thuẫn trực tiếp nện đứt con kia đại trùng tử giang độc cứu cái kia nũng nịu mỹ nữ cung tiến thủ nghe nói vì báo đáp t h â n cứu mạng kia tiểu mỹ nhân lấy thân báo đáp về thành về sau đổi lao đại hảo mấy ngày đâu ta nói thế nào tư vị không sai đi nghe hắn nói như vậy đám người nhao nhao ồn ào trong đội ngũ cầm đầu một vị hơn ba mươi tuổi nam nhân khoác tay á o lắc đầu cười nói Ta bất quá là tiện tay quá là một à là này nàng là nàng chỉ là là là thôi, thể thấy ta Ta ta thân thế biết trọng thực ta, hiện nhìn cho chỉ nhưng hắn nhập cái biểu đại đi. mới lai coi gia có cường của lúc cùng cận, được, lực của để lơ đáng muốn nguyên muốn đầu sau ra, sự về i ngũ của chúng của a Ai u, kia cao. u, nàng thế nhưng là thế trèo、cao. Một vị đỏm dáng tuổi trẻ tiểu ca nhung bay chỉ là một cái cho săn cấp mạo hiểm giả dám đến khiêu chiến thế giới thụ ta đều rất bội phục dũng khí của nàng còn vọng tưởng gia nhập đội ngũ của chúng ta cho nên a kia hơn ba mươi tuổi đội trưởng lắc đầu nói ta chỉ có thể nói với nàng làm ta nữ nhân có thể nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm chiến hữu của ta so với cùng ta vai sóng vai ngươi vẫn là thích hợp bỏ tới dưới háng của ta ác ác ác đám người lập tức ồn ào bắt đầu kia đầu chọc cười nói sau đó thì sao đội trưởng nàng nói thế nào sau đó ngươi đoán thế nào đội trưởng vỗ đ ù i lắc đầu thở dài nói nha đầu kia thế mà phát hỏa trực tiếp từ trên giường đứng lên cầm quần áo lên liền đi rốt cuộc không có liên lạc qua ta ai có thể là ta nói đến nặng đáng tiếc xinh đẹp như vậy người thế nhưng là nói cậu thả lý không cậu thả ta nói đến rõ ràng không sai a lão đại ngươi nói không sai chỉ trách nữ nhân kia không biết tốt xấu đ ó lấy cái này đoàn người hô to gọi nhỏ bắt đầu hoặc là châm t r ọ c kia không biết điều nữ cung tiến thủ hoặc là nói k h o á c chính mình đội ngũ huy hoàng chiến tích cả tiết phòng thang máy đều chứa không nổi bọn hắn trêu đến cái khác mấy cái lạc đàn bạo hiểm giả một mặt bất mãn nhưng là trở ngại người ta nhiều người cấp bậc cũng không thấp mấy người đều là giận mà không dám nói gì đến nỗi triệu căn khôn căn bản không để ý tới bọn hắn cầm trong tay một chồng nhiệm vụ nói rõ cẩn thận là xem trước đó bởi vì ngại cái này quá dày quá nhiều hắn một mực không có nhìn kỹ hiện tại muốn tới địa phương lâm thời ôm một cái chân phận đến phía trên cái gì đáng tiền cái gì không đáng tiền dù sao cũng phải tìm hiểu một chút hắn việc này không liên quan đến mình dáng vẻ lại gây kia đại đội ngũ bên trong một cái ria mép chú ý vị huynh đệ kia là lần đầu tiên đi thế giới cây sao cấp bậc gì rồi ria mép cười nhìn một chút triệu càn k h ô n g ngực phát hiện hắn không có đeo huy trường làm sao huy trường còn ẩn nấp rồi nếu như không đến bạo hưng cấp ta khuyên ngươi vẫn là đường đơn độc đi thế giới cây nơi đó nguy hiểm cũng không phải bình thường mạo hiểm giả có thể tưởng tượng làm sao nói đâu triệu càn khôn còn không có lên tiếng người đội trưởng kia trước hô một tầng hiện tại cơ bản an toàn người ta đi đánh một chút tiểu quái kiếm chút thu nhập thêm dựa vào cái gì không được nói hắn chuyển hướng triệu càn khôn huynh đệ tại một cái phòng thang máy cũng coi như l ữ u duyên ngươi nếu là nhìn chúng quái vật gì có thể cùng chúng ta nói thế giới thụ tầng một hai ba chúng ta đều chạy một lượn liên quan tới các loại quái vật đi săn kinh nghiệm có thể chỉ điểm một chút ngươi triệu càn khôn mở mắt ra nhìn bọn họ một chút há một nói ta muốn đi thu thập ba tầng tầng chủ các ngươi có cái gì tốt đề nghị không lời này vừa ra phòng thang máy bên trong ăn tĩnh lại như vậy một m h á y mắt sau đó buộc phát ra một trận tiếng cười ha ha ha ha tất cả mạo hiểm giả đều muốn khiêu chiến tầng chủ nhưng tiền đề ngươi đến có đầy đủ thực lực à, ngươi cho rằng chính mình là cuồng long cấp mạo hiểm giả à. còn khiêu chiến tầng chủ ha ha ha ha ha. tại mọi người tiếng cười vui bên trong xe c ấ p đã đến dây kéo một chỗ khác buộc ở thế giới thụ nhất căn tráng kiện trên cành cây thế giới thụ so bình thường cây cối cao hơn h ơ ngàn n lần bình thường cây cối mấy cm nhánh cây ở thế giới trên cây liền chính là mấy chục mét thô mà dây kéo bên này chỗ cố định thì là một cây t r ừ n g hơn trăm mét thô thân cảnh ở giữa còn bị công hội tu bổ ra một chỗ bình đài có công việc nhân viên thiết điểm tiếp đái chạy đến thế giới thụ mạo hiểm giả thế giới thụ một tầng bị công hãm đã làm ấy năm trước sự tình nơi này trùng quái đã bị quét sạch hơn phân nửa công hội thậm chí ở chỗ này dựa vào tráng kiện thân cảnh xây dựng không ít công trình cơ bản đã tính là bóng cây thành phân thành còn lại quái vật đối đẳng cấp cao mạo hiểm giả cơ bản không có uy hiếp chỉ thích hợp cấp thấp mạo hiểm giả luyện tập cửa khoang mở ra đám mạo hiểm giả lần lượt xuống dưới có công việc nhân viên kiểm nghiệm mỗi cái mạo hiểm giả huy chương làm đăng ký ghi chép chi kêu nào đội ngũ đầu tiên xuống dưới thành viên bên trong đội trưởng cùng mấy vị cán bộ đều là bạo hùng cấp còn lại đội viên cũng đều là tật b á o cấp xem như một cái kinh nghiệm phong phú đội ngũ sáng huy chương thời điểm đều có chút kiêu căng còn quay đầu nhìn xem mấy cái kia kẻ độc hành thế giới thụ nhân viên tiếp tân cái gì tràng diện chưa thấy qua căn bản không có coi bọn họ là chuyện kiểm tra không sai đăng ký về sau liền để bọn hắn đi qua bắt đầu gọi kế tiếp triệu càn k h ô n theo ở phía sau xuống tới bị yêu cầu đưa ra huy chương thời điểm ở trên người lật ra nửa ngày cuối cùng từ trong túi móc ra đây là gặp được triệu càn khôn huy chương về sau mấy vị nhân viên công tác nổi lòng tôn kính nguyên lai、like、là cuồng long cấp mạo hiểm giả xin hỏi ngài cần thẳng tới ba tầng a nghe được nhân viên công tác nói như vậy chi kêu bạo hùng cấp đội ngũ tất cả dân mình lúc này tới gần hai bước thấy rõ đúng là cuồng long cấp huy chương thời điểm đều hít vào một ngụm khí lạnh còn có loại phục vụ này triệu càn khôn lần đầu tiên nghe nói cái này để cho tiện cuồng long cấp mạo hiểm đoàn kịp thời tham dự vào ba tầng tầng chủ thảo phạt chiến bên trong chúng ta tại mỗi tầng thế giới thụ ở giữa thành lập cự ly ngắn truyền tống trận có thể thuận tiện trực tiếp đến tiền t ế n vậy cũng không cần triệu càn khôn khoát tay á o ta lần đầu tiến tới từng tầng từng tầng thăm dò xem một chút đi được rồi hai vị nhân viên công tác đưa còn huy chương còn bổ sung một tấm thế giới thụ một tầng địa đồ nếu như cần sử dụng truyền thống trận có thể tùy thời trở về nơi này thông qua huy chương cũng có thể miễn phí sử dụng triệu càn khôn nhẹ gật đầu tại chi kia bạo hùng cấp đội ngũ nhìn chăm chú đi hướng kia cành lá rậm rạp tán cây chốt sâu chúng ta cũng có thể dùng cái nào pháp trận a do dự một chút cái này bạo hùng cấp đội trưởng cũng bư lại ngài tốt bởi vì trận pháp truyền thống vận d o a n chi phí tương đối cao không tới cùng lòng cấp đội ngũ muốn sử dụng trận pháp truyền thống cần giao nạp giữ gìn phí tổn mỗi người m ộ ư ơ i cái kim tệ mỗi người m ộ ư ơ i kim đội trưởng kia ánh mắt lấp lóe mấy lần quay đầu nhìn một chút cái này hai mươi người trong lòng yên lặng tính một cái cần số tiền k h o á t tay háo vậy vẫn là được rồi chính chúng ta bỏ đi lại nói triệu càn khôn bên này dọc theo tráng kiện thân cảnh hướng trụ cột phương hướng một đường tiến lên không thể không nói bản thân đi ở thế giới cây tán cây bên trong lao triệu cảm giác rất kỳ diệu trước đó tại khung lạc đảo những địa phương khác nhìn xem động một tí mấy trăm mét đại thụ cùng mấy chục mét bụi cỏ triệu càng khôn cảm giác chính mình tựa như là một cái t r ù n g hiện tại đi tới thế giới thụ nơi này hắn cảm giác chính mình từ một cái t r ù n g biến thành một cái vi khuẩn dưới chân dẫm lên động một tí vượt qua m ộ mươi mét thô thân cảnh kỳ thật chỉ là thế giới thụ việc nhỏ không đáng kể thân cảnh hai bên sinh ra lục diệp lớn nhỏ không đều nhỏ nhất lá non cũng có dài mười mấy mét trưởng thành càng là hơn trăm mét lớn sâu hơn một thước tùy tiện một mảnh đều giống như một cái lục sắc quảng trường triệu càng khôn nhảy lên một mảnh hắn gần hai trăm cân thể trọng thậm chí không để cho lá to chìm xuống một phần dưới chân n g kia thô to gân lá mảy may có thể thấy được thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong lưu động chất lỏng triệu càn khôn đưa tay dùng móng tay ý đồ mở ra mặt lá lại phát hiện phiến lá đặc biệt rắn chắc so ra trâu còn cứng cỏi hơn nhưng là sẽ ra mở lập tức có mang theo m ù i thơ m ngát hương vị nước dũng manh tiến đến ra lao triệu cũng không sợ có độc trực tiếp dùng tay nâng chút uống hết trong cảm giác c ẩ n chứa rất tinh khiết sinh mệnh năng lượng mặc dù không tính nồng đậm cũng rất dễ dàng bị hấp thu nếu như lâu dài thu hút loại vật này sinh vật g e n hoạt tính hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều tốc độ tiến hóa cũng sẽ rất nhanh triệu càn khôn hiếp mắt đây chính là thế giới thụ hạt giống tồn tại sao triệu càn khôn ngẩng đầu lên nhìn xem xa xa kia tựa như ngọn núi đồng dạng thân cây còn có kia cổ quái l ự c trường luôn cảm giác cái này đ ạ i thụ không có đơn giản như vậy đâu tầng thứ nhất quả nhiên như là nhiệm vụ nói rõ bên trên viết cũng không có gì đặc biệt chính là đồng dạng cây cối phóng đại mà lại quái vật cũng quét sạch đến không sai biệt lắm triệu càn khôn một đường đi đến thân cây phụ cận cũng không có gặp được phiền phái gì tương phản đến lúc đó gặp không ít điểm xin tiết điểm chỗ bị mạo hiểm giả công hội mở ra đến xây dựng không ít công trình tỉ như nghỉ ngơi điểm nhà kho gia công đứng một loại rất nhiều nhân viên công tác ở chỗ này làm việc đem thế giới thụ một tầng tài nguyên ngay tại chỗ gia công đi tới chủ cột phụ cận thời điểm triệu càng khôn dưới chân giấm nhánh cây đã mấy trăm mét chiều rộng đứng ở phía trên cơ bản liền cùng giấm tại kiên cố đại địa bên trên không có gì khác biệt chỉ bất quá dưới chân vỏ cây có chút thô giáp động một tí vài mét sâu khe danh có chút sức xẹo mà trước mắt chủ cột càng là giống như vết núi cơ bản nhìn không ra đường cong phía trên vỏ cây càng thêm thô g á p tung hoành đường vận động một tí liền mười mấy mét thậm chí rộng hơn m ư ơ i thước đối với nhân loại tới nói Cùng tại là đường vân, không to lớn g thế núi giới thụ làm so sánh dưới giống như một cái bọ chét ba vọt năm nhảy liền đi tới tầng thứ hai đi vào tầng hai trong nháy mắt triệu càn khôn cũng cảm giác được c ù n lao triệu t lật ra nhiệm vụ nói rõ thấy được bên trong miêu tả nguyên lai tầng này vỏ cây là một loại hương liệu sau khi đốt so đỉnh tiêm mùi thuốc lá còn tốt đọc đến nơi đây lao triệu xoay người keo kiệt tiếp theo khối lớn vỏ cây sẽ thành giống như thuốc lá thơm đồng dạng phẩm chất từng đầu đưa tay đánh ra ngọn lửa đốt lên một cây đặt ở trong miệng toát một ngụm cái này cũng toát bất động a triệu càng khôn nhịu n h ư mày mà lại hương vị rất hát người giống như ẩm ư ớ t trẻ t u ổ i đồng dạng lắc đầu biểu thị mạo hiểm giả hiệp hội nói rõ hố người n g lao triệu đem những này một khói vứt bỏ hắn nào biết vừa kéo xuống vỏ cây còn rất tầm ướp căn bản không thể trực tiếp rút muốn làm thành một khói còn muốn trải qua hồng khô chờ trình tự làm việc mới được bất quá hắn cũng không tâm tư mân mê thứ này tại tầng hai đơn giản dạo qua một vòng liền tiếp theo hướng ba tầng xuất phát tầng hai cây rừng người là một đám phun chua nhuyễn trùng căn cứ nói rõ bên trên ghi lại đám côn trùng này tầng chủ đã bị đánh giết tinh anh cũng tử thương hơn phân nửa còn lại tàn binh bại tướng cơ bản cũng ngăn cản không được mạo hiểm giả bước chân sao chính là lao triệu hết lần này tới lần khác liền gặp như thế mấy đầu cản đường côn trùng những này nhuyễn trùng động một tí dài bảy tám mét cùng k i a t h i ế t giáp chém đầu b đốm n g à i ấu trùng hình thể tương tự nhưng cũng không có như vậy cứng rắn giáp xác mặc dù lực phòng ngự không được tốt nhưng là bọn họ thủ đoạn công kích lại càng có uy hiếp đứng thẳng thật xa liền một ngộm đầy người liền nổi ăn mòn đến nổi ngay sẽ bị cho ả sương cốt đều k ô n chính này, g thừa, trước chơi lúc là cái đồ chơi này, đem đám đồ đem m ạ hiểm giả tại t ầ nên g tạp mấy năm lâu. Bất quá tại triệu khôn trước mặt, cái đồ chơi này chính là hành tẩu Zotein, mấy năm này càn khôn chính hành lâu. là quá khứ nổ cái chơi thứ đồ hỏa nổ dịch acid thiếu điều hất tới trên thân. Cho nên đằng sau mấy cái lao triệu đều dùng tương đối bảo thủ phương pháp trực tiếp dùng phất vân công cách không đem những này đại trùng tử tử trên cành cây h á i xuống sau đó b ô n g lòng tay bọn chúng liền rơi xuống trong lúc rảnh rỗi lao triệu còn cách không xé mở một đầu công c h n g Theo nói thể n ộ kéo ra khỏi cái kia ra cái tóm ổ n quan, chữ dịch acid khí quan, sau đ còn trùng dùng lại lửa thi đi bỏ đầu ộ t tê nướng, in rổ lại á n như lần, giòn. g gấp gà, thịt thịt tóm l mùi Nói đối với đồng dạng mạo hiểm giả nguy hiểm trùng điệp leo lên con đường lão triệu giống như du lịch ăn thịt nướng ngâm nga bài hát mang theo chiến lợi phẩm trên đường đi đi rất nhanh liền đi tới ba tầng bắt đầu từ nơi này chính là tụ tập đông đảo cao thủ thế giới thụ hành trình tuyến đầu ngay tại triệu càn k h ô n leo lên thời điểm ba tầng đã tụ tập đến từ thiên khung giới hai tòa thành lớn đông đảo đẳng cấp cao mạo hiểm đoàn nhưng là trải qua trước hai tầng kinh lịch bọn hắn đã biết tầng chủ không phải đơn nhất đội ngũ có thể thảo phạt được cần triệu tập tất cả đoàn đội tinh anh lực lượng bởi vậy những ngày đại đoàn bình thường tại trên tán cây thời điểm là từng người tự chiến nhưng định kỳ sẽ tụ tập đến cùng một chỗ triển khai cuộc họp từng h ộ i chia sẻ một chút kinh nghiệm nghiên cứu thảo luận một chút đối phó tầng chủ phương pháp cái này cũng không có mạo hiểm giả công hội giật dây hoàn toàn là đỉnh cấp đại đoàn nhóm tự phát hành vi bọn hắn quản cái này gọi là thế giới t ụ hội nghị bình thường tới nói chỉ có cùng lòng cấp đội ngũ hoặc là có được là vị trong ở lên mánh m hổ cấp ạ hiểm giả m h hổ cấp đội n ũ mới c ó thiên ư c c á g a nhập cái hội nghị này. Mà lúc này, tại 3 tầng một chỗ rộng lớn chính này nghị. nghị. hội chỗ chặt chức thế hội Thế thụ hội h cái lúc cây cây Trước tại tiết điểm, giới giới i một Mà lấy tổ khung thành lạc thành danh tự n g h e vào tựa hồ là thiên khung càng cao đại thượng chút nhưng trên thực tế nơi này thiên địa đại biểu trên t h giới cũng chính là bắc cùng nam ý tứ nói trắng ra là chính là bắc thành cùng nam thành trong đó thiên khung thành tới gần doanh châu lạc thành tới gần nguyên thủy đại lục nếu nói một bên nào lại càng dễ tụ tập được đại lượng mạo hiểm giả chỉ cần không phải đồ đẩn đều đoán vô luận là thành thị quy mô thường trú mạo hiểm giả nhân số vẫn là cao cấp đại đoàn số lượng lạc thành đều là tính áp đảo trội hơn thiên khung thành liền lấy cùng long cấp đại đoàn số lượng tới nói thiên khung thành hết thệ có ba cái theo thứ tự là chuông cười một tiếng dẫn đầu mỉm cười mạo hiểm đoàn l g i ậ t m ở ản gù ca dẫn đầu rượu mạnh đoàn jessica dẫn đầu hồng n g u y ệ n đoàn nhưng là lạc thành lại có bảy c h i cùng cấp bậc thậm chí càng lớn quy mô mạo hiểm đoàn trong đó chỉ là long kỵ sĩ dần xuất lĩnh long kỵ sĩ mạo hiểm đoàn quy mô của nó thực lực liền vượt xa thiên k u n g thành tam đại đoàn tổng cộng là p hôm ó n nhãn toàn bộ mạo hiểm giả hiệp hội, đều nổi tiếng siêu nhất lưu đại đoàn g giả hiểm hiệp hội h mạo bộ đại siêu đều lưu nay thế giới thụ hội nghị không sai biệt lắm có hơn năm mươi người tham gia trong đó thiên khung rơi thập đại c u ầ n long cấp mạo hiểm đoàn chỉ bảy cái có ba tri đội ngũ chưa thể trình diện mà những n à y trình diện đội ngũ mỗi đội cũng chỉ là phái hai ba cái đại biểu cho nên chỉ chiếm hiện trường nhân số gần một nửa còn lại kia chừng ba mươi người đều là đến từ cái này chút đỉnh tiêm bánh hổ cấp đoàn đội không có c u ầ n long cấp không có nghĩa là một đoàn đội liền nhất định yếu có lúc bởi vì công tích phân phối nguyên nhân đoàn đội bên trong cường đại nhất người cũng không có trước tiên thăng lên cuồng long cấp mà là lựa chọn cùng cái khác đồng đội cùng một chỗ vững bước tăng lên cũng liền tạo thành có bao nhiêu vị mánh hổ cấp cục diện loại này đại đoàn thăng lên cuồng long cấp chỉ là vấn đề thời gian cho dù là cuồng long cấp đại đoàn đối bọn hắn cũng không dám coi thường mỉm cười đoàn ngân thương đoàn cùng tật phong đoàn đều tới không được vậy chúng ta liền học đi nói chuyện chính là một cái vóc người mảnh mai tướng mạo thanh tú tóc bạc đại nam hải nhìn qua cũng liền chừng hai mươi niên kỷ trên sống mũi còn mang lấy kính mắt người mặc một thân một mạc g i p ra bên hông cải lấy một cây tiểu xảo đốt phép nhìn qua hào hoa phong nhã nhưng nam hải này tại khung lạc đảo thế nhưng là tiếng t â m lừng lẫy long kỵ sĩ mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng đồng thời cũng là pháp sư đội trưởng người xưng nguyên tố vũ giả kỳ man ta nói g i a i ở đâu trong đám người vẫn là có người k h ô n g phục đến từ rượu mạnh mạo hiểm đoàn bệnh quỷ h u n h hư lạnh đến đến nói chúng ta đều là đoàn trưởng d ẫ n đội liền các lão đại của ngươi không đến phái một cái phụ ta đến ứng phó việc phải làm còn muốn làm người nói chuyện không khỏi có chút xem thường người đi ở đây gần một nửa đều là quần long cấp cao thủ trong đó không thiếu thánh giai võ giả cùng đại ma pháp sư tự nhiên tâm cao khí n ạ o đối mặt lên chất vấn kitman chỉ là mỉm cười chúng ta tổ chức thế giới thụ hội nghị mục đích là giao lưu kinh nghiệm phối hợp lẫn nhau sớm ngày đánh bại tầng chủ leo về phía trước cũng không phải là muốn chọn ra một thủ lĩnh lao đại ai chủ trì lại có quan hệ thế nào đâu nếu như lên tiên sinh cảm thấy hứng thú lời nói hội nghị đều có thể có n g ư ờ i chủ trì chúng ta tới nghe một chút rượu mạnh đoàn có cao kiến gì nói kitman thật đúng là đến làm cho ra vị trí đối b ê n dùng tay làm dấu mời vừa nghe nói muốn lên đ à y bệnh này quỷ liền phảng phất thật bệnh hắn chính là con chó điên sông pha chiến đấu so với ai khác đều mãnh muốn hắn chủ trì hội nghị liền bụng hắn bên trong điểm này mực nước còn chưa đủ mất mặt xấu hổ v ậ y không nên ồn ào thời khắc mấu chốt vẫn là đoàn trưởng lì giật mở ản gù cả thay h ắ n hóa giải xấu hổ hướng kịch man nói xin lỗi thật có lỗi là hình tính gờ mắm chút chủ trì hội nghị đương nhiên vẫn là thứ một đại đoàn long kỵ sĩ nhất quyền uy mời tiếp tục đi kịch man mỉm cười đẩy kính mắt tiếp tục đến nói như vậy thì dựa theo lệ cũ chúng ta hồi báo trước một chút các đội ngũ phát hiện đi trước từ chúng ta long kỵ sĩ đoàn bắt đầu một tuần này đến nay chúng ta cùng cây rừng người nhiều lần giao phong phát hiện k ị man nói chuyện thời điểm dưới trận tuyệt ảnh thấp giọng hỏi bên cạnh vợ ly cái này gọi kim n h an rất mạnh à. đúng nga ngươi là lần đầu tiên tham gia thế giới thụ hội nghị n h a vợ ly giải thích nói chớ nhìn hắn tuổi trẻ theo một ý nghĩa nào đó nói hắn là so d ầ n còn kinh khủng tồn tại gia hỏa này là hiếm thấy đa hệ nguyên tố ma pháp tinh thông người nếu như ngươi nhìn qua ma pháp của hắn liền sẽ không chất vấn thực lực của hắn nói vợ ly trên con mắt phiêu lâm vào hồi ức mấy tháng trước kia chính là dựa vào hắn hỏa diễm ma pháp đánh chết đại lượng nhẫn chủng t ậ binh để dởn cầm đầu đao nhọn đội trưởng khu thẳng vào chém giết tầng chủ mới khiến cho chúng tuyệt a t h ậ n lợi l bỏ ảnh như có điều suy nghĩ ta đối ma pháp không hiểu rõ lắm nếu có năm viên cách xa nhau mấy trăm mét đại thụ xếp thành hình ngũ rác đột nhiên xuất hiện một đám lửa trong nháy mắt bỏ thêm vào cái này mấy khoảng cự số ở giữa pha vi đây là ma pháp gì cái này quá khoa trương đi vỡ lỵ b i ể u m ô i biểu thị không tin chiến lược ma pháp cũng chưa chắc có loại cường độ này đi thật có như thế lớn phạm vi đều có thể trực tiếp diệt đi một chi quân đội chẳng lẽ là cầm chú ngươi thấy có người thi triển cầm chú ở đâu ở đâu tuyệt ảnh khoát tay h á o cũng không có ta nói bữa vỡ lỵ có chút không thú vị nết miệng này lại đến các nàng báo cáo jessica tiến lên một bước giai ẩ n không tại nàng cũng t h o n g rong rất nhiều đem một tuần này siêu tập đến tình báo chia x ả ra các nàng là cuối cùng một đội hồi báo cùng long cấp đội ngũ tại hồng nguyện đoàn về sau h lời của người tuổi trẻ đưa tới đông đảo mạo hiểm đoàn bất mãn một vị dâu ria xồm xoàng tráng hán đứng lên cả giận nói ngươi là nơi nào tới mao đầu tiệp tử nơi này đến phiên ngươi nói chuyện tráng hán này là bàn thạch mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cụ rỗ dũ lực hơn người Tính treo nóng nảy, không khi ai dám treo Thế nhưng là người tuổi cụ h không h ú t nào, làm sao ngươi còn làm sao p c có cái trực chủ của Cù Ta ta tính tình, tiếp giết tầng ta trọt Tên tiểu tử A, sao, đau nói đến không đúng Ngươi này nỗi đau của ngươi rồi. Tên tử thối nhà ngươi. phó đối đi rồi. thối đâm mà. làm bạo dỗ lúc này cầm lấy chiến truy liền muốn x u ố n g lên bên cạnh hắn một vị cao g ầ y gợi cảm nữ lang vội vàng kéo lại hắn cụ dỗ đây là tại trong hội nghị bình tĩnh một chút đây là bàn thạch mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng cũng là cụ dỗ thê tử lão bà khuyên bảo cụ dỗ cuối cùng an ổn xuống thế nhưng là vừa quay đầu lại lại phát hiện kia phách lối tiểu tử không thấy hắn cảm giác không đúng lại vừa quay đầu phát hiện tên kia chính lôi kéo lao bà của mình tay thâm tình thổ lộ mỹ lệ nữ sĩ rời đi cái này lỗ mãng lại nhát gan nam nhân đi hắn không xứng có được ngươi trước một giây còn bị người chỉ vào cái mũi m ắ n g nhát gan sau một giây tiểu tử này liền dám đùa dỡn mình lao bà nhưng phạm là cái nam nhân bình thường đều nhịn không được ca nhìn thấy một màn này cụ rô hét lớn một tiếng trực tiếp vung lên đại truy đập tới thế nhưng là truy còn không có rơi xuống đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực cản phảng phất có một cái bình chướng vô hình chặn hắn truy đây là phong nguyên tố ma pháp c ù d ô một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn lại người ở chỗ này bên trong có thể thi triển loại này đẳng cấp phong nguyên tố ma pháp chỉ có một cái nguyên tố vũ giả kịp man lúc này kịp man hai mắt l ó e ra ngân mang tóc quần áo không gió mà bay tiếp tục phát ra lấy mênh mông phong nguyên tố chặn cụ d ồ đại truy c ù d ô người sẽ không phải quên hiện tại là hội nghị bên trong đi Bên ngoài thô hảo cụ d ô nuốt ngủ nước bọt hầm n ự c thu hồi truy mà cái kia đùa giỡn lao bà hắn thanh niên cũng bông lỏng ra tay nắm chua kiếm chưa thấy qua bằng hưu đâu phát biểu trước đó không tự giới thiệu mình một chút sao gặp x o n g phương thu tay lại kịch man lại khôi phục hiền hòa bộ dáng bay múa tóc cũng rơi xuống mặt mỉm cười danh tự cấp bậc sở thuộc đội ngũ lúc này tay của thanh niên cũng bị cụ r ổ lao bà ra sức tránh thoát còn bị thưởng một cái và o miệng tiểu tử này tuyệt không xấu hổ xoay đầu lại trực diện kịch man báo lên tên của mình tôn đích minh mánh hổ cấp không có đội ngũ độc hành hiệp có thể lên tới mánh hổ cấp rất đáng gờm à bất quá không có đội ngũ cuối cùng k ị man mỉm cười nói lại bị một bên j e c đánh gãy vị này tuân ích minh là ta mời tới tham gia hội nghị hắn mặc dù vẫn chỉ là mánh hổ cấp nhưng là vừa tới khung lạc đảo không đủ hai tháng có thể nói hoàn toàn có cuồng long cấp thực lực mới hơn một tháng liền lên tới mánh hổ cấp như thế để kịp man thay đổi cách nhìn phải biết có thể đi vào thế giới thụ chí ít cũng trên đường trì hoãn nửa tháng trở lên đây chính là không có thời gian làm nhiệm vụ thăng cấp ta cũng không có chất vấn tuân tiên sinh thực lực kịp man lắc đầu chỉ là ngài làm đ ộ n hành hiệp khả năng không hiểu rõ thân là một đội trưởng trách nhiệm một cái mạo hiểm đoàn đặc biệt là cuồng long cấp đại đoàn đội viên thực lực cao thấp không đều coi như đội trưởng mạnh hơn đội viên cũng không phải mỗi cái đều có thể đuổi theo cường giả tiết đ ấ u c ư ờ n g ép khiêu chiến độ khó cao nhiệm vụ sẽ chỉ hại chết những cái kia tương đối không có mạnh như vậy đội viên nói xong kịch man dừng một chút nếu như tuân tiên sinh dự định thể nghiệm một chút thân ở mạo hiểm đoàn cảm giác chúng ta long kỵ sĩ đoàn đội tùy thời hoan nghênh không cần ta còn là quen thuộc độc lai、like, độc vãng tuân ích minh khoát tay cự tuyệt nhưng lập tức biến sắc lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười bỉ ổi bất quá nếu như các ngươi đoàn bên trong có đáng yêu tiểu tỉ, tỉ ta ngược lại thật ra có thể cùng các ngươi trao đổi một chút cái này k ít man hơi có vẻ cười xấu hổ cười rời đi chủ đề mà lại chúng ta thanh lý tán cây cũng không phải không có ý nghĩa căn cứ kinh nghiệm của di vãng từ dưới tầng tán cây có thể tìm được khắc chế tầng chủ phương pháp cho nên chúng ta một phương diện tại thảo phạt trên tán cây q u á i vợt nghiên cứu tán cây hoàn cảnh một phương diện khác cũng đang dùng những cái kia siêu tập tới tình báo thu thập tới tài nguyên đi nếm thử đối phó tầng chủ ý đồ tìm tới nhằm vào đấu pháp nói cho cùng vẫn là kẻ yếu thỏa hiệp tuân ích minh lắc đầu thở dài nói ngươi tiểu tử này cũng quá khoa trương đi câu nói này lại đưa tới đám người bất mãn chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ có ngươi là cường giả chúng ta đều là kẻ yếu a liền ngay cả k ị c h man cũng không nhịn được n h i u n h i u mày tuân ích minh hừ lạnh một tiếng từ phía sau nhặt lên một cái túi ngay trước mặt mọi người chấn động r ấ t xuống mở đem đ ồ vật bên trong rơi tại trên mặt đất lại là từng khỏa lớn nhỏ không đều cự trùng r ă n g độc cái này đây là ma quỷ nện r ă n g độc đám người nhìn độc k i a r ă n g chừng mấy chục cái nhao nhao kinh ngạc đây đều là một mình hắn xử lý hắn một mực tại thân cây chung quanh tuyến đầu chiến đấu tuân ích minh không nói gì chỉ là túi đầu nhặt lên một viên tiểu hào g i n g độc viên này đến từ tà binh phỏng đoán đi săn đẳng cấp sẽ không vượt qua cấp m ộ ư ơ i hai chỉ cần tránh đi chân dài cùng giang động cũng không khó đối phó sau đó hắn lại nhặt lên một viên càng lớn số một đây là tới từ tinh anh cơ bản cũng là lâu la cường hóa bản thảo phạt đẳng cấp tại cấp một ư ơ i năm tả hữu đối với chư vị ngồi ở đây mánh hổ cấp thậm chí cùng lòng cấp cao thủ tới nói cũng không tính khó khăn đi tất cả mọi người hít mắt lại bọn hắn nhiều ít đều cùng tinh anh cấp ma quỷ nhện giao thủ qua tự nhiên biết cái đồ chơi này lợi hại sau đó cái này liền lợi hại tuân í c minh xốc lên một viên lớn nhất giang động Trừng thường nhân lần này g cánh không ít người đều rời ánh mắt sang chỗ khác cho dù là những ngày đỉnh tiêm mạo hiểm giả cũng đều tận lực tránh đi cùng cấm vệ cấp bậc ma quỷ nện giao chiến không thể không thừa nhận trong bọn họ tâm chỗ sâu ẩn ẩn chờ mong những người khác mang đến liên quan tới những n à y cường đại côn trùng tình báo chờ biết n h ư ợ c điểm lại đi khiêu chiến k ê u nhiều ă n nhàn ngươi đây là tại khoe khoang vũ lực sao một vị mạo hiểm giả cắn răng nói ngươi cảm thấy mình giết qua tất cả chủng loại ma quỷ nện ngươi chính là cường giả không ta cũng là kẻ yếu một viên nhưng là ta có một viên trở thành cường giả tâm tuân ích minh cất cao giọng nói ta tin tưởng nhất định có dạng này cường giả không cần những cái kia tiểu hoa chiêu cũng không cần cùng người khác chia sẻ cái gọi là bí quyết chỉ dựa vào tự tin cùng cường đại l、like、ha ha, đây là tên h ể niên ế t c h h n này g đ mới có thể làm sự tình mà tuân đích minh không để ý tới bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thân cây tay thì cầm trước ngược mặt dây chuyền trong miệng tự lẩm bẩm ra ra ngươi cảm thấy ta sẽ mạnh lên a chương tám ánh lửa chỉ dẫn lấy leo lên phương hướng ngay tại đông đảo mạo hiểm già lúc h ọ trên cành cây triệu c à n k h ô n dẫm lên một chỗ nhô ra hư cục nhìn lên trên trước mặt thì là lít nha lít nhít đông đảo nhện những con nghệ này chia làm mấy cái chủng loại lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau trong đó số lượng nhiều nhất hình thể nhỏ nhất loại kia cũng có xe hơi nhỏ lớn nhỏ toàn thân còn hất lên nặng nghề giáp sát t á m đầu chân dài cường tráng sắp bén còn có sinh gai ngược gắt gao cắm vào vỏ cây lớn hơn một vòng cái chủng loại kia s o nhỏ nhất lớn gấp đôi chân càng dài g i n g độc càng nhiều mà lớn nhất cái chủng loại kia thân thể so xe buýt còn rất dài phía trước nhất hai cái đùi u còn dị hóa thành cái kìm nhìn qua càng thêm nguy hiểm đại trung tiểu ba loại loại hình ma quỷ nện khoảng chừng mấy trăm con cứ như vậy đem triệu c ả n khôn bao bọc vây quanh mà lao triệu nhưng căn bản không có đem bọn nó để ở trong mắt vốn còn muốn tại ba tầng hảo hảo đi dạo một vòng lại đến đi thế nhưng là cái kia vô cực lão nhân lệnh nói cái gì bốn tầng là một cái thế giới khác chuyện ma quỷ để cho người ta hảo hảo kỳ a cùng lắm thì đi lên trước nhìn xem trở lại chơi bỏ đi nói hắn nắm ngón tay khớp xương đ ố i trước mặt vô số chỉ n h ệ n lớn lộ ra nhẹ răng cười cái này đây là hội t r ư ờ n g trên ngay tại trông về phía xa thân cây tuấn đích minh đột nhiên chừng lớn hai mắt chỉ gặp k i a núi đồng dạng lớn trên cành cây đột nhiên b ộ c phát lên một ánh lửa thế nào những người khác cũng chú ý tới cây kia chơi lên dị dạng tại ánh lửa sau khi xuất hiện mấy giây một trận tiếng ầm ầm chuyển tới sau đó càng tảng lớn hơn ánh lửa bắt đầu ở trên cành cây liên hoàn bạo tạc đ ó lấy liên tiếp tiếng ầm ầm chuyển đến phảng phất đánh một chuỗi tiếng sấm có người tại trên cành cây chiến đấu nguyên tố vũ giả k í c mở ảng kêu lên mà lại có hỏa diễm pháp sư phi thường cường đại hỏa diễm pháp sư cái này viêm nổ quy mô phi thường đáng sợ nguyên tố vũ giả kích mở án đều nói như vậy có thể thấy được ánh lửa kia tác giả xác thực không đơn giản nhìn xem kia không ngừng nở rộ hỏa hoa đám người trong lúc nhất thời có chút do dự cách xa như vậy đều có thể thấy do trận thế lớn như vậy có cao thủ lợi hại như vậy tại cường công thân cây bọn hắn đi hỗ trợ hẳn là một cái cơ hội tốt thế nhưng là nơi này khoảng cách thân cây cũng có ít km xa tán cây địa hình phức tạp còn có không ít côn trùng t à n đường cho dù là bọn hắn cũng rất khó trước tiên đổi tới đang do dự ánh lửa kia cũng đã biến mất chỉ để lại mảng lớn bị đốt cháy khét vỏ cây đã kết thúc đám người hai mặt nhìn nhau lúc này mới nổ tung mấy giây chẳng lẽ cái kia pháp sư bị ma quỷ nhận giết kích mờ àn n h ị nhũ mày đưa tay hơi nắm đ ố i trong lòng bàn tay không khí nói nhỏ vài câu sau đó triển khai trong lòng bàn tay thổi n g ký. Gió tin t ứ c đây đem âm là một loại một môn ma rất thiên thanh tổn trữ tại phong hệ pháp, khí lưu truyền bên ba bên trong, có thể ba đến mấy trăm bên ngoài ng thể trăm có mấy mấy nghe qua về sau liền tiêu tán nhưng là kích mở ả n do tin tức khác biệt hắn đối phong nguyên tố trưởng khống vô cùng tình diệu phong nguyên tố ngưng tụ không tan đối diện sau khi nghe xong còn có thể lại về một câu mang về quả nhiên rất nhanh liền có một đoàn phong ma pháp ba động truyền đến kích mở ả n tiếp được đặt ở bên thai nghe một chút nhữ mày nghiêm túc nói giai đoạn đội trưởng trùng hợp ngay tại thân cây phụ cận theo như hắn nói tại ngọn lửa kia bạo tạc về sau mấy trăm con bị đốt cháy khét ma quỷ nện rơi xuống nhưng là không có gặp có người thi thể chẳng lẽ là nhân loại phương thắng lợi tất cả mọi người đứng lên ma quỷ n ệ n không giống với một tầng con kiến cùng tầng hai nhuân chủng những cái kia đều là ăn chay ma quỷ n ệ n nhưng là chân chính động vật tan thịt chuỗi thức ăn cấp độ cao hơn hình thể cũng lớn hơn tất nhiên không có khả năng số lượng quá nhiều hơn một tháng trước nhiều c h i cuồng long cấp đội ngũ tạo thành liên quân chuẩn bị tìm đúng một cái điểm cưỡng ép đột phá lần kia ngăn cản ma quỷ n ệ n cũng liền mấy trăm con vậy liền để đông đảo cuồng long cấp cùng mánh hổ cấp cao thủ g â y kích ngay cả tầng chủ mặt đều không có gặp thế nhưng là vừa mới kia sóng hỏa diễm bạo tạc liền giết chết mấy trăm con ma quỷ n ệ n cái này nếu như là thật khả năng này là leo lên bốn tầng tán cây tốt nhất cơ hội nghĩ tới đây đám người rốt cuộc kìm nén không được sẽ cũng không mở trực tiếp khởi hành hướng thân cây phóng đi ở đây đều là nhất lưu cao thủ các chiến sĩ toàn lực chạy các pháp sư bản thân gia tốc một bên gia tốc một bên chú ý tránh né n h ở cây cùng hoa ăn thịt người gặp được cản đường côn trùng trực tiếp tập kích dây mất rốt cục tại mấy phút đồng hồ bên trong chạy tới dưới cành cây quả nhiên thấy p h ụ cận thân cành cùng trên lá cây làm không ít đốt cháy khét ma quỷ n ệ đoàn trưởng kích mở ạ dẫm lên phong hỏa luân đi tới chờ đã lâu dần trước mặt ngài không có đi lên xe một chút cao lớn dần lắc đầu tan ế m thử qua nhưng là ngươi xem một chút phía trên kích mơ ả n ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp trên cành cây vỏ cây liên miên cháy đen từ cao mười mấy mét bắt đầu k i a dày đặc vỏ cây thậm chí bị đốt rủi lộ ra c h u ỗ i lủi còn hiện ra cháy đen vật liệu gỗ bị đốt rủi kích mơ ả n kinh ngạc nói thế giới thụ vỏ cây thế nhưng là có mấy chục mét dày còn đặc biệt cứng cỏi làm sao có thể bị trực tiếp đốt rủi g i a i ơn hư lạnh một tiếng dạng này chùi lủi thân cây nghĩ bỏ đều không có địa phương bắt đây cũng là ba tầng cây rừng người chậm chạp không cách nào công há nguyên nhân một trong trước đó cây rừng người đều là tại thân cây chung quanh hoạt động mạo hiểm giả cùng bọn họ chiến đấu mặc dù cũng sẽ kéo dài đến trên cành cây nhưng chỉ cần có kiên nhẫn vẫn có thể đưa chúng nó dẫn xuống tới công kích nhưng là ma quỷ nhện đặc biệt thích hợp tại trên cành cây leo lên quen thuộc nghỉ lại tại vỏ cây khe hở bên trong mạo hiểm giả chỉ cần không leo lên thân cây bọn chúng liền không lộ diện nhất định phải dẫn tới mạo hiểm giả tại không thích hợp hoàn cảnh hạ chiến đấu vô cùng khó chịu hiện tại ngay cả vỏ cây cũng bị mất đám mạo hiểm giả càng là không t r ô leo lên ít mơ an nhẹ gật đầu ta cái này vì mọi người thi triển trọng lực thuật nói kích mở an n i ệ m lên chú ngữ n một cố ma pháp ba động đảo qua đám người ở đây hơn năm mươi vị cao thủ mỗi người đều cảm giác dưới chân truyền đến một cố đặc biệt hấp lực nhấc chân dâm hướng thẳng đứng thân cây lại phát hiện giống như đi ở trên đất bằng thân thể song song tại mặt đất có thể nhẹ n h õ m dọc theo thân cây hướng lên hành tẩu thật không hổ là nguyên tố vũ giả đám người nhao n h a u tán thưởng trước đó do tin tức cùng hiện tại trọng lực pháp t h u ậ t đều xem như rất thiên môn rất khó nắm giữ pháp t h u ậ t thế nhưng là tại hắn dùng để chẳng những xe nhẹ được quen vẫn còn so sánh người bình thường càng cương đại đám người n h o nhao dấm lên thân cây đi lên đi chỉ có hồng nguyện đoàn ba người lưu lại jessica đoàn trưởng dùng kháng ma kỳ thuật chặn ta pháp thuật k í c h mở ả n nhìn xem jessica đạo ra ơn liếc mắt nhìn nàng một cái thế nào không nguyện ý tiếp nhận chiến hữu cũ ân huệ a là không cần jessica hừ lạnh nói đưa tay ngưng tụ lại nguyên tố ma pháp ba động bao phủ tự thân sau đó chỉ thấy tóc nàng bắt đầu sinh trưởng tốt rất nhanh tới lê đất chiều dài jessica móc ra tiểu đao chặt đứt tóc dài phân cho tuyệt ảnh cùng vã lợi tam nữ đều còn ở đáy dày của mình g i m tại trên cành cây cũng rất giống nhận lấy kịch mở ạn tăng thêm ma pháp như giấm trên đất bằng sinh mệnh ma pháp tên như ý nghĩa chính là nghiên cứu sinh mệnh ma pháp tại thường nhân trong mắt sinh mệnh pháp sư xem như cao cấp bác sĩ đại danh tử nhưng trên thực tế ngoại trừ trị liệu sinh mệnh ma pháp còn bao gồm các loại thân thể cơ năng tăng lên bộc phát tiềm lực của con người năng lực cao cường thậm chí có thể ngắn ngủi cải biến nhân thể sinh lý cơ năng thu hoạch được lúc đầu không cụ bị năng lực tỉ như dưới nước hô hấp tỉ như chống cự độc tố tỉ như để móng tay cứng rắn hơn để răng sắc bén hơn thậm chí để huyết dịch mang theo độc tố để dạ dày có thể tiêu hóa nguyên bản ăn không được đồ ăn mặc dù những này đều chỉ là tính tạm thời hiệu quả lại có thể trong chiến đấu phát huy trọng yếu tác dụng mà vừa mới jessica ngoại trừ để tóc tăng trưởng bên ngoài còn để sợi tóc mang theo cùng loại côn trùng chân kề cận hiệu quả cuốn ở trên chân về sau tự nhiên là hành tẩu tại bất luận cái gì địa hình phía trên không có hiệu suất làm phép quả nhiên vẫn là cách nhìn của đàn bà g i a i ân hư l ệ n h một tiếng cũng dẫm lên kịch mở ả n pháp thuật đi lên đi mà kịch mở ả n chỉ là quay đầu nhìn một chút jessica sinh mệnh đại pháp sư quả nhiên danh bất hư truyền ta thật đáng tiếc không có sớm một chút gia nhập lòng kỵ sĩ đoàn như thế cũng có thể có cơ hội cùng ngài công sự ngươi đã quá sớm jessica hừ lạnh nói nếu như ngươi lại thành thục một chút thấy rõ dờn là người có lẽ liền sẽ không lựa chọn gia nhập đội ngũ của hắn nói xong jessica ba người cũng dẫm lên thân cây đi tới nhưng là cố ý tránh ra dờn tuyến đường k ị c h mở hẳn núi b a i cũng đi theo đám người dọc theo thân cây leo lên trên rất nhanh liền đi tới đốt chọc khu vực thế giới thụ vỏ cây mặc dù dễ cháy ở giữa vật liệu gỗ lại cực kỳ cứng rắn chịu nhiệt đặc biệt là trụ cột mạo hiểm giả công hội đã từng thử qua phổ thông sắt thép vũ khí liên vẽ ngấn đều không để lại xí h ỏ a thần kiếm cũng khó có thể đốt cháy khét hiện tại đám người dẫm lên than đen căn bản là đốt cháy khét vỏ cây bám vào ở phía trên hai tầng tán cây ở giữa thân cây chỉ có mấy trăm mét dài phóng tầm mắt nhìn tới từ ba tầng tán cây đỉnh đến bốn tầng tán cây dưới đáy cơ hồ đều là một mảnh cháy đen nói rõ kia leo cây đội ngũ hẳn là triệt để xông qua cây rừng người phòng thủ sẽ không phải đám người kia đã vọt tới bốn tầng đi có mạo hiểm giả phân tích đạo giai ân lắc đầu bác bỏ không nhất định tầng này ma quỷ nện đặc biệt thích hợp tại thân cây hoàn cảnh leo lên tầng chủ hòa cấm vệ quái vật cũng sẽ tại bốn tầng tận cùng dưới đáy tán cây ẩn hiện coi như đốt cháy khét vết tích tiếp xúc đến bốn tầng tán cây cũng không thể nói rõ bọn hắn đã đột phá tầng chủ chặt đánh chúng ta theo sau nhìn xem nói g i a i ẩn mang theo lưu tinh truy một ngựa đi đầu xuống tới kịp mơ ả n cùng lòng kỵ sĩ đoàn cái khác cao thủ cũng theo sát phía sau cái khác mạo hiểm giả cũng lộn xộn đuổi theo dọc theo đốt cháy khét vỏ cây hướng phía bốn tầng xuất phát dọc theo con đường này ngoại trừ đốt cháy khét vỏ cây còn có không ít đính vào trên cành cây cháy đen trùng thi có thể bị hung bị mấy n như còn toàn bản h hỏa thể thể thi, lưu vậy qua diễm đốt đều có có có cơ c là m ma m vệ nệ. cấp bậc ấ quỷ mấy trăm mét đường lấy các vị cao thủ cước trình đảo mắt l i ề n qua liền tại bọn hắn khoảng cách bốn tầng tán cây chỉ còn hơn trăm mét thời điểm đột nhiên nghe thấy bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm h u y ê n áo sau đó mấy chục cái mọc lên hai càng cấm vệ cấp bậc ma quỷ nệ từ chung quanh không có hoàn toàn thiêu hủy vỏ cây khe hở bên trong bừng lên đem đám mạo hiểm giả bao bọc vây quanh thật nhiều các vị mạo hiểm giả kinh ngạc nói nhao lộ ra vũ khí những cái kia đại quái vật cũng nghiêm túc trực tiếp xông lên đến triển khai công kích ở đây đám mạo hiểm giả cố nhiên đều là cao thủ hàng đầu những n à y ma quỷ nện cấm vệ cũng không phải ăn chay vượt qua hai mươi cấp thảo phạt đẳng cấp thân thể cường t r á n g kịch độc răng nanh còn có nhà tơ trói buộc năng lực để bọn chúng trở thành kinh khủng nhất g i ế t chóc quái v ậ t trước đó đi đường vẫn không cảm giác được đến như thế nào một trận chiến này đấu đám mạo hiểm giả không quen khí hậu nhược điểm liền thể hiện ra không chỉ là bởi vì thân cây là ma quỷ nện sân nhà càng quan trọng hơn là bọn hắn phần lớn là dựa vào trọng lực thuật đứng tại trên cành cây ý vị này bọn hắn đến hai chân không thể rời đi thân cây chí ít không thể cách qua xa có mấy cái đắc ý quyên hình một chút luồn lên lao cao kết quả bị mặt đất trọng lực kéo lại đi hướng xuống tầng rơi xuống thấy bọn họ hạ tràng các vị mạo hiểm giả đều tại bộ pháp tăng thêm cẩn thận những cái kia cần nhảy vọt thi triển kỹ xảo liền cơ bản phế đi nhưng là cho dù đứng trước như thế nghiêm trọng hoàn cảnh vẫn là có mạo hiểm giả biểu hiện trói mắt jessica không chút nào keo kiệt ma lực lúc này s ử suất quần thể chậm chạp trị liệu quần thể cơ bắp tăng cường tăng lên thật nhiều trình thể sức chiến đấu tuân ích minh một người một kiếm tại nện trong đám xuyên thẳng qua lui tới dựa vào tinh diệu bộ pháp cùng xảo trá kiếm chiêu luân có thể vừa đúng tìm tới nệm nhược điểm công kích trên thân tử khí dâng lên dựa vào tuyệt luân nội lực ưu tiên công kích chân n ệ n cắt đứt mấy cây chân n ệ n ma quỷ n ệ n bất lực trèo c h ố n g thân thể tự nhiên là từ thẳng đứng trên cành cây rơi xuống dựa vào cái kỹ xảo này thường thường ba năm kiếm liền có thể phế bỏ một con n ệ n hiệu suất cực cao kích mở ạ n một tay hỏa diễm một tay gió lốc tóc bạc múa phía dưới song hệ ma pháp liên hoàn bay ra mỗi một lần tụ lực công kích đều có thể trọng thương thậm chí đánh rết một cái ma quỷ nệ thế nhưng là pháp sư cuối cùng sợ hãi c ậ thân mỗi khi có ma quỷ nện ý đồ đột kích vị này nguyên tố vũ giả thời điểm chắc chắn sẽ có một cái cầm trong tay đại thuận tráng hán ngăn tại trước mặt hắn đây là tới từ lòng kỵ sĩ đoàn thủ tịch phòng ngự chiến sĩ hôn nước chân chính ngũ giai chiến sĩ tia nặng nề g h t h á p thuẫn trong tay hắn phảng phất tiểu một thuẫn đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt chẳng những có thể ngăn cản được công kích mạnh liệt nhất cũng có thể làm ra lớn nhất phá hư tính phản kích có hán tại nguyên tố vũ giả mới dám yên tâm phát ra ở bên cánh một người linh động bóng đen cũng tại bảy trùng bên trong xuyên thẳng qua trùy thủ trong tay hiện ra lục q u n g nhẹ nhàng gạch một cái liền có thể tạo thành vết thương kinh khủng trùy thủ bên trên n ọ c độc mang theo mạnh tính ăn mòn liền xem như ma quỷ nện giáp sắc cũng vô pháp ngăn cản vị này là âm ảnh mạo hiểm đoàn đoàn trưởng ám ảnh đúc vốn là cường đại thích khách thần khí nơi tay càng l à như hổ thêm cánh một bên khác một đạo hồng sắc thân ảnh cũng tại bảy trùng trung thượng hạ tung bay chính là tuyệt ảnh nàng là số ít dám ở trên cành cây nhảy dựng lên người bởi vì cặp kia thiết tối bên trong dấu g i ế m huyền cơ có thể bắn ra mảnh khảnh dây kéo đính tại trên cành cây trợ giúp nàng toàn phương vị lập thể thức di động lại thêm nàng tuyệt hảo cân bằng cán cùng linh động thân pháp. liền ngay cả bầy nệ lưới cũng khó có thể bắt giữ ở đây đều là kinh nghiệm phong phú thực lực mạnh mẽ mạo hiểm giả đối mặt cường địch các h i ể n khả năng tú đến bay lên nhưng ở trong đó cường đại nhất còn muốn số long kỵ sĩ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng giai ẩn vị này cường đại long kỵ sĩ không thẹn với thứ một đại đoàn đoàn trưởng uy danh xông vào đội ngũ phía trước nhất trong tay lưu tinh truy chẳng khác nào có sinh mệnh trên dưới tung bay luôn có thể vừa đúng đánh c h ú n g côn trùng yếu hại vô luận cỡ nào cứng rắn giáp sát tại hắn rất có uy lực lưu tinh truy dưới cũng một kích liền tan nát đánh đến những con nhện kia tương nước văng khắp nơi lốp bốp từ trên cành cây rơi xuống có thể nói ở đây cái này mấy chục con cấm vệ ma quỷ nhện có một nửa đều là bị hắn ngăn chặn cũng nhiều thua thiệt vị này long kỵ sĩ sinh động biểu hiện mới có thể để cho còn lại đám mạo hiểm giả chiếm cứ số lượng ưu thế có thể hai người thậm chí ba người đối phó một con nhện vương bước đánh giết tại long kỵ sĩ cầm đầu đám mạo hiểm giả sinh động dưới nguyên bản bốn mươi năm mươi con ma quỷ nhện trong c h ư ớ c mắt bị giết đến chỉ còn lại có một nửa đây coi như là bọn hắn nếm thử tiến quân bốn tầng đến nay nhất làm cho người phân chân chế quả vậy mà mặc dù như thế c ũ nguyên không không hiểm giả dám xem thường. hắn chỉ chức nào bọn lần giả có cái Trước đó bọn hắn không chỉ một mạo dám xem một tổ q a tao tiến công, chỗ tao ngộ nhện không có lần n chỗ cấm có vệ đều à nhiều không lần này thuận n lại lợi. đều u g có y nhân rất đơn giản trước đó những n à y cấm vệ đều là tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm mới xuất hiện ở trước đó có hàng trăm hàng ngàn con lâu la cùng tinh anh cùng bọn hắn chiến đấu mặc dù lâu la cùng tinh anh thực lực không bằng cấm vệ nhưng là số lượng đủ nhiều có bọn chúng ngăn chặn mạo hiểm giả bước chân tiêu hao mạo hiểm giả thể lực những n à y cấm vệ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất bọn họ chân dài giang độc Ngao đủ chương ù n chín l i tầng t h h kinh h n nhất giết chủ chị công uy giai những này cấm vệ trực tiếp xuất mã, còn như đoạn g lúc này vừa mới giải quyết một cái cấm vệ chân còn không có dâm thực nhìn thấy tơ nghện phóng tới chỉ có thể bản năng lựa chọn n h ả y ra hắn cái nhảy này kia tơ n h ệ n sát thân thể của hắn lướt qua chúng đích hậu phương không xa một cái mánh hổ cấp mạo hiểm giả tên kia bị tơ n h ệ n dính chặt không thể động đậy chỉ có thể bị lôi trở lại cây kia quan bên trong mà nhảy lên dần cũng bắt đầu ở dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống dưới bất quá vị này lòng kỵ sĩ lăng không vung vẩy lưu tinh truy đông nện vào đao kiếm khó thương thân cây bên trong dùng sức kéo một phát liền trở lại thân cây đứng bước vàng nhưng là cây kia quan bên trong lại truyền đến mạo hiểm giả kêu thảm sau đó tên xui xẻo kia vũ khí từ phiến lá chóng khe hở rớt、xuống. trước đó hai tầng tầm chủ so sánh phổ thông cây rừng người chỉ là hình thể càng lớn thực lực mạnh hơn nhiều nhất lại nhiều một chút năng lực đặc thù nói tóm lại vẫn là cùng mình thủ hạ là cùng loại sinh vật nhưng là lần này ma quỷ nện tầm chủ lại cùng trước đó gặp phải ma quỷ nện hoàn toàn khác biệt nếu như nói to lớn bụng cùng kia tám đầu chân dài còn có thể nhìn ra n ệ n cái bóng nhưng nó nửa người trên lại đứng thẳng lên xinh xinh lấy một viên to lớn đầu lâu cùng hai thanh k ị m lớn nhìn qua còn có như vậy một tia hình người dáng vẻ không sai đây chính là một cái cùng loại với xén tổ hô kết cấu bên trên hẳn thờ l ì n h hình nửa người dưới nện quái v ậ t mặc dù cái này hình người nửa người trên cũng là giống như côn trùng đồng dạng phân khúc thân thể đ ầ u cũng là mọc lên lớn hàm điện hình t r u n g đầu nhưng này hình thái đúng là hình người sinh vật đây là đám mạo hiểm giả lần thứ nhất tại khung lật đảo thấy được hình người đặc thù ma quỷ nện tầng chủ tạo hình quả thực rung động đám mạo hiểm giả để bọn hắn có một nháy mắt thất thần chính là trong t r ư ớ c nhóm này t i ê u đại quái vật phun ra tơ n ệ n con n ệ n này tầng chủ cũng là dựa vào bụng nhà tơ bất quá không phải từ đằng sau mà là từ phía trước cũng chính là nhân hình nọ nửa người trên bụng dưới địa phương nơi đó giáp sắc đột nhiên vỡ ra phân ra bốn khỏa răng hàm lại là một tấm miệm rộng tơ n ệ n giống như đầu lưỡi đồng dạng từ trong miệm b ắ ắ n ra mục tiêu là bản thạch mạo hiểm đoàn giải cụ rồ cụ rồ là thân cao khỏe mạnh cường tráng chiến sĩ tốc độ cũng không nhanh trong lúc nhất thời căn bản trốn không thoát thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thê tử của hắn đột nhiên vọt tới ngăn tại trước mặt hắn thay thế hắn bị tơ nhện dính chặt kéo trở về mềm mại cụ rồ muốn rách cả mí mắt vung lên búa dự định đuổi theo thế nhưng là chỗ nào đuổi theo kịp thời khắc mấu chốt một đạo thân ảnh màu tím bọt tới một kiếm chặt đứt tơ n ệ n cứu cụ rồ thê tử làm nam nhân có thể n g ô cuồng có thể vô lý có thể thô lỗ có thể ngu xuẩn nhưng chính là không thể để cho nữ nhân của mình lâm vào nguy hiểm tuân ích minh hất lên tử khí bước lên trường kiếm cùng phía trước nhất dần vai sóng vai đối mặt chỗ cao tầm chủ nói hay lắm tiểu tử trước đó chưa thấy qua người a g i a i ẩn v u n g ra lưu tinh truy b ư ớ c lui một cái cấm vệ cười nói tuân ích minh m á n h hồ cấp mới tới nhỏ tuân tử tự giới thiệu vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều t ố t mới tới muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta g i a i ẩn cười ha ha chỉ chỉ đối diện tầm chủ chỉ cần chúng ta cùng lúc làm sạch ra hòa này cam đoan không ai dám xen vào nữa ngươi gọi mới tới lại nói tuấn ních minh trong a nháy mắt đã vọt tới tầng chủ trước mặt tầng này chủ thân thể bộ phận cũng liền một mươi bảy một mươi tám gạo nhưng là tám đầu chân dài vừa mảnh vừa dài mỗi một đầu đều có ba bốn mươi mét có hơn triển khai hình thể vượt qua trăm mét nhìn xem giống như trên lục địa bạch thuộc lộ ra một loại yêu dị mỹ cảm gặp có nhỏ bé địch nhân hướng chính mình vào tới tầng kia chủ lần nữa phun ra tơ n h ệ n bất quá tuân ích minh sao mà linh hoạt lách mình tránh thoát còn một kiếm cắt đứt tơ n h ệ n mà tầng chủ lại nâng lên một đầu chân dài đâm tới tuân ích minh hướng lên vào tới để qua phong mang dẫm lên kia đôi chân dài một đường bay lên trên chạy trong nháy mắt tới gần thân thể trường kiếm màu tím thẳng đến tầng chủ t r u n g đầu mà lúc này, chủ vung lên kia to lớn ngao đủ. này ngao đủ sinh trưởng ở hình người trên nửa người trên mặc dù chiều dài kém xa chân dài nhưng là cực kỳ tráng kiện đặc biệt là hai con kìm lớn giống như đế vương bọ cạp cái cảng vừa rộng lại d à y lực đại thế mãnh tuân ích minh lăng không biến chiêu trường kiếm m ư ợ n ô muốn từ mặt bên tháo bỏ xuống tầng chủ lực công kích mượn lực tiếp tục tới gần hoàn thành đánh giết thế nhưng là làm trường kiếm cùng cự ngao tiếp xúc trong n g á y mắt tuân ích minh sắc mặt liền thay đổi tốt lực lượng khổng lồ căn bản gỡ không ra mặc dù không phải chính đụng chỉ là lao tới liền để tuân ích minh hổ khẩu nứt ra hai cánh tay run lên cả người bị g ọ t đến giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài mắt thấy là phải thoát ly thân h ư y pha vi rớt xuống tầng dưới tán cây chính mình đánh ra quá thấp tầng chủ thực lực tuân ích minh trong lòng hối l ậ n hắn không có không trung di động thủ đoạn độ cao này mặc dù do người nhưng phía dưới phiến lá r ầ m rạp hắn chỉ cần điều chỉnh tư thế rớt xuống trên phiến lá sẽ không có trở ngại đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được xích sắt tiếng vang quay đầu nhìn lại chỉ gặp một viên sao băng truy bay tới tuân ích minh ý thức được cái gì lập tức đưa tay bắt lấy truy phía sau xích sắt, một chỗ khác dần dùng sức kéo một phát đem hắn lôi trở lại trên cành cây thế nào tiểu tử Giai ẩn cười nói, đồng hành hiệp ẩn hành độc đây không phải là dựa vào lôi kéo mấy cái đồng đội liền có thể chiến thắng quái vật không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy ngây thơ tiểu tử ta liền để ngươi xem một chút đoàn đội tác chiến ưu thế nói d a i hơn h é t lớn một tiếng long kỵ đoàn làm việc nghe hắn nói như vậy cùng cấm vệ giao thủ những cái kia long kỵ đoàn cao thủ đều thoát ra vòng chiến theo tới long kỵ sĩ mạo hiền đoàn chỉ là c u n g long cấp liền có m ộ ư ơ i bốn hôm nay toàn bộ c h í n h diện cái này m ộ ư ơ i bốn đỉnh tiêm cao thủ tại đoàn trưởng dân chỉ huy dưới rất nhanh dọn xong trận thế chính diện kia kinh khủng tầm chủ long kỵ đoàn m ư ơ i ba đội trưởng trên mặt đất là thành thậm chí toàn bộ k h u n g lạc đảo đều tiếng tăm lừng lẫy tại dần đoàn, đoàn trưởng lãnh đạo dưới bọn hắn phối hợp ăn ý tiến thối có độ đặc biệt tam hiểu rào sát số ít cường đại cá thể mấy tháng trước đó tầng hai tầng chủ chính là tại đông đảo mạo hiểm giả hiểm hộ dưới từ bọn hắn đánh giết lúc ấy người còn chưa tới đủ chỉ có m ộ ư ơ i hai cái lần này m ộ ư ơ i bốn người đủ quân số uy lực tự nhiên càng mạnh thật đúng là phải cảm tạ cái kia phóng hỏa đội ngũ đâu giai cần cười gần nhìn xem tầng chủ không có bọn hắn trải đường ta sao có thể thu hoạch được cơ hội tốt như vậy cùng ngươi đơn độc ở trung đâu Nói, Long sau ĩ đó chính là nguyên tố vũ giả kích mở ản dung hợp ma pháp vị này tuổi trẻ tóc bạc pháp sư một tay dòng nước ba động một tay lôi điện nguyên tố hai tay vỗ chỉ gặp tầng chủ phía sau mấy chục phiến lá to đều trong nháy mắt khô héo trình độ bị ngừng kết ra tạo thành mấy cái đầu lóe điện quang hỏa long cùng nhau đâm vào tầng chủ một bộ này đánh xong tầng kia chủ cự quái đã bị khói đặc cùng thiểm điện bao phủ nhưng là những người khác nhưng không có vọng động bọn hắn biết có thể trở thành tầng chủ quái v ư t tuyệt không đơn giản như vậy quả nhiên theo rít lên một tiếng một phát tơ n ệ n phá vỡ khói đặc bắn ra thẳng đến phía trước nhất giai t n long kỵ sĩ lách mình tránh thoát kia tơ n ệ n ba dính tại phía sau hắn trên cành cây lập tức mạnh mẽ có vào vậy mà lôi kéo k i a to lớn tầng chủ sông ra sương、mù. thẳng đến đám ế n đ người đẻ xuống. lập ô tức tàn ra bọn hắn không chỉ một lần có đối phó to lớn côn trùng kinh nghiệm biết rõ đối mặt loại quái vật này không thể liều mạng phương pháp tốt nhất là tìm kiếm nhược điểm chậm rãi đánh tan mà đối với côn trùng tới nói nhược điểm lớn nhất chính là bọn chúng mềm mại khớp nối vừa mới chỉ là tiểu thí n h ư đao nhìn xem quái vật này cứng đến bao nhiêu mà bây giờ là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật da cần trong tay lưu tinh truy gào thét bay ra ở giữa không trung vẽ lên cái l ớ n cung da tốc đến cực hạn chính nện ở tầng chủ trái chân trước khớp nối lên tầng chủ chân dài hoàn toàn chính xác lộ ra tinh tế nhưng đó là so sánh với chính nó to lớn hình thể theo nhân loại kia vẫn là tựa như lương trụ tráng kiện chân lớn bình thường đao kiếm căn bản không đả thương được mảy may da cần lưu tinh truy nhanh chóng linh động góc độ xảo trá đập kia đại chủng từ đầu gối về sau còn không nóng lại thu hồi mà là lớn cánh tay v u lên một cỗ xoay tròn lực đạo dọc theo xiềng xích chuyển đến quá khứ để kia lưu tinh truy lăng không biến hướng vẽ lên cái đường vòng cung hướng tầng chủ đầu đập tới tầng chủ dôi ra ngao lớn ban một đời âm thanh kẹp lấy kia lưu tinh truy giai ẩ n lưu tinh truy trừng to bằng đầu người m ộ ư ơ i phần nặng nề g h nhưng là kẹp ở tầng chủ kia to lớn ngao đủ bên trong nhưng thật giống như đũa kẹp đậu xanh rất có vài phần b u ồ n c ư ờ i vũ khí bị chế trụ giai ẩ n lại cũng không bối rối dùng sức kéo một phát xiềng xích xúc động cơ quan kia lưu tinh truy bên trong đột nhiên buộc phát tiếng vang cường quang lại là một viên phao sáng đột nhiên buộc phát pháo sáng rung động tầng chủ cảm n quan lấy cây này ấm phía dưới mặc dù không coi là nhiều hạ cám nhưng ánh nắng thấu hạ ít cũng rất khó nhìn thấy mạnh như thế quang chắc lần này pháo sáng đối tầng chủ tạo thành phiên phước khả năng so trước đó mũi tên ma pháp đều lớn hơn thừa dịp tầng chủ bị che đ ậ y ngay nhìn kịch mở ả n vung lên búa phép n i ệ m động chú ngữ k i a từ t r o n g l á cây é p trình độ cùng vỏ cây đ ố t cháy khét sau cho tàn dung hợp lại cùng nhau vậy mà tại tầng kia chủ dưới chân tạo thành một lớn bầy b ù đen dính chặt chân của nó chân hạn chế hành động sau đó, một vị cầm trong tay khoát l ư ớ i đao cự phủ chiến sĩ sung lên nhảy lên thật cao một búa chém vào vừa mới bị dần thế nào nện qua khớp nối lên tầng chủ loại cấp bậc này quái vật cho dù là khớp nối mềm mảng cũng xa so với phổ thông côn trùng giáp sắc càng khó phá xấu thế nhưng là tại cuồng lòng k i a cấp cự phủ dưới vẫn bị chém ra một vết thương lộ ra bên trong thô to sợi cơ đục tầng chủ bị đau vẫn còn không có hồi phục thị lực chỉ có thể vung vẩy lên càng cua lớn đánh tới hướng nhận công kích địa phương cự phủ chiến sĩ vội vàng nhảy ra tranh né thế nhưng là cứ như vậy thoát t h ly â nhìn cây ắ bắt hắn n ngay dụng xuống. nhưng cũng không xuống, lên đường vòng cung, đẳng vương vảng trên cành n cây. tại sức hút trái đất tác Thế trực tiếp trở hạ lại dưới rơi cái rơi sức có h đầu là là mà vào vẽ về, kỹ lại tại kia chiến sĩ bên hông liên tiếp một đạo lấp lánh nguyên lai dẫn dắt một đầu mảnh t ư thép một chỗ khác liền tại một cái vóc người cực kỳ lớn mập trọng giáp chiến sĩ trên thân cái này chiến sĩ thân cao vượt qua hai mét vòng eo đoán chừng cũng kém không nhiều số này cả người người khoát trọng giáp đứng ở nơi đó giống như một cái cự đại v ắ n nước nhìn qua thể trọng tám trăm cân cũng ngăn không được mà trong tay hắn còn bưng lấy một cây to dài kim cương sử mũi nhọn đính tại thân cây bên trong ổn định thân hình mà trên người hắn dẫn dắt ra mấy đầu thật dài mảnh t ơ thép một chỗ khác đều buộc lấy một vị cường đại công kích chiến sĩ đám người thay nhau trải lên đi đao búa phòng t h a i bổ thương đâm kiếm trọc chuyên môn công kích tầng kia c h ủ hai đầu chân trước cước đối còn có v i ệ n trình những cao thủ hoặc là b á n tên hoặc là ma pháp cũng đều tập trung lại công kích tầng chủ chân trước mà tầng chủ nhìn không thấy nghe không được chỉ có thể bản năng dãy ruộng nhà tơ loạn vung v ẫ cái kìm phản kháng thế nhưng là mặc nó dãy r u như thế nào tại kịch mở ả n dưới ma pháp đại lượng cắt bỏ phấn hỗn hợp có cây dịch c ủ a tới hình thành lớn đống lớn đống bùn đen không ngừng mà chùm lên thân thể của nó đem quái vật này vây khốn rốt cục tại mọi người cố gắng dưới không đến một phút đồng hồ tầng chủ hai đầu chân trước lần lượt bẻ gãy toàn bộ thân thể hướng về phía trước mới ngã xuống lúc đầu tầng này chủ kết cấu thân thể liền cùng phổ thông nện khác biệt bởi vì đứng thẳng nửa người trên có vẻ hơi đầu nặng chân nhẹ chân trước vì bảo trì cân bằng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu cái này hai đầu chân trước vừa đứt nó lập tức ngã vào vũng bùn nguyên bản bởi vì tầng chủ dãy ụ a kịch mờ ả n chỉ có thể điên cuồng bổ sung bùn đen mới có thể miễn cưỡng đưa nó vây khốn lúc này đại quái vật ngã chó g ầ m bùn kịch mờ ả n lập tức nắm lấy cơ hội để bùn đen toàn bộ bọc đi lên đại h ư u muốn đem tầng chủ t r ô n sống làm thành hổ phách tiêu bản ý tứ xong rồi d a i g n cười ha ha vung lên lưu tinh truy đối tầng chủ kia dãy r u ộ gào thét đầu mánh hất ra theo hoa hơi giật mình xích sắt tiếng vang kia truy chính xác đập vào tầng chủ sọ não bên trên đem cứng rắn đầu giáp nện đến nắt nhừ ngay cả kia lưới rộng đao đồng dạng lớn hàm cũng bay ra một viên từ g i n bên người lướt qua rớt xuống tầng dưới đi. cũng rốt cục trầm m ặ t xuống kết thúc giải p n thu hồi lưu tinh truy d ơ lên cao cao hữu quyền chúng ta đánh bại ba tầng t ầ n g chủ long kỵ sĩ đoàn đám người cũng đều đi theo vung tay hô to đằng sau cùng cấm vệ ma quỷ n ệ n chiến đấu đám mạo hiểm giả cũng đều lòng tin đại c h ấ n đánh nhau càng có lực hơn kích mơ ản đem bùn đen lui xuống đi một chút giải phân phó nói chỉ là đập nát đầu còn không thể bảo đảm quái vật này đều chết hết đưa nó người kia hình nửa người trên lộ ra triệt để phá đi kích mơ ăn nhẹ gật đầu bùn đen từ đầu chậm dai thối lui có thể lúc này Cùng cấm vệ chiến đấu, chương ù n g cấm c vệ mười cương thi trùng tuân ích minh vừa mới tiếp một chiêu liền lui trở về cũng không chỉ là bởi vì kia càng cua lớn lược đạo mà là giao thủ thời điểm hắn cảm thấy một chút không giống đồ vật tại tầng chủ kia kinh khủng bề ngoài phía dưới ẩn t à n g một ít hắn nhìn không thấu đáng sợ đồ vật thế nhưng là nhắc nhở của hắn vẫn còn có chút muộn lúc này bùn đen đã thối lui còn có năm cái mạo hiểm giả đi tới dự định bù lao căn bản không ai chú ý tới nhắc nhở của hắn đột nhiên kia lộ ra nửa người trên đột nhiên nổ tung từ đó thoát ra mấy đầu bạch sắc n h y ễ n trùng nhanh như t i ề m điện phân biệt nào tới gần nhất mấy người trên thân mấy vị này cũng đều là cuồng long cấp mạo hiểm giả thực lực đỉnh tiêm nhưng là bất ngờ không đề phòng vẫn là mắt lửa trong đó hai người phản ứng mau mau theo bản năng dùng bàn tay ngăn cản một chút bị n h y ễ n trùng cắn cánh tay kia côn trùng chỉ có dài đến một xích dáng người dài nhỏ còn mọc lên sắc bén ra hút cắn nát làn da liền chui đi vào hai người cảm giác được kia côn trùng phi tốc thượng du mục tiêu là đại não quyết định thật nhanh vùng đau chặt đứt cánh tay kịch liệt đau nhứt phía dưới đem tay cụt bên trong nhiễm trùng chém giết còn lại ba người kia liền không có tốt như vậy mệnh bị kia nhuyễn trùng phân biệt từ ngực con mắt cùng miệng chui vào ngay sau đó ba người này bắt đầu bộ mặt run rẩy toàn thân phát run sau đó tứ chi mất tự nhiên u ố n é o vung vẩy lên vũ khí hoa hoa quái khiếu quay đầu hướng đám người vào tới các ngươi điên rồi những người khác có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem chiến hưu trở lại đao kiếm tương h ư ớ n g đều có chút không biết làm sao mà kia hai cái tay cột nhịn đ a u hô lớn đừng lưu tỉnh ba tên kia đã không phải là người thế nhưng là đám người còn đang do dự chỉ nghe hoa hơi giật mình một tiếng xiềng xích v ă n g động một viên sao băng truy bắn ra đập nát một người đầu bên trong bay ra đầu kia nhẫn trùng nhưng không có góc đám người mới chợt hiểu ra cái này côn trùng tiến vào nhân thể về sau sẽ ăn hết đầu góc thay vào đó khống chế nhân thể thế giới thụ bên trên lại có đáng sợ như vậy quái vật sao đây chính là ba tầng tầng chủ chân chính lực lượng a đừng lưu t ì n h giai ẩ n thu hồi lưu tinh truy bọn hắn đã chết để bọn hắn nghỉ ngơi đi đám người cắn răng rốt cục lộ ra vũ khí đem kia còn lại hai người vây giết cùng long cấp mạo hiểm g i ả nhục thể tự nhiên phi thường cường tráng Nhưng lúc này phía sau cái khác mạo hiểm giả cũng đã đánh lùi cấm vệ tiến công tuy có thương vong còn không tính thảm trọng mọi người cùng nhau vây quanh nhìn những kia bị bùn đen bao khỏa to lớn thi thể tương phản long nghị sĩ mạo hiểm đoàn lại nên đón mấy năm gần đây thảm trọng nhất tổn thất một mươi bốn vị cùng long cấp vừa mới trong nháy mắt liền vẫn lạc ba vị còn có hai vị tay cụt trọng thương chiến lược cũng muốn giảm bớt đi nhiều giai đ o n tìm được jessica lấy ra một tờ một n g à n kim tệ đổi phiếu chỉ chỉ kia hai cái tay cụt nói ta biết ngươi có thể cứu bọn hắn hiện tại ngươi không phải đội viên của ta trị liệu loại này đại thương phải thu lệ phi a yên tâm ta sẽ không thiếu nữ nhân tiền jessica nhữ nhữ mày không có tiếp giai đ n tiền ta sẽ trị liệu bọn hắn không phải là bởi vì thỉnh cầu của ngươi mà là bởi vì chúng ta là minh hữu nói nàng đi qua g i n bên người tìm tới hai người kia trải h thương họ theo ừ a tay dịp tiếp tiếp vết vì Vỡ cụt. t còn bọn cùng mới mẻ, y lỷ u ệ qua kiểm tra ít mở ản tới hướng dởn báo cáo nhưng là hiện tại có một vấn đề chúng ta tại trên thi thể tìm được không thuộc về chúng ta chế tạo vết thương trí mạng Đây mày là lông ý gì? Giai ẩn chúng, chúng, chúng, chúng ta một n ự c tại cùng cương thi t ờ điểm chiến đấu t n giai đoạn g ư ơ nhũ g nhũ mày nhìn một chút cách đó không xa bị nổ đầu hai cỗ thi thể liền giống như bọn họ kích mờ ăn nhẹ gật đầu cho nên rất có thể cái kia chế tạo bạo tạc ra hỏa ngay cả tầng chủ cùng một chỗ giết chết đã đến thượng tầng đi mà lại liên hệ đến trước đó bị nhuyễn trùng phụ thân nhân loại nhuyễn trùng cũng không thể rất tốt điều khiển thân thể cho nên kích mơ hạn nhìn một chút tầng chủ kia to lớn thi thể còn sống tầng chủ hẳn là so với chúng ta đối phó cái kia phải mạnh mẽ hơn nhiều giai đ o n nhau mắt lại nhìn về phía trước bốn tầng t h n g cây cắn răng nói không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước đoàn trưởng làm sao bây giờ kích mơ hạn nói chúng ta tổn thất không ít mà lại đều rất mệt nhọc hiện tại leo đến bốn tầng đi cũng kiếm không đến đệ nhất còn có thể sẽ tao nộ đến không biết được nhân không bằng thụ thương có thể đi trở về giải ân cao mày nói kịch m ở ả n lại cho ta nối liền trọng lực thuật ta muốn lên bốn tầng nhìn xem thế nhưng là đội trưởng giải ân nói đúng một vị cầm trong tay trường thương chiến sĩ đi tới hắn là lạc thành ngân thương mạo hiểm đoàn tông nói đều lại tới đây nhìn thấy tầng chủ nga xuống sao có thể tại bốn tầng trước mặt lùi bước đâu nói chính là lại đi tới một vị người khoác áo choàng doanh châu nam nhân là tật phong mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nạ gạ tổ liêm bên trên bốn tầng cũng coi như ta một cái còn có ta trong u nếu â n Minh cũng đi tới. Nếu như cái này côn đi Ích cái đi tới, t lúc à đến bốn tầng, như từ v ậ nhất thời cục long cấp mạo hiểm đoàn nhao nhao biểu thị nguyện ý tiếp tục thăm dò nhưng là mánh hổ cấp phần lớn vẫn là không dám mạo tiến thô sơ giản lược tính toán còn có mười mấy người lưu lại đây đều là thực lực quá cứng mà lại trạng thái hoàn hảo đỉnh tiêm cao thủ đối mặt không biết bốn tầng còn có giết chết tầng chủ cường giả bí ẩn thân là mạo hiểm giả đỉnh điểm quần long cấp nhóm làm sao có thể kiềm chế lại hiếu kỳ như vậy trở về đâu mạo hiểm giả công hội hoàn thành một tầng thăm dò năm năm trước mạo hiểm giả công hội thành công đánh tan một tầng tầng chủ leo lên tầng hai sau đó đi qua mấy năm thăm dò cùng chiến đấu rốt cuộc tại đầu năm nay thành công đánh tan tầng hai tầng dưới chóc chủ leo lên ba tầng ngay tại trước đây không lâu thế giới thụ đỉnh bị phát hiện kết xuất trái cây màu và nóng g là ý thức được chỉ dựa vào mạo hiểm giả công hội lực lượng rất khó nhanh chóng tiếp tục leo lên nam cung ra lợi dụng đây là thời cơ thả ra kim sắc nhiệm vụ hứa hẹn thường lớn thu thập toàn thế giới cao thủ hy vọng có thể mau chóng đang đỉnh thế giới thụ dựa theo nam cung gia ý nghĩ liền xem như có kim sắc nhiệm vụ khích lệ có thể bình quân một năm leo lên một tầng cũng đã đầy đủ nhanh đương nhiên bọn hắn cũng không biết thế giới thụ trái cây có thể hay không chín mọng rơi xuống hoặc là hư thối biến chất dù sao tại nhiệm vụ điều khoản bên trong cũng đã đem những n à y tình huống đặc biệt bày ra ở bên trong không có khả năng để cho người ta nhặt được hư thối quả cũng có thể tranh công dù sao hái trái cây cũng không phải là bọn hắn mục đích thực sự nam cung gia hy vọng là mau chóng chinh phục viên này đ ạ i thụ nhưng bọn hắn không nghĩ tới kim sắc nhiệm vụ chiêu này thực sự có chút quá hữu hiệu tại nhiệm vụ tuyên bố sau không đến một tháng ba tầng tầng chủ liền bị đánh giết dấu chân của loài người lần thứ nhất bước lên thế giới thụ bốn tầng tám cây mà tình báo này là vừa v ậ n từ thế giới thụ bên trên rút về cùng long cấp hồi báo ngươi nói là tầng chủ tại các ngươi đến trước đó liền đã chết rồi bóng cây thành mạo hiểm giả công hội trong văn phòng nam cung lý trong miệng ngậm một khói sắc mặt trấn kinh tại đối diện nàng là mấy vị nhìn qua có chút chật vật cùng long cấp mạo hiểm giả trải qua cuồng long cấp nhóm thương nghị chỉ có không có thụ thường trạng thái hoàn hảo tiếp tục hướng bốn tầng xuất phát còn lại đều về tới thành nội những cái kia thụ thương nặng hơn đã đi sửa nuôi trị liệu lại tới đây là thương thế tương đối không nặng không kịp băng bó liền tới báo cáo tình huống không sai nói chuyện chính là linh tê thợ săn vợ ly hắn trong chiến đấu bị một cái cấm vệ chân dài đâm bị thương b ả vai kéo cung bắn tên đều sẽ chịu ảnh hưởng chỉ có thể về tới trước chúng ta còn không có nhìn thấy đánh bại tầng chủ đội ngũ chỉ biết là trong đội ngũ có một cái phi thường cường đại hỏa d i ễ m pháp sư vợ ly dừng một chút nhớ tới tầng chủ phân bụng cái kia kinh khủng vết thương đó cũng không đốt bị thương vết tích nhìn qua tựa hồ là bị vật lý phương thức xé rách còn hẳn là có sức mạnh phi thường cường đại chiến sĩ mà lại tựa hồ cũng không phải là sử dụng lợi khí nam cung lý l i ế c nhìn mạo hiểm giả danh sách gần nhất đến bóng cây thành mạo hiểm giả rất nhiều rất tạm nhưng là ta cũng không có phát hiện có cùng như lời ngươi nói tương xứng hợp đội ngũ dù sao trong danh sách cuồng long cấp mạo hiểm giả cơ hồ đều cùng với các người còn lại hai c h i đội ngũ cũng đều có khác nhiệm vụ không thể nào là bọn hắn chờ một chút đột nhiên nam cung lý nhãn tình sáng lên đội ngũ không có nơi này cũng là có một vị độc hành cuồng long cấp mà lại đúng là hôm nay leo lên xe cáp là ai nam cung lý chuyển qua danh sách sáng cho mấy người phía trên ảnh chụp là một cái nết miệng cười tuổi trẻ người đồng phương nghề nghiệp là v i ế n trình xạ thủ đánh người lao đau tên là triệu căn côn đây là ai mấy người khác đều nhỡ mày chỉ có vợ ly mở to hai mắt ta biết hắn mấy người đều nhìn về nàng vợ ly nói hắn là một mình đánh chết thiên khung thành phụ cận tử vong liêm đao được phá cách để thăng làm cùng l o n g cấp thực lực hẳn là rất mức cứng rắn bất quá ta cũng chưa thấy qua hắn xuất thủ chỉ nghe nói hắn là dựa vào một cái tự chế ma pháp đạo cụ đến công kích nói như vậy hắn là cái ma pháp sư rồi nam cung lý hỏi nhưng hắn đúng là kẻ độc hành vỡ huy nói ta trước đó còn tại trong thành gặp qua hắn ta cũng không có chú ý tới hắn có cái khác đồng đội có lẽ cũng không phải là cao cấp mạo hiểm giả nói chuyện chính là đã từng cùng tuân ích minh náo qua mâu thuẫn bản thạch cụ r ồ kim sát nhiệm vụ ban thưởng như thế mê người nói không chừng hấp dẫn cái khác cao thủ vừa đăng ký mạo hiểm giả tài khoản cấp bậc còn rất thấp kia chỉ sợ cũng không thể nào tìm lên nam cung lý lắc đầu trong khoảng thời gian này tân chú sách mạo hiểm giả nhiều vô số kể từ danh tự đến xem gần nhất đi vào bóng cây thành cũng không có đáng giá chú ý cao thủ ngược lại là trước đó không lâu có một chi khó lường đội ngũ đổ bộ thiên c u n g thành không có báo giả danh hiện tại ngay tại chạy đến bóng cây thành trên đường khó lường đội ngũ vỡ ly n h ư mày là đại lục khác mạo hiểm giả a ta có biết hay không trước đó cũng không phải là mạo hiểm giả nam cung lý lắc đầu nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định nghe nói qua tên của bọn hắn cùng lúc đó ở thế giới cây tầng thứ tư các vị cùng long cấp mạo hiểm giả đang đối mặt một đám đáng sợ côn trùng đang bỏ bên trên bốn tầng về sau đám mạo hiểm giả cũng không có trực tiếp thuận thân cây hướng năm tầng xuất phát dựa theo kinh nghiệm của d i vãng cây rừng người chủng tộc bình thường sẽ cùng tầng dưới trên tán cây sinh vật lẫn nhau có chung cho nên t r ư ớ c quen thuộc tán cây hoàn cảnh đối khiêu chiến cường đại cây rừng người thậm chí tầng chủ có thể tạo được một cái giảm sốc tác dụng tại thăm dò quá trình bên trong đám mạo hiểm giả trước tao nộ phệ não nhuyễn trùng đánh lén lại tao nộ to lớn giáp trùng cản đường đám côn trùng này đều là trước đó chưa từng tao nộ qua thình lình đều cho đám mạo hiểm giả tạo thành phiền t o á i không nhỏ nhưng là côn trùng dù sao vẫn là côn trùng sẽ chỉ dựa theo bản năng hành động một khi quen thuộc bọn họ xáo lộ liền cũng không có gì đáng sợ ở đây đều là đỉnh tiêm mạo hiểm giả có phòng bị về sau xử lý những này đ ầ n côn trùng còn không phải dễ như t r ở bàn tay một đường thuận lợi để bọn hắn có loại bốn tầng cũng chẳng có gì ghê gớm có lẽ rất nhanh liền có thể khiêu chiến bốn tầng cây rừng người đánh bại tầm chủ tiến quân tầng thứ năm ảo giác nhưng là rất nhanh bọn hắn liền gặp một loại trước đây chưa từng gặp côn trùng bọn gia hỏa này cùng nguyên bản gặp qua tất cả côn trùng đều không phải là một cái khái niệm so với trước đó gặp phải bọn quái vật lần này đối thủ một không có to lớn hình thể hai không có sắc bén ngao đủ nhưng là lại cho đám mạo hiểm giả mang đến trước nay chưa từng có phiền phước bởi vì đám côn trùng này hình dạng bọn hắn có chút quen thuộc ước chừng chừng hai mét thân cao hai chân chỉ tiêm đứng thẳng hành tẩu thẳng tắp thân thể bốn đầu phân khúc linh hoạt cánh tay còn có một viên to lớn mọc lên sắc bén rác hốt đầu nếu như xem nhẹ kia toàn thân giáp xác tê dại người mắt kép cùng thêm ra một đôi cánh tay cái này căn bản là một chủng loại nhân sinh vật chương m ư ơ i hai chúng nhân mạo hiểm giả công hội và ở khung lạc đại lục đã vượt qua năm mươi năm bọn hắn ở chỗ này mở lãnh địa khởi công xây dựng thành bang cố gắng thăm dò cùng trước đây chưa từng gặp viễn cổ cự trùng ra sức chém g i ế t phát hiện thế giới thụ lớn tổ kiến loại hình to lớn kỳ quan nhưng là duy chỉ có chưa từng nhìn thấy đại lục này xuất hiện qua bất luận cái gì sinh vật có chi khôn nhưng là hôm nay ở thế giới cây tầng thứ tư h ù n g long cấp đám mạo hiểm giả tạo thành đội tiền trạm lần đầu tao nộ cái đại lục này thổ dân sinh vật có chi khôn mới đầu đám mạo hiểm giả cũng bị bọn họ bao trùm giáp sắc bề ngoài làm cho mê hoặc coi là chỉ là một đám đứng thẳng hành tẩu c ô n trùng cũng bởi vì tương đối nhỏ bé ráng người cũng không có đem bọn nó để vào mắt sự thật cũng xác thực như thế những này đứng thẳng côn trùng trình độ cũng xác thực bình thường nhìn thấy mạo hiểm giả thời điểm cùng cái khác thế giới thụ hẳn giống đi lên liền phát khởi công kích kết quả bị đám mạo hiểm giả giết cái hoa rơi nước chạy hoa hoa quái khiếu trốn côn trùng đương nhiên sẽ chạy trốn chỉ cần là sinh vật đều sẽ có sợ hãi nhưng là đám trùng tiếng tê u lại rõ ràng so trước đó nghe được cái khác côn trùng phức tạp hơn tựa hồ cũng không phải là lung tung tê to mà là có một loại nào đó hàm nghĩa ở trong đó dù vậy đáng mạo hiểm giả cũng không có đối với cái này nhắc lên coi trọng mà là tiếp tục thăm dò nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề trước đó đào tẩu kêu mấy cái vậy mà mang theo mấy trăm con đội ngũ trở về báo thủ càng chết là cái này mấy trăm con cũng không phải là tay không tới trong tay bọn họ cầm dùng thế giới thụ thân cảnh cùng các loại trùng giáp liệu hòa vào nhau chế tác vũ khí trên thân còn mặc trùng giáp liệu cùng sợi thực vật bệnh thôi giáp xếp hàng trình t ề tiến thối có thứ tự rõ ràng không phải bình thường dã man quái v ư t bọn chúng biết chế tác công cụ cũng hiểu được đoàn thể tác chiến đây là một loại sinh vật có trí khôn không nói không chừng gọi là văn minh càng cho thỏa đáng hơn đang đối mặt mấy trăm con vũ trang t r ù nhân g n đáng mạo hiểm giả khiếp sợ không thôi nhưng là cầm đầu dài hòn lại hết sức tỉnh táo mọi người không nên hoảng hốt sinh vật có trí khôn cũng không khẳng định liền so man hoang quái vật khó đối phó hơn nhân loại cũng là sinh vật có trí khôn mà chúng ta là ước vạn trong nhân loại người nổi bật đem bọn hắn tưởng tượng thành mấy trăm vũ trang binh sĩ tất nhiên không phải chúng ta cùng lòng cấp đối thủ dài hòn mà nói để đám người được cổ vũ thêm mấy lần nhao nhao lộ ra vũ khí chúng nhân nhóm cảm giác được đám mạo hiểm giả s á c ý cũng nhao nhao giơ lên vũ khí gầm hét lên hoa lăng sững sờ một thanh â m vang lên da ươn lưu tinh truy đã bay ra trực tiếp đem một cái trùng nhân đầu đập vỡ nát một truy này cũng vang r ộ i tiết tấu của chiến đấu hơn mười vị cuồng lòng cấp mạo hiểm giả cùng mấy trăm con võ trang đầy đủ trùng nhân trong nháy mắt chém giết da ươn mà nói rất có đạo lý những n à y trùng nhân dáng người cùng nhân loại tương tự luận cá thể bình quân thực lực xa không lên những cái kia kinh khủng tự trùng mặc dù so với phổ thông nhân loại bọn chúng thể trạng cường trắng hơn còn có giáp cứng cùng lợi chảo sức chiến đấu phải mạnh hơn không ít nhưng là cùng nhất chuyên nghiệp quái vật thợ săn cùng long cấp đám mạo hiểm giả vẫn là không cách nào so sánh nhưng là đừng quên bộ tộc có trí tuệ một lớn đặc điểm chính là cá thể thực lực sai biệt to lớn tại chém dưa thái rau chu diệt mấy chục cái trùng nhân về sau g i a ẩn trong tay xích sắt đột nhiên siết chặt cương đại long kỵ sĩ trong lòng run lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình lưu tinh truy lại bị một cái so cái khác trùng nhân hứng cao hơn một nửa cường tráng trùng nhân nắm ở trong tay g i a ẩn cao mày lôi kéo xiến xích lại kéo không ra không khỏi tán thưởng lực lượng thật mạnh sau đó trên tay kéo một phát dưới chân một điểm vậy mà thuận xiềng xích hướng đối phương phóng đi k i a trùng nhân thủ lĩnh gào thét cả đời cơ trong tay đại chiến đao đối diện bổ về phía giai ẩn giai ẩn lăng không ưa đẹo thân thể nhấc chân chiếu vào kia trùng nhân thủ lĩnh đá ra một cước bình một tiếng mặc hình giáp thiết thối c h i n h đá vào kia trùng nhân thủ lĩnh trên mặt thế nhưng là một giây sau giai ẩn sắc mặt liền thay đổi hắn đùi phải mánh lực lắc một cái ở sạch hình giáp trái lại một cước đá vào kia trùng nhân thủ lĩnh trên cổ tay đoạt lại chính mình lưu tinh t r u lập tức lui lại nhảy ra chân trần dẫm lên pha tạp thân c â lại nhìn trùng nhân thủ lĩnh trên mặt kia tinh cưng hĩnh giáp phảng phất dính tại phía trên không có đến rơi xuống theo trùng nhân đại ngạch cắn động phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cuối cùng bị cắn nát nổ ra tại dưới chân đáng chết vô ý thức coi nó là làm loài người giai đ n cắn răng nói côn trùng mặt không thể tùy tiện đã a mà kia trùng nhân thủ lĩnh cũng bị dần lực lượng hấp dẫn tứ chi cánh tay hai hai một thanh nắm lấy hai thanh hai tay đại đ a o gào t h é t một tiếng lao đến luận lực lượng ta không phải là đối thủ g a i đ n trong lòng tính toán chỉ xem lực lượng này quái vật này thảo phạt đẳng cấp chỉ sợ cũng vượt qua hai mươi b ố cấp nếu như cân nhắc đến sinh vật có trí k h ô n n g ư kỹ xảo cách đấu sợ rằng sẽ đạt tới hai mươi năm c ấ p đây chính là bốn tầng mạnh nhất quái vật ta nếu như không phải nói không khẳng định không phải dù sao còn có bốn tầng tầng chủ chính tính toán k i a trùng nhân thủ lĩnh đã vọt tới trước mặt đại đao gào thét bổ tới không thể liều mạng giai ân lách mình tránh thoát đao phong trong tay lưu tinh truy vùng ra ở giữa không trung chuyển cánh mặt đánh tới hướng trùng nhân thủ lĩnh mặt ngươi giang lợi hại hơn nữa cũng không dám cắn ta truy quả nhiên chúng nhân thủ lĩnh ngửa ra sau tránh thoát nếu như là nhân loại lấy cái góc độ này ngửa ra sau tất nhiên sẽ phía sau lưng chắn đất thế nhưng là quái vật này lại phân ra hai cánh tay từ phía sau đỡ lấy mặt đất hai con một tay nắm lấy hai thanh đại đao quét n ă n g tới da ẩn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy chiêu thức chỉ có thể nhảy lên tranh n ẽ thế nhưng là hắn vừa mới bay lên không k i a c h ủ n g nhân thủ lĩnh liền đứng lên hai thanh đại đao hiện lên cái kéo tạo hình hướng dờn cắt đến thế muốn đem chém n ă n g lưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc da ẩn chỉ có thể vung lên lưu tinh truy đó đỡ thế nhưng là kia cái kéo tránh đi cứng rắn đầu truy mà là cắt chúng rồi gấp liên tiếp đầu truy x k é n một tiếng xiềng xích đứng thanh mà đức tràn đầy gai ngược đầu truy quăng bay đi ra ngoài cũng may mà xiềng xích giảm sốc giai đ o n trốn khỏi bị chém ngang l ư n g vận mệnh nhưng là trong tay nguyên bản nặng nề g h lưu tinh truy đã biến thành nhẹ nhàng xiềng xích bất quá dần cũng không có hề hoài tương phản khỏe miệng còn lộ ra một vòng mỉm cười chỉ gặp hắn lăng không hất lên xiềng xích linh hoạt đem t r ủ n g nhân thủ lĩnh hai con tay trái quấn ở cùng một chỗ sau đó tay trái lắc một cái nguyên bản quấn quanh ở cánh tay bên trên dây xích cũng tận số cởi ra chúng nhân thủ lĩnh vung vẩy lên tay phải đại đao công kích lại bị dần lôi kéo x linh hoạt vòng quanh trùng nhân thủ lĩnh nhất chuyển đem xích sắt quấn lên cổ của nó sau đó hất lên lại c u ố n lấy nó bên phải hai cánh tay chân đạp trùng nhân thủ lĩnh phía sau lưng hai tay dùng sức kéo một phát dựa vào lực lượng toàn thân phát động xoay ngược kỹ xảo đem trùng nhân thủ lĩnh hai tay cùng đầu từ phía sau lưng trói buộc chặt liệu tinh truy nguy hiểm nhất xưa nay không là truy mà là xiềng xích ra ân một tay một quấn g ắ t gao bắt lấy xiềng xích một cái tay khác lấy ra một cây truy thủ chuẩn bị kết quả cái này kinh khủng quáy v ư t nhưng vào lúc này từ trùng nhân thủ lĩnh dưới mông đột nhiên n ế c lên một cây sắc bén đôi gai p h ư làm thân kinh bách chiến đỉnh tiêm mạo hiềm giả hắn rất phán đoán chuẩn xác ra bản thân trạng thái vô cùng nguy hiểm đặc ở người bình thường trên thân chính là tức tử thương thế cũng chính là hắn cường kiện thể phách còn có thể trèo trống một lát nhưng lực lượng trong tay vẫn là càng ngày càng yếu căn bản kéo không ở xiềng xích bị tia côn trùng tránh thoát dai ẩn mới ngã xuống đất ỗng bụng lại bất lực cầm máu chỉ có thể nhìn côn trùng giật xuống trên thân quấn quanh xích s á t đối với mình giơ lên đồ đao kết thúc ca ta rõ ràng là khung lạc đảo mạnh nhất mạo hiểm giả lại muốn chết ở chỗ này ngay tại thời khắc mấu chốt này một cơn gió mát phật đến đem dần từ trùng nhân thủ lĩnh dưới chân thổi đi cùng lúc đó một đạo hồng sắc thân ảnh t h o á t hiện một cước đá vào kia trùng nhân thủ lĩnh trên mặt đem kia thân thể to lớn bị đá bay rớt ra ngoài miễn cưỡng ăn dần một cước không n ú c nhích tí nào trùng nhân thủ lĩnh lại bị đá bay có thể có như thế cất lực chỉ có thiên khung thành thứ một thiết tối tuyệt ảnh t u y lúc này h dần đã mất máu quá nhiều ánh mắt mơ hồ hắn biết là kích mở ạn pháp thuật kéo ra khỏi hắn nhưng sau đó hắn cảm giác được một cỗ làm hắn quen thuộc vừa xa lạ ấm áp bao phủ thân thể của mình tầy. trí trong rảy Giai gọi ra nhớ kêu bên trong danh ẩn run nhớ bên kêu tự, có ấ thấy t to mắt, thuộc lực được mở Đừng người. kêu quen n i chút u cứu y ệ n lạnh lùng, thủ hạ động tác thành tan Jessica sắc trái tim tác mặt thủ thạo, rất hạ khó r vỡ nhưng là cô ó ta tâm. ở đây, yên ngươi k h n nghĩ nữ nhân g tới, lại bị nữ nhân cứu đơn ư ợ c có chút cô Giai ẩn đ thở dài ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chung quanh là đông đảo cùng lòng cấp mạo hiểm giả tại ngăn cản trùng nhân đại quân kích mở ả n ở một bên thi triển ma pháp h i ể m hộ đem hai người bảo hộ ở trung ương nơi xa kia màu đỏ thiết thối cô nương đang cùng trùng nhân thủ lĩnh q u y chiến nhìn xem cái này không phải cô nương chuyện nên làm ba ngay tại trị liệu jessica đột nhiên đưa tay cho dờn một bàn tay vốn là cực kỳ suy yếu long kỵ sĩ lập tức mất đi một bên kích mở ạn giật này mình nhìn xem jessica mặt nuốt n g ụ m nước bọn đại tỷ cái này để hắn yên t ĩ n h một chút đối chữa thương có chỗ tốt jessica cao mày lạnh lùng tốt h yên tâm có ta ở đây không chết được kích mở ạn nhẹ gật đầu tiếp tục cố gắng phát công nhiệm g hộ bên này nắm chặt đang vây công phía d ư ớ i cứu chữa giai ẩn một bên khác đổi lại tuyển ảnh đối phó cái kia trùng nhân thủ lĩnh tuyển ảnh phong cách chiến đấu c trước đó tại trên cành tây bởi vì trọng lực nguyên nhân tuyển ảnh không dám cú sốc không có thi triển không gian hiện tại đối mặt trùng nhân thủ lĩnh nàng đem linh động thân pháp phát huy phát huy vô cùng tinh tế chung quanh toàn phương vị công kích dù là kia trùng nhân thủ lĩnh có bốn cái tay cũng không chú ý được đến rốt c u c tuyển ảnh bắt lấy một cái cơ hội chân giải vung lên một cái vòng tròn lớn góp chân bên trên lưới đao s ẹ t qua kia trùng nhân thủ lĩnh trái càng tay đem nó nhất đao lưỡng đoạn đao mất một tay trùng nhân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng chỉ còn cánh tay trái đại đao không có nắm chặt bị tuyệt ảnh một cước đá bay ra ngoài tuyệt ảnh đưa tay bắt lấy kia cự nhận hai tay cầm đao bổ xuống trực tiếp đem cái này trùng nhân thủ lĩnh đầu chém xuống tới ta không thích dùng tay chiến đấu nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tuyệt ảnh nhìn xem trùng nhân thủ lĩnh thi thể không đầu lạnh lùng thốt thủ lĩnh tử vong còn lại trùng nhân cũng mất sĩ khí bắt đầu nhao nhao leo lên cây nhánh nhảy lên là cây chạy tán、loạn. nhìn thấy một màn này cuộc long cấp đám mạo hiểm giả cũng nhẹ nhàng thở ra đám côn trùng này thân cao lực lớn toàn thân vỏ cứng còn võ trang đầy đủ quả thực khó đối phó bọn hắn đ o á n chừng t u y tiện một cái đều phải cùng nhân loại nhị giai chiến sĩ không sai biệt lắm cường đại chút thậm chí có thể đạt tới tam giai trình độ nghe vào tựa hồ không cao nhưng nếu là vài trăm người cùng đi sức chiến đấu cũng đủ để so sánh nhân loại tinh nhuệ nhất quân đội thế nhưng là không đợi bọn hắn bình phục lại đã thấy những cái kia chạy tán loạn côn trùng lại xông trở lại trong tay vung lấy vũ khí lấy một loại thấy chết không sờn khí phách hướng bọn họ công tới bọn chúng làm sao đột nhiên không muốn sống nữa tuân ích minh trường kiếm chém giết sông đến nhanh nhất một cái côn trùng giống như có cái gì ở phía sau xua đổi bọn chúng k í c h mở hàn đưa tay ném ra một cái đại h ỏ a cầu tại bầy trùng bên trong nổ tung một đầu thông lộ rốt cục thấy được bầy trùng đằng sau chỉ gặp tại một mảnh lá to phía trên ngồi s ồ n một cái vóc người mấy vị tinh tế hai tay hiện lên liêm đao hình phía sau còn lại lấy bốn cái cánh trùng nhân là g i a hỏa này đang b u ộ c bọn hắn đáng mạo hiểm giả như lâm đại địch da hỏa này nhìn qua lại là một thủ lĩnh còn không chỉ là nó t u ấ ních minh chỉ vào một phương hướng khác chỉ gặp một cái toàn thân hất lên đen bóng c h ó n giáp dáng người cực kỳ lớn mạnh giáp trùng người chính nắm lấy một cây thô nhánh cây treo theo nó móng nuốt có vào thế giới thụ kia vô cùng cứng, cứng cỏi vỏ cây cũng bị x é rách kia nặng nề g h thân thể rơi xuống rơi vào một cây mười mấy mét thô trên nhánh cây chấn động đến la cây có chút rung động bên kia cũng có d i ệ u mạnh đoàn trưởng lì giật mở ản gủ cả trong tay nặng mâu chỉ phía xa nghiêng phía trên chỉ gặp từ một đó cự hoa bên trong leo ra một cái thân thể phảng phất con run đồng dạng chia rất nhiều tiết phảng phất không có xương cốt mề mại chủ nhân nương theo lấy mấy cái này trùng nhân đặc dị ngoại hình mà đến còn có bọn chúng k i a khí thế kinh khủng không hề nghi ngờ mấy cái này mỗi một cái đều không so vừa mới cái k i a trùng nhân thủ linh yếu lần này sự tình chớ nghiêm trọng kích mở ảng c a o mày một cái đều khó như vậy xử lý này lại một lần tới ba con rút lui đi một đạo thanh â m yếu đớt chuyển đến nguyên lai là dần tỉnh lại tại jessica cứu giúp phía dưới hắn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng nhưng thân thể vẫn rất suy yếu nói chuyện h ư u khí vô lực đây không phải là chúng ta có thể đối phó đối thủ các nữ nhân đi trước long kỵ đoàn các dũng sĩ lưu lại bọc hậu trọng thương h ả o không có tư cách ra lệnh jessica đứng dậy đối kịch mơ an nói mang theo đoàn trưởng của các ngươi rút lui đi nơi này để ta tới bọc hậu kịch mơ an nghe nói giật mình đại tỷ cái này sao có thể được ngươi thế nhưng là ta thế nhưng là nữ nhân jessica n h a o mắt lại ngươi cũng cho rằng nữ nhân không phối hợp chiến trường sao ta không phải ý tứ này kịch mơ an còn muốn biên giới lại bị jessica đánh gãy đi nhanh đi không phải không còn kịp rồi ta tự có biện pháp chương m ộ ư ơ i bốn hóa thân thành long nghe nói jessica muốn lưu lại một mình đối mặt ba vị thủ lĩnh Tất Jessica quay đầu một đôi kim sắc dựng thẳng đồng lộ ra vô biên sắt khí để ý đồ thuyết phục mạo hiểm giả sống lưng phát lạnh vội vàng đỡ dậy tổn thương bệnh nhân đánh tan vây quanh chủ nhân g hướng thân cây phương hướng rút lui gặp con mồi đào tẩu cái k i a bọ ngựa trùng nhân từ trên lá cây nhảy lên hai cánh run run bay nào h đuổi theo ở thế giới cây q u á i n h u lực trường dưới có cánh cũng không bay lên được nhưng dựa vào cự l y ngắn lướt đi bắn vọt vẫn là không thành vấn đề thế nhưng là cái này bọ ngựa trùng nhân vừa bay đến một nửa đột nhiên bị một cái to lớn móng vuốt ngăn lại k i a móng vuốt che kín lân phiến móng tay s ắ c bén bọ ngựa trùng nhân vung vẩy lên liêm đao công kích s ắ c bén liêm đao cùng cứng, cứng rắn móng vuốt va chạm cọ sát ra hỏa hoa bọ ngựa quáy cũng bị chặn lại nói qua ta đến đoạn hậu muốn truy kích trước qua ta cái này quan nói chuyện chính là jessica bất quá nàng hiện tại cánh tay trái đã hóa thành to lớn long t r ả o nước vỡ pháp bảo màu trắng ngay sau đó thân thể của nàng cũng bắt đầu bành trướng chắn non gương mặt sinh ra lân phiến xanh thẳm đôi mắt bắt đầu biến thành kim hồng sắc lộ ra bỏ sát loại đặc h ư u h u n g ác ba con thủ l ĩ n h chủ nhân g n đều bị z s i c a hấp dẫn lực chú ý trong đó cái kia hát giáp chủ nhân g n nghiêng một cái đầu thừa dịp z s i c a biến hóa công phu đột nhiên phát lực bắn vọt m u ố n đánh gây z s i c a đại chiêu thời khắc mấu chốt một đầu thiết thối lăng không quét vào nó trên đầu nệ lệnh nó bắn vọt quy tích hát nhà chủ nhân thân thể to lớn lướt qua j s i c a bên người g i a n g d á c một tiếng đem cách đó không xa một cây hơn một mét thô nhánh cây đều đ ụ n g gãy thế giới thụ nhánh cây cũng không phải bình thường vật liệu gỗ có thể so sánh luận cương độ sắt thép tại trước mặt đều muốn tự ti mặc cảm có thể một đầu đụng nát đủ thấy quái vật này lực lượng tuyệt ảnh người tại sao trở lại jessica thanh âm trở nên khàn khàn chấm thấp thân thể đã triệt để hóa thành đầy người lân phiến quái vật to lớn chạy đến viện hộ tuyệt ảnh thì lắc lắc có chút b ố t khói kim cương chân nhìn thấy đoàn trưởng bộ dáng cũng lấy làm kinh hãi ngươi không phải nhân loại ta là cái này cái gọi là biến hóa ma pháp đơn giản tới nói chính là cải biến sự vật tính chất cùng ngoại hình pháp thuật tỷ như biến lớn thu nhỏ sửa đá thành vàng còn có đem chính mình biến thành những người khác thậm chí những sinh vật khác bộ dáng so với chú trọng công kích phòng ngự nguyên tố ma pháp biến hóa hệ pháp thuật phi thường linh hoạt đa dạng là rất t h â m ảo phức tạp một loại ma pháp nhưng là có một chút vấn đề biến hóa hệ ma pháp hiệu quả bình thường chỉ là tạm thời qua pháp thuật tiếp tục thời gian mục tiêu liền sẽ khôi phục nguyên dạng mà lại cải biến càng lớn càng cần cường đại ma lực cùng đẳng cấp cho nên giống huyền thiết cường độ nhu s ắ t tính dẻo dai niết bàn thép t á i sinh tính năng bí ngân tinh kim ma pháp lực tương tác những này mười phần hy hữu cường đại đặc tính đúng thế khó bắt chước ra mà làm dùng tại sinh vật bên trên cái này cải biến bình thường đều là chỉ có bề ngoài ngươi có thể biến thành một đầu cự long bộ g á n g nhưng lại không có không có cự long long uy cùng thổ tức ngươi có thể biến thành khung lạc đảo cự trùng nhưng ngươi giáp sát khả năng cùng giấy đâm một cái liền phá nhưng là nếu như phối hợp cường đại sinh mệnh ma pháp đây hết thể khả năng liền không đồng dạng sinh mệnh ma pháp không chỉ có thể trị bệnh cứu người còn có thể cường hóa sinh vật các hạng thân thể cơ năng giống zsi ca dạng này đại ma pháp sư thậm chí có thể tạm thời cải biến sinh lý kết cấu giao phó sinh vật nguyên bản không tồn tại lực lượng biến hóa hệ tăng thêm cường đại sinh mệnh ma pháp liền không còn là hào n h á n bên ngoài mà là chân chính có thể biến thành quái vật năng lực thì như hiện tại jessica nàng hiện tại hình tượng là lấy cự long làm bản gốc chế tạo quái vật chỉ bất quá đã giảm bớt đi vô dụng cánh nhưng là tại cường đại sinh mệnh ma pháp ra chỉ dưới ngoại trừ long uy khó mà bắt trước vô luận là cường tráng thể phách vẫn là thổ tức năng lực so với chân chính cự long đều không thua bao nhiêu ba con trùng nhân thủ lĩnh tựa hồ cũng ý thức được jessica cường đại từ bỏ truy kích mà là hướng phía hai người vây quanh tới Tuyệt ảnh, người người chủng nhân phó ph đối cái kia bỏ người nhân. Jessica bỏ chỉ cần ngăn chặn liền có thể tuyệt ảnh nhẹ gật đầu mũi chân điểm một cái vỏ cây trực tiếp hướng bọ n g ự i chủng nhân vào tới song phương một cái vung vẩy liêm đ a o một cái hất r a thiết thối đều là thân pháp linh động lực phá hoại cực mạnh loại hình đ ấ u tại một chỗ đao quang thối ảnh m ư ờ i phần kịch liệt zca bên này cái kia hát giáp chủng nhân dẫn đầu x u n g kích tứ chi thô to cánh tay trực tiếp hướng zca tới cự long hình thái zca vung vẩy lên long chảo vô xuống đi lại cảm thấy lòng bàn tay đau xót lại bị kia hát giáp chủng nhân cho vững vàng tiếp được lòng bàn tay lân phiến cũng bị đâm thủng có thể cùng cự long đấu sức cái này h ắ c giáp chủng nhân s á c thực không đơn giản jessica trong lòng tán thưởng một tiếng một cái móng khác cũng đập xuống kia h ắ c giáp chủng nhân dùng sức chấn động khởi ra long c h ả o sau đó đ ỗ n g nhiên nhảy một cái hướng phía jessica long đầu công kích mà đến jessica lách mình t r á n h thoát thế nhưng là kia h ắ c giáp chủng nhân giáp l ư n g đột nhiên tách ra triển khai hai con rộng dài màn g cánh đ ỗ n g nhiên một trận chấn động vậy mà tại giữa không trung cải biến phương hướng rơi vào jessica gáy coi như không thể phi hành có thể không trung biến hướng đã đủ jessica không nghĩ tới đối thủ còn có một chiêu như vậy lập tức thân ra long trào đi bắt thế nhưng là quái vật kia hai cái móng nuốt câu tiến lân tiến nằm chắc nàng phần gáy ra phân ra hai cánh tay đối cái hót một trận dồn sức đánh jessica cảm giác được kịch liệt đau nhức đầu đột nhiên co vào thoát ra kia hát giáp trùng nhân trường khống đưa nó vứt bỏ sau đó lại biến trở về l o n g đầu há mồm chính là một phát hỏa diễm thổ tức tại khung lạc đảo cao dưỡng nồng độ dưới hỏa diễm m ư ờ i phần hung mánh kia hát giáp trùng nhân né tránh không kịp trong nháy mắt bị mánh liệt hỏa diễm nuốt hết trong nháy mắt bị mánh liệt hỏa diễm nuốt hết tia ứ c h h trùng a g i nhân bị đau rốt cục bơm lỏng ra xúc tu lúc này tia hát giáp trùng nhân cũng chậm lại hai con côn trùng cùng jessica đối chọi ăn chút đau khổ ý thức được trước mắt chi này đại quái vật cũng không tốt đối phó jessica cũng phát ra gào thét duy trì biến thân vốn sẽ phải tiêu hao ma lực thổ tức loại kia hao ma đại c h i ê u càng không thể tùy tiện dùng linh tinh bởi vậy nàng cũng không có tùy tiện tiến công mà là thừa cơ thở dốc một chút có chút điều chỉnh một chút trạng thái thế nhưng là lúc này kia hai con côn trùng lại cùng đi tới hát giáp trùng nhân triển khai giáp lưng mà kia thân mềm côn trùng thì triển khai tứ chi thuận giáp sát k h ẽ hở chui vào hát giáp trùng nhân thể nội c ù một, tiến một, một, một tiếng vang thật â n m ề lớn một quyền này đánh cho jessica đầu rồng to lớn đều nghiêng tại một bên liên đối lấy thân thể to lớn cũng mới ngã xuống đất trong miệng một viên long nha đứt gây bay ra cấn phá khỏe miệng m á u tươi v ă n g khắp nơi lực lượng thật kinh khủng jessica trong lòng h ã i nhiên lại thoáng nhìn kia dung hợp trùng quái đã vọt lên hai đầu cánh tay hất ra thân láo dài h i ệ n nhiên xúc đủ khí lực chuẩn bị đến một phát trọng kích hát giáp trùng nhân cứng rắn thân thể cùng cường đại quái lực phối hợp thân mềm trùng nhân có giãn dạng này đánh ra tới công kích uy lực đâu chỉ tăng gấp b ộ i dù là jessica biến hóa cự long hình thái cũng không dám đón đỡ chỉ có thể đứng lên lui lại tránh đứng ra quay người một cái vung đôi ý đồ quất bay kia dung hợp quái trùng thế nhưng là cái này quái trùng có bốn cánh tay đột nhiên lại vung ra một đầu siêu quấn ở jessica cái đôi bên trên jessica vội vàng điều khiển biến hóa ma pháp thu nhỏ cái đôi thế nhưng là kia quái trùng cánh tay là mang co giãn cũng theo cái đôi của nàng cùng một chỗ thu nhỏ căn bản không tránh thoát chỉ có thể đem cái đôi b i ế n không thế nhưng là thô trọng cái đôi không có lập tức khó mà bảo trì cân bằng thân thể bắt đầu nghiêng lệ thừa cơ hội này kia quái trùng vung vẩy lên bốn cánh tay đối nàng một trận ngay cả đánh màu đen cứng rắn móng đuốc giống như súng máy đồng dạng mời đến jessica trên thân đem to lớn long thân đánh cho liên tục lùi về phía sau trên người vẩy giáp vỡ vụn xuất huyết s ư ơ n g cốt cũng bị đánh gây tận mấy cái không được tiếp tục như vậy đừng nói ngăn trở b ọ n chúng chúng ta cũng muốn chết ở nơi này jessica cảm thấy không lành dưới tình thế cấp bách vận khởi thể nội sau cùng ma lực há mồm phun ra một đạo thổ tức đem tấn công chính diện dung hợp trùng quái nuốt hết đi vào hòa diễm thổ tức để dung hợp trùng quái đình chỉ công kích nhưng là theo ma lực điên cuồng tiêu hao jessica thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ trên người lân phiến rút đi lợi chảo một lần nữa biến thành cánh tay chậm rãi từ kinh khủng tự long biến trở về không mảnh vải tre thân nữ tử t một, một, một tiếng vang ròn cái kia màu đen viên cầu đã nứt ra một cái khe sau đó hình cầu mặt ngoài chia năm xẻ bảy lộ ra phía dưới thân mềm tổ chức một lần nữa ghép lại thành dung hợp c r ủ n g quái bộ dáng cứng mềm dung hợp không chỉ để nó càng linh hoạt càng nhanh chóng hơn càng cường lực hơn còn để cái này côn trùng giống như transformer có được biến hóa hình dạng năng l n c phong ngự tuyệt đối t ư thái nha c h â n trung jessie ca thở hồn hển nhìn trước mắt vượt qua chính mình đại chiêu còn không bị thương chút nào quái vật kinh khủng trong lòng lâm vào tuyệt vọng k i a dung hợp quái vật vươn nằm đ ấ m chuẩn bị kết thúc yêu ớt đ ị c h nhân lúc này k i a bọ ngựa t r ù nhân g n đột nhiên bay ngược tới đập vào trên người hắn tuyệt ảnh theo sát đi lên thân thể dọc theo xoay tròn phảng phất một mảnh cưa điện đao phong góp chân bủ về phía hai con t r ù n g quái bọ ngựa t r ù n g nhân rơi dối tinh dối mù còn đến không kịp đón ữ a tia dung hợp chủng quái ngăn tại phía trước vung ra một quyền cùng tuyệt ảnh thiết thối lấy công đối công két một tiếng tiếng vang, tuyệt ảnh bị một kích này đánh bay ra ngoài lan g không vung ra tơ thép định ở trên nhánh cây ổn định thân hình rơi vào jessica trước mặt bất quá nhìn nàng động tác có chút kỳ quái đầu kia công kích chân đầu gối chết sống có chút bung lỏng gót giày đao phong cũng đập ra lỗ hổng dung hợp quái vật thực lực hoàn toàn không phải chỉ có bọn ngựa quái có thể so sánh tuyệt ảnh điều chỉnh thiết thối động tác trong lòng ý thức được đây không phải là chính mình có thể đối phó được đối thủ tuyệt ảnh jessica cật lực chống lên thân thể đ ư n g quạt ta n h ả xuống cây nhánh trực tiếp nhảy đến tầng dưới đi những n à y thượng tầng sinh vật sẽ không truy kích muốn đi cùng một chỗ tuyệt ảnh đỡ lên jessica nhìn một chút tầng tầng cành lá hạ khẽ hở bắt đầu tính toán chạy trốn lộ tuyến đường đốc jessica lắc đầu hai tầng ở giữa t r ê n lệch có bảy tám trăm mét lời của chính ngươi nhảy đi xuống còn có thể sống sót mang ta lên hai người chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ không thử một chút làm sao biết tuyệt ảnh vẫn như cũ không chịu vứt xuống jessica lúc này đối diện hai con quái vật đã điều chỉnh tốt trạng thái k i a bọ ngựa lộ ra ngay liêm lao cánh sau lưng có chút rung động chậm dại hướng hai người ra bước tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội xuất kích mà tại sau lưng kia dung hợp tự r trợ rút. trùng ù vùng n nhân dạn bốn cánh chuẩn Nhưng này, nhiên không truyền đến mang nhịp giống. g thời theo theo vẩy vào lấy tay, tùy lúc co đặc đạo bị biệt đột từ một đuổi điệu dài giống. À, à, à, à, à. Tự hành não bổ vợ người thái sơn jessica theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp ở trên không c ả n h lá ở giữa có một cái nam nhân chính nắm lấy cây mây bay đãng mà đến giữa không trung vung tay thuật quán tính bay tới thẳng đến kia b ỏ ngựa t r ù nhân g n b ỏ ngựa quái tựa hồ cũng ý thức được tới này bất hiện chuyển hướng né tránh mắt thấy kia không trung giá hỏa liền muốn n ệ n ở trên miếng cây thế nhưng là hắn lại đột nhiên lăng không chuyển hướng đ ặ t nông ngồi ở bọn g ừ a quái nhân trên đầu lúc đầu chỉ là một người trọng lượng coi như nện ở trên đầu cũng không thể cầm cường tráng thủ lĩnh trùng nhân thế nào tương phản mọc lên răng nanh lợi răng trùng nhân lại dễ dàng phản xác thế nhưng là lần này khác biệt tại jessica cùng tuyệt ảnh ánh mắt khiếp sợ bên trong kia bọn g ừ a quái nhân lại bị đ ặ t nông ngồi bẹp không sai chính là mặt chữ ý tứ lúc đầu đứng thẳng bọn g ừ a quái nhân trong nháy mắt cái cầm liền nện vào mù bàn chân cái gì ngươi hỏi ở giữa thân thể cùng tứ chi thế nào bọn chúng đã nương theo lấy rắc rắc tiếng vỡ vụn được xếp lên đến n ỗ i giáp sát phía dưới mềm tổ chức đều bị từ trong cái khe ép ra ngoài giải đầy phụ cận c á n h lá ra hòa này chẳng lẽ có nặng một trăm tấn sao jessie ca chán ghét ngụm nước bọn nhìn xem nam nhân kia vô vô cái mông bỏ lên là ngươi tuyệt ảnh hô lên tên của nam nhân triệu càng khôn u chân d à i tiểu tỷ tỷ còn nhớ rõ ta lao triệu cười ha ha sau đó dùng tay xoa xoa quần của mình một mặt ghét bỏ cái đồ chơi này b ạ o tương thế nào buồn nôn như vậy t ắ m đến rơi sao cẩn thận mắt thấy triệu c à n khôn không có chút nào phong bị Jesse c a đột n h i tiếng Liền ê lên n nhắc nhở, đằng sau còn có nhân. l địch có sau sau ư n g triệu c à n g khôn, hợp hất cánh chứa thế chuẩn dung bốn dạng năng, cái co quái kia ra tay, phía vật, từ đã đầy đến bị sau lưng một cái t mươi sáu n g ư ơ i có phải hay không quá xem thường nam nhân tia dung hợp trùng quái bốn cái tay cùng nhau thu hồi bản thân quái lực lại thêm co dạng thế năng ra chiêu cực kỳ tấn mãnh triệu càng khôn nghe được nhắc nhở quay người huy trưởng một tay cùng tia dung hợp trùng quái bốn cái nắm đấm đối một chiêu âm âm một tiếng vang thật lớn triệu c à n khôn bay ngược ra ngoài đục gãy mấy cây cúng lá to lớn nặng nề g h lá cây ra xuống cắm ở nhánh cây ở giữa mang theo từng đợt cuốn phong lại nhìn kia dung hợp trùng quái cũng bị chấn động đến bay ngược dựa vào mở ra cánh manh phiến mới trở xuống trên nhánh cây sáu con móng nuốt cùng nhau bắt lấy vỏ cây lôi ra đầu đầu vết chảo mới khó khăn lắm ngừng lại lui thế n g o à n ó đau quá a từ một mảnh to lớn lạc diệp phía dưới t r u y ề n r a phàn nàn âm thanh sau đó kia cái lá cây bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn thiếu đốt về sau hóa thành cho tản lộ ra n h a răng trận mắt vung lấy tay triệu càn khôn vừa mới kiêm một cái đối đầu để lao triệu tay phải ra chóc thịt bong máu tươi chảy r ò n g theo vung vẩy giải đầy phụ cận thân cảnh đi mau jessica dùng hết khí lực lớn âm thanh quát đây không phải là nhân lực có thể địch đối thủ triệu càn k h ô n theo tiếng t r o n g lại nhìn thấy không mảnh vải c h e thân jessica nguyên bản vẻ mặt thống khổ lập tức trở nên đặc sắc vừa rồi tại phía trên không có chú ý dưới đáy phong cảnh tốt như vậy à. jessica chú ý tới ánh mắt của hắn lập tức che chắn thân thể một bên tuyệt ảnh dứt khoát thời thân trên giáp ra phủ thêm cho nàng còn có ý vô tình ngăn tại jessica trước người nhìn qua triệu càn khôn trong mắt chứa sắc mặt giận g ữ không nhìn thấy kêu kiều diễm xuân quang triệu càn khôn cũng khôi phục một mặt ra vẻ đạo mạo biểu lộ yên tâm giống ta loại này đại anh hùng là sẽ không vứt xuống hai người các ngươi nhược nữ tử mặc kệ lời này nói là người vô ý người nghe hữu tâm tại lao triệu trong mắt kẻ yếu không giới hạn tại nữ tử mạnh như võ thần bị hắn ở trước mặt nói một câu yếu võ thần cũng chưa chắc dám có tính tình nhưng nhược nữ tử xưng hô thế này lại chạm đến jessica chỗ đau ngươi cũng cho rằng nữ nhân là kẻ yếu nha jessica răng ngả cắn át đột nhiên cuồng loạn bắt đầu vì cái gì đàn ông các ngươi đều là bộ này sắc mặt há một nhược nữ tử ngập miệng nữ lưu hạng người nữ nhân chẳng lẽ trời sinh liền không sánh bằng nam nhân mà ngươi không thấy được cái kia dần đều không chiến thắng được cái vật hai chúng ta nữ nhân kéo lại ba cái sao chúng ta đã cố gắng như vậy ngươi dựa vào cái gì xem thường nữ nhân chúng ta nhìn xem cái này ngày bình thường tiêu ngạo tài trí nữ tử giống như biến thành người khác cuồng hống triệu càng không bị chửi sửng sốt suy tư một chút có chút nghiêng đầu một chút ngươi biết vì cái gì nam nữ l ư ơ n g tinh có như thế lớn phân biệt sao aha hai nữ đều một mặt một bức đều không có cân nhắc qua loại vấn đề này lao triệu thở dài nhân loại là cao cấp động vật vì kéo dài chủng quần cần xử lý vấn đề rất phức tạp cho nên cần mọi người phân công hợp tác cộng đồng cố gắng mới có thể sinh tồn được nam tính trời sinh thân thể cường tráng thích hợp làm lao động cùng chiến đấu loại này đơn giản trực tiếp công việc nữ tính trời sinh kéo h tay am hiểu xử lý tinh tế tỉ mỉ dườm già công việc đây là trời sinh quyết định muốn nam nữ phối hợp hai bên cùng ủng hộ mới có thể đổi lấy cuộc sống tốt hơn nói triệu càng khôn nhìn một chút jessica thế nhưng là người thân là nữ tính lại đối với mình năng khiếu làm như không thấy hết lần này tới lần khác phải dùng bạo lực loại này nam tính năng khiếu tới dọa ngã nam tính ta nói triệu càn khôn vận lông mày trứng mắt ngươi có phải hay không có chút quá xem thường nam nhân ta xem thường nam nhân jessica nhất thời n g ẹ c lời tại trong ấn tượng của nàng nam nhân tương đối nữ nhân một mực là cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái nhưng là hôm nay nghe triệu càn khôn lời nói tựa hồ chính mình mới là ngạo mạn việc kia triệu càn khôn thở dài kỳ thật không quan trọng giới tính địa vực chủng tộc xuất thân mỗi người đều có độc nhất vô nhị thiên phú Chỉ bất quá có chút h bất t qua i ê ngươi phú bị khám phá khám thành bị điểm, ra, trở trợ ưu i ú p chủ nhân thu đ ợ c khác càng có hoặc có tác chủ người tôn kính. Nhưng càng nhiều không có bị khám phá ra, hoặc là nói nhìn không dụng thiên nhân nhân sinh ngắn ngủi bên trong. n gì g ư mai tại khám phá phú, thì một là qua bị ra, là cuồng long cấp đ o à n trưởng là sinh mệnh đại pháp sư ngươi rõ ràng đã đem chính mình thiên phú phát huy rất khá thu được vạn người kính ngưỡng vậy tại sao vừa nhắc tới giới tính vấn đề lúc ngươi liền lập tức mất trí thành lấy mình ngắn so sánh người trưởng mãng phu đây jessica ngây ngẩn cả người triệu càn khôn mà nói để nàng nhớ tới đã từng không có thoát ly long kỵ sĩ đoàn thời điểm đã từng còn c thành thành lâm vào hồi ức jessie ca ánh mắt có chút mê ly đột nhiên trong tầm mắt của nàng xuất hiện kia dung hợp quái vật thân ảnh cái này trùng nhân cũng là có trí lực vừa mới kia một cái đối đầu để nó đối triệu c ả n khôn thực lực cũng có kiến kỵ ở phía xa quan sát một trận lại phát hiện triệu c ả n khôn căn bản không thấy bên này còn cần nó nghe không hiểu ngôn ngữ cùng mặt khác hai cái nhân loại bô bô không biết nói cái gì cuối cùng nó vẫn không kềm chế được quyết định thừa dịp triệu c ả n khôn q u a y đầu công phu phát động tập kích cẩn thận jessica lên tiếng nhắc nhở tuyệt ảnh dơ chân lên đến cũng dự định đi lên hỗ trợ chỉ là cẩn thận triệu c ả n khôn g ơ lên nằm đấm ta biết ngươi có thể làm không chỉ có những này ta có thể làm jessica mắt thấy quái vật kia tới gần không khỏi hai mắt nhắm lại lại mở ra thời điểm trong đôi mắt lóe qua một tia ngân s ắ c tại nàng thị giác bên trong tia dung hợp quái trùng trên thân thể hiện ra từng đầu rõ ràng mạch lạc chỗ nào kiên cố chỗ nào yếu ớt liếc qua thấy ngay quan sát nhược điểm sinh mệnh hệ pháp thuật có thể trực quan nhìn thấy mục tiêu sinh vật nhược điểm jessica loại này đại pháp sư bình thường xuất r a cũng có thể cùng hưởng tầm mắt cho đồng đội nhưng là bây giờ ma lực không đủ chỉ có thể chính mình nhìn thấy l ô n g ngực jessica hô to mục tiêu nhược điểm tại ổ bụng tiết thứ hai nhưng là jessica vừa định nhắc nhở quái vật kia giáp ngực cực kỳ cừng rắn tốt nhất từ ngực bụng ở giữa chỗ nối tiếp ra tay ai ngờ tại nàng vừa dứt lời một máy mắt quái vật kia đã nhào tới mà triệu càn khôn cũng quay đầu lại đi đánh ra trí mạng nằm đấm khoa trương chít chít một tiếng v a n giòn triệu càn khôn cùng kia dung hợp quái vật đã đụng vào nhau đều không n ú p nhích đứng ở đó quan sát đây hết thể jessica cùng tuyệt ảnh đều nuốt ngụm nước bọt chỉ nghe một trận để cho người ta gây răng phảng phất quáy chất lỏng s à n sạch sẻ sẽ rách â m thanh truyền đến triệu càn khôn chậm dai rút ra nằm đấm từ dung hợp quái vật kia vỡ vụn trong lồng ngực móc ra lớn đống q y nát nội tạng trong đó còn có đầu, đầu mạch máu thần kinh cùng thân thể tương liên lại đều bị triệu chương mười bảy nguyên lai trốn ở chỗ này bịch dung hợp trùng quái thân thể khổng lồ mới ngã xuống đất triệu càng khôn bóp nát trong tay nội tạng bỏ rơi nhiễm chất bẩn phía trên còn hợp lấy máu tươi của mình s á c thực lợi hại một kích mất mạng lao triệu cười nói lại tới đây về sau ta nhất bối rối chính là đám côn trùng này làm sao cũng không giết chết chém đứt đầu tháo thành tám khối đây còn có thể động thiệt là phiền còn không có kết thúc đâu jessica đột nhiên hô to tên k i ê n là hai con quái vật dung hợp thành ngươi vừa mới đánh giết chỉ là một trong số đó còn có một cái né tránh vừa dứt lời triệu càng khôn cũng cảm giác c ổ đột nhiên bị một đầu vừa mềm lại dính xúc tu quân lấy sau đó mấy đầu xúc tu leo lên thân thể của mình đem hắn trói gô nguy rồi jessica kinh hô một tiếng đôi mắt trung hoa quang tiềm động đưa tay vô bên cạnh tuyệt ảnh phát động cùng hưởng thị giác chỉ một thoáng y i a quân lấy triệu càng khôn quái vật ở trong mắt tuyệt ảnh cũng thay đổi thành n h ư ợ c điểm rõ ràng t ư thái chỉ bất quá làm thân mềm quái vật trên người nó yếu hại một mực tại khắp nơi du tẩu nếu như không đánh chúng yếu hại sợ rằng sẽ giống con run đồng dạng khó mà giết chết cùng hưởng thị giác hao hết jessica sau cùng ma lực vị này sinh mệnh đại pháp sư triệt để sủi lơ xuống dưới ngay cả lời đều nói không nên lời chỉ có thể cho tuyệt ảnh một ánh mắt tuyệt ảnh tự nhiên minh bạch nàng ý tứ trực tiếp nhảy lên huy động hai chân mang theo tàn ảnh vây quanh triệu c ả n khôn lượn quanh một vòng làm nàng cuối cùng dừng lại thời điểm trên đùi đao phong đã thu hồi mà c u ố n quanh lấy triệu c ả n khôn cái kia thân mềm quái vật đã chia năm sẻ bày rất xuống vết cắt m ộ ư ơ i phần c h ì n h tề lại vẫn cứ không có làm bị thương bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật triệu càn khôn người cái này so với hắn còn lợi hại hơn thì không cân nhắc tiến quân mỹ thực vòng phát triển a tuyệt ảnh hư lệnh một tiếng không có phản ứng hắn trở về đỡ lên zca nơi đây không nên ở lâu mặc dù đánh chết ba con thủ lĩnh t r ủ nhân g n nhưng trời mới biết tầng này còn có bao nhiêu t r ủ nhân g n tuyệt ảnh cong lên zca lập tức trốn hướng thân cây triệu càng k h ô n nhìn một chút bóng lưng của các nàng lại quay đầu nhìn một chút nồng đậm phức tạp tán cây chỗ sâu cuối cùng núi v a i vẫn là đi theo mặc dù vỏ cây bị đốt rụi mảng lớn nhưng là có tuyệt ảnh hai chân tại dựa vào góp giày lưới dao vẫn là dẫm lên thân cây một đường nông t h ố nhảy rất mau trở lại đến ba tầng xuống tới rồi một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ thai dọa tuyệt ảnh nhảy một cái nàng nhìn lại phát hiện triệu càn k h ô n đang đứng tại một mảnh lá to bên trên cười tủm tỉm nhìn xem các nàng ngươi nhanh như vậy triệu càn k h ô n tốc độ để tuyệt ảnh hết sức kinh ngạc nàng đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy xuống r a hỏa này trước đó rõ ràng rơi vào đằng sau làm sao trước xuống tới rồi lao triệu cười ha ha nhìn xem tuyệt ảnh con jessica cười nói đại pháp sư vừa mới chiêu kia không phải rất thông thạo sao tin tưởng ngươi không phải lần đầu tiên dùng nhìn rõ nhược điểm đi rõ ràng có mình am hiểu lĩnh vực làm gì không phải vượt giới đoạt bát ăn cơm của người khác đâu jessica đã ma lực tiêu hao tinh thần h u hoại nhưng là đầu não còn rõ ràng nàng mở to mắt nhìn một chút triệu càng khôn bước ta vượt ở giới chính là đàn ông các ngươi đối với nữ nhân kỳ thị có lẽ vậy dù sao loại người gì cũng có lao triệu như bay ta là không hiểu rõ ngươi gặp cái gì nhưng ta biết ngươi là người thông minh thật muốn vì chính mình vì nữ đồng bào tranh khẩu khí hẳn là có thể tìm tới tốt hơn phương pháp không cần như hôm nay dạng này kém chút dựng vào mạng của mình nói xong lão triệu khoát tay á o trực tiếp nhảy xuống nhanh cây từ tầng tầng lớp lớp cành lá khe hở bên trong xuyên qua một đường xuyên qua mấy trăm mét dày ba tầng tám cây tiếp tục hướng xuống tầng rơi xuống nguyên lai、like、là dạng này khó trách hắn nhanh hơn ta nhìn xuống phía dưới lấy triệu càn khôn rơi xuống thân ảnh tuyệt ảnh nhẹ gật đầu c o n g jessica một đường hướng ba tầng truyền thống trận chạy tới tại tuyệt ảnh trên lưng cảm thụ được tiếng gió gào thét bên h a i jessica nhớ lại năm đó cùng d ầ n cùng một chỗ mạo hiểm thời gian lúc kia rõ ràng cũng rất vui vẻ rất phong phú đến tột cùng là lúc nào giữa chúng ta có hiểm thích đâu là bởi vì mỗi lần đều là dần được lớn nhất công tích sao chỉ có uy lực mạnh mẽ võ sĩ cùng pháp sư mới có thể chiếm được đám người tôn kính thân là phụ trợ nghề nghiệp nàng kiểu gì cũng sẽ mai một tại dần quan g hoàn phía dưới dần ra, mọi người quên đi tên của nàng chỉ xưng hô nàng dần phu nhân liền ngay cả giai ẩn cũng ở trước mặt nàng càng phát cao ngạo phảng phất hai người công tích đều là một mình hắn cố gắng mà chính mình chỉ là hắn phụ thuộc tại mạo hiểm giả thế giới bên trong vũ lực chính là lớn nhất đạo lý quyết định mà nữ nhân trời sinh tại vũ lực bên trên liền yếu tại nam tính không chỉ là giai ẩn còn có cái khác mạo hiểm giả thậm chí ngay cả nữ mạo hiểm giả cũng bản năng muốn n ư ơ n g tựa nam tính cái này khiến tâm cao khí ngạo jessica ở trong lòng kìm nén một hơi cuối cùng giai đ n một lần say rượu về sau cùng nàng đại xảo một khung cuối cùng để trong nội tâm nàng đọc lại áp lực triệt để bộc phát hai người quyết liệt jessica rời đi long kỵ sĩ chiến đội trong cơn tức giận thành lập một cái chỉ lấy nữ nhân mạo hiểm đoàn đội Bây giờ s cũng có rất nhiều không thiện nhiều khi đối mặt nguy hiểm quái vật thiếu khuyết tường đại công thành tay bọn tỷ mội cũng chịu không ít khổ đầu Cũng chính là gần n h là ấ thông tuyệt ả n gia nhập, hóa giải hóa nhập, h k ít trước trận liệt, ta thật trở tìm Thông áp đánh ác phần lực, lần lẽ làm cho Chẳng Jessica nếu không đánh gian nan. động, nên dần hảo hảo nói chuyện đều sau khi hảo hảo giao ra rồi. đó, mỗi xem sai về, qua truyền t ố n g trận về tới một tầng cưới xe cắp về tới bóng cây thành t u y ệ t ảnh cùng jessica về tới hồng n g u y ệ t đoàn trụ sở jessica cố nhiên suy yếu lại không bị thương gì chỉ cần tính dưỡng mấy ngày tương phản cũng là tuyệt ảnh thiết thối có chút tổn thương cần điều chỉnh thử nói đến tuyệt ảnh một đôi thiết thối không gì không phá hành động tự nhiên còn có theo ể tùy đông đảo cường long cấp nói may mắn mà có jessica cùng tuyệt ảnh bọc hậu mới khiến cho các vị cao thủ an nhiên trở về thân làm mạo hiểm giả công hội tại bóng cây thành người nói chuyện nam cung lý đương nhiên muốn tới quan tâm một chút đồng thời cũng nghĩ hỏi thăm một chút mấy cái k i a chủ nhân g n sau cùng kết cục kết cục Jessica Jessica sự tiếng, Triệu Khôn không có trở về báo cáo a. Triệu ngươi nói là cái kia hai giúp bại quái Ngươi nói, là Triệu giúp người bại quái nói, Càn có cáo Càn Cung cùng cấp. còn có chính chúng Càn các chủng Cung khan A. Nam ta, A. Nam nay, ho Khôn không Khôn. như như hắn tình. hắn, đánh Khôn đánh nhân thế nhưng là mấy ngày nay, hắn cũng không báo Trong tân tấn lòng này trừng lớn ngày cũng một mày, mắt, mày mấy trở trợ vật vật. tr câu là là là là về Lý Lý chí ít không có đi mạo hiểm giả công hội đưa tin qua xe cắp nơi đó cũng không có hắn đường về đ i chép thế nhưng là hắn rõ ràng jessica hồi tưởng lại triệu càn khôn lúc rời đi cảnh tượng trong lòng k h é động hắn sẽ không phải là k é chết ta lúc này triệu càn khôn ngay tại thế giới thụ ba tầng tán cây tầng dưới chót đi dạo hắn đương nhiên sẽ không ngã chết chỉ bất quá lúc ấy từ ba tầng nhảy xuống thời điểm ngẩng đầu nhìn một chút cái nhìn kia để hắn thấy được thế giới thụ rắc rối phức tạp thân cảnh trong đó có một khối mấy trăm mét vuông bộ phận để hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc tựa hồ ở nơi nào gặp qua kết quả là lao triệu liền vận khởi kim s í đại bằng chi lực đứng tại hai ba tầng ở giữa nhìn kỹ nửa ngày cuối cùng kia hình dạng cùng hắn trong trí nhớ một cái đồ án hoàn mỹ trung hợp đây không phải cái kia khắc lục bảo châu bên trong địa đồ sao lúc trước triệu càn không còn tưởng rằng đầu kia đường nét tuyến chính là thành chấn đường phố loại hình không nghĩ tới lại là vẽ thế giới thụ cành cây bất quá cái này cành cây chỉ là cùng một tấm bản vẽ tương xứng lao triệu bay lên ba tầng xuyên qua cành lá hướng lên rất nhanh liền đối chiếu trong trí nhớ bản vẽ tìm được tương xứng vị trí nguyên lai kia mười mấy tấm bản vẽ cũng không phải là từng chương liệu mạc nhìn mà hẳn là trồng lên nhau thế giới thụ tán cây phân tầng cái này mỗi tầng tán cây đều chừng vài trăm mét dày mỗi một tầng cũng không chỉ có một vòng nhanh cây từ trên cành cây sinh ra cành cây rắc rối khó gỡ chia nhỏ sợ là hơn mấy chục tầng toàn bộ là một cái lập thể mê cung mà những bản vẽ này mỗi một chương đều là tầng thứ ba tán cây nào đó một chỗ mặt cắt ngang trồng chất bắt đầu mới là hoàn chỉnh lập thể địa đồ mà ở trong đó đánh dấu địa điểm sợ là muốn tới về so sánh mỗi tấm địa đồ mới có thể tìm được đây chính là cái đại công trình người bình thường liền xem như cầm ở trong tay muốn tìm tới sợ cũng đến mấy tháng cũng chính là triệu căn khôn dựa vào kim cương khô lâu tuyệt cường trí nhớ đem kia mười mấy tấm bản vẽ đều nhớ kỹ trong lòng còn có thể tại trong đầu tổ hợp so sánh hiệu suất kỳ cao dù là như thế cũng phế đi hắn vài ngày công phu mới cuối cùng khóa chặt địa điểm hiện tại hiện ra tại lão triệu trước mặt là một hiệp ước chừng hơn hai mươi mét thô thân cây căn cứ địa đồ biểu hiện nếu như ẩn giấu thứ gì hẳn là ngay ở chỗ này mặt thế giới thụ nhánh cây này cũng quá lớn còn đặc biệt cứng rắn phòng nhiệt độ cao có hơi phiền bạ triệu c à n khôn tay giơ lên đầu ngón tay ngọn lửa nhấp nháy suy nghĩ cái này dùng phương pháp gì phá vỡ thân cây lúc này đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng la lên ngươi tại kia làm gì triệu c à n khôn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp mấy chục mét phía trên trên một nhánh cây đang đứng một cái tuổi trẻ kiếm sĩ túi đầu nhìn qua hắn triệu c à n khôn nháy nháy mắt tựa hồ suy tư một chút lập tức hai tay vỗ a nam cung bình người cái tên này vừa mới sẽ không đem ta quên đi chúng ta nhưng còn có đổ đ ớ c đâu phía trên người trẻ tuổi chính là trước đó cùng triệu c à n k h ô n đánh cược lấy xuống thế giới thụ trái cây nam cung bình chỉ t i ế p triệu càn khôn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói thật sự là không có coi hắn là một chuyện cái này kim cương khô lâu trí nhớ cũng rất thú vị nếu như là dụng tâm nhớ đồ vật hoàn toàn chính xác có thể đã gặp qua là không quyết được nếu như không có để ở trong lòng vậy hắn trí nhớ cùng người bình thường cũng không có kém bao nhiêu không nhớ được tình huống cũng rất nhiều đúng đúng đúng có đủ ước triệu càn k h ô n đếm trên đầu ngón tay tính một cái cũng kém không nhiều quá khứ nửa tháng đi t i ể u gì ngươi leo đến tầng thứ mấy cái gì tầng thứ mấy nam cung quỳnh tóc mày ngươi cho rằng thế giới thụ là leo thang lầu a nói bỏ mấy tầng liền mấy tầng ba tầng tầng chủ cũng là vừa mới bị đánh bại hiện tại mạnh nhất mạo hiểm giả cũng liền chơi qua tầng thứ tư hơn nữa còn gặp trước nay chưa từng có cường địch ta nói ngươi tuyệt không quan tâm tin tức sao ngươi nói cái k i a triệu càn k h ô n nhúm bay tầng k i a chủ là ta xử lý bốn tầng cũng là ta trước leo đi lên mà lại ta lập tức dự định leo đến năm tầng ngươi cái này còn tại ba tầng đi dạo đâu tiến độ rơi ở phía sau nhà tiểu lão đệ thôi đi khoác lác ai không biết nam cung q u n h hiển nhiên không tin hắn tiểu ra ta không giống ngươi tốt như vậy cao vụ viễn ta muốn tại ba tầng lị luyện Chờ bởi vậy nam cung thiếu gia đã tại ba tầng ngâm đã mấy ngày trong khoảng thời gian này màn trời chiếu đất cũng chịu không ít đau khổ bất quá lao triệu cũng không quan tâm những này Ánh được a hắn, thấy được được triệu càn khôn không dành nghe hắn vội ngươi liền nói ngươi thanh kiếm này có thể hay không đâm rách thế giới thụ làm đi thường bén. Thế giới thụ t h giới â nam c cung h n n rắn, sắc t quỳnh, quỳnh một này vẫn cứng hơn chút liền phát hỏa triệu c à n khôn cởi khoát tay tháo đừng như vậy đại hỏa khí ngươi nếu là không đồng ý đâu vậy cái này bí mật ta liền được hưởng về sau trời tối người yên ngủ không được thời điểm liền hảo hảo suy nghĩ một chút người trong lòng của mình có một việc là chính mình không biết nhưng là tình địch biết đến Ai kia Nam nhan ta ta ta ta Nam ra đưa ta Lao tay cái biến biến cuối triệu chút, người nói cho biết trước, lại cho người、mượn. Người ta mượn, ta nói cho người biết. Triệu cuối nổi, bội kiếm đưa tới, tốt ta, hiện tại nói cho ta đi.、Lao、triệu ô ô ô, khôn Cung sắc, cùng càn chút, cho trước, cho trước cho cho càn chút cho, cùng Cung chịu cho khôn không không tư trên mặt một rút tốt lưỡng mượn. mượn, vị vẫn vẫn à à à à. là Quỳnh nghe, nào muốn Quỳnh nhảy xuống, dùng nhẹ ph sẽ là hài long nhẹ gật đầu cười nói cái này mộ dung vi đâu thường tại đến khung lạc đảo trên thuyền lớn bị một cái nam nhân bắt chuyện lúc ấy là cự tuyệt nhưng là sau đó biểu thị rất hối hận tựa hồ đối với nam nhân kia rất có hảo cảm nha có chuyện như vậy nam cung quỳnh mở to hai mắt nhìn người nam kia là ai phải ngươi hay không triệu càn k h ô n lắc đầu kia là một cái mới tới đến khung lạc đảo lại không rất cấp khắc cường giả mà lại đặc biệt thích trêu hoa g ẹ o nguyện h i ệ n nhiên một cái lớn cặn bã nam nếu như tiểu vi bị hắn lửa gật đi chật chật chật còn có loại này hôn đản nam cung q u n h cả giận nói ta chương một mươi tám ta, ta có thể làm sao nó là ta nuôi lớn triệu càng không đưa tay đốt rủi phụ cận vỏ cây sau đó cầm trong tay lao nguyên thất tinh kiếm đối hiện ra cháy đen thân cây cắm vào phúc phúc bảo kiếm cắm thẳng đến t u ô i lao triệu đem nội lực a u á n chú trong đó bỗng nhiên lắp một cái thân kiếm đem vật liệu gỗ sợi thuận xóa tách ra cổ tay phát lực suy suy suy bổ ra một đạo dài nhỏ lỗ hổng chiêu này thế nhưng là kinh ngạc nam cung bình long nguyên thất tinh kiếm n ư ơ n g theo hắn nhiều năm mới tới thế giới thụ thời điểm hắn đã từng lấy thế giới thụ làm kiểm nghiệm bảo kiếm phong mang kết quả tự nhiên là bảo kiếm cứng rắn hơn nhưng là cây này làm cứng rắn tỉ mỉ lấy hắn tứ dai bắp thịt cũng chỉ có thể cắm vào nửa t h ớ dùng chém b à o sợ là chỉ có thể lưu lại một đạo vết c ắ t thế nhưng là cái này triệu căn khôn tiện tay cắm xuống kéo một phát liền mở ra như thế lớn lỗ hổng cỗ này bắp thịt cũng không phải là hắn có thể so sánh chẳng lẽ là ngũ dài cao thủ nam cung quỳnh trong lòng c h ấ n kinh thế nhưng là ngọc ca cũng chưa chắc có thể có khí lực lớn như vậy đi còn có vừa mới cái kêu hỏa ma pháp g i a hỏa này đến cùng là chiến sĩ vẫn là pháp sư a nam cung quỳnh trong lòng bất ổn triệu càn khôn bên này vẫn từng kiếm một đảo l ấ y hắn khí lực lại lớn thân kiếm chiều dài là có hạn một lần cũng liền cắm vào ba thước sâu nhánh cây này chừng mấy chục mét p h ò n g trước, từng kiếm một đảo cũng phải một hồi lâu đâu bởi vì biết thế giới này cây quá cứng sợ dùng sức quá mạnh đem nam cung quỳnh bảo kiếm làm hư lão triệu còn cố ý dùng nội lực quấn quanh trên đó đến một lần bảo hộ thân kiếm thứ hai tăng tốc đào móc tốc độ không bao lâu liền đem căn này nhánh cây móc r ô n g hơn phân nửa nhìn qua đều có chút chống đỡ không nổi phần dưới cành lá bắt đầu lung la lung lay không đúng tại sao không có đâu đào được tình trạng này vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy lão triệu cảm thấy có chút không đúng cũng không thể a cái này tiết thân cây cho cắt xuống đi thôi chẳng lẽ ta tìm nhầm rồi triệu càng khôn b ư ớ c cảm suy nghĩ kỹ một chút trong trí nhớ địa đồ cùng cây này làm đi hướng vẫn còn có chút khác biệt chỉ bất quá tương tự độ có chín mươi cho nên lão triệu liền cho rằng kia là địa đồ vẽ tranh không ra nếu như không phải nơi này cái này mười mấy tấm địa đồ đều đối được vậy cũng quá xảo hợp đi ta nói ngươi đến cùng đang tìm cái gì nam cung quỳnh hỏi nếu là tìm không thấy liền đem kiếm đưa ta lại cho ta làm hư ngươi có thể không thường nổi nói thực ra nhìn lao triệu thâu bạo như vậy dùng bảo bối của hắn đào đầu gỗ nam cung quỳnh thật là có điểm tâm đau không có đạo lý a triệu càn không tau mày chẳng lẽ để cho người ta cho đào đi rồi cây kia chơi lên cũng không có vết sẹo cái gì ngươi không phải là đang đào côn trùng a nam cung q u n h hỏi vậy cũng không có thể hồ đào côn trùng là sống sẽ ở thân cây bên trong động đến tìm tới nó gặm ăn ra thông đạo nghe hắn nói như vậy triệu càng khôn nhãn tỉnh sáng lên ngươi nói cái gì ta nói đến tìm ra trùng đục vết tích thuận đảo liền có thể tìm được nam cung quỳnh đĩu môi một cái ta nói ngươi có tuổi thơ không có a không có đảo qua giáp trùng sao ha ha ngươi nói đúng là sống triệu càng khôn vô hót một cái cầm long nguyên thất tinh kiếm đứng tại đảo ra bên trong cái h a n g lớn bắt đầu hướng cuối cùng phương hướng đảo nam cung quỳnh mà nói nhắc nhở triệu c à n khôn hắn đương nhiên không biết muốn đảo chính là cái gì nhưng hắn chỗ đ ả o thế giới thụ thế nhưng là sống là sống liền sẽ sinh trưởng như vậy năm đó đánh dấu vị trí hẳn là cũng hướng cuối cùng chỗ di động khó trách địa đồ sẽ có nhỏ xíu xuất nhập nguyên lai không phải vẽ sai mà là thế giới thụ trưởng thành nhưng là kêu bản vẽ đến bây giờ trải qua bao nhiêu năm thế giới thụ dáng d ấ p có bao nhanh trong khoảng thời gian này vừa dài bao dài lao triệu hoàn toàn không biết cho nên chỉ có thể dọc theo hướng cuối cùng phương hướng đ ả o dứt khoát kêu bản vẽ biến hóa không lớn hẳn là sẽ không quá xa đi hắn cái này một đào chính là mấy giờ nam cung q u n h bảo kiếm trong tay hắn cũng không dám đi chỉ có thể ở bên cạnh bội tiếp nửa đường có đi ngang qua cự trùng b á i vật nam cung bình chỉ có thể tay không tất sát tướng phó hắn cũng là hữu tâm quản lao triệu muốn về bảo kiếm nhưng đến một lần đáp ứng người ta mượn kiếm lấy tâm hắn cao khí não tính cách không mở miệng được đổi ý thứ hai coi như thật đổi ý muốn cấp trở về kiến thức đến cái này móc sạch thế giới thụ nhánh bản sự về sau nam cung thiếu gia cũng biết hơn phân nửa là đánh không lại người ta cuối cùng khi sát trời đêm đen tới thời điểm triệu càn k h ô n trong tay trường kiếm đột nhiên không còn dùng sức cậy mở xuất hiện một cái trống rỗng tìm được triệu càn khôn trong lòng vui mừng hai ba lần đào lên động cuối cùng thấy được đồ vật bên trong kia là một cái bạch sắc tước chừng một năm m dài thỏa hình cầu nhìn xem tựa hồ là một quả trứng nhưng dùng kiếm nhẹ nhàng một đ âm sắc làm ề m lao triệu mơ hồ cảm giác được ở trong đó tựa hồ có sinh mệnh rung động nhưng tựa hồ ở vào trạng thái ngủ đông vô cùng yên tĩnh phế đi như thế nửa ngày khí lực liền đào t r á i trứng lao triệu còn tưởng rằng dấu là cái gì thần khí bảo tăng đâu không nghĩ tới là như thế cái không rõ ràng cho lắm đồ vật đây chính là ngươi thứ muốn tìm nam cung quỳnh nhả xuống h i ế u kỳ đưa tay đi s ờ thế nhưng là vừa mới tiếp xúc lại đột nhiên toàn thân run r à y lên lao triệu vội vàng một cước đem hắn đá văng ra nhìn tiểu tử này sắc mặt thảm bại thở hưng hục không khỏi cười nói thế nào điện giật tà nha không đúng cái đồ chơi này quá tà môn nam cung bình hít sâu mấy khẩu khí mới cuối cùng bình phục trạng thái nó vừa vặn treo an ta a ngươi n lao triệu không tin cái đồ chơi này không có miệng không có răng làm sao a n a ngươi không tin chính mình sờ một cái xem nam cung bình một thanh từ triệu càn k h ô n trong tay đoạt lấy long nguyên thất tinh kiếm trước đó nói xong ta cũng không cứu ngươi cái đồ chơi này thật là đáng sợ nhìn ngươi kia sợ dạng triệu c à n khôn khinh miệt h ừ một tiếng đưa tay đặt ở kia vỏ trứng bên trên tại tiếp xúc đến vỏ trứng trong n g a y mắt lao triệu cũng cảm giác sinh mệnh lực của mình lượng bị một cố cường đại hấp lực rút tiến vào kia cự đ ả n chúng khó trách tiểu tử kia tiếp xúc một nháy mắt liền hù thành như thế cái đồ chơi này quả thực là cái lô đen người bình thường đoán chừng c h ạ m thử liền muốn hút thành người khô h ắ n chỉ là thua lỗi chút huyết khí cũng coi như được thân thể cầm trắng bất quá tại lao triệu vô hạn linh thạch trước mặt điểm ấy công suất còn chưa đáng kể không phải liền là muốn ăn lực lượng sao ta có thể đ ố t tới ngươi cho ăn b ể bụng mắt thấy triệu càn k h ô n nhẹ nhàng đốt ve kia vỏ trứng bình thản đùng dùng nam cung b ì n h cũng nạp buồn bực ngươi không khó thụ sao lao triệu ra vẻ ngây thơ không có a thế nào ngươi vừa rồi làm sao lớn như vậy phản ứng thật không có sự tình thật không có sự tình lao triệu cười xấu xa nói không tin ngươi lại sờ sờ nam cung b ì n h thật đúng là lại đưa ra tay đến thế nhưng là lại r ụ t trở về lão tử tin ngươi tả ngươi tên vương bắt đản à y xấu dã man nói g ơ lên kiếm liền bổ về phía kia vỏ trứng triệu càng k h ô n chỗ nào chịu đáp ứng k h o á t tay phất vân công s ử x u ấ t trực tiếp đem nam cung đại thiếu cho văng ra ngoài té theo thế chó đốc t h ứ người cái tên này lại có thể trò xiết gì nam cung bình đứng lên đang muốn phát tác lại trông thấy triệu càng k h ô n chính quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn mặc dù trên mặt m a n g cười nhưng là ánh mắt kia lại lộ ra một cỗ làm hắn dùng mình khí thế nam cung bình cảm giác một cỗ khí lạnh từ đôi bạ ẩn bay thẳng đến đầu đỉnh lửa dẫn trong lòng lập tức tan thành mây khói hậm ngực thu bảo kiếm không nói một lời chạy trốn triệu càng ô n cười ha, ha. xoay đầu lại tiếp tục nhìn kia cự đản mặc cho hắn hấp thu lực lượng của mình cuối cùng tại hơn nửa giờ về sau kia hấp lực đ ỉ n h chỉ cự đản bên trong kia sinh mệnh rung động cũng càng ngày càng hữu lực phảng phất tùy thời đều muốn phá xác mà ra cuối cùng muốn ra sao triệu càng khôn xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy trờ mong chỉ gặp kia vỏ trứng đột nhiên sẽ rách một cái miệng nhỏ từ bên trong chảy ra trong suốt chất lỏng sau đó một cái sắc bén mang theo chất sừng xác ngoài móng nuốt từ đó vươn lên da là côn trùng lao triệu chính suy đoán đã thấy lại có ba con móng nuốt vươn lên da nắm lấy tựa như thuộc da mềm mại vỏ trứng x o ạ c một tiếng giật ra sau đó một cái to lớn đầu lâu đưa ra ngoài đây là một cái kỳ quái đầu lâu chỉnh thể hiện lên bầu dục hình trên xương sọ bao trùm lấy thật dày giáp sát lúc trước đến sau chia từng đoạn từng đoạn có như vậy mấy phần cùng loại dị hình đầu bất quá trên trán mọc lên một cái sừng vừa mới phá vỡ vỏ trứng chính là cái vật này đầu lâu này bên trên mỗi một tiết giáp sát khe hở bên trong còn mọc lên nhiều đám to dài lông tóc trước trên mặt không nhìn thấy rõ ràng con mắt nhưng hiển nhiên là có thị lực bởi vì nhìn thấy triệu cản không trong n á y mắt nó liền mở ra miệm rộng thị uy triệu n càn g khôn không tim không phổi nhạ rãnh bên quái vật kia cũng đã không kiên nhẫn được nữa miệng rộng mở ra hướng phía triệu càn khôn nào tới lao triệu lách mình né tránh quái vật kia đụng đầu vào thân cảnh trên nội bích đỉnh đầu độc giác ngay ngắn cắm vào thân cây bên trong có thể thấy được k i a bổ nhào về phía trước khí lực lớn bao nhiêu triệu càn khôn cũng bởi vậy thấy được toàn cảnh của nó gây cao phân khúc mà che kín giáp sát thân thể bốn cái dài nhỏ cắn tay to lớn mà linh xảo m n g m u ố t còn có hai đầu tựa như thú loại chỉ tiêm chân sau sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đôi thật dài cái đôi cuối cùng thì là một cái sắc bén ngao lớn giống như cái kéo đồng dạng khép mở thật đúng là gồm cả c h ù g loại cùng động vật có xương sống sinh lý đặc thù lao triệu cười nói thế nào coi ta là làm con mồi quái vật tia đầu n h o n một cái k quái vật kia gào thét một tiếng phía sau giáp sắt run run một hồi đột nhiên từ khe hở bên trong rối ra bốn mảnh trong suốt màng cánh chấn động cánh hướng triệu càng không vào tới lao triệu thấy thế bật cười cũng không cùng nó đánh mà là nhảy ra hốc cây vượt lên nhánh cây quái vật kia tự nhiên cũng vô cánh đổi tới thế nhưng là còn không có bay lên nhánh cây thân thể liền bắt đầu không nghe sai khiến lúc la lúc lắc một đầu đụng nát một mảnh lá cây lại rẽ ngoặc đè vào một cái nhánh cây bên trong khó khăn rút ra lại nghiêng đánh tới một đoá to lớn hoa ăn thịt người bị k i a lớn hoa há mồm ngất vào lao triệu thấy cười ha ha dễu c ự n nói tiểu quỷ muốn ở chỗ này bay ngươi còn non lắm chính cười đã thấy kia hoa ăn thịt người đột nhiên nổ tung quái vật kia v ậ ra trong miệng còn bước lên trận trận khói xanh u a còn có ma pháp công kích lao triệu phủi tay xem ra ta ấp t r ư n g cái ghê gớm đồ chơi a quái vật kia lần này đã có kinh nghiệm thu hồi cánh không còn phi hành mà là lục túc cùng sử dụng nắm lấy vỏ cây hướng phía triệu cản khôn x u ố n g lại lao triệu sợ hắn cái này đưa tay chính là một cái đại hỏa cầu đập tới một tiếng ầm vang đem quái vật kia nổ ra đi thật xa thật vừa đúng lúc rơi vào một khối to lớn nhựa cây lên thế giới thụ nhựa cây cũng không phải bình thường tài liệu có thể so sánh đám mạo hiểm giả thăm dò ba tầng thời điểm đều muốn gấp bội cẩn thận vạn nhất bị dính chặt manh hổ cùng lòng cấp khác cao thủ nhất thời cũng rất khó tránh thoát tiếp xuống liền muốn đối mặt phụ cận hoa ăn thịt người vây công không ít mạo hiểm giả đều đưa tại phía trên này thế nhưng là cái này đại quái vật lại không phải là thường nhân có thể so sánh thân thể run lên một cái vung tản nhánh cây đối mặt công tới hoa ăn thịt người há mồm phun ra một cỗ to lớn hơi mở pháo không khí đem những này đoạt mệnh thực vật nổ vỡ nát nước văng khắp nơi khá lắm lao triệu cũng tới hào hứng dưới chân khẽ động hướng quái vật kia phóng đi nội lực quán chu xong trưởng vào đầu vỗ xuống đi giam giác một tiếng quái vật trực tiếp bị từ trên nhánh cây vỗ xuống đi đục nát mấy phiến lá cây cành non bị một cây tráng kiện nhánh cây ngăn lại ngã cái thất điên bắt đảo triệu càn không chỗ nào chịu v u n g than nó cũng đi theo nâng lên một cước hướng quái vật ngược đã tới ai ngờ quái vật này vậy mà kịp phản ứng bốn cái tay hợp lại cũng nằm sắp bắt lấy lao triệu chân vung lên lui tới trên cành cây một đ ợ p sau đó vung tay ném ra ngoài cũng bị một cái phủ cận hoa ăn thịt người nuốt xuống lao triệu bị nệ đến toàn thân đau đớn nội tạng thắt nút trong lòng hối hận dù sao cũng là chính mình n h ra hắn đánh lấy hàng phục tâm tư không có hạ sát thủ một trưởng kia cố ý lưu lực thật không nghĩ đến quái vật này so với hắn tưởng tượng được càng d á n chắc bị đánh một cái thi sự không có còn tới cái phản xác xem ra cần phải tăng lớn cường độ a lao triệu xì ngụm nước bọt đột nhiên cảm giác làn da ngủ đông đến đau nhức túi đầu xem xét kêu hoa ăn thịt người vách trong bài tiết ra tiêu hóa dịch theo từng chiếc gai ngược hướng hắn v ọ o tới mắt thấy muốn đem hắn phân giải tiêu hóa lao triệu lúc này đánh ra một viên đại h ỏ a cầu đem hoa ăn thịt người nổ tung nhảy ra đứng tại trên cành cây lúc này y phục trên người hắn đã bị ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ liền dứt h o á c một thanh xé mở chỉ còn ba ê n trong hạ hải s n đưa tầng sau l nơi g q nào cọc, c đó một chi mạo hiểm đoàn chính nhắm mắt theo đôi lục lọi tiến lên chính là trước đó cùng triệu càn khôn ngồi cùng một chiếc xe cắp cái tia bạo hùng cấp đoàn đội lão đại sắc trời đã trễ thế như vậy ta có phải hay không về trước tầng dưới trong đoàn đội phụ tá k h u y ế nhủ ba tầng còn không có dọn dẹp sạch sẽ có chút nguy hiểm đi nếu như bởi vì sợ nguy hiểm liền lùi bước coi như cái gì mạo hiểm giả lại nói phía trước lại đi hai cây số liền đến thân cây kiên trì một chút liền có thể đi xuống cao lớn đoàn trưởng nói đến hiên ngang lẫm liệt nhưng hắn sau lưng phó quan lại âm thầm cô ta xem là n h ả n c h u y ể n tống phí quá đắt đi ngươi nói cái gì đoàn trưởng quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái dọa đến phó quan kia giật mình không có không nói gì lời còn chưa dứt đột nhiên từ phía trước buộc phát ra một tiếng vang thật lớn nương theo mà đến còn có trùng thiên ánh lửa còn có tứ tán bay múa đoạn nhánh nát lá tại bạo tạc bên trong một cái chỉ mặc sau lưng quần c ụ c nam nhân cùng một thứ từ chưa thấy qua quái vật kịch liệt đối hoanh như gió từ mấy người trước mặt lướt qua mang theo liên hoàn tiếng nổ một đường đi xa những nơi đi qua một mảnh hỗn độn đoàn trưởng sửng sốt nửa ngày nuốt ngụm nước bọn nếu không chúng ta vẫn là truyền tống về đi thôi các đội viên nhất trí gật đầu đồng ý cùng nhau quay đầu rời đi c h ư ơ n một chó săn cấp cường viện bóng cây thành mạo hiểm giả cốc hội lầu ba phòng tiếp khách thật dài bàn hội nghị trước ngôi ước t r ư ờ n g ba mươi vị mạo hiểm giả trong đó đại bộ phận trước ngực đều đeo cùng l o n g cấp huy t r ư ờ n g bọn hắn là long kỵ sĩ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng dần cùng phó đoàn trưởng kịch mở ản hồng nguyệt đoàn jessica cùng linh tê xạ thủ vợ ly d i ệ u mạnh đoàn đại đoàn trưởng lì dật mở ản gù c ả cùng bệnh quỳ hình mỉm c ơ i đoàn đoàn trưởng trung nhất tiếu phó đoàn trưởng thiết trưởng tăng trần tẫn ban thạch đoàn cụ dộ vợ chồng thật phong đoàn đại đoàn trưởng trưởng m r ô liêm âm ảnh mạo hiểm đoàn đại đoàn trưởng ám ảnh đ ú dung nham mạo hiểm đoàn đại đoàn trưởng đ u ồ n hảo bờm xám phó đoàn trưởng Bơm sám. Hải ngoại ạ p m trừ bọn hán bên ngoài còn có hai vị quần long cấp độc hành hiệp trong đó một vị là một hơn năm mươi tuổi người khoát pháp bảo hán tử lưu lãng pháp sư phan lân một vị khắc thì là tuổi trẻ tử khí kiếm khách tuân ích minh không sai trải qua lần trước cộng đồng thảo phạt ba tầng tầm chủ tuân ích minh công tích trùng hợp đầy đủ có thể thăng lên cuồng long cấp quả thật tuân ích minh ngay từ đầu cũng không thừa nhận cái này công tích bởi vì tầng kia chủ sớm đã bị người giết chết bọn hắn đối mặt bất quá là một bộ c ư ơ n g thi nhưng là hiện tại đánh bại tầng chủ chính chủ còn không thể xác định mà cuồng long cấp liên quân cũng xác thực đánh chết đại lượng cấm vệ nhện củng cố thông hướng bốn tầng con đường cho nên bọn hắn vẫn là có công tích mà tuân ích minh trước đó đã tại tấn thăng biên giới bây giờ tự nhiên cũng liền trở thành cuồng long cấp chư vị cuồng long cấp bình thường coi như từng người tự chiến cũng túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cơ bản đều q biết gặp mặt khó tránh khỏi hàn huyên mọi câu trong sảnh còn có mười vị gương mặt lạ lại không giống như là mạo hiểm giả cách cắn mặc trong đó có sáu cái là võ giả ăn mặc người đông phương nhìn quần áo phong cách thống nhất tựa hồ là đại chu cái nào đó m u ố n phái còn có bốn cái thì rõ ràng là ma pháp sư cách cắn mặc những người này huy chương trước ngực đều là chó săn c ấ p nhưng nhìn khí thế lại không phải người bình thường chư vị cuồng long cấp đối với mấy cái này ra hỏa lai lịch vô ý rõ ràng Đều đối luận nghị người mặc không nói.、Jessica、nhìn xem đối diện ẩn, chỉ chầm ẩm mặc xem mấy ý, có Jessica ra Zion, ta. là ta sai rồi không nghĩ tới d a i ẩn trước nàng một bước lên tiếng ngươi nói cái gì jesse ca tựa hồ không thể tin vào thai của mình ta tại xin lỗi ngươi d a i ẩn chân thành nhẹ gật đầu thật xin lỗi trước đó ta xác thực quá tự cho là chuyện ta thu hồi trước đó lời nói ngươi mặc dù là nữ lưu hạng người nhưng lại so nam nhân còn muốn dũng cảm không chỉ là ta jesse ca hừ lệnh nói tất cả nữ nhân đều rất dũng cảm không đúng phải nói vô luận nam nữ đều có dũng cảm cũng có nhu nhược người không nên bởi vì giới tính mà bị người nhìn với con mắt khác Ta trước đang ó quá u m c h nói g phòng n h nhân n nam so họp đại môn mở ra nam cung lý ngậm một khói mang theo hai vị mạo hiểm giả công hội làm việc đi vào phòng họp chư vị mạo hiểm giả đều đứng dậy biểu thị tốt kính nam cung lý đi vào chủ toại chư vị mời ngồi không cần đa lễ dư thừa nói nhảm ta cũng không đề cập nữa gặp đám mạo hiểm giả nhau nhau ngồi xuống nam cung lý toát một ngụm một khói nói chư vị phần lớn là trải qua lần trước đổ bộ bốn tầng đại chiến coi như không có đi qua cũng đều có chỗ nghe thấy đi bốn tầng trên t ă n g tây phát hiện có trí tuệ t r ủ n g tộc nói hai vị làm việc đem một phần phần tư liệu phát cho chư vị mạo hiểm giả nam cung lý nói do nói nếu là bộ tộc có trí tuệ chúng ta sẽ nghiên cứu bọn chúng bọn chúng cũng sẽ nghiên cứu chúng ta bất quá may mắn lần đầu tiên tiếp xúc chúng ta một phương này đều là đỉnh tiêm cao thủ mặc dù có chỗ thương vong nhưng không có thi thể lưu tại bốn tầng tương phản chúng ta lại bắt được rất nhiều t r ù nhân g n hàng mẫu mà cái này chính là mấy ngày nay thành quả nghiên cứu đám người lật xem tư liệu phía trên in những n à y t r ù nhân g n giải phẫu đồ phổ còn ghi rõ các khí quan tác dụng đằng sau còn ghi lại đối với t r ù nhân g n quan sát ra tập tính chờ một chút m ộ ư ơ i phần kỹ càng nam cung lý lại toát một ngụm một khói mấy ngày nay hiệp hội một mực nghiêm cấm đám mạo hiểm giả tự mình b ò lên trên bốn tầng nhưng chúng ta cũng không thể một mực dừng lại tại ba tầng trở xuống hôm nay triệu tập các vị đến đây chính là vì tổ kiến một tri cường đại nhất thảo phạt đội đánh tan những n à y chủ nhân công chiếm bốn tầng tám cây chẳng lẽ không thể cân nhắc cùng bọn hắn cùng tồn tại a nói chuyện chính là hải nạp đoàn đoàn trưởng trịnh đại tông nếu là sinh vật có trí khôn vậy liền hẳn là có thể câu thông vì cái gì không thể cùng bọn chúng giao lưu thử một chút đâu đoàn đội của hắn chính như kỳ danh hải nạp bách xuyên vô luận là đông tây phương nhân loại vẫn là tinh linh độc lì g i ậ t m ở ẳn chỉ cần nguyện ý gia nhập hết thể ai đến cũng không có cự tuyệt xem như chủng tộc quan niệm nhất đạm bạc đoàn đội gặp được dị tộc thứ trái ngược chiếu là giao lưu mà không phải giết chóc trịnh đoàn trưởng không có trải qua lần trước chiến đấu a nói chuyện chính là kích mở ạn những n à y trùng nhân có cực cao t i n h chất biệt lập chúng ta lần đầu tao nộ liền nhận lấy h u n g manh công kích theo chúng ta quan sát bọn chúng hẳn là cũng có thế giới thụ hạt giống đặc tính hết thể lấy bảo vệ thế giới thụ đầu mục mục đích chúng ta muốn chinh phục thế giới thụ đánh tan trùng nhân là bắt buộc giai đoạn bất quá ấn lên thứ tao nộ đến xem những n à y trùng nhân cũng không tốt đối phó bàn thạch đoàn trưởng cụ dỗ nói tia thủ lĩnh đặc biệt cường đại ngay cả dần cũng không là đối thủ ngươi nói cái gì g a i đ n vỗ bàn một cái ta chỉ là nhất thời sơ sẩy không có chú ý tới nó có cái đôi bàn thạch c ủ rộ nếch miệng ngươi lợi hại ta nói không lại ngươi nhưng tất cả mọi người nhìn xem đâu ngươi giai đ o n hai mắt nhắm lại tức giận đến nói không ra lời lúc này tuân ích minh lên tiếng kia thủ lĩnh sắc thực lợi hại giai đ o n đoàn trưởng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái phòng đoán thảo phạt đẳng cấp tại hai mươi b ố cấp trở lên tin tưởng các vị đang ngồi cũng không có mấy cái có thể ngăn cản được đây chính là ta sau đó phải nói nam cung lý cười nói vừa rồi vội vàng quên cùng các vị giới thiệu mấy vị bạn mới nói nàng đưa tay chỉ chỉ những cái kia cho săn cấp võ sĩ cùng pháp sư mấy vị này là hôm nay vừa mới đến bóng cây thành bởi vì vừa mới đăng ký mạo hiểm giả cho nên cấp bậc không cao nhưng có bọn hắn tương trợ bốn tầng thảo phát chiến nhất định có thể làm ít công to những người này lợi hại như vậy phải biết tới đây họp chỉ là các đại đoàn đội đại biểu bóng cây thành hiện tại toàn bộ cùng long cấp c h u n g vào một chỗ ba mươi người cũng không chỉ mười người này đến cùng là lai lịch gì có thể để cho nam cung lý tự tin như vậy có bọn hắn gia nhập liền có thể ngăn cơn sóng giữ cùng long cấp làm đẳng cấp cao nhất mạo hiểm giả tự nhiên đều là nhất lưu cao thủ trong lòng đều có như vậy một cấu n g o khí Ma pháp sư coi như bỏ qua ngân thương tống vân tay vớt râu dài k h í p mắt nói mấy vị này huynh đệ là đại tru võ lâm nhân sĩ đi lao phu ba mươi năm trước đã từng tung hoành hà đông tựa hồ chưa thấy qua quý phái chế p h ủ c sáu vị quân nhân bên trong cầm đầu một vị hói đầu đại hán đứng dậy hai tay ôm quyền tại hạ đoàn nghị nghe qua tống tiền bối ngân thương độc bộ thiên hạ hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh hắn nói tới nội dung khiêm cung ngự a khí lại không có chút nào đình ngọt ẩn ẩn còn lộ ra một cấu n ạ o khí đoạn, đoạn nghị ở đây các vị võ giả nghe nói cái tên này đều lấy làm kinh hãi ngươi các ngươi không phải, là cái kia sẽ là vị õ thần tông người A. Không h người Đoạn n g sai. A. c ư ờ i n ó Nói, i lại ra của ta. sư sư chính còn thần. này n là là võ vị Mấy đều đệ g ư ờ i giới thiệu. cũng nhau nhau đứng dậy tự long ý Văn Nghĩa, Dương Lệ, Diệp Trương, Chi h Diệp Lệ, à Thiếu r ạ cấp h Bạch Hạ、Vũ. Thật là võ thần、tông. Các cuồng c Vũ. võ vị tông. là long cấp quá sợ hãi đừng nói võ thần tông đại danh chỉ riêng là mấy vị này thanh danh cũng có thể nói l à như sấm bên hai cái này sáu vị đều là thực sự thánh gia i cao thủ cái gọi là mạo hiểm giả cấp bậc chủ yếu vẫn là dựa vào công tích để cân nhắc có thể thăng lên cùng lòng c ấ p cũng chưa chắc đều đột phá cực hạn húng chi võ thần tông thánh giai nhưng là đương thế duy nhất anh hùng võ giả dạy dỗ h à n g kim lượng tự nhiên khác biệt bất quá võ thần tông mặc dù uy danh bên ngoài nhưng đệ tử rất ít rời đi đại chu hoạt động ngoại vực người chỉ nghe tên khó gặp kỳ thật đang ngồi vẫn là có người k h ô n g phục dung nham mạo hiểm đoàn bờm s á m huynh đệ hết lên tràn đầy râu ria miệm rộng võ thần tông võ thần tông trung quy là dựa vào võ thần tên tuổi bản thân hắn không đến liền phái các ngươi những này đồ đệ cũng dự định khiêu chiến thế gi đệ đệ cũng ồn ào nói lao tử sống hơn một trăm năm còn không có gặp qua chân chính anh hùng võ giả đâu nếu là hắn d á m đến vừa vặn để cho ta mở mang tầm mắt hai huynh đệ kẻ sướng người họa nói gần nói xa không những không có coi trọng đám này võ thần tông đệ tử tựa hầu ngay cả võ thần c h u y ể n kỳ thực lực cũng không lớn tin tưởng nghe lời này trẻ tuổi nóng tính bạch hạ vũ lúc ấy liền phát hỏa hai người các ngươi địa hàng tử gặp qua cái gì cao nhân sư phụ ta nêu tới còn cần đến phát nhiệm vụ gì nam cung ra trực tiếp đem cổ phần chắp tay nhường cho liền phải hạ vũ làm càn Đoạn nghị quát bảo ngưng lại bạch ả o ngưng l i b ạ hạ o vũ cùng nôn, trời i ể u tử t này ẻ tuổi nóng tính một thậm tội. t câu cung đều giữ mồm giữ miệng, một câu nói kia đem chư vị mạo hiểm giả thậm chí nam cung gia nóng không nam chí chư Bạch mồm đem mạo vị vũ hạo r sinh tính kinh q u ồ n g nhưng ngoại trừ sư phó võ t h ầ n duy chỉ có sợ vị này tam sư m i n h bị hắn một mắng lập tức r ụ t cổ tên tiểu tử thối nhà ngươi nói ai là hàng tử Lúc lên. là là cũng Cái chuột tục này, huynh sung hàng nhưng đồng sương, bình kia gọi ra bầm sám thật th đệ tử mặc dù thân là mạo hiểm giả cũng có thể nói một ngụm lưu loát đại chu tiếng phổ thông nhưng đối một chút tiếng địa phương từ địa phương cũng chưa quen thuộc vẫn hỏi hỏi một bên trịnh đại tông mới biết được hàng tử ý tứ cho nên cái này tính tình phát đến có chút trì hoãn gặp sư đệ phạm vào chúng nộ đoạn nghị vội vàng xoay đầu lại hướng chư vị mạo hiểm giả cùng nam cung lý thi lễ nói hạ vũ tuổi trẻ không hiểu chuyện có nhiều mạo phạm đoạn nghị ở chỗ này thay bồi tội mong rằng nam cung thành chủ cùng các vị hào kiệt thông cảm nhiều hơn nam cung lý nguyên bản cũng có chút không vui nhưng nhìn đoạn nghị thái độ khiêm cung hai đầu lông mày dịu đi một chút c h ỗ đó võ thần độc bộ thiên hạ. thật có thể mời đến lao nhân gia ông ta xuất mã cũng là ta nam cung gia vinh hạnh lý văn nghĩa đứng lên nói gia sư vốn cũng có ý tới đây nhưng hắn lao nhân gia tại thần đô đại chiến bên trong tiến giai thần thoại trong khoảng thời gian này đang lúc bế quan củng cố cảnh giới gia sư nhập quan chức từng hứa hẹn đợi cho xuất quan thời điểm nếu như thế giới thụ trái cây vẫn không bị hái đi nguyện ý đến đây t r ợ nam cung ra một chút sức lực đa tạ võ thần h ả o ý nam cung lý theo thói quen khách sáo một câu nhưng sau đó biểu lộ đột nhiên ngưng kết trong miệng một khói đều rứt xuống trên mặt bản ngươi nói cái gì tiến giai thần thoại không chỉ là nam cung lý trong phòng một đám cao thủ lặng ngắt như tờ đều phảng phất bị điện giật đánh ngẩn người nhìn chằm chằm nói chuyện lý văn nghĩa thần thoại nói đến nhẹ nhõm phía sau h à n g nghĩa cũng không phải chỉ là hai chữ đơn giản như vậy mọi người bình thường đem truyền kỳ pháp sư gọi hành tẩu ở nhân gian thần linh đây là nói truyền kỳ pháp sư có được thần linh đồng dạng đại h uy năng liền cùng chúng ta thường nói thần tiên sống thi đấu ra các không sai biệt lắm là một loại khoa t r ư ơ n g ca ngợi danh sưng nhưng là thần thoại cảnh giới liền cùng mặt chữ ý tứ đạt tới cảnh giới này sinh linh căn bản không cần cái gì khoa chương cùng ví von đây chính là thần linh ha ha ha ha trong phòng họp đột nhiên vang lên một đạo giả nua tiếng cười lại là kêu bốn vị chó săn cấp pháp sư bên trong một vị lão pháp sư đứng dậy trước đó không lâu lão phu quan c h ắ c đến phía đông nam truyền đến đặc biệt ba động cùng ghi chép bên trong thần thoại hàng thế giống nhau ý hệt lúc ấy còn tưởng rằng là lầm đo bây giờ nghĩ lại sợ là tôn sư đột phá dấu hiệu đi võ thần đột phá thần thoại thật sự là nhân tộc ta thậm chí tất cả hình người bộ tộc có trí tuệ may mắn lão phu enos đại biểu vĩnh diệu đảo hướng võ thần chúc mừng vĩnh diệu đảo enos nghe nói cái tên này đang n g qdc ù đã có sắp hai mươi năm không hề rời đi qua vĩnh diệu đảo còn tưởng rằng thế tục đã sớm đem ta quên lắng đâu làm sao có thể lãng quên qdc kích, kích động nói vạn vật khống chế người dị giới câu thông người sinh linh chi quang triệu hoán thuật đại tông sư ma pháp đại nguyên soái Chuyển kích ỳ Pháp Sư E-Nos. Ngài tùy tiện tùy một này ma ngài cũng kinh động đến. Vậy cái này mờ y cũng Kích đến Vĩnh đều là đến từ Pháp Diệu đảo pháp Sư sao? m an nói đến kia một đống lớn xương h à o ở đây quân nhân nhóm không có mấy nghe nói qua nhớ được nhưng duy chỉ có c h u y ể n kỳ pháp sư cùng vĩnh diệu đảo hai cái t ừ tất cả mọi người nghe hiểu vĩnh diệu đảo là địa phương nào ma pháp thánh địa ma pháp hiệp hội sở tại địa vĩnh viễn không mặt trời lặn chi đ i ệ là ma pháp sư ngươi có thể có được chính mình gia đình Cố h ư ơ nếu như nói võ thần tông là trên thế giới đông đảo võ giả trong tập đoàn mạnh nhất một cái kia như vậy vĩnh diệu đảo chính là trên thế giới mạnh nhất lại duy nhất ma pháp sư tập đoàn võ thần cố nhiên cường đại Tiến giai thần thoại giai lưới mánh cũng đối ầ y này, truyền đủ động, đến. đảo đều rung ra diệu nhưng dù sao bản thân hắn không、đến. Nhưng vĩnh bên nhưng Bọn hắn văn một thế thật phái dù sao sự, A. b kỳ vị là là của ta. Đối mặt với đám người nóng bỏng ánh mắt e n o s bình tĩnh đại khí đưa tay chỉ chỉ bên cạnh ba cái ma pháp sư vị này người cao là nguyên tố quan phiên d ị c h c r t vị nữ sĩ này là lòng ngữ giả dù ô gân ly hai vị đều là đệ tử của ta bây giờ cũng đều đến đại ma pháp sư cảnh giới đến nỗi còn lại vị này nói e n o s chỉ chỉ cuối cùng cái kia tiểu mập mạp vị này là ta bằng hữu tốt nhất mà hồn đại sư đệ tử Ma một pháp thiên tài Linh cũng là Cơ vị đại ma pháp sư l kia nguyên tố quan phiên dịch cắt nhìn qua không sai biệt lắm có hơn năm mươi tuổi coi như cái kia long ngữ giả dù ổ gần ly mặc dù được bảo dưỡng rất tốt cũng có thể nhìn ra được nghiền kỷ chí ít bốn mươi lăm có hơn hai vị này niên kỷ có thể trở thành đại ma pháp sư đám người còn có thể tiếp nhận thế nhưng là cái này gọi cờ lini tiểu mập mạng thấy thế nào đều không cao hơn hai mươi tuổi a hán thế mà cũng là một vị đại ma pháp sư trái lại cờ lini đối mặt tầm mắt của mọi người tựa hồ có chút q u ấ n bách theo bản năng hướng c ắ t sau l ư n g ẩn dấu dấu nếu như triệu càn không ở chỗ này nhất định sẽ cảm thán tiểu tử này thẹn thùng ma bệnh là một chút cũng không có đổi a chương hai ngươi nhìn thế giới thụ lấy vĩnh diệu đảo cùng võ thần tông đều phái người tới đây các vị mạo hiểm giả trong lòng là có vừa lo vừa vui vui chính là đến này cường viện leo cây con đường hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi lo chính là tới như thế một đám cao thủ đại năng công lao này sợ rằng cũng phải bị phân đi tóm lại ta hy vọng tuần này bên trong bốn tầng thảo phạt đội liền có thể xuất phát nam cung lý nói võ thần tông cùng vĩnh diệu đảo cường viện khẳng định sẽ tham dự vào các vị q u ù n long cấp đội ngũ gia nhập có thể bằng tự nguyện nhưng ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không vung bỏ lần này tiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất hôm nay liền xác nhận tốt cuối cùng nhân tuyển tận lực chọn lựa thực lực cường hãn kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả tốt nhất là bạo hùng cấp trở lên hiệp hội cũng sẽ toàn lực ủng hộ chư vị hành động làm tốt hậu cần bảo hộ công việc chư vị q u ù n long cấp nhau nhau gật đầu cũng bắt đầu suy nghĩ trong đội ngũ người nào thích hợp lúc này cửa phòng họp đột nhiên vang lên dồn dập gõ đánh âm thanh mời đến theo nam cung lý cho phép một cái tuổi trẻ nhân viên công tác mở cửa và vào thần sắc bối rối thành chủ không xong thế giới thụ cháy rồi nghe câu nói này nam cung lý cùng chư vị mạo hiểm giả đều lộ ra có chút kỳ quái biểu lộ thế giới thụ cháy rồi chỗ nào tại bóng cây thành lòng của mọi người bên trong thế giới thụ sớm đã không phải một viên đơn độc cây tối đơn giản như vậy nó to lớn hình thể tăng thêm phức tạp sinh thái nghiễm nhiên là một chỗ đặc biệt địa hình so bình thường trên ý nghĩa thành thị càng rộng càng lớn so sơn phong càng gỗ chín hiểm ngươi sẽ nói ai ai nhà ai cháy rồi nào đó nào đó cao ốc cháy rồi nhưng ngươi sẽ không nói tòa nào đó thành thị bốc cháy đi trừ phi chiến tranh niên đại lọt vào không tập nếu không không phải dễ dàng như vậy đốt công việc này nhân viên cũng biết chính mình thuyết pháp có chút q u á dị nhưng hắn không biết nên giải thích như thế nào chỉ có thể nuốt n g ụ m nước bọn nếu không ngải ra xem một chút đi hiện tại toàn thành người đều tại vây xem đâu phòng họp cửa sổ là hướng nam không nhìn thấy thế giới thụ phương v ị trong phòng đám người nhìn nhau chỉ có thể ra hiệp hội đi vào bên ngoài cuối cùng thấy được công việc kia nhân viên không cách nào miêu tả tuyệt cảnh từ bóng cây thành nhìn lại chỉ gặp ngàn mét phía trên thế giới thụ tầng hai dấy lên lửa lớn rừng rực đây không phải là một đám hai đoá ngọn lửa mà là chân chính đại hỏa cả trăm mét vuông km tạp cây giống như một cái treo ở không trung to lớn phong hòa luân cường q u a n g thậm chí lấn át thái dương đây vẫn chỉ là tầng hai cao hơn tầng cấp bởi vì quá cao còn có tầng hai che đậy không rõ ràng phải chăng cũng đi rồi bóng cây thành phố lớn ngõ nhỏ vô số người mạo hiểm giả đều đi ra ngóng nhìn kia thiêu đốt đại thụ trên mặt lộ ra sợ hãi đây là có chuyện gì nam cung ly không dám tin nói thế giới thụ không phải có bản thân dập lửa cơ chế sao làm sao lại bốc cháy không trách nàng c h ấ n kinh đám mạo hiểm giả khai phát thế giới thụ vài chục năm trong đó không ít lên trên mang các loại h ỏ a n g u y ê n cũng không thiếu lợi hại lửa pháp sư nhưng là mặc cho mọi người làm sao dày vò thế giới thụ cũng không bạo phát quá lớn diện tích hỏa hoạn cái này một là bởi vì thế giới thụ chỗ nhiệt đới khí hậu ấm ư ớ c hơi nước tràn ngập hai là bởi vì thế giới thụ bản thân chất liệu cũng không quá dễ cháy đặc biệt là thân cây vật liệu gỗ cực nhịn nhiệt độ cao ba nha liền cùng tiền văn nâng lên cử cây nhãn thụ nhất dạng thế giới này cây cũng có chính mình dập lửa cơ chế một khi kiểm chắc đến rất nhanh liền sẽ bài tiết thuốc làm lạnh đem nó đả diện bóc chết trong trứng nước cho nên một mực không có buộc phát hỏa hoạn nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm một vị nhân viên công tác đến báo cáo đại hỏa là tại mấy mươi phút bên trong đột nhiên bốc cháy lên nhưng là căn cứ từ thế giới thụ bên trên vừa trở về mạo hiểm giả nói sớm nhất thiêu đốt hẳn là ba tầng bởi vì ba tầng có đại lượng ngược ây thiêu đốt sau rơi vào tầng hai mới đưa đến tầng hai cũng đi theo đốt lên n g ư ờ i nói cái gì ba tầng cũng phát hỏa nam cung lý nghe nói kinh hãi a quỳnh còn tại phía trên đâu nam cung lý lập tức hoảng hồn nam cung quỳnh vì lịch luyện ngay tại ba tầng giết q u á i rèn luyện hiện tại toàn bộ ba tầng tán cây bắt lửa nam cung quỳnh chẳng phải là nguy hiểm nam cung thành chủ không cần kinh hoàng ta có lẽ có biện pháp dập tắt hỏa diễm chuyên kỳ pháp sư e nót nói đến đạo nam cung lý vừa quay đầu lại chỉ gặp e nót bên cạnh đứng đấy một cái toàn thân t i ê u đốt lên hỏa diễm mỹ lệ nữ tính cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỏa nguyên tố tinh linh xạ d a m a nhìn thấy cái này hỏa nữ về sau các vị mạo hiểm giả đặc biệt là ma pháp sư đều quá sợ hãi đây cũng không phải là dựa vào hỏa hệ ma pháp triệu hoán đi ra nguyên tố sứ giả hoặc là nguyên tố cự nhân loại đồ vật này bản chất tới nói chính là nguyên tố ngưng tụ thành người một loại quái vật mà vị này nguyên tố tinh linh xạ ra ma có thể nói hỏa nguyên tố nhân cách hóa hình thái cái gọi là nguyên tố tinh linh chính là nguyên tố loại này vô hình c h i vật cụ tượng hóa hệ lệ mẹn tạng liệt có thể thi triển ma pháp trên bản chất chính là cùng nguyên tố c â u thông kết quả ma pháp đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh liền có thể cùng nguyên tố tốt hơn câu thông cùng khống chế nhưng cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng chỉ có thể thông qua kỹ xảo tốt hơn điều khiển nguyên tố nguyên tố trong mắt bọn hắn cùng võ giả trong mắt đao kiếm chỉ là một loại công cụ thế nhưng là có một người lại có thể đem nguyên tố lấy nhân loại dễ dàng câu thông tư thái triệu hắn đi ra chợ giúp tác chiến để hiện thân tại thế gian làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy có thể làm được điểm này cũng chỉ có truyền kỳ triệu hắn đại t ô n g sư e n o s n g ư ơ i có thể diệt đi ngọn lửa kia sao e n o s hỏi xa ra mặt lắc đầu nơi đó hỏa nguyên tố m ộ ư ơ i phần nồng đậm thậm chí vượt qua ta có thể khống chế hạn mức cao nhất ta đoán phóng hỏa hẳn là một vị hỏa hệ truyền kỳ nguyên tố tinh linh như thế xét lại vẫn là e n o s lực lượng cho nên lực lượng vẫn là có hạn trên bản chất có thể hiểu thành e n o s lợi dụng triệu hoán thuật thu được thi triển hỏa hệ ma pháp năng lực nhưng thông qua loại thủ đoạn này thi triển hỏa hệ ma pháp tự nhiên không có khả năng vượt qua cùng cấp bậc hỏa hệ truyền kỳ hỏa hệ truyền kỳ chẳng lẽ là lão la tên kia e n o s nghe nói n h ư mày sớm nghe nói hắn tại khung lạc đảo không biết tại mân mê cái gì không nghĩ tới thế mà đến thế giới thủ cái này thả bút cháy đến e n o s nghiệm động chú ngữ sau một lát một vị d ò n nước quấn quanh mỹ lệ nữ tính xuất hiện n g n i ngươi cùng xạ ra mặt liên thủ có thể hay không xua tan ngọn lửa kia Thủy các vị mạo hiểm giả lắc đầu nói vậy cần tới trước một tầng chí ít còn muốn mấy mươi phút cái này lại hỏa nam cung lý đem trong miệng một khói vứt trên mặt đất một cước dẫm diệt không cần xa như vậy trong thành cũng có một cái truyền thống t r ậ n chương ba mạnh nhất đội phòng cháy chữa cháy tại nam cung lý dẫn đầu dưới mọi người đi tới mạo hiểm giả công hội hậu viện đi tới một c h â u ngồi khóa nhà kho trước nam cung lý mở ra phủ b ụ i đã lâu phòng kho cửa bên trong ngoại trừ bệnh mạng n h ệ n cùng đầy đất cho b ụ i không có vật gì k í c h mở ản thổi tan nơi này cho b ụ i nam cung lý phân phó â n p h nói k í c h mở ản tiến lên một bước vận khởi phong hệ ma pháp đem mạng n h ệ n cùng tích b ụ i quét sạch sành xanh đắm người lúc này mới phát hiện trên mặt đất nguyên lai là một cái cự đại ma pháp trợn đây là trợn pháp truyền thống e nhưng o n ậ n ra đ ợ c h ư n là chưa kích hoạt, mà bởi vì liên quan với thế giới thụ nhất cắt đều là không biết vì phòng ngự bị địch nhân lợi dụng pháp trận vượt qua phòng ngự bình chướng trực tiếp không hàng đến trong thành pháp trận này bị mã hóa nam cung lý một bên giải thích một bên dựa theo quy luật nhất định xoay tròn mặt dây c h u y ể n theo mỗi một lần xoay tròn pháp trận đều sẽ bị thắp sáng một bộ phận nam cung lý nói rất có lý vô luận là loại kia cường đại vượt xuyên lục địa truyền thống trận vẫn là loại này cự ly ngắn truyền thống trận bình thường cũng sẽ không thiết lập ở thành thị giải đất trung tâm chính là vì phòng ngừa chiến tranh lúc bị địch nhân lợi dụng không gian pháp thuật đảo ngược truyền thống đến thành trấn nội địa đương nhiên có một cái ngoại lệ đó chính là cạ dẹn t ị học viện truyền thống trận bởi vì tòa kia truyền thống trận là thời không trưởng khống giả gỗ kìn trường khống không ai có thể ở trước mặt của hắn làm loại này thủ đoạn nhỏ theo pháp trận hoàn toàn thắp sáng nam cung lý đem pháp trận triệt để kích hoạt lo lắng nói tiếp xuống mời các vị cần phải mang về a quỳnh ta nam cung ra tất có thâm tạng các vị mạo hiểm giả nhẹ gật đầu cùng nhau đạp vào truyền thống trận trong đó ma pháp sư hợp lực đem ma lực đạo nhập pháp trận đem mọi người truyền thống đến chính hừng hực thiêu đốt ba tầng tán t â y mọi người truyền thống tới về sau chuyện thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn lại gặp bốn tầng không có lửa cháy dấu hiệu lập tức đều thở dài một hơi cái này đại hòa phạm vì giới hạn tại hai ba tầng xem như vạn hạnh trong bất hạnh khả năng có người cảm thấy nếu quả thật có thể đem thế giới thụ điểm đốt rủi phía trên q u á i vật cây kia đỉnh quả không lâu dễ như t r ở bàn tay rồi sao nếu như là phổ thông mạo hiểm giả có lẽ sẽ có dạng này chờ mong nhưng ở trận cùng l o n g cấp đều rõ ràng cái gọi là thế giới thụ trái cây chẳng qua là một cái m a n h lưới viên này quả mặc dù đặc biệt nhưng nó đến cùng có làm được cái gì có bao nhiêu giá trị đều là ẩn số hiệp hội chân chính xem trọng không chỉ là viên kết quả mà là cả viên thế giới thụ cái này còn không giới hạn trong vật liệu gỗ vỏ cây cành lá đoá hoa cái này thế giới thụ bản thân sản phẩm thậm chí còn bao quát phía trên nghỉ lại sinh vật cái này không chỉ có thể vì hiệp hội cung cấp tài nguyên cũng có thể vì đám mạo hiểm giả cung cấp đại lượng nhiệm vụ cho nên lửa này nhất định phải diện toàn bộ ba tầng t á n cây phương viên mấy cây số pha vi khắp nơi đều là hừng hực liên hỏa liền ngay cả trận pháp truyền tống ma pháp phòng hộ đều hứng chịu tới xâm nhập nếu như muộn một hồi chỉ sợ cái này pháp trận đều muốn bị thiêu hủy căn bản truyền không tới lấy kính mở ạn cầm đầu pháp sư đám mạo hiểm giả n h a nhau xuất thủ tận khả năng dập tắt hỏa diễm nhưng chân chính chủ lực còn tại vĩnh diệu đảo bên này e ông nghĩ triệu nâng lên hai tay bên cạnh hỏa nguyên tố tinh linh xạ dạ mạn cùng thủy nguyên tố tinh linh h ẹ n đi nhi cũng bắt đầu ngưng kết nguyên tố một cái thu liêm h ỏ a diễm vừa mới bắt đầu ngưng kết thủy nguyên tố ý đ ổ dập tắt h ỏ a diễm sau lưng hắn hai vị đệ tử cũng bắt đầu niệm động chú ngữ nguyên tố quan phiên dịch cắt kế thừa hắn triệu h o á n pháp thuật lý niệm đem cùng nguyên tố tinh linh câu thông năng lực cùng nguyên tố ma pháp dung hợp lại cùng nhau mặc dù còn không cách nào hướng lao sư đồng dạng triệu hắn hoàn chỉnh tinh linh nhưng là sử dụng đa hệ nguyên tố ma pháp tạo nghệ lại mạnh phi thường so với lao sư thủy hòa s ô n hệ cắt thì chuyên tâm thiển thổ hệ ma pháp. Bởi vì đại hỏa nguyên nhân, trên tán cây xuất hiện đại lượng đốt còn lại cho tàn những này cũng có thể bị thổ hệ ma pháp chỗ thao túng làm thiêu đốt sản phẩm cho tàn là không cách nào lại thứ thiêu đốt cái này vừa vặn trở thành tốt nhất ngăn đốt vật trải qua c ặ t điều khiển đem hỏa diễm vòng lên phòng ngừa tiếp tục lan tràn mà dù ổ gần lì cũng không thẹn lòng ngữ giả đại danh nàng là lòng tộc ma pháp nhà nghiên cứu trong miệng n i ệ m động lấy tối nghĩa âm tiết há mồm phun ra cùng loại bạch long thổ t ứ c phối hợp cát sẽ bị cô lập hỏa diễm dập tắt đến nỗi cơ ly nhi thì dùng một loại trái với lẽ thường phương thức dập lửa ra hỏa này vậy mà đánh ra từng cái bạo liệt hỏa cầu hỏa cầu này cũng không đánh vào nhanh cây trên cành cây mà là tại hỏa diễm phía trên lăng không bạo tạc dựa theo lẽ thường bạo liệt hỏa cầu hẳn là sẽ gây nên hỏa hoạn mới đúng thế nhưng là bạo tạc qua đi phụ cận hỏa diễm ngược lại bị dập t á t đây là nguyên lý gì nguyên tố quan phiên dịch cắt thấy mới lạ nhịn không được hỏi là dựa vào sóng súng kích thổi tan hỏa diễm sao không hoàn toàn là một mặt là chế tạo sóng sung kích một phương diện khác cũng có thể kịch liệt tiêu hao dưỡng khí để phía dưới hỏa diễm ngạt thở ta còn chưa từng nghe qua loại này khái niệm cặp nhãn tình sáng lên ngươi nói gọi là cái gì phong cách tây là dưỡng khí cờ l i n ỉ cười nói đây là bằng hữu của ta sư tâm đế quốc thánh kỵ sĩ di ho an nói cho ta biết nhưng là theo như hắn nói là nghe cả dẹn t ỷ học viện một vị không biết tên luyện kim thuật đạo sư dạy vừa nhắc tới ma pháp tương quan chủ đề cờ lini lập tức hay nói bắt đầu cặp nghe nói liên tục gật đầu nghe qua cả dẹn t h học viện nhân tài đông đúc xem ra có cơ hội phải đi bãi phòng một chút nói hắn gia tăng ma lực phát ra điều động càng nhiều cho tàn phối hợp dập lửa vĩnh diệu đạo pháp sư mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không tính là mạo hiểm giả nhưng bọn hắn ôm nghiên cứu thái độ mà đến nhìn thấy thế giới thụ lửa cháy so mạo hiểm giả còn đau lòng cho nên dập lửa đặc biệt bán khí lực đến nỗi võ thần tông cùng những võ sĩ k i a mạo hiểm giả dập lửa phương diện này bọn hắn không được cái tác dụng gì nhưng là một phương diện có thể giúp các pháp sư hộ vệ phòng ngừa những cái kia bị đại hỏa làm cho hoảng hốt chạy vừa quái vật đến làm phá hư một phương diện khác còn có thể dựa vào linh hoạt thân thủ bốn phía tìm kiếm nam cung bình may mắn chẳng mấy chốc bọn hắn ngay tại một chỗ chùi lùi cành cây ở giữa tìm được cái này nam cung g i a tiểu thiếu gia nam cung bình vẫn là rất cơ linh phát hiện khắp nơi đều là lửa không chỗ có thể trốn về sau tìm khối thô to cành cây dùng bảo kiếm tức mất vỏ cây thế giới thụ vật liệu gỗ vẫn là rất chịu lửa cũng là vỏ cây tương đối dễ cháy không có vỏ cây khối này liền không có lửa cháy chỉ bất quá tiểu thiếu gia bị khói đặc sặc quá sức nhờ có zsi ca sinh mệnh ma pháp mới tốt thụ chút mọi người phái một người hộ tống vị tiểu thiếu gia này từ truyền tống trận trở về những người khác tiếp tục dập lửa tóm lại tại chư vị cao thủ n ỗ l ự c dưới lại thêm thế giới thụ bản thân dập lửa cơ chế ba tầng thế lửa rất nhanh ổn định lại còn tầng hai nơi đó hỏa nguyên chủ yếu là ba tầng rơi xuống n h ư ợ c cây ba tầng thế lửa giảm bớt tầng hai thế lửa cũng sẽ yếu bớt ở thế giới cây tự thân dập lửa cơ chế dưới cũng bắt đầu đạt được k h ô n g chế thành công gặp thế lửa yếu bớt e ổ n g n g h ị an tâm thở phào một cái nhưng lập tức lông mày của hắn nhảy lên ngẩng đầu nhìn về phía bốn tầng tán cây chương bốn hỏa hoạn thủ phạm e nó nhìn thấy cái gì tại vài trăm mét phía trên bốn tầng tán cây dưới đáy đột nhiên nổi lên đỏ đậm ánh lửa cuối cùng một cỗ hỏa viêm bạo tán ra đem bốn tầng cũng cho điểm nguyên lai hỏa nguyên tại bốn tầng sao c h ư vị mạo hiểm giả quá sợ hãi mà e n o t thì cắn răng mạnh như vậy hỏa d i ễ m ba động sẽ không sai la thiết liệt ngươi điên rồi sao đến cùng muốn làm gì lão sư chúng ta còn muốn đi lên sao cắt hỏi e n o t nhẹ gật đầu quay đầu lại hỏi đám mạo hiểm giả còn có thông hướng bốn tầng truyền thống trận sao long kỵ sĩ dần lắc đầu nói bốn tầng là gần nhất vừa mới leo lên đi trước mắt còn chưa quét sạch k h ô ngay có chuyện chúng tống trận, t chỉ có c thể thuận thân â tại r trên.、E、nhẹ gật đầu, nhìn xem một mảnh trái ra o E-Nos lên lao nhẹ nhìn mảnh đen, còn phả ra khói xanh 3 tầng tăng cây, cắn răng nói, mau chóng đến 4 tầng đi, ta nhất định phải ngăn cản lao già điên、kia. Ngay gật một ta xem phả khói phải giả đầu, đi, mau cây, kia. chư vị mạo hiểm giả dập lửa thời điểm bóng cây thành nội nam cung lý đi tới một chỗ biệt thự trước trực tiếp đẩy cửa đi vào một đường đi vào lầu hai gặp được một vị già trên tám mươi tuổi lão giả một đường môn hộ không khóa đại sư đã sớm biết ta sắp ra rồi nam cung lý ngồi tại lão giả đối diện sắc mặt nghiêm túc cây này ấm thành liền không có ta không biết sự tình lão giả từ dưới bàn lấy ra một thủy tinh cầu ta xem một chút ngươi đến chỉ sợ là muốn nhìn cái hỏa hoạn kia thủ phạm a nam cung lý lắc đầu nói không ở trước đó ta đầu tiên muốn biết lời còn chưa nói hết trước mặt lão giả thủy tinh cầu đã hiện ra hình tượng lại là đầy bùi đất nam cung kình cùng chư vị mạo hiểm giả cùng một chỗ hình tượng thấy cảnh này nam cung lý nhẹ nhàng thở ra lão nhân ra ngài lại cùng ta nói đùa trong lòng rõ ràng đây mới là ta quan tâm nhất không hổ là lớn dự ngôn sư vô cực lão nhân không sai lão giả này chính là trước đó cùng triệu càn khôn một khối tắm rửa vô cực lao nhân nguyên lai、like, lão nhân ra ông ta chính là giúp mạo hiểm giả hiệp hội dò xét thế giới thụ vị kia lớn dự ngôn sư vô cực lao nhân lắc đầu ta cũng không tính cho đùa cái này nam cung bình mặc dù không phải hỏa diễm nguyên nhân chính nhưng cũng có chút quan hệ cụ thể có liên quan gì còn thấy không rõ dù sao thế giới này cây bao phủ cấp độ thần thoại lực lượng tại lực lượng này q u y nhiều dưới lời tiên đoán của ta thuật cũng muốn cơ duyên phù hợp mới có thể thấy được một hai tiểu từ này thật sự là đi tới chỗ nào đều gây t a i họa nhưng hắn không có việc gì lòng ta liền để xuống nam cung lý thở phào một cái tiếp tục hỏi đại sư vậy lần này hỏa d i ễ m nguyên nhân chính ngài có thể nhìn thấy sao vô cực lao nhân nhẹ gật đầu vốn là rất khó nhưng xảo vô cùng lao phu cùng kia nguyên nhân chính cũng có chút cơ duyên nói vô cực lao nhân thôi động pháp thuật thủy tinh cầu bên trên hình ảnh biến hóa xuất hiện một cái nửa trùng nửa thú đầu sinh độc giác hình thái cổ quái quái vợt đây là cái gì nam cung lý mặc dù rất ít trực tiếp tham dự mạo hiểm nhưng thân là bóng cây thành chủ xem đại lượng mạo hiểm giả sưu tập trở về tư liệu có thể nói đối thế giới thụ mười phần hiểu rõ nhưng nàng chưa từng thấy loại quái vật này chính là nó thả lửa vừa dứt lời quái vật này đột nhiên một cái bắn gọn triển khai như l ư ớ i đao hai cánh chém rết trên trăm con t r ù nhân g n trong đó còn có một cái rõ ràng cùng đồng dạng t r ù nhân g n không giống to con hẳn là đám mạo hiểm giả báo cáo nói tới thủ lĩnh t r ù nhân g n lợi hại như vậy nam cung lý giật n ả y cả mình căn cứ đám mạo hiểm giả báo cáo cái này thủ lĩnh chủ nhân hẳn là chí ít hai bốn hai năm cấp quái vật cùng lòng cấp mạo hiểm giả đều rất khó ngăn cản thế nhưng là nhìn cái này thủ lĩnh chủ nhân tại kia không rõ trước mặt quái vật lại cùng phổ thông trùng nhân không có gì khác biệt đều là bị một kích miểu sát mặt hàng chẳng lẽ cái này dị hình quái vật là truyền kỳ quái vật đây chẳng lẽ là một vị tâm chủ nam cung lý cao mày nói thế nhưng là tầng chủ tại sao muốn đối phó thế giới thụ hạt giống hơn nữa còn phóng hỏa đốt tây bọn chúng không phải là bảo hộ thế giới thụ sao nó cũng không phải là tâm chủ vô cực lao nhân lắc đầu đến nói mà lại phóng hỏa đốt tây cũng không phải là nó vừa dứt lời hình tượng bên trong xuất hiện một viên hỏa cầu thật lớn hỏa cầu kia tản ra bạch sắc quan mang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thủy tinh cầu tấm mắt để nam cung lý cũng không nhịn được đưa tay che chắn hỏa cầu kia trước mắt đổi u kịp quái vật kia âm vang bạo tạc kinh khủng hỏa diễm đem quái vật tính cả phụ cận trùng nhân cùng nhánh cây đều đốt hết đợi cho cường quang tán đi liền trông thấy kia phương viên vài trăm mét thân cảnh đều dấy lên lửa lớn rừng rực trong đó những cái kia trùng nhân thi thể đều đốt thành cho bụi đến nỗi kia dị hình quái vật thì từ trong ngọn lửa leo ra đỉnh lấy một đầu nhiệt khí hướng về phía trước chạy trốn ống kính nhất chuyển chỉ gặp tại kia giữa không trung tung bay một cái chỉ mặc sau lưng quần cộc trên lưng vác lấy ra bao súng cùng đạn túi nam nhân chính ông quần trong tay nổi lên tiếp theo phát hỏa cầu cái này nam cung lý triệt để trận mắt hút mồm trước mắt một màn này lượng tin tức thực sự quá lớn nàng đều không biết nên từ nơi nào hỏi đầu tiên giá hỏa này là thế nào không cần tiền đồng dạng ném như thế lớn hỏa cầu còn có còn có giá hỏa này là thế nào làm được để chuyển kỳ quái vật chạy trốn chết còn có điểm trọng yếu nhất hắn vì cái gì đang bay thế giới thụ khu vực không phải cấm bay sao có phải hay không cảm thấy một màn này có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi vô cực lão nhân nhìn xem nam cung lý mặt lắc đầu cười nói ta vừa rồi nhìn thấy hình tượng này thời điểm cũng giống như n g ư ơ i biểu lộ nhưng là hiện tại ta lại thấy được lấy xuống trái cây hy vọng nói vô cực lao nhân kéo vào ống kính nam nhân kia mặt xuất hiện ở trong thủy tinh cầu đây là triệu càng h ô n nam cung lý mở to hai mắt nhìn làm k h u n g lạc đảo nhanh nhất thăng lên cùng lòng cấp mạo hiểm giả nam cung lý đối với hắn cũng rất chú ý nhưng không nghĩ tới hắn lại có loại này nghiền ép t r u y ề n hằng kỳ thực lực người cũng biết hắn vô cực lao nhân cười nói lao phu từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần lúc ấy cũng là nhìn sai rồi người này mặc dù cường đại nhưng là làm người cũng là hiền hòa ta cảm thấy ngươi có cần phải đại biểu nam cung ra cùng hắn nói chuyện rồi nam cung lý nhẹ gật đầu nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta muốn thế nào ngăn lại hắn tiếp tục phá hư thế giới thụ điểm ấy ngươi không cần lo lắng vô cực lão nhân cười nói một trận lập tức liền phải kết thúc vừa dứt lời trong thủy tinh cầu triệu càn k h ô n đã rơi xuống dẫm lên t i ê u đốt nhánh cây một cái bắn vọt ngăn tại kia chạy trốn trước mặt quái v ậ t quái v ậ t kia thấy hắn thậm chí ngay cả phản kích tâm tư đều không có một cái lảo đảo té ngã trên đất sau đó hốt hoảng q u a n người lộn nào dự định thoát đi lao triệu bắt lại cái đôi của nó cười há mồm nói cái gì người coi như nghe không hiểu hẳn là cũng có thể minh bạch ta ý tứ thế nào có phục hay không đây là vô cực lao nhân đối chiếu lấy triệu càn khôn ngôi ngữ nói ra sự thật nam cung lý nuốt n g ủ m nước bọn nguyên lai hắn không phải muốn giết chết quái vật này mà dự định thuần phục nó chương năm cựu nhân gặp nhau triệu càn khôn nắm lấy cái này dị hình quái trùng sắc mặt đắc ý hắn đúng không biết đó là cái thứ đ ồ gì cũng không biết thời khắc đó ghi chép bảo châu bên trong địa đồ vì sao lại chỉ dẫn ra hỏa này hắn chỉ biết là đây là hắn đi vào thế giới thụ về sau gặp phải nhất có thú đồ chơi luận lực lượng gia hỏa này thỏa thỏa truyền kỳ quái vật đừng nói cái gì thủ lĩnh trung nhân liền xem như ba tầng tầng chủ cái kia nhạy lớn cũng còn lâu mới là đối thủ của nó luận trí lực con hàng này mặc dù không giống nhân loại thông minh như vậy nhưng so với đồng dạng a miêu a c ẩ u thế nhưng là mạnh hơn nhiều những cái kia đần độn côn trùng càng là thuốc ngựa cũng không đ ổ i kịp cuối cùng đâu cái đồ chơi này sinh mệnh lực còn đặc biệt tương lạnh lao triệu ngay từ đầu cũng không định dùng hỏa diễm ma pháp loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí hắn vẫn là rất mộc m ạ n dùng phất vân công tăng thêm trích diệp phi hoa hảo hảo sửa chữa nó một phen bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện vô luận hắn đem cái này côn trùng đánh cho nhiều thảm nó chỉ cần bắt được chút quái vật giết tán hết liền có thể lấy cực nhanh tốc độ hồi phục như lúc ban đầu mà lại nó ăn cái gì còn không cần loại kia từng ngụm thấp hiệu phương thức trực tiếp miệng rộng khẽ hấp phủ cận thi thể huyết dịch tinh hoa liền sẽ bị hắn nó hấp thu đây chính là cái đáng sợ năng lực khôi phục trên đường đi vô luận gặp được cái gì chủ yếu là còn sống đều là con hàng này di động túi máu mà lại tựa hồ còn có càng ăn càng mạnh dấu hiệu quả thực khó làm không có cách triệu càn khôn c u ố i cùng tế ra hỏa ma pháp một phương diện ầm ầm lẫn nộ đem phụ cận sinh vật đều xua tan mở một phương diện khác vạn nhất bị con hàng này bắt được túi máu lao triệu trực tiếp một phát đại hỏa cầu toàn đốt thành cát bọn nhìn ngươi hút cái truy cuối cùng một chiêu này có hiệu quả t r ù n g quái bị hắn đuổi đến không chỗ có thể trốn cuối cùng chỉ có thể từ ba tầng bò lên trên bốn tầng mà lao triệu cũng một đường theo sau lần này vừa đến bốn tầng đám k i a trùng nhân có thể gặp hai vạn chân trước bị dị hình trùng quái rết chân sau liền bị lao triệu đốt thi không để lại dấu vết dạo qua một vòng liền bị rết hơn phân nửa trận này thần tiên đánh nhau đối bọn chúng tới nói có thể là tận thế đồng dạng mà bây giờ trải qua hơn phân nửa túc truy đuổi lão triệu cuối cùng tại bốn tầng tán cây biên giới chỗ bắt được cái này khó giải quyết quái vật ta biết ngươi nghe hiểu được ngươi con hàng này vẫn rất thông nhân tính ta có một đầu con lửa trí thông minh phải cùng ngươi không sai b i ệ t lắm ta cảm thấy hai ngươi hẳn là rất tốt trung đụng lão triệu ha ha cười trong tay ra tăng lực đạo bàn tay của hắn dùng chân khí ra hộ sẽ không bị dị hình quái vật gai nhọn làm bị thương nhưng là cái này một tăng lực lại bóp quái vật cái đôi vang lên kèn kẹt giáp sắc biến hình vỡ vụn Quái kia vật đột a u đến k ê nhiên g n m u t phóng tới một phát to lớn đạn đá triệu càng khôn bị đánh trở tay không kịp đưa tay vung ra thần tiên đánh nát đạn đá không nghĩ triệu càn không vô đùi phía phía khôn lúc này cũng dự định nhảy đi xuống thế nhưng là vừa đứng dậy liền bị một cơn g do lớn cho thổi trở về hắn mặc dù có thể ở thế giới cây phạm vi bên trong phi hành nhưng bởi vì lúc cần phải khắc đối kháng lực trường quái nhiễu cho nên tốc độ cùng ổn định có hạn bị côn phong tiêm một đám nhiễu nhất thời không bay ra được lại nhìn quái vật kia đã biến mất vô tung vô ảnh không đổi kịp mẹ nó lao triệu khí vô đ u ổ i quay đầu thấy được cho mình thêm phiền ra hỏa cầm đầu là một cái dâu tóc bạc trắng lao pháp sư bên cạnh đứng đấy địa thủy hỏa phong bốn hệ nguyên tố tinh linh sau lưng còn đi theo một đám chừng ba mươi người mạo hiểm giả ta nói các ngươi có bệnh đúng không triệu c à n khôn mắng to thật vất v ả bắt được con n mồi liền để các ngươi đem thả chạy vị bằng hữu này e nót ha ha cười nói ở trước đó ngươi không có ý định đối trận này đại hỏa làm giải thích sao ta giải thích cái đầu của ngươi lao triệu đưa tay hút lên một khối gỗ vụn trực tiếp vận khởi trích diệp phi h ò a thủ đoạn bắn ra ẹ、e、nót cũng không phải ăn chay bên cạnh tứ đại tinh linh cùng nhau đánh ra bình t r ư ớ n g thế nhưng là kia gỗ vụn so siêu điện từ pháo còn lợi hại hơn bốn tầng bình t r ư ớ n g cơ hồ bị trong nháy mắt xuyên thủng láo pháp sư quá sợ hãi đột nhiên một thanh bảo kiếm ngăn tại trước mặt hắn ken h một tiếng chặn kia nỏ mạnh hết đ à gỗ vụn lại là lý văn nghĩa sư đệ công phu của ngươi tinh tiến đoạn nghị từ đáy lòng tán thắn nói triệu càn khôn chiêu này quá nhanh lại không người có thể đoán được truyền kỳ bình chướng sẽ ngăn cản không nổi cho nên liền ngay cả mạnh nhất võ giả đoạn nghị đều không có kịp phản ứng lý văn nghĩa có thể kịp thời viện hộ phần này phản ứng liền để đoạn nghị mặc cảm sư minh lý văn nghĩa suốt mùa hôi chán thân thể đều có chút run rẩy ngươi đang nói cái gì a chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là truyền kỳ bình t h ư ớ n g có thể ngăn cản được quái vật kia sao quái vật đoạn nghị sắc mặt nghi hoặc nhìn một chút triệu c ả n khôn mặt ta gặp qua người trẻ tuổi này sao tam sư minh ngươi không nhận ra a một bên bạch hạ vũ cũng mặt lộ vẻ vẻ sợi đó không phải là trình g i o kim sao trình g i o kim Cái mọi người tên này vừa ra, đến ề u kinh. i Thần trận h một mình tại thần đô c tận r ì mình n thần, thần kiến quốc, làm cho đại tru hoàng tộc đem tân hôn hoàng h khuất cho h rào làm kim tại đại một đem quốc, tru lấy tộc đục đô sức võ u chắp tay h cho. ư ờ n g đây ế n tận đ hôn thế ma vương c h i danh truyền khắp thiên hạ vô luận là vĩnh diệu đảo hay là cái này k h u n g lạc man hoàng đều nghe qua tên của hắn người sai lầm đi jessica ra phản bác hắn gọi triệu càn khôn là một vị cùng lòng cấp mạo hiểm giả không sai tuân ích minh cũng đứng ra nói ta cùng hắn cùng một chỗ bước lên qua hiểm cũng có thể chứng minh ta biết hắn Cơ lý nghị cũng cũng ngươi Lý lầm Nghị đứng dậy hắn không phải người、xấu. Đoạn nghị cũng nói phải đệ ngươi sai lầm đi, dậy sai sư xấu. thế a tại t ầ n cùng Trình cũng giao thủ qua, kia rõ ràng là cái dâu quay nón trung nhân nhân. đô cái Giảo giao thủ t rõ Kim kia qua, quay dâu là nhưng là lý văn nghĩa cùng bạch hạ vũ lại một mực chắc chắn ta tuyệt đối sẽ không tính sai chính là hắn lúc trước đem ta treo ở trên b t cờ như thế khuất lục sao có thể quên thế nhưng là chúng ta nhìn thấy trình giảo kim đúng là cái trung niên dâu quai nón a dương lệ cùng hoàng thiếu trạch cũng ủng hộ đoàn nghị bọn hắn tại thần đô nhìn thấy đều là mang theo mặt nạ triệu cắn khôn song p ư ơ n g đối lao triệu tướng mạo vấn đề sinh ra khác nhau Mà ra một khiếp người sắc khí. chương á i k á c c h a thấy t qua r h rào kim n ư ờ i sáu có truyền biệt kỳ đồ ước tại đại chu thời điểm triệu càn khôn mới đầu tự xưng trình rào kim chỉ là nhất thời hứng khởi cũng không có không mà a sau n dung nạ. náo thần đô thời điểm, bởi vì lo lắng đến cùng g dịch Cản thời Triệu mặt điểm, đại Về vì đi đô bởi lo phận y có qua gặp nhau gặp bây ằ n liên lụy đến bọn hắn, mới mang bên trên dịch dung mặt nạ, g hưu, dịch h sợ lụy mới mặt c n chính ngồi vững chỉnh kim cái thân phận n cái kim rào Mà bây giờ gặp qua hắn hai tấm mặt người đều tại ở trước mặt chỉ ra chỗ sai hắn là c h ỉ n h rào kim triệu cản khôn nên làm cái gì bây giờ hắn suy tư một chút dưới cuối cùng ra kết luận hết đường chối cãi vô luận nói như thế nào đều khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi vậy liền dứt khoát đường giải thích trực tiếp đem những cái kia nói hắn là trình dạo kim gia hỏa biến mất l i ề n tốt mắt thấy lao triệu khởi sát tâm đối diện e n ọ t cùng chư vị võ thần tông cao thủ đều triển khai tư thế đám mạo hiểm giả cũng còn không rõ ràng cho lắm nhưng cảm giác được lao triệu sát khí cũng đều bản năng tiến vào ngăn địch trạng thái chỉ có mấy cái k i a cùng triệu càn k h ô n quen biết còn đang vì hắn giải thích tình thế khó xử ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc e n ọ t bên cạnh thủy nguyên tố tinh linh lén lín y thân thể đột nhiên mất tự nhiên lốn léo lập tức từ trên người nàng chia ra một đại đoàn thủy nguyên tố rơi trên mặt đất đứng dậy hóa thành một vị lao giả hình tượng chư vị an tâm chớ vội lao giả đi đến song phương ở giữa khuyên giải nói ở chỗ này tất cả mọi người làm mạo hiểm giả cũng là vì kim xác nhiệm vụ tới tội gì làm to chuyện đâu nhìn thấy lao giả này chư vị uy tín lâu năm cùng long cấp đều cung kính vô cực lao nhân triệu càn khôn cũng nhận ra cái lao nhân này đây không phải nhà tắm gặp phải vị kia ngâm bạn sao h o á c ngài lần này bất đi ngâm trong b ồ n tắm toàn thân đều là nước kia vô cực lao nhân mỉm cười chuyển hướng ẹ、e、nọt một phương ẹ、e、nọt đại sư còn có võ thần tông chư vị tao thủ ta đúng không biết các ngươi cùng ta vị tiểu huynh đệ này có cái gì hiểu lầm nhưng nếu muốn nói hắn là trình dạo kim ta có thể bất đồng thật lớn ý vô cực lao nhân là dự ngôn thuật đại t ô n g sư luận cảnh giới cũng là một vị truyền kỳ chỉ bất quá không thích xuất đầu lộ diện thế nhân đối chưa có nghe thấy cho nên cũng không tại truyền kỳ cựu trụ liệt kê nhưng cùng là truyền kỳ cao thủ e nọ đại sư vẫn là biết được đại danh của hắn gặp hắn xuất mã còn muốn cho mấy phần mặt mũi vô cực tiên sinh có gì cao kiến vô cực lao nhân cười cười đến nói cao kiến chưa nói tới chỉ bất quá tiểu huynh đệ này cùng ta xem như bạn vong nhiên thần đô đại chiến thời điểm chúng ta ngay tại cùng một chỗ cho nên hắn không thể nào là cái gì trình dạo kim theo vô cực lao nhân lời nói một đạo cực kỳ yếu ớt tinh thần ba động tàng ra bị liên lụy đám người đầu góc nhoáng một cái thần đã cảm thấy t r i ệ u cản khôn là trình dạo kim lý do thoái thác thực sự hoang đường chỉ là nhao nhao nghị luận tiểu t ử này lại là vô cực lao nhân bằng hưu l i ê n ngay cả võ thần tông mấy người tựa hồ cũng thụ chút ảnh hưởng đoạn nghị quay đầu nhìn lý văn nghĩa ngươi xác định là hắn lý văn nghĩa cùng bạch hạ vũ cẩn thận chu đáo lao triệu mặt hiện tại nhìn kỹ một chút tựa hồ cũng không phải rất giống Đến nỗi triệu càng không chế giễu lại o đầu người ta êm đẹp ở chỗ này sinh trưởng mấy vạn năm các người đám người kia vừa đến đã hướng trên thân người bò còn muốn hái người ta quả bây giờ nói đến giống như bao lớn nghĩa nghiêm nghị giống như chúng ta là vì nghiên cứu ednost cả giận nói lao triệu cười lạnh một tiếng ước ngươi nghiên cứu thì không cho người khác nghiên cứu ta muốn bắt cái kia con mồi còn để ngươi đem thả chạy đâu tính thế nào ngươi cái tên này cưỡng t ử đoạt lý nói én nó trên thân tay háo không gió mà bay phía sau hắn hai cái đồ đệ còn có võ thần tông đám người cũng đều vận sức chờ phát động các vị lãnh tĩnh một chút vô cực lao nhân đột nhiên lên tiếng sóng âm đảo qua vậy mà đem mọi người xúc động lệ khí hóa giải không ít liền ngay cả triệu càng khôn cũng cảm thấy thịt này thần kinh nao thanh minh một chút lao ra hỏa này là cái tinh thần mà pháp cao thủ a tỉnh táo lại đám người cũng có thể nghe lọt bảo vô cực lao nhân thở dài một tiếng các vị cũng là vì thế giới thụ mà đến lại không có thâm cựu đại hận gì tội gì huyên náo không vui như vậy nhanh đâu nói hắn chỉ, chỉ còn h ỉ c tại bốn phía thiêu đốt hỏa diễm đối hẹn nó nói thế giới thụ thế nhưng là rất ngoan cường cái này đại hỏa nhìn xem dọa người muốn động vây thế giới thụ căn bản có thể kém xa lác đón lấy hắn có lại nhìn một chút triệu càn k h ô n đến nỗi ngươi kia con n g ồ i hiện tại đã chạy đến thế giới thụ bên ngoài nhưng ta sẽ hướng mạo hiểm giả hiệp hội xin tuyên bố nhiệm vụ tìm về nó tới mà lại ngươi không biết đi ngươi vừa định công kích vị này ẹ、e、nọt đại sư chính là đương kim trên đời mạnh nhất triệu hồi sư ngươi muốn thuần hóa quái vật kia có thể không thể thiếu hỗ trợ của hắn h ừ muốn cầu ta giúp hắn ẹ nọt h ấ t lên ống tay áo đều không muốn nhìn nhiều triệu càn khôn một chút lao triệu cười ha ha n h é o n h é o xương ngón tay tiết phát ra âm vàng kim loại âm không nguyện ý vậy ta chỉ có thể ép buộc ngươi nguyện ý hai vị tại sao lại đối mặt vô cực lão nhân có chút bất đắc dĩ lắc đầu như thật muốn phân cao thấp lão hủ cũng là có cái biện pháp không cần làm to chuyện còn có thể làm cho người tin phục hai vị thấy thế nào triệu càn khôn cùng ẹ nọt lông mày k h ẽ động chăm miệng một lời biện pháp gì vô cực lao nhân cười ha ha tất nhiên tất cả mọi người là vì thế giới này cây tới không bằng liền lấy leo cây làm hạng mục đến so cái thi đấu nói vô cực lao nhân vung tay lên thủy nguyên tố hóa thân phân ra một cỗ dòng nước làm ra một cái thế giới thụ mô hình đưa tay điểm chỉ nói trước mắt chúng ta đã bỏ tới tầng thứ tư còn phải lại bỏ năm tầng mới có thể hái được trái cây như vậy hai vị có thể riêng phần mình tổ kiến đội ngũ ước định thời gian thay phiên leo cây thời gian nhà tạm thời lấy một tháng làm hạp định nếu như trong một tháng này nào đó c h i đoàn đội hướng lên đẩy vào một tầng như vậy thì có thể lại kéo dài thời hạn m ộ ư ơ i ngày thẳng đến thời gian hạn chế đến đổi lại một cái khác c h i đội ngũ tiếp tục thúc đẩy như thế lặp lại thẳng đến nào đó một c h i đội ngũ s o n g leo đến tầng cao nhất lấy xuống quả đây là cái gì quy tắc có mạo hiểm giả đưa ra chất vấn trước đó cái nào một lần không phải thời gian dài mới bỏ lên trên một tầng một tháng này liền muốn bỏ một tầng quá trò đùa a lúc này không giống ngày xưa vô cực lao nhân cười nói các người quên là thế nào bỏ lên trên bốn tầng đúng không bốn tầng đám người lúc này mới nhớ tới cũng là bởi vì một lần hỏa d i ễ m bạo tạc bọn hắn đuổi tới nhìn mới phát hiện ba tầng c h i chủ đã bị đánh giết hiện tại tưởng tượng điểm ấy đốt thế giới thụ triệu càn khôn chẳng lẽ chính là cái kia dẫn phát bạo tạc hỏa d i ễ m pháp sư cứ như vậy đội ngũ của hắn có lẽ thật có thể trong vòng một tháng bỏ lên trên tầng tiếp theo rất thú vị tranh tài e n o s t ự a hồ đối với này cảm thấy rất hứng thú bất quá ta coi như thắng lại có chỗ tốt gì các ngươi trừng phạt cái này tên phóng hỏa cái này dễ nói triệu càn khôn cười hhh ta nếu bị thua thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng ngươi thua nhà cũng đáp ứng ta một sự kiện đem ta cái kia con mồi tìm trở về giúp ta tuần phục là được lao triệu xem như đã nhìn ra cái này vô cực lão nhân chính là ra giúp hắn giải vây chẳng những làm một tay n g u y chứng cho hắn chế tạo không ở tại chỗ chứng minh ngay cả hắn hiện tại bồi dối đều cho nghị kỹ đối sách để hắn cùng cái kia gọi hẹn、e、nọt triệu hoán đại tông sư tranh tài vậy khẳng định phải có tiền đặt cược a hắn lao triệu hiện tại rất muốn nhất cái gì tự nhiên là cái kia thuần hóa thất bại dị hình quái vật ta đang lo thuần hóa không được quái vật thời điểm tới một cái triệu hồi sư đây quả thực là để cho điểm cho nên triệu cản khôn không nói hai lời vậy nhưng chưa hẳn nha triệu càn khôn cười ha ha ngươi là triệu hoán thuật pháp sư đi vậy ngươi hẳn nghe nói qua xả mòn danh tự rồi nghe được cái tên này ednos hừ một tiếng kia là trăm năm trước triệu hoán thuật đại h ô n g sư đối với triệu hoán thuật cống hiến xưa nay chưa từng có tên của hắn là viết vào các đại ma pháp viện trường học tài liệu giảng dạy ngươi sách cái này làm gì triệu càn khôn lông mày nhớn lên ta có xạ mòn đại sư nghiên cứu bất ký ngươi cảm giác không có hứng thú cái gì E nót con mắt khẽ động nói hiệu nói vượng xạ mòn đại sư trăm năm trước ngay tại lần kêu ma pháp vẫn là sự kiện bên trong biến mất hiện tại di vật đều tại vĩnh diệu đảo ta đều nghiên cứu qua cũng không có nghiên cứu gì bất ký đó là bởi vì các ngươi cất giữ không được đầy đủ lao triệu ha ha cười nói ta đến hỏi ngươi tại cùng triệu hoán vật câu thông thời điểm có phải hay không thỉnh thoảng sẽ phát sinh tinh thần đồng bộ chết đi hiện tượng còn có cùng nguyên tố tinh linh cân đối thi pháp thời điểm ma lực của ngươi cùng nguyên tố tinh linh ở giữa chuyển đổi sẽ có ước chừng bốn mươi hao tổn đi ngươi không muốn biết như thế nào giảm bớt cái này tổn thất sao nghe lão triệu nói như vậy ẹ、e, nó sánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh tinh thần đồng bộ chết đi tại cấp bậc thấp cơ bản có thể không đáng kể chỉ có tại đại ma pháp sư trở lên trình độ mới có thể tạo thành bối rối còn nguyên tố tinh linh chỉ có hẳn cái này c h u y n kỳ đại sư mới có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh đến cái này bốn mươi phần trăm hao tổn là chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được phiến n o ngươi ngươi là thế nào biết đến ta làm sao mà biết được triệu càn khôn cười ha ha nếu không phải ta không có triệu hoán thuật thiên phú còn cần đến cầu ngươi đã sớm đem tên kia cho dọn dẹp ngoan ngoãn thật sự có xạ mòn bút ký e n o s lần này tin tưởng tốt cuộc thi đấu này ta tiếp nhận nói xong hắn giơ hai tay lên cao giọng nói chư vị có ai nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta hoàn thành kim sắc nhiệm vụ ta e n o s đối nhiệm vụ ban thưởng không lấy một xu lao truyền kỳ trực tiếp ném ra hấp dẫn cực lớn hắn không phân ban thưởng thì tương đương với miễn phí gia nhập truyền kỳ giúp đỡ còn mang theo ba cái đại ma pháp sư đồ đệ đây chính là bất kỳ một cái nào đội ngũ đều không có siêu cấp xa hoa phối trí a các vị cùng long cấp đều có chút kích động trước hết nhất tỏ thái độ lại là võ thần tông đoạn nghị tiến lên một b ư ớ c võ thần tông nguyện ý trợ ẹ n n ọ đại sư một chút sức lực nhìn hắn ánh mắt hiển nhiên đối triệu càng k h ô n thân phận vẫn có chút hoài nghi vĩnh diệu đảo tăng thêm võ thần tông cái này ai chịu nổi a cái khác cùng long cấp rất nhanh ý thức được có cái này hoàng kim tổ hợp đang đỉnh thế giới tô chi đỉnh vào cái ngày đó có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến hoặc là mắt thấy bọn hắn đang đỉnh thế giới thụ lấy xuống quả hoặc là liền gia nhập bọn hắn có lẽ còn có thể kiếm một chén canh nghĩ tới đây đông đảo cùng long cấp nhau nhau đứng ra biểu thị n g u y ệ n ý gia nhập hẹn、e、nọ đ o à n đội mà triệu càn k h ô n bên này thì là người cô đơn l ẻ loi trơ trọi dẫm lên cháy đen nhanh cây nhìn xem có như vậy điểm đáng thương cuối cùng vẫn là có người đứng dậy đi tới triệu càn k h ô n bên người ta nguyện ý giúp hắn là cơ l i nhi n h cái này tiểu mập mạp đối mặt nhiều như vậy hung thân ác sát mạo hiểm giả có vẻ hơi không đúng nhưng nhìn thái độ cũng rất kiên định hắn đã giút ta là bằng hữu của ta ta tin tưởng hắn ngay sau đó tuân ích minh cũng đi tới vỗ vô, vô triệu c ả n khôn bả vai đường h i ể u lầm ta là nhìn người bên kia quá nhiều đến lúc đó phân ban thưởng chỉ sợ phân không có bao nhiêu không bằng tới ngươi bên này thử thời vận lao triệu cười cười cái kia như thế nhìn tiểu tử ngươi vận khí không tệ a thấy cảnh này hồng n g u y ệ t đoàn jessica thở dài cũng đứng dậy v ỡ ly nhìn thấy đoàn trưởng khởi hành do dự một chút cũng đi theo ra ngoài đoàn đội của ngươi còn thiếu một cái trị liệu đi jessica cười nói ngươi từng cứu mạng của ta cái này ân tình luôn luôn cần phải trả vỡ lì cũng đi tới bất quá tựa hồ có chút không tình nguyện đoàn trưởng ân nhân chính là ta ân nhân lao triệu nhìn nàng kia kỳ quái d á n g vẻ đưa tay rút ra bên hông súng săn rồng lung lay đội ngũ của ta bên trong thiếu trị liệu thế nhưng là không thiếu x a thủ ngươi có chút hơi thừa a ngươi cái tên này nói cái gì vỡ lì nghe xong không làm kém chút xông lên cắn lao triệu may mắn bị j e s s e ca ngăn lại ngoại trừ hồng nguyện đoàn tuân ích minh cùng cờ l i nhi ở đây tất cả mọi người đứng ở một bên khác nhìn nhân số trên lệnh i nguyên cách xa đang khi nói chuyện bốn phía hỏa diễm lan trả tới e n o s nhìn một chút trong lòng bàn tay ma lực luân chuyển thủy nguyên tố tinh linh h ẹ n đình nghi vận khởi pháp thuật chuẩn bị dập tắt nhưng vào lúc này đột nhiên có mưa rào tầm t a hạ xuống đem ngay tại bốn tầng lan tràn hỏa diễm cho tới tắt bị mưa to thêm thức ăn vĩnh diệu đảo cùng võ thần tông người không có cảm giác gì cũng là một đám mạo hiểm giả quá sợ hai thế giới thụ trên tán cây chín tầng dày đặc thực, thực ánh nắng ở chỗ này đều muốn ảm đạm không ít coi như trời mưa cũng thấu không đến bốn tầng đến a chẳng lẽ bởi vì nơi này là tán cây biên giới từ bên ngoài tiến đến giật mưa thế nhưng là đám người nhìn ra phía ngoài tinh không vật lý chỉ có tán cây bao t r ù n khu vực có mưa to ha ha ha ha vô cực lão nhân hóa thân cười nói lao phu nói qua đi thế giới này cây không có đơn giản như vậy cùng lúc đó bóng cây bên cạnh thành d u y ê n trông giữ xe cắp vệ binh phát hiện dưới thác nước chỗ kia đầm nước vậy mà khô cạn cứ việc thác nước y nguyên liên tục không ngừng hướng phía dưới tới tiêu nhưng phía dưới thổ địa lại khô mát vô cùng thậm chí còn có dạn g nước dấu hiệu kia hào, hào thác nước rơi xuống đất tức nhập ngay cả một điểm ướt át vết tích đều không để lại thế này sao lại là mặt đất căn bản là một mảng lớn bọt biển a thế giới thụ vì ứng đối đại hỏa cuối cùng xử x u ấ t thủ đoạn phi thường cấp tốc rút khô phủ cận thổ địa trình độ tầng thứ năm phiến lá huy sái ra ngoài tới tắt đại hỏa chương bảy bên nào mới là đ u ổ i hạ mưa to đám người cũng không tiện ở đây liền lưu tại vô cực lao nhân khuyên bảo hạ tán cây hẹn nhau đến mạo hiểm giả công hội thương lượng tranh tài cụ thể công việc mà vô cực lao nhân cũng rút lui thủy nguyên tố hóa thân thần thức trở lại bên trong phòng của mình thành công đối diện nam cung lý hỏi vô cực lao nhân cười cười mặc dù dựa vào hóa thân công lực đại giảm tốt xấu chấn an bọn hắn rất nhanh Bọn hiện ắ n l tại n h ư ơ nam g lượng quy tắc t r cung n không i cười cười, gia m có mấy vị thánh giai những này cùng long cấp mạo hiểm giả lại có bao nhiêu đột phá cực hạn nam cung lý như những mày ngài là nghĩ để chúng ta mạo hiểm giả công hội cũng có được chính mình đỉnh tiêm vũ lực không sai vô cực lao nhân nhẹ gật đầu trước mắt công hội trong tay không có coi như muốn bồi dưỡng cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công chúng ta chỉ có thể từ ngoại bộ mời chào cái này triệu căn khôn không có môn phái cũng không có thuộc về nhưng lại có được càng hơn truyền hữu kỳ thực lực là người chọn lựa thích hợp nhất thế nhưng là ngài sao có thể xác định hắn sẽ vì chúng ta hiệu lực nam cung lý không hiểu không phải vì chúng ta hiệu lực vô cực lao nhân lắc đầu nói là hợp tác hắn là chúng ta tốt nhất đối tượng hợp tác tin tưởng ta nhỏ lý chủ thế giới lập tức liền sắp xảy ra không được sự tình hiện tại thế giới cách cục cùng quy tắc đến lúc đó có thể sẽ bị triệt để phá vỡ chúng ta mạo hiểm giả công hội cần một cái cường đại minh hữu đến vượt qua nạn g quan khó lường sự tình nam cung lý lấy làm kinh hãi là cái gì cái này thiên cơ bất khả lộ vô cực lao nhân thở dài đến nỗi triệu càn khôn bên kia ta sẽ đi cùng hắn nói chuyện ngươi về trước văn phòng chỉ cần theo ta nói thương lượng với bọn họ quy tắc là được rồi nam cung lý nhẹ gật đầu rời đi vô cực lao nhân nhà chỉ còn vị lao giả này ngồi trong phòng sắc mặt dần dần ngưng trọng hy vọng ta nhìn thấy hình tượng sẽ không phát sinh đi đám người thông qua truyền tống trận về tới hiệp hội hậu viện lúc này nam cung lý cũng đã trở về ở chỗ này xin đợi đã lâu chi tiết tình huống ta đã nghe vô cực lão nhân nói qua kỹ càng đến họp nghị thất đến thương lượng a đám người đi theo nam cung lý về tới phòng họp rất nhanh thương định tốt tranh tài quy tắc liền cùng trước đó vô cực lão nhân nói đến không sai biệt lắm song phương thay phiên leo cây một tháng một đuổi trong vòng thời gian quy định mỗi bỏ lên trên một tầng liền kéo dài thời hạn m ư ơ i ngày thẳng đến cuối cùng đang đỉnh Mà xem một phán phải phương thăng thua cũng không phải xem ai hái đến quả. Dù sao vạn nhất cũng đến vạn quả. ai sao Dù bởi ỏ lên nên tầng, thời gian không đủ bị một phương khác nhặt được quả, cũng không công bằng, cho nên quy định, mỗi một tầng phân thời một một khắc cho mỗi đủ được đều bị b có quả, quy số.、Bởi、vì càng là cao tầng càng khó bỏ phân giá trị lớn nhỏ liền lấy số tầng đến định năm tầng chính là năm phần sáu tầng chính là sáu phần cứ thế mà suy ra hái được quả ngoài định mức lại cho m ộ ư ơ i phần cuối cùng căn cứ song phương điểm số nhiều ít đến phán thắng thua đến nỗi tiền đặt cược ngoại trừ mạo hiểm giả công hội ban thưởng triệu càn khôn là nghị hẹn、e、nọt giúp hắn tìm về đảo tẩu con n g ồ i cũng tuân phục mà hẹn、e、nọt thì là hy vọng đạt được trong truyền thuyết xạ mòn đại sư bút ký cuối cùng song phương lấy nguyên thủy nhất phương thức ném tiền xu đến quyết định thứ tự trước sau kết quả là hẹn、e、nọt một phương tới trước bất quá tranh tài cũng không có lập tức bắt đầu để cho tiện tính toán thời gian lấy mấy ngày sau ngày một tháng bảy chính thức bắt đầu ở trước đó song phương có thể thông qua bất luận cái gì phương thức lôi kéo bất luận kẻ nào tổ kiến đội ngũ của mình nhân số không hạn mà lại cuộc thi đấu này đến nội dung cũng bị đem ra công khai song p ư ơ n g chẳng những ký kết khế ước còn muốn nhận toàn bộ mạo hiểm giả công hội cả tòa bóng cây thành thậm chí toàn bộ không lạc đảo giám sát ai cũng đừng nghĩ chơi xấu quả thật những gái kia không có gia nhập đến lần tranh tài này tới phổ thông mạo hiểm giả vẫn như cũ có thể tiếp tục ở thế giới trên cây thăm dò chỉ bất quá cơ hồ tất cả c u ồ n g long cấp đại đoàn liền đều gia nhập tranh tài những này đoàn nhỏ đội có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ Quy đầu triều tắc một khi công bố,、e、một phương liền bắt công mãi mã. khi phương binh liền đại Enos lượng bố, chỉ là chuyển kỳ pháp sư cùng võ thần tông tên i tuổi liền đủ đám mạo hiểm giả trong lòng mong mỏi có dạng này đùi nói không chừng chính mình cũng có thể tham dự vào hái thế giới thụ trái cây trong chiến đấu như vậy phần thưởng phong phú có thể phân đến một phần vạn cũng đầy đủ nửa đời sau ăn uống không lo a một ngày không đến liền có gần vạn người báo danh đối với mạo hiểm giả quản lý phương diện này sự t ì n h lao pháp sư cùng võ thần tông tất cả mọi người không hiểu liền từ dần đám người phụ trách sàng chọn bận bịu quên cả trời đất trái lại triệu càn khôn bên này căn bản không người hỏi thăm hắn thậm chí cũng lời tổ tuyên truyền đội ngũ thành lập ngày đầu tiên dẫn đám người đi trước ăn bữa cơm ta nói ngươi một điểm khẩn trương cảm giác cũng không có a vỡ lì chu mỏ nói ta có thể nghe nói đối diện đã đông như chảy hội đến lúc đó lôi ra một chi mấy ngàn người đội ngũ cũng không ngoài ý liệu mà lại cái t i a ẹ n nọ đại sư tựa hồ còn rời đi bóng cây thành nói muốn đi tìm cái khác giúp đỡ người ta có thể coi trọng triệu càng khôn cười ha ha bao lớn chút chuyện nếu không phải là các ngươi khóc lóc van mài nhất định phải qua ali hỗ trợ ta một người liền làm xong ta nói ngươi có biết nói chuyện hay không vỡ lì lúc ấy liền phát hỏa đoàn trưởng chúng ta giúp hắn làm gì còn không bằng lúc trước lưu tại đối diện đâu j e s s i ca nhìn một chút triệu càng khôn ngươi là có biện pháp nào rồi sao vẫn là nói có cao nhân tương trợ ta chính là cao nhất cao nhân lao triệu cười ha ha đúng rồi các ngươi cái kia thanh thép ảnh ta nói là tuyệt ảnh đâu làm sao không có gặp lần trước chiến đấu hắn thiết thối có chỗ hư hao đi sửa chữa lại nói nàng cặp kia chân có chút ý tứ a cái nào làm lao triệu nhớ tới tuyệt ảnh cặp kia đôi chân dài lại có thể biến hình lại có thể công kích đơn giản không nên quá thuận tiện cái này cụ thể nàng không có để cấp qua jessica lắc đầu đây là nàng lần thứ nhất đưa ra sửa chữa nghe nói tại thiên khung thành liền có thể sửa chữa lấy nàng thân thủ một cái vừa đi vừa về hẳn là rất nhanh đoán chừng không dùng đến một tháng có thể vượt qua chúng ta leo cây thời gian lao triệu nhẹ gật đầu nhìn một chút giữ im lặng chỉ là ăn cơ l i nhi ta nói ngươi chạy thế nào tới bên này tiểu mập mạp lau miệng ta tiến giai truyền kỳ gặp binh cảnh lão sư để cho ta nhiều lịch luyện một chút lần này liền theo h n ọ đại sư tới hì hì không nghĩ tới có thể gặp được ngươi nói tiểu mập mạp còn lộ ra một cái to lớn tiếu dung ngươi nói cái gì nghe được cờ l i n h ý lời nói jessica v ỡ lì cùng tuấn đích minh đều mở to hai mắt nhìn ngươi nói muốn tiến gia i truyền kỳ chương tám mộ dung vô cực tiểu mập mạp cờ l i n h ý nhẹ gật đầu đúng à, ta hiện tại là cấp chín sư thế nhưng là leo lên cấp chín về sau lại một mực cũng tìm không thấy tiến gia i truyền kỳ cảm giác đạo sư của ta cũng không có tiến gia i truyền kỳ cho nên ở phương diện này cho ta ý kiến rất có hạn cho nên để cho ta đi theo truyền hữu kỳ đại sư enos đến khung lạc đảo lịch luyện một phen chín cấp chín jesse ca hai gõ má có chút run rẩy nàng chìm đắm sinh mệnh ma pháp hơn ba mươi năm tự xưng là thiên tài hiện tại cũng bất quá là có thể sử dụng bắt cấp ma pháp cái này tiểu mập mạp nhìn qua cũng liền hai mươi tuổi đi lại là cấp chín pháp sư ờ i ta lên mặt tử lên đồng đập một cái. hắn năm ngoái liền đã đến cấp bảy triệu càn k h ô n nói bổ sung hắn cùng cơ lini xem như quen biết nhìn như vậy ngươi một năm này tiến độ có chút c h ậ m a trước kia không đều là ba tháng một cấp sao ngươi cho rằng pháp sư tiến giai là tốc độ đồng nhất thẳng c ấ p vận động sao vỡ lì cắn răng nói một năm từ cấp bảy đến cấp chín tốc độ này đã là vô tiền khoáng hậu được không triệu càn k h ô n nhìn một chút cơ lini trước kia q u a n biết ngươi là thiên tài không nghĩ tới thiên tài đến loại trình độ này sao cơ lini sờ lên đầu ta cũng không rõ lắm có lẽ đi ba người khác cảm giác không có cách nào cùng hai người này đối thoại lại nói ngươi lão sư để ngươi cùng hẹn、e、nọt học tập ngươi tìm ta cái này đến không sợ g i ả sư mắng ngươi so với kia không bình thường tiến giai tốc độ lao triệu cũng là quan tâm hơn cái này tiểu mập m ạ p vấn đề an toàn ta cũng là vừa s u n g động cỡ ly nị gãi đầu một cái bất quá hẳn là cũng không có gì lớn ta chủ yếu là đến ở trên đảo thực chiến huấn luyện lão sư nói qua nếu như dựa vào truyền kỳ pháp sư dạy bảo liền có thể tấn thăng truyền kỳ vậy hắn một trăm năm trước chính là truyền kỳ có đạo lý lao triệu kẹp miệng đồ ăn về sau liền cùng ca lan lộn ta ma pháp thiên phú khả năng không có ngươi cao nhưng là các loại ma pháp chi thức hiểu được cũng không ít có rảnh nhiều dạy do ngươi được rồi cớ lì ni nặng nề gật đầu sau đó tiếp tục túi đầu ăn cơm jessica vợ lì cùng tuân ích minh một mặt một bức trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua đây thật là một cái dám d ạ y một cái dám học ca chính trò chuyện đâu triệu càn k h ô n đột nhiên nghe được có người sau lưng gọi hắn triệu càn k h ô n lao triệu nhìn lại chỉ gặp mộ dung vi nổi giận đùng đùng đi tới